t ê nói Hoàng o Cung. l do một chỉ có hát tạp hoàng đế thành lập gia tộc trở thành tộc t r ư ở n g nên hoàng cung mới có thể xuất hiện nói rõ hai hoàng cung vì giải trí hình công trình kiến trúc chuyên thuộc về hát tạp hoàng đế có thể thực hiện hát tạp hoàng đế cùng nở tờ cờ ở giữa hố động một ít đặc thù chức nghiệp giả có thể t ụ này hoàng cung ảnh hưởng từ đó thu hoạch được nhất định hoàng cung đặc quyền cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do ba hoàng cung vì giải trí hình công trình kiến trúc sau khi xuất hiện mở ra cựu phẩm quan hàm thiết lập quan hàm càng cao địa vị càng cao một ít đặc thù chức nghiệp giả có thể tự động thu hoạch được q u a n c h ứ c thành viên gia tộc có thể tiêu hao gia tộc tích phân đổi lấy q u a n c h ứ c cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do bốn hoàng cung nhưng làm nơi ở nút khi phát sinh chiến tranh lúc cho phép người chơi cùng nở tờ cờ tiến vào tị nạn cửa chính độ bền đẳng cấp là hát tạp hoàng đế đẳng cấp đến được một trăm i triệu lần có được thành môn thiết lập không phá cửa chính người xâm nhập không cách nào tiến vào nói do năm hoàng cung bổ sung hoàng bảng một tòa thời gian thực hiện, hiện hoàng cung tin tức nói do sáu hoàng cung xây xong, l đại, đại điện tự r nhiên là tráng lệ tuy nhiên nơi này cũng không có long ý loại hình càng giống một cái đại hội đường ngược lại là có thật nhiều chỗ ngồi có thể tùy ý di chuyển dáng vẻ tại đại điện hậu phương trên đài cao chu nam phát hiện hoàng bảng cái này hoàn g bảng cũng là một cái to lớn thông báo bảng trong đó hiện hiện lấy sáu cái tin tức cây dụng tiền thu nhập có thể nạp nhập hoàng cung làm đ ồ n g lộc nờ cờ được sách phong thu hoạch được quan chức về sau đem theo quan chức phẩm cấp cấp cho đ ồ n g lộc đ ồ n g lộc mỗi ngày mười hai lúc đúng giờ cấp cho cựu phẩm quan viên mỗi ngày đ ồ n g lộc một kim tệ bát phẩm quan viên mỗi ngày đ ồ n g lộc hai kim tệ thất phẩm quan viên mỗi ngày đ ồ n g lộc bốn kim tệ lục phẩm quan viên mỗi ngày đ ồ n g lộc tám kim tệ cứ thế mà suy ra điểm kích nơi đây thanh trừ trước mắt tin tức nờ cờ được sách phong quan chức về sau sẽ thu hoạch được tư lịch khác biệt nờ cờ tư lịch hạn mức cao nhất khác biệt tư lịch đ ạ tới t yêu cầu có thể thăng quan quan chức cao nhất có thể thăng cấp làm nhất phẩm khi nở tờ cờ quan viên đ ổ n g lộc ngừng phát vượt qua hai mươi bốn giờ tự động mất đi quan chức tư lịch t h a n h h ô n g tất cả bởi vì quan chức mà thu được năng lực tăng cường biến mất điểm kích nơi đây thanh trừ trước mắt tin tức hệ thống tin nhắn viên lí rộ phẩm tính thuần lương trung thành có thể dựa vào có thể sắp phong làm cựu phẩm quan văn mở ra hệ thống tin nhắn đại thần tấn thăng lộ tuyến cơ sở sinh mệnh giá trị tăng lên có thể phát triển hệ thống tin nhắn viên điểm kích nơi đây sắp phong t ư n g u y ê n n u mặt lị p gia tộc í khác n ơ thành viên chờ khảo chứng mời theo lúc lưu ý hoảng bản tin tức có ý tứ cái này còn mang phân quan chu nam hơi chút suy nghĩ cấp tốc tiến hành một phen thiết chí đưa ngơi hệ thống tin nhắn viên nị rộ Tư n giờ u Ngưu quan y cây ê n cùng ẹn phong trước, dù sao trong nhà sư Mạt làm trước, Lị của có dù pháp sao dụ ề n này tên nở cái ba tở cờ mỗi ngày này g bổng cộng lộc lại mai khác i m tệ, o toàn à n này đang hệ thống tin nhắn đại s ả n h quét dọn vệ sinh hệ thống tin nhắn viên n ì rộ thân thể chấn động trên người hắn tỏa ra ánh sáng trên đỉnh đầu cấp tốc xuất hiện osa m ũ quan trên thân cũng xuất hiện theo lên kim sắc hoa văn quan bảo tên của hắn biến thành hệ thống tin nhắn đại thần n ì rộ ta vì hệ thống tin nhắn đại thần khi phát triển hệ thống tin nhắn sự nghiệp ân mấy cái kia h a i m ẹ thiếu nữ không tệ ta liền đưa các nàng chuyển chức làm hệ thống tin nhắn viên đi hệ thống tin nhắn đại thần n ì rộ mở miệng lên tiếng hắn cũng không quét dọn vệ sinh ngửa đầu d ỡ n ngực ra hệ thống tin nhắn đại s ả n h thẳng đến thật ruộng lậu lao mà đi cùng một thời gian con cái sọn tay cầm xin phân có ta vô địch đột nhiên a nhà một tiếng hắn phát hiện phía trước ngưu mạt lỵ trên đầu xuất hiện một cái ô sa mũ quan mà lại phù một tiếng một đống tươi mới kim sắc phân c h â u xuất hiện ở trước mặt hắn đây là hoàng kim phân c h â u tình h u g ì n ư u mạt lỵ ăn cái gì thần thú đây là ngươi năng lực sao có ta vô địch nhìn thấy này đống kim sắt phân châu thuộc tính tin tức cảm thấy kinh ngạc hiếu kỳ hướng bên cạnh thủ hộ thần thú chân hắc quân hỏi cùng lúc đó lam pháp sư sqcộn pháp sư tháp đột nhiên tỏa ra ánh sáng vị lao pháp sư này trên thân kim quang loại lên cũng thu hoạch được một thân quan bảo ma pháp của hắn giá trị hạn mức cao nhất tăng lên tới hai trăm vạn pháp sư ạ đồn cùng dược tề sư cụ r ụ t an vị tại lam pháp sư đối diện bọn họ vội vàng hướng lam pháp sư sqcộn không mình hành lễ đồng nói chúc mừng đại nhân trở thành bát phẩm quan văn lam pháp sư sqcộn cười ha ha một tiếng nói hai người các ngươi tiếp tục cố gắng thăng mời mọi người theo Nam chân h nguyễn toàn xuyên hóa, hắn n g về thế n kỷ mười tám y nâng c với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm tám mươi lăm đào hoa đảo đào hoa thành vì nắng ấm 1314 lao đại tăng thêm 1 8 ờ 0 t m ộ t lát sau chu nam trở lại biển sâu thế giới biển sâu chi thành trong tay hắn còn có một khối chuyên trúc kiến thành lệnh n à y lệnh bài chỉ có thể tại biển sâu thế giới sử dụng chu nam liền dự định tìm một chỗ đem dùng tránh khỏi nhớ thương thành tốt xê nhưng phiền phức chính là thủ thành thôi dù sao ta chỉ là đem hắn coi như tư nguyên nơi sản sinh không bằng liền sắt bên biển sâu chi thành kiến tạo như vậy hai đầu hải thần cùng biển sâu chi thành người chơi cũng có thể chiếu ứng một chút chí ít ngắn hạn bên trong sẽ không có biển sâu người chơi dám đến quấy dối ta tòa này khu vực thành lớn chu nam hạ quyết tâm rất nhanh liền đi vào biển sâu chi thành hậu phương hắn đối mặt vô tận hải mặt dung tay ném ra chuyên trúc kiến thành lệnh một mảnh kim sắc quang mang đột nhiên từ chuyên trúc kiến thành lệnh rơi xuống chỗ sáng lên tiếp theo hòn đảo sinh ra thảm thực vật xuất hiện con đường tự động trải rộng ra một lát sau một tòa cùng biển sâu chi thành tương liên đại hình hòn đảo liền xuất hiện phóng tầm mắt nhìn tới tòa hòn đảo này phía trên tràn đầy hoa đảo giống như phấn hà trái đất một cái tin tức bảng cấp tốc tại chu nam xuất hiện trước mặt lãnh địa tên chưa mệnh danh mời thiết lập khu vực thành l ớ n tên chưa mệnh danh mời thiết lập lãnh địa tư nguyên tình hình chung trước mắt lãnh địa lớn nhỏ vì phương viên một trăm dặm hết thể có được hai mươi cái tư nguyên nơi sản sinh cùng hai mươi cái giã quái cứ điểm cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò đ đồ đồ nói rõ một trước mắt địa giới làm chân hát gia tộc chuyên trúc lãnh địa mỗi ngày nhưng vì chân hát gia tộc cung cấp hoa đảo nhưỡng ba mươi đàn kiếm gỗ đảo ba mươi đem bàn đảo ba trăm linh cái đảo mật ba trăm cái nói do hai lãnh địa bên trong tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm cùng hưởng nói do ba nên lãnh địa khu vực thành lớn truyền tống trận tự động thu hoạch được số hiệu chân h 0 0 3 có thể lợi nhuận đích lợi thiết chí s ố đen bắt đầu điểm truyền tống các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do bốn khi lãnh địa khu vực thành lớn bị công phá trong đó gia tộc nền tảng bị đánh nát nên lãnh địa đem đội chủ cái này lãnh địa có vẻ như thật có ý tứ nhìn hắn thuộc tính giới thiệu chỉ cần gia tộc nền tảng không bị công phá mỗi ngày đều sẽ có đào hoa kiểu kiếm gỗ đào bàn đào cùng đào mật doanh thu như vậy không có đỏ mắt nhân loại người trời công thành đi chu nam tiến vào mảnh này ra tộc l ã n h địa chỉ cảm thấy nơi này cảnh sắc yêu mỹ khắp núi cây đảo khắp núi hoa đảo để người cảnh đẹp ý vui rất nhanh chu nam phát hiện dã quái cứ điểm này theo điểm chúng dã quái là hoa đảo yêu đây là một loại thẻ xanh lá triệu hoán vật cấp bậc dã quái mặc phấn sắc cánh hoa váy có được nữ tính bề ngoài động như liễu rủ trong gió sau lưng bay là tả cánh hoa sử dụng trường kiếm làm làm binh khí đánh g i ế t về sau có cực nhỏ tỷ lệ thu hoạch được thời trang hoa đảo áo có khá lớn tỷ lệ thu hoạch được hoa đảo cánh hoa các loại tài liệu chu nam cũng sẽ không bởi vì bọn hắn dung mạo xinh đẹp liền không n ỡ đánh h n tại chỗ này giã quái cứ điểm lớn một hồi giã quái chinh phục đến một t r ư ơ n g hoa đào tìm yêu thẻ bài tiếp tục thăm dò chu nam rất nhanh lại phát hiện một chỗ tư nguyên điểm chỗ này tư nguyên điểm là đào viên có thể r a sinh ra tư nguyên là bàn đảo trong đó hết thể có ba mươi k h ỏ a bàn đào thụ mỗi k h ỏ a bàn đào thụ bên trên có thể hái thành thục bàn đào đại khái có thể có hơn mười bàn đào là hoa quả mà hoa quả là vật hy hãn cho nên nếu là chỗ này tư nguyên ấn mở thả nhất định sẽ có đại lượng người chơi chèn phá đầu sông lại nói không chừng còn lại bởi vì cướp đoạt mà đánh nhau lãnh địa là chuyên trúc lãnh địa nhưng tư nguyên điểm lại là cùng hưởng xem ra ta mở tòa này lãnh địa đó chính là vì nhân loại người chơi mưu phúc lợi phong phú nhân dân quần chúng ẩm thực a cũng cũng không tệ lắm chỉ hy vọng mình vì mọi người mọi người vì mình có thể đừng có người đỏ mắt đến công thành chu nam yên lặng suy nghĩ hắn có được kiếm điệp hai cánh tốc độ cực nhanh rất nhanh lại phát hiện mới hoa đào yêu cứ điểm cùng bàn đảo tư nguyên điểm ước chừng một tiếng đồng hồ sau chu nam đi vào lãnh địa trung ương khu vực thành lớn t mặt h à khác lớn này phần trung tường t h t ương trên quảng trường có một khối gia tộc nền tảng có chừng cao ba mươi m tương tự bia đá thượng diện có chân hát hai chữ độ bền một tỷ trước mắt thuộc về vô địch trạng thái chỉ có thành môn hoặc thành tường bị phá hủy mới có thể hiện hiện giải trừ vô địch trạng thái tòa hòn đảo này về sau tựu đảo hoa đảo tòa thành này t i ể u đào hoa thành ta chắc chắn sẽ không thời gian giải thủ tại chỗ này tốt nhất tìm cái thay mặt đ ả o chủ thay thành chủ chu nam cũng không tham lam đào hoa đảo mỗi ngày tự động cung cấp hoa đảo nhưỡng kiếm gỗ đảo bàn đảo cái này đã rất không tệ hắn không nghĩ lấy chiếm lấy tất cả tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm nhưng tâm phòng bị người không thể không khó đảm bảo không có vẽ tranh các người trời tới quái dối hơi chút suy nghĩ chu nam cho chúc ngộng sư tiểu mỹ ly đại phổ trời sương ngủ tuyệt trần đạp nguyện nhân trương vân trường bọn người phát đi trò chuyện hẹn hắn nhóm đến đào hoa đảo tụ lại kỳ thật đào hoa đảo vừa xuất hiện trời sương ngủ tuyệt trần đặc nguyện nhân trương v â n trường bọn người liền phát hiện bọn họ vừa tiến vào đảo hoa đảo liền thu được hệ thống nhắc nhở biết được đây là chân h ắ c gia tộc lãnh địa một lát sau chu nam cùng t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ l h đại phổ trời sương ngủ tuyệt trần đặc nguyện nhân trương v â n trường bọn người cùng nhau tại đảo hoa đảo bên trong thăm dò dung loạn cảm giác tại đoàn trường mở lãnh địa đảo hoa đảo bên trong đảo viên có không ít về sau chúng ta liền không thiếu quả đảo ăn phong cảnh tốt d i quái đẹp hoa đảo hương ta thích nơi này ta có thể để thợ đốn t u i bồ âu đi n è tới kiến tạo nhà gỗ đem hoa đảo này đảo chế tạo thành làng du lịch làng du lịch có tiền gì đồ như thế nào mới có thể mở lãnh địa a chư vị nói cẩn thận làm cẩn thận không nên đem đảo hoa đảo tin tức lan rộng ra ngoài a bằng không đến trộm đảo người chơi nhiều chúng ta nghĩ vui vẻ hơn ăn đảo coi như không dễ dàng phía trước lại có đảo viên ta đi hái đảo chớ đ o ạ n chớ đ o ạ n lưu cho ta mười cái mọi người vui sướng dung loạn gặp đảo liền hái thu hoạch đều là không ít chu nam xem chừng đảo hoa đảo hai mươi cái tư nguyên điểm chúng chí ít có một nửa là đảo viên hai mươi cái g ã q á i cứ điểm bên trong cũng c h í ít có một nửa là hoa đào yêu cứ điểm lúc này chu nam đột nhiên thu được n g u y ệ t bạch đinh gửi tới trò chuyện không được tới cứu trận đi ma thần lần pháo đài không tốt đánh ừ m hỏa lực của địch nhân quá mạnh mà lại ma thần là người n chơi có mai phục chúng ta tử thương thảm trọng không phá nổi thành môn hiện tại ma thần là người n chơi chủ động mở cửa thành ra ra khỏi thành phản xác chờ một lát ta lại hái mấy cái quả đảo chu nam đại khái có thể ngờ tới ma thần lần pháo đài tình huống bên kia ban đầu ở một t r ă n h sáu hào ma thần lần pháo đài nếu không phải hắn xuất thủ o a n phá thành tường thần thú bạch hồ khả năng đều sẽ bị mãi chết mà không một k h ô n g bốn hào ma thần l ằ n pháo đài phòng thủ công phu làm được càng đầy thông qua giả đức bưu v ạ c h trần rất có thể đó chính là ma thần l ằ người n chơi bố trí cạm ấy chuyên môn dùng để trôn giết thủ hộ thần thú cùng nhân loại người chơi cho nên n g u y ệ t bạch đinh bọn họ kinh ngạc đã sớm tại chu nam trong dự liệu một lát sau chu nam chân đạp tín điệp truyền tống đến n g u y ệ t bạch đinh bên cạnh cho các ngươi mang một chút quả đảo cầm đi ăn đi chu nam trước tán nhất ba quả đảo sau đó mới nghiêm túc dò xét chiến trường tình thế giờ này khác này, nguyễn bạch đinh bọn người có thể nói là bị đoàn đoàn bao vây chiến trường sớm đã không phải số bốn ma thần l à n pháo đài phụ cận mà là tại hoa nguyên n g địa giới cái gọi là nhân loại người chơi đại bộ đội giờ phút này đoán chừng cũng chỉ có không đến một ngàn người mà bốn phía tất cả đều là ma thần l à n người chơi đại lượng thẻ bài triệu hoán đơn vị đang từ bốn phương tám hướng chém giết tới tại sao lại bị vây quanh chu nam cau mày một cái không chạy nổi tự nhiên là bị vây quanh nguyễn bạch đinh sờ lên một viên đỏ mật dùng chu nam áo choàng chà chà không chút khách khí bắt đầu ăn ta chủ chiến thẻ bài tiêu hao sạch đấu chiến vô địch bọn họ cũng kém không nhiều tiếp xuống liền xem ngươi cảm tạ ấy rồi tần thủy hoàng ít thẻ mặt đến đánh rek gage không tạm a vua ta người 99 độ sáng tinh thể l ã o bản khen thưởng duy trì cảm tạ mọi người mượn phiếu mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 286, đây là cảm ấy chu nam đơn giản hiểu biết một chút nguyễn bạch đinh bọn họ đại bộ đội nguyên bản trùng trùng địa điểm, điểm tổng số người có thể có b ả ngàn tạo thành một cái siêu cấp đại đoàn thuê đại lượng hơi nước phi thuyền tiến vào bắt ngát hoa nguyên đây cũng là các người chơi đối bắt ngát hoa nguyên n g một lần đại hình thăm dò tại đi vào một t r ă n h bốn hào ma thần l ằ n pháo đài trước đó bọn họ xuôi gió xuôi nước không ai cảm thấy công thành sẽ có vấn đề gì nay chủ yếu cũng là tuyệt đại bộ phận người chơi không có đánh qua công thành chiến không biết được thành t ư ờ n g cùng thành môn thiết lập phát hiện một t r ă n h bốn hào ma thần l ằ n pháo đài về sau những n à y người chơi từng cái h ư phấn ném ra thẻ bài cũng là điên cuồng tấn công sau đó liền bị ma thần l ằ n pháo đài phòng thủ đại pháo đánh cho mọc lên như nấm đại lượng thẻ bài triệu hoán đơn vị bỏ mình lại càng về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra đại lượng ma thản là người n chơi từ bọn họ hậu phương đột nhiên giết tới ma thản làn pháo đài thành môn cũng mở ra hai đầu sinh mệnh giá trị một trăm i triệu cự thú đi đầu lao ra trong lúc nhất thời nhân loại người chơi thương vong thảm trọng cho tới bây giờ chỉ còn lại gần đấy còn bị đoàn đoàn bao vây lúc này tình thế khẩn cấp chu n a m cũng không lãng phí thời gian cấp tốc thân xin gia nhập đội ngũ sau đó trước đem thái cổ long huyền quy phóng xuất hát tạp hoàng đế tiến đoàn chuyển giao đội trưởng vị trí chuyển giao đoàn trường vị trí chữa trị v ầ n sáng hồi máu năm nghìn hát tạp hoàng đế đến quá kịp thời con lửa lô đấu e n ô chiến n g vô địch hét lớn một tiếng hắn nhún người nhảy lên nhảy đến thương ba hắc long trên đỉnh đầu mang theo tàn huyết năm đầu cự long trùng sát mà ra nguyên bản hắn đã không dám để cho những ngày tàn huyết cự long xuất chiến một là bởi vì trị liệu theo không kịp hai là bởi vì trị liệu đơn vị thi pháp khoảng cách quá ngắn có mới năm mươi m cường lực một chút tháng một năm năm mươi m cự long hơi bay xa một chút này liền không có trị liệu nhưng bây giờ chưa trị vầng sáng mới ra ảnh hưởng bán kính một năm mét đấu chiến vô địch lập tức liền ý chí chiến đấu sụp sôi chính nghĩa đại kiếm càng hưng phấn hắn là trang bị lưu cận chiến người chơi trên chiến trường lớn nhất an thiệt tòi hiện tại có chi viện vầng sáng mỗi giây hồi máu năm nghìn hắn cảm giác có thể rết vào trận địa địch nguyễn bạch đinh lúc này cũng không gặm qua đảo nàng nhảy đến một đầu tàn huyết đẫm máu cự trên đỉnh đầu hướng về phía chu nam gật đầu một cái liền liền xông g i ế t ra ngoài thiên ngai lam nhân chính nghĩa đại đao bọn người lúc này cũng trong đám người bọn họ lớn thủ cổ vũ đầu chiến thần lưng còn mở phát sóng trực tiếp đâu hắn đang hô to các vị khán giả lưu xa đại hiệp tới cứu trợ chúng ta có hy vọng ổn định trận hình không có thẻ bài liền lên pháo đài chu nam lúc này hô một tiếng hắn ngồi vào thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu lại thả ra bánh răng anh hùng long cung thẻ tổ năm đầu kiếm long cùng titan zima bánh răng anh hùng mới ra lập tức nguyên địa kiến tạo bánh răng đại pháo long cung thẻ tổ mới ra Long tiểu h á tử trực tiếp i h long, long nữ gọi ra thủy long quân t ô m thành h à n g quốc tướng s u n g ngang quy thừa tướng bốn bề yên tĩnh vầng sáng chống ra năm đầu kiếm long mới ra thì là kiếm khí gào thét xuyên thấu tổn thương đánh đ ẩ y ti tan diêm ma hình thể không có ti tan cự nhân khổng lồ như vậy nhưng cũng có cao năm sáu m hắn ủng có một đầu ti tan cự hùng toa kỵ này cự hùng cho dù bốn chân chạm đất thân cao cũng có thể vượt qua m ộ mươi m cho nên ti tan diêm ma vừa ra t r ư n cũng coi như to con có một loại đại bột cảm giác cho người ta một loại cảm giác áp bách hắn ô n a o rít lên một tiếng đi đầu cũng là một cái thiểm điện chạy xiết xì c ì sáng kia chớp màu trắng cấu trúc thành ti tan diêm ma hư ảnh cái này tiểm h điện hư ảnh giống như dũng mánh cự hùng kỵ sĩ mang theo hồ quang điện sông ra hai trăm mét quả nhiên liền như tiểm h điện dòng lũ đem ven đường đại lượng địa phương đơn vị đánh lui đánh bay đánh ra đại lượng tổn thương s ố tự đạo này tiểm h điện dòng lũ trùng hợp phát động ti tan vong hồn hiệu quả tại kỳ chúng ra tiểm h điện đường đi phía trên hai trăm con ti tan vong hồn bay ra ngoài những này ti tan vong hồn thân thể hơi mở kích thước không lớn thuần túy cũng là phá hôi bọn họ biết phi hành lập tức tán đến chung quanh nao nhao phụ thân hai thời gian ba hơi thở hơn một trăm đầu có được mười vạn sinh mệnh giá trị ti tan vong linh liền đứng lên những n à y ti tan vong linh thân cao đều tầm t r ừ n g mười thước lộ ra ngốc lớn cổng k ề n bọn họ có được tương đối cao c ử u hận giá trị thiết lập tự hành chiến đấu địch quân thể bài triệu hoán đơn vị bị hấp dẫn nao nhao hướng bọn họ vây công hoặc một người thành quân hắc tạp hoàng đế không hổ là nhân loại thủ tịch chiến tướng đó là cái gì ti tan vong linh mười vạn sinh mệnh giá trị mỗi giây còn có thể hồi máu năm nghìn chẳng phải là vô địch、Zeta. phản công tiếng hô hoán trận trận vang lên chu nam tiếp tục sử dụng thẻ bài hắn đem đại đạo cụ xe vận tải phóng xuất khiến cho lôi kéo long thái t ử phóng thích lực hút v o n g xoáy đem viên cổ cựu đầu long phóng xuất để nó cồn g phún phân liệt kiếm nhận cường thế thanh tràng đem thiên vương cái địa h ổ phóng xuất để hắn hổ đảm ra thân c h u y ê n giết đối phương chủ lực đem siêu đại ác ma trần bá thiên phóng xuất làm hắn đứng tại chỗ bất động đem hắc hóa truy qua người phóng xuất để nàng đánh trần bá thiên đem trang bị xích tiêu kiếm nhất lưu kiếm khách phóng xuất để hắn triển khai nhất lưu k i n h công đi các địa phương ra g i n xếp sau đ e một, một đầu ma thàn là người hắc tổ chơi bị liệt giáp hắc long bắt lấy giữa trời sẽ thành hai nửa trên mặt đất một đầu ma thàn là người chơi nhìn thấy lấy huyết tinh tàn bạo một màn không chịu được đánh run một cái hắn vừa định hướng liệt giáp hắc long ném chừng thương một vị tay c ầ m trưởng kiếm người áo trắng không khoa học đạp trên không khí nhảy qua đến hắn thấy hoa mắt đã trúng vài kiếm như vậy hóa thành bạch quang cự kiếm rơi xuống đất bạo thành từng đoàn từng đoàn phân liệt kiếm nhận kiếm khí gào thét như súng máy bắn phá đánh xuyên qua năm trăm linh ư ảnh phụ thân lại đứng lên một nhóm ti tan vong linh một đầu ti tan vong linh bị đánh rết vừa mới ngã xuống đất trên đầu sừng dài lại đứng lên biến thành càng mạnh mạnh hơn diêm ma một tiếng ẩm vang một đầu diêm ma nổ tung đem chung quanh năm m bên trong tất cả địch quân đơn vị toàn bộ đánh bay trong đó lại không ít tại chỗ hóa quang biến mất ccc、si si si si, lại một đạo thiểm điện dòng lũ lao nhanh mà ra cắm tiêu ban đầu thiên vương cái địa hồ khó gặp nhất đao chi địch trần bá thiên lấy đao chỉ thiên ha ha ha ha đây là cà b ấ y đây là mai phục đáng ghét nhân loại người chơi thế mà giờ âm mưu quỷ kế đem chúng ta dẫn ra phản xác mắc lửa nhanh trở về pháo đài rất nhiều ma thần l ằ người n chơi trong lòng sinh ra suy đoán bọn họ chính diện tấn công mạnh tử thương thảm trọng rất nhanh liền cảm giác tình thế không ổn có chút tương đối thông minh đã bắt đầu hướng ma thần làn pháo đài phương hướng rút lui mà nhân loại người chơi bên này tại chữa trị vầng sáng ảnh hưởng phía dưới tuy nhiên cũng có người hoặc là thẻ bài triệu hoán đơn vị bỏ mình nhưng trạng thái càng ngày càng tốt lại qua một lát ma thần là người chơi rốt cục từ bỏ vây quanh toàn thể chạy trốn nguyễn bạch đinh đấu chiến vô địch bọn người bắt đầu truy sát rất nhanh ma thần là người chơi đại bộ đội giống như tàn binh bại tướng lui về ma thần làn pháo đài pháo đài đại môn một lần nữa khép kín lại trở lại thủ thành trạng thái chu nam lật xem hệ thống nhắc nhở một hồi này công pháp h ã n c h ủ tộc vinh diệu tích phân soát hơn ba vạn còn soát đến một cái kỹ năng điểm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy khiêm tốn một chút công thành đâu chu nam nhìn về phía trước ma thàn l à n pháo đài phát hiện hắn phòng thủ binh lực còn có tháng ba năm sáu tám bốn mươi tên thành môn độ bền còn có hơn năm mươi triệu trong đó sáu trăm cái trên pháo đài phòng thủ đại pháo hoàn hảo toàn đem họng pháo nhắm ngay thành môn phương hướng cửa trước có phòng thủ đại pháo không tốt đánh mọi người đường vòng thành sau chu nam hô to một tiếng ma thàn l à n pháo đài bên trên pháo đài là cố định phòng thủ đại pháo chỉ có thể tại trên đó bố phòng cường công thành môn muốn chịu lấy phòng thủ đại pháo hỏa lực không phải cử chỉ sáng suốt chu nam ngồi tại thái cổ long huyền quy trên lưng chỉ một ngón tay liền hướng thành sau cuốn đi nghe đoàn trường c u n g đoàn trường đi chuẩn không sai chẳng lẽ đoàn trường muốn doanh thành tường hạ tuy nhiên có không ít người chơi không rõ chu nam muốn làm gì nhưng toàn đều đi theo hắn mà đi một lát sau chu nam đi vào tòa này ma thẳng làn pháo đài chính hậu phương pháo đài trên tường thành sớm đã đứng đầy ma thẳng là người n chơi có t ạ i ném chừng mâu có sốt u ruột bận bị u h o à n g đẩy tới xe n ỏ pháo xa chờ nhưng bọn hắn phạm vi hỏa lực xa nhất cũng chỉ có thể đạt tới thành tường bên ngoài chừng ba trăm đạo chu nam tuyển định vị trí để đại bộ đội tại thành tường bên ngoài 400 m l i đóng giữ an bài trước bánh răng anh hùng kiến tạo bánh răng đại pháo các vị ta có công thành thú có thể công thành tường cho xếp một chút trạng thái trong lúc nói chuyện chu nam thả ra công thành thú tắt cách o t i cùng ba đầu có được 400 vạn sinh mệnh giá trị oanh tháp chiến thú quy thừa tướng đi đầu liền cho công thành thú tắt cách o t i bên trên cải lão h o à n đ ộ n g có chút người chơi có được tăng thêm trạng thái kỹ năng cấp tốc ném đến công thành thú trên thân rất nhanh đầu này công thành thú liền bắt đầu chạy lấy đà gặp trở ngại một tiếng ầm vang đem mình đâm đến mình m ộ trong đầu khảm nạm đến đại khảm thằn pháo thành nạm ma lằn tường bên t t lúc nhất thời phanh phanh phanh phanh thành tường kia phía dưới cấp tốc liền xuất hiện đại lượng thẻ bài triệu hoán đơn vị trên tường thành cũng xuất hiện mấy cái có thể tu bổ thành tường khe hở lớn thạch sùng thẻ triệu bài ho bảo hộ công thành thú bảo hộ quả cân công kích sửa tường thạch sùng chu nam bên cạnh có người cao hô ra tiếng đại lượng thẻ bài triệu hoán hướng về phía trước phóng đi những n à y thẻ bài triệu hoán đơn vị cũng không phải phá hôi trước đó chiến đấu mọi người phá hôi binh đã sớm hao hết sạch hiện tại lưu lại đều là tinh nhuệ có địa hành lòng đại điệu man hùng thiết bị tê g i t châu c cự long nhu đầu nhân chiến sĩ thiết huyết tướng quân v v v những ngày tinh nhuệ chịu lấy thái cổ long huyền quy chữa trị vầng sáng cả đám đều trở nên phi thường có thể chịu、chu、nam cũng làm cho siêu đại ác ma trần bá thiên ra tiền tuyến gia hỏa này ngông nên đi vào dưới tường thành chịu trên tường thành ma thẳng là người n chơi một cái phim âu liền liền đại đao hướng về phía trên tường thành chỉ đi cười ha ha tuy nhiên một điểm nửa về sau trần bá thiên liền xoay người đưa lưng về phía thành tường đại đao chỉ hướng hắc hóa truy quang người khô c ố c ngửa đầu cười to hắc hóa truy quang người đoạn đường này cái gì cũng không làm một mực đánh trần bá thiên ti tan diêm ma trước đó thoát ly chiến đấu hắn dưới trướng ti tan vong hồn ti tan vong linh diêm ma đều biến mất hắn giờ phút này tập hợp lại nhanh chân hướng về phía trước vô nao phóng thích t i ể m điện dòng lũ chậm rãi góp nhặt bộ h ạ không có phòng thủ đại pháo trên tường thành ma thàn làn người chơi hỏa lực rõ ràng không đủ bọn họ thẻ bài triệu h ắ n đơn vị cấp tốc bị tiêu hao không bao lâu công thành thú tắt cách o t thất tỉnh hắn lung lay đầu đứng lên cấp tốc triệt thoái phía sau rất mau tới lần thứ hai gặp trở ngại lần này gặp trở ngại hiệu quả không tốt không có đâm vào lần thứ nhất gặp trở ngại vị trí bên trên công thành thú lại đem đầu của mình khảm nạm đến thành tường bên trong chu nam cười nói không có khống chế cái này hàm hàm thôi theo trước mắt tình huống này thành tường bị oanh sập chỉ là vấn đề thời gian theo nó đi thôi nguyễn bạch đinh đi vào chu nam bên n g hỏi còn có đảo sao có chu nam h ả o phóng lại tán nhất ba quả đảo hơi chút suy tư lại dùng r a ăn lẩu cật lòng ăn tôm hùm làm liều đầu tiên các loại ăn bài chào hỏi mọi người tới liên hoan thiên ngai lam nhân đấu chiến vô địch bọn người vừa nhìn thấy đại lượng mỹ thực xuất hiện đều s ư n g sở ngoa tạo ă n tiệc không phải đâu hiện tại thế nhưng là tại công thành a miễn phí ăn tiệc sao đoàn trương văn thuế còn có thể ăn lẩu thật sự là hiếm lạ lưu cho ta chỗ ngồi a để các tiểu binh tự hành chiến đấu đem mọi người tới ăn tiệc trong lúc nhất thời hiện trường trở nên phi thường náo nhiệt chu nam rất hào phóng hắn không kém kim tệ cũng không nghĩ thu kim tệ cái gì vui một mình không bằng vui chung hiện trường mỹ thực tùy tiện người chơi hưởng dụng đương nhiên chu nam ăn bài vẫn còn có chút cung ứng không được cận chiến trang bị lưu người chơi chính nghĩa đại kiếm đến phía trước giết địch đi không ai gọi hắn hắn phát hiện hậu phương mọi người tại ăn từ lúc nhanh chóng chạy về đáng tiếc đã m u ộ n hiện trường ăn ngon tất cả đều bị người chiếm lấy đoàn trường còn có mỹ thực sao ta một chút cũng không ăn đâu chu nam nói chờ một lát hắn hiện tại ăn bài chỉ có đất nhưng hưng chi sở t r í hắn để ly đại phổ hệ thống tin nhắn tham ăn x à thẻ bài tới hiện trường chế tác ăn bài hiện trường sử dụng hiện trường chia sẻ ly đại phổ còn hệ thống tin nhắn tới đại lượng xúc nấm mọi người chính xác cũng là ăn lộ t h i ê n tiệc từng cái ăn như hổ đói vô cùng náo nhiệt làm chén này xúc nấm một bát kính cố hương một bát kính vương xa chút nghiêm túc chúng ta công thành đâu ăn cơm giã ngoại ta thích đoàn trường làm sao không tới sớm một chút ta đoàn trường trước đó đi c h i viện biển sâu chi thành đoàn trường ta v ạ trần một cái gọi cái này dưa không quen g i a hỏa đoạt chú h ắ c tạp gia tộc ta cũng vạch trần một cái gọi rùa đen cái bụng trang dòng dọc g i a hỏa sáng tạo ôm chân gia tộc hiệp chi đại giả bao ăn còn hát đều khiêm tốn một chút chiếu cố một chút ma thần l ằ người n chơi tâm tình một đám người chơi ăn này ăn no thỏa mãn ma thần l ằ n pháo đài trên tường thành đại lượng ma thần l ằ người n chơi thấy cảnh này tt ê ê c ũ n g thiếu bọn họ nhìn thấy nhân loại người chơi vui sướng tập thể ăn phía bên mình lại tại vất vả thủ thành liền sợ thành tường bị công phá từng cái trong lòng cực độ không cân bằng lại cũng đành chịu chỉ có thể t r o hỏi càng nhiều trợ thủ tới nỗ lực tập kích phía dưới thẻ bài triệu hoán đơn vị lại rất khó đánh giết thời gian vội vàng mà qua nhân loại người chơi bên này cơm nước no nê tán gâu nói chuyện h i ế m các loại giải trí mà đối diện trên tường thành vết nước càng ngày càng lớn rốt cục đánh cho một tiếng công thành thú tắt cách o t đem toàn bộ thân thể tiến đụng vào thành tường bên trong ba đầu ranh thắp chiến thú đi theo v à chạm mấy lần rầm rập pháo đài thành tường phạm vi lớn sụp đổ tùy theo vòng phòng hộ biến mất ma t h ẳ n làn bên trong cứ điểm ma t h ẳ n làn người chơi không lại vô địch phá vỡ thành tường ế tại chiến thời điểm đến. Đối diện ma người chơi có thời thằn hơn điểm Đối diện người đến. lằn ma v n trận một c h ế nếu n này thắng, chúng ta đều là chuyển kỷ. Có phi hành kỷ, cùng ta cùng là là đều ta toạ ta phi Có kỷ. kỵ, mọi ộ t Tại chỗ xông lên A. m người trong tiếng hô năm đầu kiếm long bay đến giữa không trùng lập tức hướng ma thẳn lắn pháo đài bên trong nôn ra kiếm khí ba đầu viễn cổ cựu đầu long cũng bay lên hướng về ma thẳn lắn pháo đài bên trong phun ra cự kiếm ông một tiếng đột nhiên có hai đạo ánh sáng trụ theo ma thẳn lắn pháo đài bên trong quét ngang mà ra đánh g i ế t trong trước mắt đại lượng thẻ bại triệu hoán đơn vị vậy mà là này hai đầu tương tự gộ tịu i lạ cự thú từ sụp đổ thành tường lỗ hổng bên trong lao r a cái này hai đầu cự thú hình thể to lớn tuy nhiên có cánh nhưng không bay lên được trong miệng thốt ra h ò n g ánh cột sáng này cột sáng lực sát thương nhưng so sánh cự long long v i ê m mạnh hơn quét ngang mạ qua đánh ra liên miên tổn thương sổ tự những cái kia tổn thương sổ tự liền không có thấp hơn ba vạn có mười mấy đầu ti tan vong linh cấp tốc liền bị đánh chết chu nam vừa nhìn thấy chúng nó nhất thời tinh thần đại trấn hắn liền thích giết cự thú kiếm long tập kích thái cổ long huyền quy tiến lên hùng miêu tiên chuẩn bị thẩm phán chi kiếm lao long vương ở đâu đi lên điểm huyện thiên vương cái địa hổ sông lên a chu nam ra lệnh một tiếng dưới tay một đám đại binh tiểu tướng cấp tốc tiến lên mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao t r ư ơ n g 288, cầm xuống vì nắng ấm 1314 lao đại tăng thêm 19-100. h a i đầu tương tự gỗ t i ệ u là ma thần làn cự thú mới ra trong lúc nhất thời khí thế mười phần chúng người chơi biết được lợi hại nhao nhao để dưới tay mình binh lực triệt thoái phía sau đón đầu mà lên cũng chỉ có chu nam thủ hạ đại binh ba đầu bốn trăm vạn sinh mệnh giá trị oanh tháp chiến thú đi đầu hướng một đầu ma thản l ằ n cự thú oanh đ ậ p tới lão long vương dùng r a tứ phương long vương kỹ năng cũng đồng thời hướng đầu kêu ma thản l ằ n cự thú công tới bốn mươi nghìn chân thực tổn thương chín mươi b ố điểm h u y ệ t chín mươi b ố định thân thể hai trăm tám mươi hai trọng kích chín mươi b ố tê liệt bốn cái công kích đặc hiệu bị tứ phương long vương đánh ra đến đầu kêu ma thản l ằ n cự thú mã đứng im bất động năm đầu kiếm long ngay sau đó là kiếm khí kết hợp đối nó tập kích hai mươi mốt hai mươi mốt lít nha lít nít h tổn thương sổ tự từ đầu kia ma thần làn cự thú trên đỉnh đầu xuất hiện tuy nhiên đơn chữ số trị số không cao nhưng sổ tự thực tế quá nhiều đầu này ma thần làn cự thú sinh mệnh giá trị nhanh chóng rơi xuống đại khái một giây liền muốn tổn thất vượt qua hai mươi ba vạn một đầu khác ma thần làn cự thú còn tại phát động nguyên tử thổ tức không qua công kích của hắn mục tiêu là siêu đại ác ma trần bá thiên siêu đại ác ma trần bá thiên đang cười ha ha mỗi giây kỹ năng hồi máu vượt qua một vạn năm lại thêm chữa trị vầng sáng hiệu quả cùng hắn tự thân tổn thương miễn trừ năng lực thế mà có thể chống đỡ được đầu kia ma thần làn cự thú nguyên tử thú thân thể bị h oanh đến đỏ bừng tỏa sáng phảng phất bị nung đỏ thép như sắt thép đương nhiên tại to lớn cười kết thúc về sau khẳng định liền gánh không được chu nam cũng không muốn siêu đại ác ma trần bá thiên bị xử lý bởi vậy khiến thiên vương cái đ ị a hổ t i t a n d i m a hùng miêu tiên ba đầu viễn cổ cựu đầu lóng các loại đối đầu kia ma thàn lằn cự thú tấn công mạnh chính hắn cũng kiếm điểm phụ thân bao trùm trung cực phân c h ớ thú đối nó phát động công kích thực hiện vật lý n g u y ê n liền r ù a hùng miêu tiên vỡ nát hỏa quyền đối đầu kia ma thàn lằn cự thú không có hiệu quả nhưng thẩm phán chi kiếm hơn hai trăm vạn chân thực tổn thương đánh cho rắn rắn chắc chắc thiên vương cái địa h ổ cũng là đào đào chân thực tổn thương hắn đã xếp tam tàng hổ đảm nhất đ a o cũng là một nghìn chín trăm năm mươi không không điểm thương tổn đột nhiên một đạo lam sắc t h i ể m điện từ trên trời gián xuống đem đầu kêu ma thản làn cự thú đánh vào trạng thái hôn mê đây là cua tướng kiềm đại xông lại dùng tròn búa đánh ra lôi đ ỉ n h trọng kích ti tan vong linh diêm ma các loại thì xông vào thành tường lỗ hổng bọn họ tiếp nhận đại lượng công kích không quyết tử vong không ngừng đứng lên ti tan vong hồn bay loạn liền đợi đến p h thân đoàn trường đại binh gánh vác xông lên a mọi người tập kích á giết hai đầu ma thần l à n cự thú nguyên tử thổ tức công kích bị đánh gãy cả đám loại người chơi binh lực lại xông lại kỳ thật pháo đài bên trong ma thần là người n chơi số lượng càng nhiều bọn họ thẻ bài cũng nhiều hơn thật muốn theo đầu người toán binh lực có khả năng hơn trăm vạn đang tiếp thành tường lỗ h ổ n g độ rộng có hạn không cách nào tập kích ngược lại kiếm long kiếm khí có thể xuyên thấu hai đầu ma thần l à n cự thú b ắ n pha đến hậu phương địch quân đơn vị viễn cổ cựu đầu long phân liệt kiếm khí cũng có thể đánh đến hậu phương cái này lộ ra hỏa lực siêu mãnh bị ngăn ở thành tường hậu phương ma thần là người n chơi hoạt động không ra có rất nhiều cái gì cũng không có làm liền bị không rõ quần thương mang đi dần dần bị trung cực phân chớ thú công kích đầu kia ma thần làn cự thú liền biến thành t ạ t bã cơ hồ liền là thuần túy biêm ngắm rất khó đánh ra hữu hiệu công kích mặt khác đầu kia ma thần làn cự thú thoát khỏi hiểu biết h u y ệ t các loại trạng thái lại bắt đầu phát động nguyên tử thổ tức chu n a m để c u a tướng kìm một đi không trở lại công kích đầu kia ma thần làn cự thú trên cơ bản bốn năm giây liền có thể choáng nó một lần tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể choáng nó một giây nhưng đến tiếp sau ba giây tê liệt hiệu quả cũng rất cường lực lúc này ma thần là người chơi chủ động mở cửa thành ra đại bộ đội từ pháo đài bên trong lao ra trùng trùng điệp điệp đến đây vây công nói thực ra đối mặt tuyệt đối số lượng ưu thế ma thần là người chơi chu nam cũng sẽ cảm thấy áp lực kiến nhiều cắn chết voi thật muốn bị bọn họ toàn bộ xông lại mình cũng phải chạy trốn cũng may các loại những này ma thần là người chơi xông lại thời điểm hai đầu ma thần là n g c cự thú rốt cục gánh không được tính mạng của bọn nó giá trị chỉ có một trăm triệu cho dù hộ giáp siêu cao có thể đối mặt chu nam đại bộ đội tập kích mỗi giây đều muốn tổn thất vượt qua hai mươi vạn sinh mệnh giá trị cũng có một bộ phận ma thằn là người n chơi ở phía sau cho chúng nó tăng máu có thể căn bản kéo không đến cuối cùng cái này hai đầu cự thú cũng chính là gánh bảy tám phút liền lần lượt đổ xuống chu nam cũng bởi vậy thu được hệ thống n h ấ c nhở biết được chúng nó là ma thằn l à n thế giới thủ hộ giả đồng thời đạt được hai cái ban thưởng bảo dương giống như ban đầu ở biển sâu thế giới đánh giết đầu kêu cự hình bạch t u ộ c đồng dạng không có cái này hai đầu cự thú trong chiến trường không uy hiếp nữa vậy liền triển khai đổ sát hình thức đi chu nam tinh thần đại trấn hắn lúc này không có thời gian xem xét này hai cái ban thưởng bảo dương tâm niệm vượ động ba đầu sinh mệnh giá trị ba trăm sáu mươi vạn viễn cổ c ử u đầu long rơi xuống ma thàn l ằ người n chơi lớn trong bộ đội chúng nó mười p h ầ n tàn bạo ầm ầm rơi xuống đất đi đầu nuốt chung quanh đơn vị sau đó há m ồ m phun ra cự kiếm cự kiếm chúng đích mục tiêu nổ thành phân liệt kiếm nhận liên miên liên miên đánh giết chung quanh đơn vị năm đầu kiếm long bật hết hỏa lực nơi nào ma thàn l ằ người n chơi nhiều chúng nó liền hướng nơi nào công kích chính xác giống như súng máy bắn phá giết địch tốc độ cực nhanh đương nhiên đối mặt ma thàn là người chơi đại bộ đội cho dù có thái cổ long huyền quy chữa trị vầng sáng trèoống cũng không ngừng có nhân loại người chơi cùng bọn chúng thẻ bài triệu hoán đơn vị bọn mình cũng may mắn ti tan diêm ma vô hạn của binh mới có thể khó khăn lắm duy trì được đại bộ đội đội hình tình hình chiến đấu càng ngày càng là cháy bỏng lại qua một lát chu nam khiến bánh răng anh hùng cũng ra tiền tuyến lúc này bánh răng đại pháo đã kiến tạo tiếp cận sáu mươi tòa những n à y bánh răng đại pháo bị nón xanh ngư nhân pháo binh không chế toàn bộ tập kích bánh răng anh hùng có thể khiến cho mỗi dây gia tăng tiếp cận mười vạn sinh mệnh giá trị gia hỏa này hình thể không ngừng biến lớn mở ra chín hồ sơ đổi tốc độ cơ hồ có thể mạnh mẽ đâm tới mà ma thẳng là người chơi bên trong cũng có cao thủ một chút cường đại thẻ bài làm dùng đến binh nhiều tướng mạnh cường công không lùi nửa giờ sau mở phát sóng trực tiếp đấu chiến thần lưng bỏ mình chính nghĩa đại đao bỏ mình thập phương bất bại bỏ mình nhân loại người chơi đã còn thừa không có mấy bánh răng anh hùng kiến tạo bánh răng đại pháo đều bị phá sạch bánh răng anh hùng cũng anh d u n g không còn đại đạo cụ xe vận tải đều bị mang ra ba đầu viễn cổ cựu đầu long bên trong trừ bộc đa đô mặt khác hai đầu đều bị đánh chết ba đầu a n h tháp chiến thu cùng công thành thú cũng toàn bộ bỏ mình chu nam giới trướng long thái tử q u â tôn q u â tướng uy thừa tướng các loại toàn bộ bỏ mình lao long vương may mắn còn sống sót nhưng cũng hóa ra yêu l o n g c h â n thân pháo sư lôi nhận cùng ti tan diêm mà cũng đều bỏ mình có thể nói nhân loại người chơi bên này mặt đất đơn vị cơ hồ toàn diệt còn lại phần lớn là phi hành đơn vị nhưng ma thần là người chơi tử thương thảm trọng hơn nguyên bản một t r ă n h bốn hào ma thần làn pháo đài phòng thủ binh lực có hơn ba vạn hiện tại chỉ còn lại hơn một ngàn mà lại bọn họ thẻ bài cơ hồ tiêu hao hầu như không còn đang chạy tán loạn hiện trường tình thế đã là đơn phương đô sát năm đầu kiếm long vẫn như cũ hung ánh thiên vương chu á i địa k h nam g ngăn thể Những khác, cản. cưới h u lúc này tâm b tính buông lỏng tiếp xuống chỉ cần dỡ bỏ một chút công trình kiến trúc tòa này không một không bốn hào ma t h ầ n l ắ n pháo đài liền sẽ bị phá hủy đến lúc đó đem đổi mới biến mất Phương viên một địa đem vực cũng m trận chiến này hắn xoát đến vượt qua bốn mươi vạn chủng tộc vinh diệu tích phân điểm kỹ năng lại xoát đến ba cái mở ra này hai cái đánh giết ma thần làm cựu thú ban thưởng bảo dương lại đạt được hai tấm chưa giám định từ sắc t h ẻ bài cùng hai vạn kim tệ hai vạn trò chơi tích phân hai trăm kim cương cùng bốn cái kỹ năng điểm trừ cái đó ra chu nam trước đó rút đến cường quyền kỹ năng hoàn thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ cũng nhận được một c h ư ờ n g ngẫu nhiên tam tinh từ sắc t h ẻ bài long miêu a tú chu nam tay cầm hai tấm từ sắc t h ẻ bài phát động giám định kỹ năng em hai hệ thống nhắc nhở âm thanh liền liền chuyển đến đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được tứ tinh thể tím hồng l o n g vương ca mị sĩ、sì、h đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh thể tím băng xương cự long ải lóc chương hai trăm tám mươi chín trả tiền chu nam cẩn thận tra nhìn một chút long miêu a tú hồng long vương cạ mị sĩ ụ bang sương cự long ái lọc cái này và tấm thẻ bài thuộc tính tin tức cảm giác chúng nó cũng chính là rất bình thường từ sắc thẻ bài không có cái gì điểm sáng lại là hợp thẻ tài liệu vừa vặn lần công thành này chiến có không ít thẻ bài bị phong hai mươi b ố giờ chờ một lúc về nhà lại đi rút mấy t r ư ờ n g tử sắc thẻ bài hợp thành một hai t r ư ờ n g cường lực trước dùng đến chu nam yên lặng suy nghĩ nhị n không được lại muốn đi tiên đoán rút thẻ một lát sau bốn hảo ma t h ẳ n lần pháo đài bị thanh trừ thành tường thành môn cùng thành nội công trình kiến trúc cấp tốc hóa thành quang mang biến mất nhưng lần này chu nam lại là vơ vét đến không ít chiến lợi phẩm những cái kia chiến lợi phẩm chủ yếu đến từ pháo đài bên trong phòng thủ đại pháo tại ma thẳn làn pháo đài bị thanh trừ về sau chúng nó liền thành vật vô chủ trong đó hoàn hảo hết t h ể có bốn trăm linh ba đỡ có thể nhặt chu nam lấy ba trăm đỡ còn lại một trăm linh ba đỡ để n g u y ệ t bạch đinh bọn họ cầm đi chơi kỳ thật loại này phòng thủ đại pháo vừa đến tay liền thành rút lại bản hình dạng của bọn nó có chút cùng loại tiểu xe tăng tương đương với tháp phòng ngự độ bền chỉ có ba vạn lực công kích vì ba tầm bắn ba trăm gạo tốc độ đánh một không đánh ra đạn pháo có được phạm vi nhỏ nổ tung tổn thương hiệu quả có thể bố trí tại pháo đài hoặc trên tường thành nhưng họng pháo điều tiết phạm vi có hạn chỉ có thể công kích phía trước đơn vị tổng hợp đến xem những này phòng thủ đại pháo hỏa lực còn không bằng bánh răng đại pháo chúng nó có được đặc biệt cửu hận giá trị thiết lập không cần pháo thủ điều khiển lại chỉ có thể tại thủ thành trạng thái lúc mới có thể tự động đối với địch nhân phát động công kích nguyệt bạch đinh bọn người lấy chúng nó khi vật hy hãn nhưng bọn hắn không có lãnh địa của mình kỳ thật căn bản không dùng đến việc nơi này chư vị núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta hữu duyên gặp lại cáo tử chu nam thu thập một chút chữ vật ba lô c h ắ p tay hướng n g u y ệ t bạch đinh bọn người cáo biệt liền liền định dẹp đường h ồ i phủ c h ờ một chút n g u y ệ t bạch đinh đem chu nam gọi lại ngươi tới đây một chút làm gì có chuyện tốt chuyện gì tốt chu nam hiếu kỳ đi đến n g u y ệ t bạch đinh phụ cận n g u y ệ t bạch đinh mở ra chữ vật ba lô lấy ra kim tệ giao dịch cho hắn ta thiếu ngươi ba mươi vạn kim tệ một lần còn không lên trước trả lại ngươi mười vạn còn lại về sau trả lại ồ chu nam có chút kinh ngạc nguyện giáo chủ ngươi nhân phẩm này có thể a thế mà trả ta t mà i ề nguyễn Ta căn bản n k h ô có ý định bạch đinh cái c ầ m vừa nhất khiêu khích giống như nhìn về phía chu nam tiếp tục nói muốn không b ắ p đuổi cho ngươi s ờ hai thanh này hai mươi vạn kim tệ liền cho ta miễn đi ta lần này là chăm chú liền s ờ hai thanh chơi hơn hai năm thiếu tiền đi đi đi muốn chơi chân của ta ngươi biến thành nữ nhân lại đến vậy coi như ta vẫn là theo ngươi học đấu kiếm đi chu nam cười cười cũng không nói chuyện h i ế m hắn hướng nguyễn bạch đinh khoắt tay c h ặ lại liền liền chân đạm tín điệp phá không mà đi n g u y ệ t bạch đinh nhìn xem hắn biến mất chỗ d ầ m chân một cái nói ra hỏa này sẽ không là bở rộ kẻ bạt gay đi nhiều như vậy cơ hội cho hắn không biết chân quý chu nam hay là rất chân quý thời gian bát ngát trong hoa nguyên n g ma thần l ằ n pháo đài khẳng định còn có tại chu nam nghĩ đến tìm kiếm công việc có thể giao cho lâm vân câu nguyện luân các loại người nhặt rác cùng n g u y ệ t bạch đinh các loại người chơi mình một mực tùy thời chi viện bây giờ càng hẳn là chân quý thời gian nỗ lực mạnh lên đi trước đem kim tệ tiêu hết lại tiên đoán rút thẻ cái này anh minh thần võ nhịn không được không cần a chu nam yên lặng suy nghĩ hắn đi vào hãng giao dịch đã thấy t r ú c mộng sư tiểu mỹ chính ngồi s ổ m trên mặt đất khóc đến lê hoa đ á i vũ tình huống như thế nào tiểu mỹ ai khi dễ ngươi chu nam cảm thấy kinh ngạc hắn rất ít nhìn thấy có người chơi tại thẻ bài thế giới bên trong khóc lớn nhất thời lông mày cao chặt hoài nghi là có người khi dễ t r ú c mộng sư tiểu mỹ hắn tiến lên ăn ủi tiểu mỹ chớ khóc nói là ai khi dễ ngươi đoàn trường làm cho ngươi người nhất định cho ngươi tìm lại công đạo đoàn trường t r ú c mộng sư tiểu mỹ lau lau nước mắt không ai khi dễ ta vậy ngươi khóc cái gì ô đó là bởi vì nhì rỗ đem mẹo của ta thai tiểu mội mội toàn bộ bắt cóc Ô, ta thật vất vả đưa các nàng huấn luyện thành thật ruộng lậu lao phục vụ tiểu mội cái kia nhì rồ làm cái tiểu quan chưa ta đồng ý đưa các nàng toàn bộ c h u y ể n chức thành hệ thống tin nhắn viên các nàng hiện tại đã không tại thật ruộng lậu lao khi phục vụ tiểu mội Ô, gia tộc chúng ta nơi nào cần dùng đến nhiều như vậy hệ thống tin nhắn viên a trung mộng sư tiểu mỹ nói nói lại khóc lớn lên chu nam s ữ n g sờ một hồi lâu mới nói liền cái này ừ a trung ộ sư tiểu mỹ gật gật đầu toán ngươi là sẽ không lý giải một cái tạo thành hệ ngoạn nhà tâm tình không cần c ọ n ta để ta lại khóc một hồi chớ khóc chu nam lắc đầu thôi lúc đầu dự định lại mua sắm một nhóm thẻ bài hiện tại ta đem trên người kim tệ đều giao cho ngươi đi ngươi đi tìm chạy nhanh để hắn dẫn ngươi đi độ kim thành chợ đen ở nơi đó có thể mua được thai mẹo thiếu nữ n ô lệ ân còn có thể mua được thỏ nữ lang ngươi quá khứ tùy tiền mua thật t r ú c ngộng sư tiểu mỹ lập tức chuyển khóc mỉm cười còn có thỏ nữ lang nha phải chu nam cũng đã làm giòn lập tức lấy ra kim tệ giao cho chúc n g ộ sư tiểu mỹ thậm chí còn từ thẻ bài sân huấn luyện bên trong rút ra ra kiếm được thẻ bài xuất t r g phí toàn bộ đều giao cho t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ tiếp xuống hắn muốn tiên đoán rút thẻ liền sợ gặp lại kim tệ mất đi các loại phản vệ cho nên không có ý định ở trên người lưu kim tệ cái này nhiều kim tệ như vậy t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ đều nốc chu nam c h ọ n vẹn giao cho nàng vượt qua một trăm hai mươi vạn kim tệ ừ m nhớ ký lại đặt hàng một cụ xe tăng tướng linh lấy bằng chứng hệ thống tin nhắn cho lâm vân bọn họ để bọn hắn tự hành phân phối hơi nước xe tăng một cụ bao nhiêu tiền bốn mươi vạn vậy còn dư lại tám mươi vạn ta có thể tùy tiến hoa ừ m tùy tiến hoa đoàn trương thật thổ hảo t r ú c ngộng sư tiểu mỹ kích động tiến lên ôm chu nam tranh thủ thời gian lại hướng chạy nhanh phát đi trò chuyện chu nam cười ngượng ngùng hai tiếng hắn đánh đo một cái t r ú c n g ọ n g sư tiểu mỹ lại nói ngươi bây giờ cấp hai mươi không có rút thứ hai cái kỹ năng ừ m ta không đánh nhau rút không rút kỹ năng không quan trọng chu nam lập tức lớn tiếng nói ta tiên đoán chúc ngộng sư tiểu mỹ lần sau rút ra kỹ năng lúc có thể chọn kỹ năng liệt biểu bên trong có nhìn rõ kỹ năng ừ n đoàn trương ngươi nói cái gì b à n đoàn trưởng anh minh thần võ đi rút kỹ năng đi có nhìn rõ kỹ năng ngươi mua nô lệ liền thuận tiện nhiều ghi nhớ chuyên chọn có cao đẳng trí năng hoặc nhân cách thiết định mua đi thôi n h a t r ú c n g n g sư tiểu mỹ cái hiểu cái không gật đầu nàng cũng là nghe lời lập tức đi rút kỹ năng chu nam liền đứng ở một bên quan sát rất nhanh t r ú c n g n g sư tiểu mỹ ai nha một tiếng nàng cả kinh nói ta thật rút đến nhìn rõ kỹ năng quá bất khả tư nghị lúc này gia tộc quảng trường bên trong bạch quan l o ạ lên chạy mau trở lại hắn cũng tới đến thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận hướng chu nam cùng t r ú c ngộng sư tiểu mỹ chào hỏi đoàn trường ta quyết định ta về sau muốn làm một nhà lữ hành đại biến thiên sơn vạn thủy tìm kiếm ẩn tàng bí cảnh ôm chỉ thế gian tuyệt cảnh có lý tưởng chu nam thấy chạy nhanh cũng không có rút thứ hai cái kỹ năng nhân tiện nói vừa vặn chờ một lúc ngươi cũng rút kỹ năng rút xong sau mang tiểu mỹ đi mua nô lệ được rồi đoàn trường theo chu nam nhìn rõ kỹ năng cùng thẻ bài đúc lại hai cái này kỹ năng là thần kỹ cần thiết để gia tộc hạch tâm thành viên nắm giữ mình bước lên điểm mạo hiểm cho tiên đoán một chút cũng coi là thân là tộc trưởng đ ả n đương mười phút đồng hồ tại chu nam tiên đoán phía dưới chạy nhanh cũng thu hoạch được nhìn rõ kỹ năng hắn cùng chúc ngộng sư tiểu mỹ vui sướng đi độ kim thành lại qua mười phút đồng hồ chu nam bắt đầu tiên đoán rút thẻ tím đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh thẻ tím băng sương cự hùng phan khô khắc mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương hai trăm chín thứ hai hùng yêu tiên băng sương cự hùng trước đây suýt tên bình thường cũng có thể là thẻ tím chu nam vội vàng xem xét trong tay thẻ bài thuộc tính tin tức không ngoài sở liệu băng x ư ơ n g cự hùng phan khố khắc năng lực rất bình thường chức nghiệp thiết lập lại là pháp sư am hiểu giảm tốc có được nhọn băng thứ xương giá công kích băng thiên thạch ba cái kỹ năng từ hắn tổng hợp năng lực đến xem tấm thẻ này bài so cùng hệ liệt băng x ư ơ n g cự lo ngại lọc hơi kém chu nam cũng không thèm để ý dù sao thông thường thẻ tím đều là hợp thẻ tài liệu hắn tiếp tục tiên đoán rút thẻ sau mười phút lại phải một t r ư ơ n g tam tinh thẻ tím âu phong thú ni khoa tư âu phong thú là cái quỷ gì chu nam đem mới đến tay tự sắp thẻ bài làm dùng đến phím một tiếng một đầu cùng dã nhân không sai biệt lắm bộ dáng quái vật liền liền xuất hiện ở trước mặt hắn con quái vật này khi lại chính là âu phong thú sau lưng của nó đốt hỏa diễm t i ê u đốt chức nghiệp thiết lập là chiến sĩ có thể xưng ra dày thịt béo hộ giáp tương đối cao công kích tốc độ cao đến 20, có thể phun lửa công kích bổ sung hỏa diễm tổn thương trừ cái đó ra ngược lại là không có cái gì điểm sáng g i a hỏa này dáng vẻ cùng trước đó rút đến đạt lạp thú không sai biệt l ắ m a chu nam nghĩ tới đây lấy ra lục sắc tứ tinh đạt lạp thú thần n ũ hắn sở dĩ còn giữ tấm thẻ này bài liền là bởi vì phía sau s u y ế t tên bên trong mang theo một cái t h ầ n chữ mà đ ạ t l ạ p thú bộ dáng cùng âu phong thú rất là tương tự chỉ là cái đầu thì nhỏ hơn nhiều sau mười phút chu nam lại lấy được nhất tinh thẻ tím lam long vương c ạ t lam long vương cùng băng xương cự long năng lực rất tương tự đều là có được đóng băng năng lực cự long chỗ khác biệt chính là băng xương cự long công kích tốc độ chậm chạp đóng băng phạm vi càng lớn mà lam long vương công kích tốc độ càng mau một chút tổng hợp năng lực hơi mạnh thời gian trôi qua chu nam thông qua anh minh thần võ tiên đoán rút h ẻ lần lượt đạt được tam tinh thẻ tím con dối kỳ binh tiết cảnh giới t a một, một lần nữa bên trên song bảo hiểm về sau chu nam tiếp tục rút thẻ lại lấy được tứ tinh thẻ tím tiên hà chiến sĩ vân không tăng tinh thẻ tím cụ phong long vương địch ba mươi ba nhị tinh thẻ tím công thành thú đọc đô ly nhất tinh thẻ tím hỏa diễm cự nhân đạt điệu ma có thể ngay sau đó hắn lại rút đến một chương ngũ tinh thẻ trắng tuyết địa hùng phan tiểu tiểu tao nộ phản vệ đinh rút đến không phải từ sắc thẻ bài tiên đoán thất bại tao nộ phản vệ nguyên kỹ năng giám định bị phong ấn một tháng chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở trong lòng hoáng hốt giám định bị phong ấn ảnh hưởng này có thể quá lớn song còn có nhị đoạn phản vệ quả nhiên hệ thống nhắc nhở tiếp tục vang lên đinh tao nộ phản vệ không phải tiết chớp tiên đoán thất bại ngài nhìn do kỹ năng bị phong ấn một tháng lỗ lớn chu nam vội vàng điều ra bảng thuộc tính của mình phát hiện thẻ bài phi tiêu thẻ bài đ a i lưng v ề thành giám định nhìn rõ năm cái kỹ năng đồ tiêu toàn bộ biến thành màu xám đây cũng quá khổ cực đi năm cái kỹ năng bị phong ấn sau một tháng mới có thể lại dùng tuy nhiên nào có cược chó một mực thua còn dám tiếp tục tiên đoán sao dám chu nam có chút cấp trên sau mười phút bên trên bảo hiểm tiếp qua mười phút đồng hồ tiếp tục tiên đoán rút thẻ tím sau đó hắn đạt được ngũ tinh thẻ tím lôi thú đạ cờ la mạ di thị huyết vương tử đờ gục hạ nhưng mà bất hạnh sự tình lại phát sinh một chương lục sắc tam tinh hơi nước m a n ngưu thẻ bài để chu nam lần nữa tiên đoán thất bại cũng may bảo hiểm có hiệu lực phản vệ là thiên lôi oanh kích chu nam không có tổn thương gì bất quá lần này thiên lôi oanh kích để chu nam thoáng thanh tỉnh một chút hắn không một hồi lâu suy tư về sau chu nam đem long miêu a tú băng sương cự hùng phan khố khắc cùng trước kia để giành được đến phá giáp độc giáp tiên giác thuần trồng lên nhau băng sương cự hùng cùng long miêu hợp thành tỷ lệ rất lớn ra hùng miêu dựa theo trước kia hợp thẻ bí phương hùng miêu thêm hùng miêu thêm độc giáp tiên liền có thể hợp thành hùng miêu tiên nhưng bây giờ ta không bằng trực tiếp ba thẻ hợp thành lợi dụng tiên đoán hợp thành hùng miêu tiên chu nam tâm niệm vừa động phát động tiên đoán lại thi triển thẻ bài hợp thành kỹ năng bên thai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở đinh ngài tam tinh thẻ tím băng xương cự hùng phan khô khắc tam tinh thẻ tím long miêu a tú cùng ngũ tinh thẻ xanh lá phá giáp độc giáp tiên giác thuần đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp hùng miêu tiên phan tu thuần thẻ bài tên hùng miêu tiên phan tu thuần thẻ bài nhan sắc、hát、sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp 30. sử dụng ma hao tổn 1.300. n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán hùng miêu tiên phan tú thuần vì ngại tác chiến hùng miêu tiên phan tú thuần sinh mệnh giá trị 36 m ư ơ vạn lực công kích 3.600, t ố c độ đánh một Không, viễn trình công kích huy quyền phóng thích băng truy công kích khoảng cách 100 m l i h ộ giáp 24, m a kháng 24, có thể giá vân phi hành am hiệu quần thể giám tốc chức nghiệp định vị toàn năng chiến sĩ nói rõ hai hùng miêu tiên phan tú thuần có được kỹ năng cấp độc quyền kỹ năng bị động hùng miêu tiên phan đòn công kích bình thường có tỷ lệ đem mục tiêu cấp tốc đóng băng đối nó ngoài định mức tạo thành thẻ bài sao số 10.000, điểm vật lý tổn thương nên đóng băng hiệu quả là vật lý đóng băng không nhìn ma miễn cấp đóng thời gian thụ mục tiêu hình thể cùng năng lực ảnh hưởng khi mục tiêu bị cấp đóng lúc tao nộ cường lực vật lý đả kích loại công kích như va chạm trọng kích đánh bay các loại thân thể ấy có tỷ lệ chỉnh thể hoặc bộ phận vỡ vụn từ đó ảnh hưởng hắn chiến đấu lực thậm chí trực tiếp tử vong nói do ba hùng miêu tiên phan tú thuần có được kỹ năng băng bảo quyền chủ động kỹ năng nói do bốn hùng miêu tiên phan tú thuần có được kỹ năng đóng băng hô hấp chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ hùng miêu tiên phan tú thuần hướng về phía trước phun ra một ngụm hạt khí bao trùm sáu mươi độ hình quạt pha vi xung kích một trăm linh m đối địch phương đơn vị tạo thành thẻ bài sao số một mươi điểm đóng băng tổ thương xem mục tiêu ma kháng giảm xuống hắn tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ lại đồng kết mặt đất địch quân đơn vị tại đóng băng trên mặt đất di động thường có khá lớn tỷ lệ thu hoạch được đứng không vững trượt chân các loại trạng thái cái này số hai hùng miêu tiên không kém chu nam so sánh một chút hùng miêu tiên phan thiết quyền cùng phan tu thuần thuộc tính cùng sao số phan tu thuần thuộc tính là phan thiết quyền gấp đôi hắn chuyển vận năng lực càng mạnh ba cái kỹ năng tất cả đều có khống chế hiệu quả lại đều có điểm đặc sắc một ngụm đóng băng hô hấp quần thương chính bạn còn có thể đồng kết mặt đất để người trượt chân có ý tứ chu nam đem hùng miêu tiên phan tú thuần phóng xuất phát hiện vị này hùng miêu tiên y phục cùng phan thiết quyền cơ hồ giống nhau như lúc hán dáng người đồng dạng l ư n g hùm vai gấu nhưng chỉnh thể lệnh nữ tính hóa trên đầu mang theo tuyết hoa trang trí nàng cũng có lời kịch thường nói nhất chính là băng tiên tuyết địa yêu ma cấm tiện phan tu thuần hẳn là cũng có thể thừa cưới thái cổ long huyền quy hùng miêu bắt tiên góp thành hai ta còn có một trường tiên nhân trưởng thứ khách b ì n h không biết có thể hay không dùng để hợp con thứ ba hùng miêu tiên chu nam yên lặng suy nghĩ một trận lại đem âu phong thú ni khoa tư đặt lạp thú thần vũ giã nhân vương cấp cấp pháp đặc t r ù n g một chỗ mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 291, g i m ã nhân vương thăng cấp vì nắng ấm 1314 lao đại tăng thêm 2 a i 0 ư ơ i m n h ã nhân vương là chu nam rất thích đại binh bọn họ lang nha b n g vung lên tiến lên quần đầu loại kia đả kích cảm giác câu lạc bộ cảm giác bạo lực cảm giác nhưng so sánh ma pháp lẫn nhau âu loại hình tràng diện kích thích nhiều mà vì cho bốn đại g i ã nhân vương cùng g i ã nhân lang t h ă n g sao cùng góp trang bị chu nam tốn hao thời gian cùng tinh lực cũng không ít nhưng bây giờ dã nhân vương đã theo không kịp thời đại không nói cái khác hùng miêu tiên phan tú thuần nhất miệng đóng băng hô hấp là có thể đem dã nhân thiên đoàn thổi không có dã nhân vương thuộc tính cơ sở quá thấp đứng không vững phóng tới trên chiến trường rất dễ dàng chết bởi không rõ à h ọ e chu nam hiện tại chính là muốn đem dã nhân vương cường hóa một chút hắn cũng không cầu cái khác dã nhân vương năng lực không kém tăng lên thuộc tính cơ sở hắn liền rất hài lòng mà chu nam sở dĩ đem âu phong thú ni khoa tư đặt lạp thú thần vũ dã nhân vương cấp cấp pháp cái này ba tấm thẻ bài đặt chung một chỗ một là bởi vì âu phong thú đặt lạp t h ú cùng d ã nhân vương lớn lên giống hai là bởi vì âu phong thú tốc độ đánh nhanh có được hỏa d i ễ m công kích d ã nhân vương cấp cấp pháp cũng có được hỏa d i ễ m công kích tuy nhiên cái này ba tấm thẻ bài có thể hợp thành không gia chu nam trong tưởng tượng d ã nhân vương hắn hơi chút suy tư hiện trường dùng dạ chiến hát hùng thẻ bài cùng tiểu ngư nhân thẻ bài hợp thành một chương tam tinh d ã nhân phan đại tăng thêm chương này d ã nhân phan đại lại thêm một chương hồng lòng vương ca mị x、sì、ĩ ủ năm thẻ hợp nhất cái này không sai biệt lắm hồng lòng cũng là phun lửa hồng lòng vừa vặn cũng mạnh hơn hỏa diễn công kích thuộc tính rất dựng tới đi Chu Nam hơi chút hơi Nam liền liền giống to lên tiếng, ta tiên ta to đinh o á n t ế p x u ố g t ẻ thẻ hợp nhất, mới bài tiền tố tên là phong cách giã nhân、vương. Đinh, tiền tên vương. tố mới bài giã là xác định tiên đoán anh minh thần võ phát động ngài tiên đoán đem ảnh hưởng ngài tiếp xuống đoạt được hát tạp tiền tố tên tỷ lệ đinh ngài tam tinh thẻ tím âu phong thú ni h khoa tư tứ tinh thẻ xanh lá đạt lạp thú thần vũ cựu tinh hát tạp giã nhân vương cấp cấp pháp tam tinh hát tạp giã nhân văn đại tứ tinh thẻ tím hồng lòng vương cả mỹ xì、sì、u đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tinh toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tứ tinh hát tạp ở ở giã nhân vương nhi thần cấp đại mễ đinh tiên đoán thẻ bài tiền tố tên thất bại ngài đem gặp phản vệ thiên lôi oanh kích một tiếng ầm vang chu nam hoàng kim đầu khôi lại bị bắn bay hắn một mặt đen nhánh lần nữa miễn phí thu hoạch được nổ tung đầu tạo hình phong cách giã nhân vương không ra ra cái ở ở giã nhân vương ở ở là cái quỷ gì không hội hợp phế đi chu nam không dám nhìn ở ở giã nhân vương ni thần cắp đại mệ thuộc tính tin tức liền sợ thất vọng hắn trước đem hắn sử dụng muốn nhìn một chút vị này giã nhân vương hình dạng thế nào p h ì một tiếng cả người cao hai mét nam tử cao lớn xuất hiện tại chu nam trước mặt trên đầu của hắn mang theo vương miệ rắng người trắng kiện mày dẫm mắt to trên lưng buộc lá cây còn đùi trên thân lông tóc không nhiều da thịt bóng loáng tỏa sáng có điểm giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh mà không phải giã nhân bất quá hắn không có vũ khí bây giờ tay không t ấ t sát đem lang nha bổng cho hợp ném chu nam lại nhìn thẻ bài tin tức thẻ bài tên ở ở giã nhân vương nghi thần cấp đại mễ đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số thứ tinh sử dụng đẳng cấp 35. sử dụng ma hao tổn một n nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán ở ở giã nhân vương nhi thần cấp đại mệ vì ngày tác chiến ở ở giã nhân vương nhi thần cấp đại mệ sinh mệnh giá trị 48 vạn lực công kích 1.200, công kích tốc độ 25, hộ giáp 12, m a kháng 12, a m hiệu sáp la cả chức nghiệp thiết lập là chiến sĩ nói rõ hai ở ở giã nhân vương nhi thần cấp đại mệ có được kỹ năng hỏa diễm trọng kích bị động hiệu quả ở ở giã nhân vương tiến vào trạng thái chiến đấu hậu thân bên trên sẽ toát ra h ỏ a diễm đối cận thân đơn vị tạo thành kéo dài h ỏ a diễm tổn thương hắn công kích có thể đem mục tiêu nhóm lửa Lại bổ s u nói g tung 25% bắn tué được công kích cùng vật lý hỏa d ễ m ma pháp công kích công do n g bốn g đặc tính. Nói do 3, ở ở dã nhân vương nhi thần cắp đại, đại mệ có được kỹ năng hỏa diễm bạo phá bị động hiệu quả bị ở ở giã nhân vương đánh giết đơn vị sẽ phát sinh nổ tung đối chung quanh đối địch đơn vị tạo thành cường lực hỏa diễm tổn thương nói do năm ở ở giã nhân vương ni h thần cắp đại mễ có được kỹ năng triệu hoán hộ vệ đến từ vương miện ở ở giã nhân vương tiến vào trạng thái chiến đấu sau có thể triệu hồi ra thẻ bài sao số cái giã nhân hộ vệ nên giã nhân hộ vệ thuộc tính là ở ở giã nhân vương một phần ba lại có được hỏa diễm trọng kích cùng hỏa diễm bạo phá năng lực tốc độ đánh hai mươi năm giờ ts ba vạn cũng không tệ lắm phải không mặt đất đứng lột cường minh tuy nhiên người chơi hẳn là sẽ càng thích hồng long vương đi không quan trọng Ta chơi đến là tỉnh hoài. chu ơ i đ nam tỉnh hạ, hạ hạ, hạ công kích, công kích chu chính là định dùng hai tấm thẻ này bài đến cường hóa giã nhân vương hạ hạ k ẹ n vì thế hắn lại hợp thành một chương tam tinh phổ thông giã nhân thẻ bài giã nhân phan tùng chu nam có ép bục trứng đã có ở ở giã nhân vương cái này cái thứ hai dã nhân vương cũng tất nhiên muốn năm chữ tiền tố tên hắn lại chọn một mở đầu góp đủ số dùng cựu tinh màu trắng thẻ bài ký danh đại nhân chưa ngũ sở dĩ lựa chọn tấm thẻ này bài một là bởi vì hắn sao số tương đối cao hai là chu nam không muốn thay đổi dã nhân ngoại hình đại nhân cùng dã nhân hình thể cùng loại thêm thêm vào tránh khỏi hợp thành ra dị dạng dã nhân vương lần này chu nam cũng không vận dụng anh minh thần võ tiên đoán rất nhanh năm thẻ hợp nhất đạt được một trường tứ tinh h ắ t tạp một đại dã nhân vương tiết năm a làm khắc chu nam xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức phát hiện một đại dã nhân vương cùng ở ở dã nhân vương thuộc tính số liệu thế mà giống nhau như lúc mà một đại dã nhân vương cũng có bốn cái kỹ năng theo thứ tự là đóng băng trọng kích băng long vầng sáng k í c h độc ắ m sát triệu hoán hộ vệ tổng thể đến nói là chu nam muốn dã nhân vương hai đầu dã nhân vương không biết bọn họ đơn đấu ai lợi hại hơn chu nam trong lòng nóng lên lập tức chạy đến thẻ bài sân huấn luyện thả ra ở ở dã nhân vương cùng một đại dã nhân vương để bọn hắn kích tình đánh lộn hai vị này dã nhân vương bộ dáng cũng cùng loại ra thịt bóng loáng tỏa sáng thoải mái giao thủ một cái quyền đầu mang ra trùng điệp hữ ảnh Đại đại đại đại đại chu nam có chút xứng sở hắn cảm giác hai vị giã nhân vương tiếng giống rất có khí thế phảng phất muốn đổi kịp gần nhanh giống như bọn họ triệu hồi ra hộ vệ tiểu đệ cũng đi theo như thế hô cuối cùng có được kịch động cám sát kỹ năng một đại giã nhân vương ưu thế chiến thắng kỳ thật hai vị này giã nhân vương giao thủ đó chính là hai con hai tri bộ đội giao chiến bọn họ triệu h ắ n đi ra tiểu đệ tuy nhiên chỉ có bốn cái nhưng hỏa long cùng băng long bị đánh ra rất nhiều còn lại t h ẻ bài băng x ư ơ n g cự long ái lóc tiên nhân trưởng thứ khách bình bảo thạch vương tử la bản thiên hà chiến sĩ vân không cụ phong long vương địch ba ba công thành thú đ ọ t đ ố i ly hỏa diễm cự nhân đạt địa ma lôi thú đạ cờ l à mạ gì, thị huyết vương tử lờ c ụ hạ cụ phong long vương cùng thị huyết vương tử dùng để góp giã nhân vương tiên nhân trưởng thứ khách dùng để góp thứ ba hùng miêu tiên công thành thú hỏa diễm cự nhân lôi thú dùng để góp một cái công thành cự thú còn lại t h ả bài giữ lại góp bảo tháp chấn bờ sông yêu đi ép buộc chứng mang theo không góp không thoải mái chấn chữ a không có là cái vấn đề chương hai trăm chín mươi hai viễn cổ giã nhân vương hắc long giã nhân vương chu nam xử lý hợp thẻ mạch suy nghĩ hắn quyết định trước tăng lên giã nhân vương hành hành địch cùng giã nhân vương hành hành hảo cụ phong long vương tốc độ đánh nhanh bổ sung hóng gió kỹ năng cùng hành hành h địch phối hợp thị huyết vương tử có hút máu kỹ năng cùng hành hành hảo phối hợp giã nhân thẻ tốt góp mặt khác hai tấm tài liệu cũng không thể quá khó coi muốn không hay dùng viễn cổ cựu đầu xà cùng liệt giáp hắc long đến gót chu nam mở ra chữ vật ba lô đỉnh cấp thuộc tính viễn cổ cựu đầu long thẻ bài hắn hiện tại có ba tấm theo thứ tự là viễn cổ cựu đầu long b u ộ c đa đồ viễn cổ cựu đầu long tăng cách lý cơ lạp viễn cổ cựu đầu long hoa đài mạc thạch vũ trong đó sau hai tấm thẻ bài tại trước đó tiến đánh ma t h ầ n lần pháo đài thời điểm bị đánh phế hiện tại ở vào không thể sử dụng trạng thái chu nam chính là chuẩn bị dùng hai tấm thẻ này bài xem như hợp thẻ tài liệu một lát sau chu nam m ư ợ n nhờ tiến đoán thành công hợp thành ra tấm thứ ba giã nhân vương thẻ bài kỳ danh viễn cổ g ã nhân vương tăng vũ hanh lê ba thẻ bài tên viễn cổ g ã nhân vương tăng vũ hanh lê ba đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp 40 sử dụng ma h a o tổn 6.000 nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán v i ê n cổ giã nhân vương tăng vũ h a n h lê ba vì ngái tác chiến viễn cổ giã nhân vương tăng vũ h a n h lê ba sinh mệnh giá trị 360 vạn lực công kích 12.000, công kích tốc độ 1, hộ giáp 36, m a kháng 36, chức nghiệp thiết lập là ma chiến sĩ nói rõ hai viễn cổ giã nhân vương có được kỹ năng gió lốc súng kích chủ động kỹ năng không thời gian cột đao kỹ năng phát động v i ê n cổ giã nhân vương nhanh chóng vung vẩy lang n h a đồng hình thành cường đại gió lốc đem phía trước đơn vị thổi bay đánh lui nói do ba v i ê n cổ giã nhân vương có được kỹ năng h ò n gió g chủ động kỹ năng thời gian cột đao ba mươi giây kỹ năng phát động v i ê n cổ giã nhân vương tại trong phạm vi trăm thước triệu hoán một đạo phong trụ đem mục tiêu tiếp tục thổi đến k h ô n g t r u n g khi mục tiêu lơ lửng lúc không cách nào công kích không cách nào di động không cách nào sử dụng kỹ năng kỹ năng này vì vật lý khống chế hiệu quả có thể đối ma pháp miễn dịch mục tiêu thi triển mục tiêu lơ lửng thời gian thụ tự thân năng lực cùng hình thể ảnh hưởng nói do bốn nói do năm viễn cổ giã nhân vương có được kỹ năng triệu hoán hộ vệ đến từ vương miện viễn cổ giã nhân vương tiến vào trạng thái chiến đấu sau có thể triệu hồi da thẻ bài sao số cái giã nhân hộ vệ nên giã nhân hộ vệ thuộc tính là viễn cổ giã nhân vương một phần ba lại có được gió lốc xung kích cùng hóng gió năng lực chu nam nhìn xong viễn cổ giã nhân vương thuộc tính tin tức liên tục gật đầu cái này viễn cổ giã nhân vương lợi hại thuộc tính cơ sở so ở ở giã nhân vương cùng một đại giã nhân vương cường nhiều cho dù là hắn triệu hồi r a hộ vệ tiểu đ ệ sinh mệnh giá trị cũng có một trăm hai mươi vạn so ở ở giã nhân vương cùng một đại giã nhân vương còn cứng hơn chu nam đem hắn phóng tới thẻ bài sân huấn luyện bên trong phát hiện ra hỏa này cái đầu cùng ở ở giã nhân vương cùng một đại giã nhân vương đồng dạng toàn thân hắn tóc dài có được hai cây lang n h a đồng chu nam để ở ở g ã nhân vương cùng một đại g ã nhân vương liên thủ đánh viễn cổ g ã nhân vương chiến đấu ngay từ đầu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 mà chính là phát động công kích hoặc thi triển kỹ năng thời điểm phát huy tác dụng bọn họ đang thi triển gió lốc xung kích thời điểm có không ít phía sau sinh ra khủng long cổ dài đầu h ư ảnh những bóng mở kia mặt hướng về phía trước phun ra từng khỏa q u a n cầu lực công kích rất là không kém quá trình chiến đấu tiếp tục hơn hai mươi phút cuối cùng ở ở giã nhân vương cùng một đại giã nhân vương bại hoàn toàn viễn cổ giã nhân vương một mực tại thi triển gió lốc xung kích căn bản không có bị đánh viễn cổ giã nhân vương đòn công kích này hình thức còn thật có ý tứ tuy nhiên đơn thuần truyền vận nếu là ở, ở giã nhân vương cùng một đại g ã nhân vương thăng đến cựu tinh h ẳ n là càng bạo lực mặt khác đầu này viễn cổ giã nhân vương thẻ bài sử dụng m à hao tổn có chút cao chu nam tiếp tục hợp thành đầu thứ tư giã nhân vương lần này hắn vận dụng hai đầu cựu tinh liệt giáp hắc long thẻ bài cuối cùng hợp thành ra thất tinh hắc long giã nhân vương trọng buổi chưa hử nhiều đức đầu này hắc long giã nhân vương sinh mệnh giá trị cùng cùng sao số ở ở giã nhân vương cùng một đại giã nhân vương đồng dạng bộ dáng cùng viễn cổ giã nhân vương không sai biệt lắm không có vũ khí nhưng là trên bờ vai có xương r ồ n g miếng lóc vai hắn công kích tốc độ hạ thấp thành hai không có được bạo lực giết chóc k h t máu cùng bạo hắc long vầm sáng cùng triệu hoán hộ vệ bôn cái kỹ năng trong đó bạo lực giết chóc khát máu cùng bạo đều là chủ động kỹ năng cái trước cho phép hắc long giã nhân vương giết chóc sinh mệnh giá trị không cao hơn hắn thẻ bài sao số ba vạn lần đơn vị cái sau một khi mở ra công kích tốc độ gấp b ộ i công kích địch quân huyết nhục mục tiêu lúc có thể đem tổn thương chuyển vận một nửa chuyển hóa thành tự thân sinh mệnh giá trị hắn hắc long vầng sáng kỹ năng ngược lại là cùng hỏa long vầng sáng cùng băng long vầng sáng cùng loại mặt khác hắc long giã nhân vương thẻ bài bổ sung cường hóa bí phương cường hóa cần thiết tài liệu chính là hắc long huyết mạch xương rồng các loại những tài liệu này chu nam đều có rất nhanh liền đem hắn lên tới cựu tinh thế là đầu này hắc long giã nhân vương sinh mệnh giá trị đạt tới một trăm linh tám vạn thẻ bài ma hao tổn một nghìn chín trăm l ự c công kích ba vạn tốc độ đánh hai hộ giáp cùng ma kháng vì ba mươi sáu có thể trực tiếp giết chóc sinh mệnh giá trị không cao hơn hai mươi bảy vạn đơn vị cái này giết chóc liền rất mạnh nếu như là tại hắn mở ra khát máu cùng bạo trạng thái lúc giết chóc một cái hai mươi bảy vạn sinh mệnh giá trị đơn vị vậy liền có thể nháy mắt hồi máu một ư ơ i ba năm vạn bốn đại giã nhân vương giải quyết còn thừa lại một đầu giã nhân lang sau này h ã y nói đi chu nam tiếp xuống tiếp tục hợp thành giã nhân thẻ bài Có hỏa h long sáng, long vầng sáng, băng vầng sáng, á tuy long vầng sáng, long vầng đại như vậy giã nhiên trúc sáng, dụng, triển con con người. phát giã đại ra một Tuy nhiên, chu nam không muốn hợp thành mặt đất giã nhân bằng không đều tại mặt đất c h ê n trúc không tốt tập kích hắn muốn hợp phi hành giã nhân cái này muốn vận dụng hắc hóa kỹ năng trước hắc hóa ra mang cánh tiểu ngư nhân lại đến hợp thành mang cánh như là giã nhân thiên sứ viễn trình phi hành giã nhân tóm lại gần nửa ngày về sau chu nam thu hoạch năm đầu cực hạn thuộc tính g ã nhân thiên sứ lực công kích của bọn hắn là hai trăm hai mươi lăm hai trăm năm mươi tốc độ đánh 12, có thể ném thạch đầu mục tiêu công kích tại trong lúc này chu nam đi một chuyến pháp sư tháp nửa đường bị chân hắc cồn bắn đôi trong pháp sư tháp lam pháp sư hiện tại đã là bát p h ẩ m quan mv hạn mức cao nhất vì hai trăm vạn mỗi giây có thể khôi phục hai trăm điểm ma pháp giá trị hắn khoát tay liền cho chu nam bổ đầy mv tiếp xuống chu nam vốn định dùng hai tấm công thành cự thú thẻ bài cùng hỏa diễm cự nhân đạt điệu ma lôi thú đạ cỡ l à mạ gì hợp thành một đầu công thành cự thú thẻ bài đột nhiên lại cảm thấy một đầu vanh sập cự thú quá cô đơn đã ta có hai tấm công thành thú thẻ bài vậy liên hợp hai tấm công thành cự thú thẻ bài đi vừa v ẫ n còn có một đầu tự sắc băng xương cự long thẻ bài có thể góp chữ là công thành cự thú tốt đâu hay là công thành cự long tốt đâu hoặc là v i ê n cổ công thành cự long nếu là có mang thần chữ thẻ bài liền tốt đến cái công thành thần thú công thành thần long thôi không n ó n g này đi trước tích lũy mấy chương v i ê n cổ cựu đầu x à thẻ bài khi tài liệu chu nam nghĩ tới đây như là thông lệ thường ngày chân đạp tín điệp đầu tiên là b á i phỏng một chút thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú mà sau đó đến viễn cổ cựu đầu xà xào huyền soát tài liệu q u é trong thẻ t bài. ư n Viễn cổ công thành thú. Thời gian g Thời trôi cổ cự thú. qua, đ ả mắt hai à y l i ề ngày liền đi đánh qua. Chu Nam n một v i ễ này cổ cửu đầu x lại hoa thời gian hoa một g n à tại Đông Hải Đông bờ chu i n vương h phục c đế a tôm nam cùng ù r trứng.、Giờ、phút Trân thực sự tín điểm, trở về gia tộc doanh Trong này Hắn doanh ngày này, n Giờ gia điệp, điệp. Chu sự về a mượn nhờ kim giác đại vương soát đến vượt qua hai trăm vạn kim tệ mặt khác viễn cổ c ử u đầu xà thẻ bài soát đến một trăm tấm tôm hùm đế vương cua rùa biển cùng rùa trứng thẻ bài chinh phục vô số đại đạo cụ xe vận tải đều nhanh đổ đầy nay một trăm tấm viễn cổ cựu đầu xả thẻ bài đương nhiên đều là thông qua anh minh thần võ xoát ra chu nam hai ngày này cũng không có thiếu vận dụng anh minh thần võ hắn hết thẻ tiên đoán thất bại chín lần tám lần bị bảo hiểm bảo hộ nhưng bất hạnh lại tao nộ một lần song trọng phản vệ cái này song trọng phản vệ để chu nam đẳng cấp rơi xuống đến cấp ba mươi bảy tổn thất vượt qua bốn trăm vạn điểm kinh nghiệm mà lại ngay cả cường quyền kỹ năng cũng bị phong ấn một tháng thành cũng anh minh thần võ bại cũng anh minh thần võ lại chơi như vậy x u n dưới ta sớm muộn đem mình hố chết chu nam giờ phút này thở dài liên tục vừa chết rất ba cấp cái này kinh nghiệm tổn thất quá lớn bình thường cày phó bản m ộ ư ơ i ngày hai mươi ngày cũng soát không trở lại coi như an phi thăng bài cái kia cũng muốn ăn hơn bốn mươi tấm mới có thể bù lại bởi vì đẳng cấp rơi xuống thiên vương cái địa hồ các loại chủ lực thẻ bài chu nam hiện tại không thể dùng hắn bây giờ chỉ có thể lại soát oanh sập chiến trường đi tiên đoán rút thưởng chỉ có mượn nhờ rút thưởng thu hoạch được siêu cấp kinh nghiệm c ủ a c h ủ c h u nam mới có thể nhanh chóng bổ về đẳng cấp trong lúc này lại có phong hiểm chu nam trong lòng đều suy nhược tiến về nhiệm vụ đại sảnh trên đường chu nam bị chân hát côn bắn đôi tiểu gia hỏa này không buồn không lo cùng truy tung ngư lôi một mực đi theo chu nam tiến vào nhiệm vụ đại s ả n h tộc chứng tốt túi trào nhiệm vụ lớn trước cửa phòng nhiều hai tên đứng gác nờ bờ cờ, kia là hai tên x o á i khí tóc bạc tinh linh cung tiến thủ không hề nghi ngờ hai người bọn họ là chúc mộng sư tiểu mỹ mua nô lệ chu nam nhìn rõ kỹ năng bị phong ấn không cách nào nhìn ra hai vị này tinh linh cung tiến thủ tin tức cả kẽ nhưng nhìn biểu hiện của bọn hắn xem chừng là có được cao đẳng trí năng cùng nhân cách thiết định tiểu mỹ làm sao không có mua hai mẹo thiếu nữ cùng thỏ nữ lang nhiệm vụ đại sành không cần thủ vệ chu nam đích nói thầm một câu hắn điều ra gia tộc bảng xem xét phát hiện trong gia tộc mới tăng tám tên nq tất cờ, t cả đều là tinh linh thiếu niên hai mèo thiếu nữ cùng thỏ nữ lang căn bản không có nô lệ thị trường bên trong không có chất lượng tốt hai mèo thiếu nữ a chu nam hơi chút suy tư hướng lý đạt phổ cùng chúc ngộng sư tiểu mỹ phát đi trò chuyện hô bọn họ chạy tới hắn trên người bây giờ không dám mang kim tệ liền sợ tiên đoán thất bại mà kim tệ mất hết bởi vậy định đem trên người kim tệ phân cho lý đạt phổ cùng chúc ngộng sư tiểu mỹ nếu là lúc trước hắn đại khái sẽ dùng những này kim tệ đi mua chưa g á m định thẻ bài đáng tiếc bây giờ giám định kỹ năng cũng bị phong ấn rất nhanh t r ú c mộng sư tiểu mỹ cùng lý đạt phổ liền chạy tới chu nam trước phân cho lý đạt phổ bảy mươi vạn kim tệ để hắn mua tài liệu nhiều hơn hợp thành tham ăn xả thẻ bài cùng trị liệu bình thuốc thẻ bài lý đạt phổ thì hướng chu nam giao dịch tới một nhóm thẻ bài cùng kiếm long thẻ bài cường hóa tài liệu trong đó thẻ bài lấy tham ăn x à thẻ bài cùng kiếm vệ thẻ bài làm chủ mặt khác cũng là chu nam dặn dò hắn mua thẻ bài hết thẻ có ba tấm theo thứ tự là ngũ tinh thẻ trắng hoang dã phiêu khách lưu xuyên đồng tứ tinh thẻ xanh lá tòa thành ốc xên mễ mễ tứ tinh thẻ xanh lá Trợ Công Tế tự, Xa còn lại một trăm ba mươi vạn kim tệ chu nam giao cho t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ tiểu mỹ ngươi lại đi mua ba chiếc hơi nước xe tăng tướng lĩnh lấy bằng chứng hệ thống tin nhắn cho lâm vân bọn họ cứ như vậy bọn họ liền đều có xe tăng còn lại kim tệ ngươi xem một chút có hay không đặc thù tài năng nở bờ cờ có mà nói liền mua lại quá tốt t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ thật cao hứng vừa vặn còn có một tinh linh mỹ thiếu nam ta đi mua lý đạt phổ ở bên cạnh g i e o lên mua cái thỏ nữ lang thôi hắn cũng biết độ kim thành chợ đen ở trong đó không ít đi dạo chúc m ộ n sư tiểu mỹ nói muốn cái gì thai mẹo thiếu nữ tinh linh mỹ thiếu nam nhiều đẹp mắt ta ân ta muốn góp hai mươi cái chân hát trong địa lao thả mười cái khi nhân viên phục vụ gia tộc nhà kho hãng giao dịch nhiệm vụ đại sảnh truyền thống trận còn có, có cửa hoàng cung cắt thả hai cái khi gác cổng lý đạt phổ biễm môi nói hai m è o thiếu nữ cùng thỏ nữ lang cũng đẹp mắt ta hắn nhìn về phía chu nam nói đoàn trường tiểu mỹ cũng là cái bại gia bản đường phô trương lãng phí xài tiền b ậ y bạn một cái tinh linh cung tiến thủ muốn mười vạn kim tệ đâu quá không đáng nếu không ngài về sau vẫn là đem kim tệ cho ta đi có tiền ta dùng trên đao nhận có đạo lý chu nam g ậ t gật đầu chúc mộng sư tiểu mỹ nhất thời nhữ mày hai tay chống n ạ n h cùng lý đạt phổ ồn ào lên chu nam lắc đầu cười một tiếng không quan tâm bọn họ hắn rất nhanh liền tiến vào doanh sập chiến trường phó bản ở trong đó chậm dai chơi kỳ thật cái này doanh sập chiến trường chu nam hoàn toàn có thể nhắm mắt lại chơi hắn một mực ở trong đó hợp thẻ anh minh thần võ làm l ệ n h liền tiên đoán rút thưởng rất nhanh chu nam hợp thành ra hai năm tấm kiếm long thẻ bài đồng thời đưa chúng nó toàn bộ thăng cấp làm cựu tinh đ ó lấy chu nam đem một trăm tấm viễn cổ cựu đầu xả thẻ bài cùng hai năm tấm cực hạn thuộc tính cựu tinh kiếm long thẻ bài hợp thành đạt được hai năm tấm cực hạn thuộc tính viễn cổ cựu đầu l o n g thẻ bài lại chờ một lúc chu nam đem hai tấm viễn cổ cựu đầu l o n g thẻ bài công thành thú tắt cách ô t i tòa thanh ốc xin mễ mễ hỏa diễm cự nhân đạt điệu ma lôi thú đ ả cờ la mạ d ì trồng lên nhau ta tiên đoán lần này thẻ bài hợp thành đoạt được hát tạp t i ề n tố tên là viễn cổ công thành c ự thú chu nam làm ra tiên đoán trong lòng có phần có chút khẩn trương liền sợ tiên đoán thất bại cũng may xác suất sẽ không gạt người hán tiên đoán thành công đạt được một chương lục tinh hát tạp viễn cổ công thành c ự thú ô tư tắt mễ đ i ệ lạp đây là chu nam lần thứ nhất Về p h ầ n đầu này viễn n cổ c ô g thành thú thuộc tính, Chu Nam rất Chu hài Nam n cự l ò gặp HP hộ kháng kích đánh có được 4 cái kỹ năng, theo thứ giáp của cùng lực công tốc có được cái ma nó bạn, bạn, năng, vì độ g kỹ là tự trở ngại phá cửa công thành công kích cùng lôi hỏa, thẻ ba à là i sử dụng đẳng cấp là cấp m pháp tiêu hào vì Hán gặp phá hào Hán tiêu trở ngại, vì cái ử a công thành công kích c thành kỹ năng cùng nguyên bản công thành thú tắt cách o t không sai biệt lắm tuy nhiên thuộc tính cơ sở tăng lên cái này ba cái kỹ năng đương nhiên tùy theo lộ ra cường lực t h như phá cửa đoán chừng viễn cổ công thành cự thú một lần tụ lực công kích liền có thể đối thành môn đánh ra một nghìn bốn trăm vạn mức tương h tổn mà lôi h ỏ a là kỹ năng bị động rõ ràng bắt nguồn từ h ỏ a diễm cự nhân cùng lôi thú có thể cung cấp cho viễn cổ công thành cự thú lôi điện cùng h ỏ a diễm chi lực nhưng không có cụ thể miêu tả cũng không có kỹ càng số liệu nhắc nhở mặt khác tấm thẻ này b à i bổ sung cường h ó a bí phương cường h ó a tài liệu có vẻ như tương đối cao cấp chu nam trên thân không có đáng tiếc chu nam đẳng cấp bây giờ không đủ không có cách nào đem đầu này viễn cổ công thành cự thú phóng xuất ra cũng không biết hình dạng của nó là như thế nào không bao lâu chu nam lần nữa mượn nhờ anh minh thần võ đem hai tấm viễn cổ cựu đầu long thẻ bài trợ công tế tự sa mi công thành thú đoạn đố ly băng xương cựu long ái loc doanh tháp chiến thú kim bôi đồng hoàn hợp thành vì lục tinh hắc tạp viễn cổ công thành cựu thú ti tan mễ đa lạc kim vượt q u a chu nam dự liệu đầu này viễn cổ công thành cựu thú cùng bên trên một đầu thuộc tính số liệu giống nhau như lúc duy chỉ có một kỹ năng cuối cùng không giống nó không có lôi hỏa kỹ năng có là băng sập kỹ năng mà băng sập cũng là một cái kỹ năng bị động thuộc tính miêu tả phi thường m ậ mờ mặt khác tấm thẻ này bài cũng bổ sung cường hoa bí phương nhưng cường hóa tài liệu cùng bên trên một tấm thẻ bài hoàn toàn khác biệt us vung gạo rồi titan mê đa lạc kim có cái này hai đầu viễn cổ trung thành cự thú đoán chừng ma thẳn làn pháo đài thành t ư ợ n g chúng nó lập tức liền có thể đánh vỡ đi cho dù là đánh thành môn rất nhanh cũng có thể đập phá đáng tiếc chu nam lắc đầu hắn thẻ bài càng ngày càng mạnh nhưng sử dụng thẻ bài ma pháp tiêu hao cũng càng ngày càng cao cái này hai đầu viễn cổ công thành cự thú thẻ bài nếu là lên tới cựu tinh sử dụng ma hao tổn đoán chừng liền muốn đạt tới chín nghìn chu nam cho dù thăng về cấp bốn mươi trang bị hoàng kim thánh y mp cũng mới chỉ có hai mươi bốn ba trăm n ế u là tại giã ngoại căn bản dùng không mấy chương cao cấp thẻ bài mà trên thị trường tốt nhất hồi ma dược tề cũng chính là nháy mắt hồi ma một chuyên chú dược tề không chỉ có giá cả cao mà lại số lượng rất có hạn xem ra muốn vui sướng sử dụng thẻ bài ta đến tiên đoán một cái thẻ bài bổ sung năng lượng trong nhà có lam pháp sư có thể để kỹ năng này mức độ lớn nhất phát huy tác dụng chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên chương hai trăm chín mươi bốn trở lại cấp bốn mươi vì nắng ấm một ba trăm m ư ơ i bốn l a o đại tăng thêm hai một một trăm sau một ngày chu nam tại trả giá chín lần thiên lôi oanh kích đại giới về sau một lần nữa lên tới cấp bốn mươi hắn lòng tràn đầy mọi mệt tuy nhiên soát một ngày oanh sập chiến trường hắn thu hoạch cũng cực kỳ phong phú t h ự c hạn thuộc tính cựu tinh oanh tháp chiến thú thẻ bài góp nhặt đến sáu tấm oanh tháp chiến thú thẻ bài ưu thế lớn nhất cũng là sử dụng ma hao tổn thấp chỉ cần chín mươi điểm cũng là bởi vì đây chu nam không còn đếm thử hợp thành viễn cổ oanh tháp chiến thú cựu đầu oanh tháp chiến thú viễn cổ a n h sập long thú loại hình thẻ bài liền sợ hợp thành về sau thẻ bài ma hao tổn bị nâng lên bốn trăm vạn sinh mệnh giá trị bốn vạn lực công kích chân thực tổn、thương. mạnh như vậy oanh tháp chiến thú chỉ cần chín mươi điểm ma pháp giá trị liền có thể sử dụng ra chu nam đã rất hài lòng mặt khác chu nam còn sử dụng hoang dã phiêu khách lưu xuyên đồng cùng quang tháp kiếm phó thẻ bài hợp thành ra tâm thứ hai kiếm khách nhất lưu cũng đem hắn lên tới chín tinh lại là chi trang bị bên trên thanh phong kiếm nhất lưu kiếm khách cao đón đỡ cao né tránh cao bạo kích tổn thương gây n ê n tản tốc độ nhanh đột tiến năng lực cực mạnh chuyên cắt r a giòn căn bản không cần chu nam đi khống chế tự hành chiến đấu năng lực cực mạnh cựu tinh thẻ bài sử dụng ma hao tổn chỉ cần một trăm chín mươi cũng coi như phi thường chất lượng tốt thẻ bài chu nam t r yên lặng suy nghĩ hán giờ phút này đã rời khỏi gia tộc danh địa đi vào đảo hoa đảo nghĩ hợp thành bảo tháp chấn bờ sông yêu nhất định phải dựa vào góp chữ đại pháp đã quý màu tím vương tử thẻ bài có thể cung cấp bảo bối chữ quang tháp thẻ bài tháp vương thẻ bài loại hình có thể cung cấp tháp chữ t ử sắc thiên hà chiến sĩ thẻ bài có thể cung cấp bờ sông chữ hoa đào tìm yêu thẻ bài có thể cung cấp yêu chữ chu nam hiện tại chỉ thiếu khuyết tiền tố tên mang theo chấn chữ thẻ bài mà vì để bảo tháp chấn bờ sông tìm yêu thẻ bài thuộc tính càng mạnh sung làm tài liệu thẻ bài tự nhiên là càng mạnh càng tốt cho nên chu nam tới trước đến đào hoa đ ả o dự định soát quét một cái hoa đào yêu nhiều tích lũy mấy chương hoa đào tìm yêu thẻ bài để hợp thành ra tương đối mạnh yêu chữ thẻ bài b â y giờ đào hoa đào bên trong người chơi đông đảo du lịch nắm cảnh nói chuyện yêu đương trộ đạo đều、có. mà trời múa tuyệt trần đám người đã đem đảo hoa đảo xem như gia tộc bọn họ trụ sở mới cũng không có người chơi ở đ â y quấy r ố i chu n a m cũng là thanh nhàn hắn chia ra ba đường đệ nhất đường tại một chỗ hoa đảo yêu cứ điểm quét thẻ bài thứ hai đường cũng là siêu đại ác ma trần bá thiên cùng hát hóa truy con người hai vị này một cái n g u y ệ n đánh một cái n g u y ệ n chịu hoan thanh tiếu ngự trò chuyện vui vẻ thứ ba đường cũng là bánh răng anh hùng nhất lưu tháp vương cùng nhất đ ẳ n g tháp vương chu n a m để bọn hắn vây quanh đảo hoa đảo kiến tạo bánh răng đại pháo cùng tháp phòng ngự đảo hoa đảo có phương viên chăm dằm địa giới muốn dùng bánh răng đại pháo đem toàn bộ vây quanh. đoán chừng ít nhất phải một trăm l i n tòa này không thực tế đương nhiên còn nhiều thời gian chu nam chỉ là tạo lấy chơi tạo đến nơi đó chính là nơi nào mặt khác chu nam còn từ gia tộc trong kho hàng mang ba mươi đàn hoa đào nhưỡng tới hoa đào nhưỡng là rượu chu nam uống không quen chúc mộng sư tiểu mỹ mấy người cũng không phải rất thích chu nam định dùng chi soát quét một cái biển sâu chi thành thành chủ phạm tốt luân độ thiệt cảm khó phải biết một cái tăng độ yêu thích phương pháp chu nam đi vào phạm tốt luân trước người một vò một vò hoa đào nhưỡng đưa tới phạm tốt luân mặt muối tràn đầy vui vẻ lại uống lại cầm hắn uống rượu phi thường hào sảng khen lớn hào t ể u từ ngực từ ngực hai phút đồng hồ liền có thể uống xong một v ò mà một v ò hoa đào nhưỡng uống hết hắn đối chu nam độ thiện cảm liền từ lạ lẫm tăng lên tới nhìn quen mắt lại uống bốn đàn lại từ nhìn quen mắt tăng lên tới hữu hảo hai mươi lăm đàn uống xong phạm tốt luân thành chủ đối chu nam độ thiện cảm liền tăng lên tới thân thiết chu n a m để lý đạt phổ đem gia tộc trong kho hàng tất cả hoa đào nhưỡng gửi tới phạm tốt luân thành chủ liên tục uống hai giờ rưỡi uống sạch bảy mươi lăm đàn hắn mặt mũi tràn đầy p h i m hồng đối chu nam độ thiện cảm tăng lên tới kính trọng cái này độ thiện cảm v phạm tốt luân thái độ đối với chu nam đó chính là tất cung tất kính chu nam để hắn đóng cửa thành hắn liên quan để hắn mở cửa thành hắn liên mở sự tình gì đều dễ thương lượng bảy mươi lăm vỏ rượu ngươi thật là có thể uống a chu nam lắc đầu hắn không có tiếp tục tăng độ yêu thích đây cũng là bởi vì hoa đảo nhưỡng không đủ trở về đào hoa đảo chu nam làm sơ thanh lý thu sáu tấm hoa đảo yêu thẻ bài hắn chính suy nghĩ dùng hoa đảo tìm yêu thẻ bài cùng viễn cổ c ử u đầu long thẻ bài hợp thành yêu long hoặc viễn cổ cựu đầu yêu long thẻ bài đột nhiên thu được giả đức b i u gửi tới trò chuyện k ta đã đến ma thần làn pháo đài di chỉ diễn đàn bên trên người quả nhiên không có nói láo tòa này pháo đài thật bị ngươi s ă n bằng ngươi thật đúng là con lửa lô đen ta hiện tại cần muốn làm gì đâu giả đức biêu một mực dựa theo chu nam yêu cầu tại b ắ t ngát trong hoa nguyên đi đường hắn liền sợ chu nam một cái không cao hứng liền đến chém hắn nha chu nam xứng sở xứng sở nếu không phải giả đức biêu phát trò chuyện tới hắn đã đem người này cấp quên ngươi cũng đã biết nơi nào còn có ma thần l ằ n pháo đài không biết kỳ thật tòa này ma thần l ằ n pháo đài tọa độ là ma thần làm người chơi chủ động nói cho ta tọa độ tin tức là ta để các tiểu đệ cố ý phóng xuất vốn là dự định hút làm cho nhân loại người chơi qua đi tìm cái chết không nghĩ tới ngươi như thế hô h á c cho diện ta cũng coi như đường con cứu quốc cùng có vinh yên a ngươi cái này tâm tính thật là tốt thôi ngươi lại nguyên địa chờ lệnh chờ ta tìm tới cái khác ma thản l à n p h á o đài mang ngươi tới bắt người được thôi g i ả đức biêu mặt ngoài t h u ậ n theo kỳ thật mười phần khó chịu trong lòng tự đ ủ nguyên địa chờ lệnh cái quỷ đây không phải là lãng phí thời gian sao kéo lư xa làm hại ta a thôi tìm một cơ hội ta vẫn là đi dị giới phát triển đi chu nam kết thúc cùng g i à đức biêu trò chuyện về sau hướng câu n g u y ệ t luân phát đi trò chuyện hỏi thăm bọn họ có phát hiện hay không mới ma t h ầ n l à n pháo đài câu n g u y ệ t luân một mực tại bắt ngát trong hoa nguyên n g nhặt ve chai thu hoạch không ít nhưng là cũng không có phát hiện mới ma t h ầ n l à n pháo đài chu nam tự nhủ hai tiếng đáng tiếc liền lại bắt đầu tiên đoán hợp thẻ rất nhanh chu nam sử dụng năm tấm viễn cổ c ử u đầu long thẻ bài cùng một chương hoa đào tìm yêu thẻ bài hợp thành một chương thất tinh hát tạc viễn cổ cựu đầu yêu long tắt đì tư bạc thẻ tấm thẻ này bài có chút rợ ưng ưng tuy nhiên viễn cổ cựu đầu yêu long thuộc tính số liệu cũng không tệ lắ tuy nhiên chu nam viễn cổ cựu đầu long thẻ bài còn có không ít dùng cũng liền tùy ý tiếp xuống hắn lại dùng bốn tờ viễn cổ cựu đầu long thẻ bài cùng hai tấm phổ thông tháp vương thẻ bài hợp thành đạt được một chương lục tinh hát tạp viễn cổ cựu đầu tháp vương đạt kéo mã ninh ba bốn tấm thẻ này bài càng là dở dở ưng ơ ưng ơ kỹ năng là phế viễn cổ cựu đầu tháp vương đại khái chỉ có thể làm cái khiên thịt đến dùng cái này không sai bị lắm tài liệu thẻ bài tất cả đều là từ sắc phẩm chất trở lên chỉ chờ tới lúc tiền tố tên bên trong mang theo chấn chữ thẻ bài liền có thể tiên đoán hợp thành báo tháp chấn bờ sông yêu chu nam đầy c lập tức đem trên người tất cả kim tệ hệ thống tin nhắn cho lý đ ạ t phổ để hắn lưu ý hãng giao dịch tiếp lấy lại hướng n g u y ệ t bạch đinh phát đi tin tức hỏi t h ă m nàng có biết hay không tiền tố tên bên trong mang theo chấn chữ thẻ bài kết quả chu nam không hỏi ra thẻ bài tin tức lại hỏi ra một t r m linh năm hào ma t h ẳ n làn pháo đài tin tức mang lên đỏ mật chuẩn bị kỹ càng nồi lẩu tê cây tôm hùm thịt kho tàu cua tới một bên ăn cơm g i ã ngoại một bên công thành a n g u y ệ t bạch đinh hướng chu nam nói t o à này n ma t h ẳ n làn pháo đài phòng thủ binh lực chỉ có ba ngàn ngươi nếu tới muộn chúng ta có thể liền cầm xuống chu nam nói mở miệng liền để ta mời khách ăn cơm có ý tốt ta đã từng nghĩ mời ta ăn tiệc nam nhân có thể nhiều ta đều không để ý đâu biết ta làm sao cự tuyệt bọn họ sao làm sao cự tuyệt ta nói không rảnh n g a y khác đi bọn họ thế mà đều nghe không hiểu ngươi nói làm giận không ta tin ngươi cái quỷ chương hai trăm chín mươi lăm dã nhân xuất chiến cái này nguyệt giáo chủ cũng liền chỉ biết miệng ba hoa chu nam lắc đầu chân hắn thực sự tín nhiệm không có lập tức tiến về nguyệt bạch đinh vị trí mà chính là tìm tới giả đức biu giả đức biu tới một đầu ngốc gương toạ kỵ đang định trở về hoang tháp bên trong vừa nhìn thấy chu nam giật mình vội và nói g n ca ta không có ý định chạy trốn thật ta một mực tại chung quanh tuần tra đâu chu nam không có đáp lời hắn nhìn xem chung quanh cấp tốc thả ra đại đạo cụ xe vận tải nói lên xe ta dẫn ngươi đi bắt người t ố t t ố t t ố t già đức biêu túi đầu không lưng trong lòng càng thêm xác định đi dị giới phát dục dự định rất nhanh đại đạo cụ xe vận tải lao vụt mà đi dùng không sai biệt lắm hai giờ mới đổi tới n g u y ệ t bạch đinh cung cấp tọa độ ở đây chu nam chỉ thấy nguyễn bạch đinh một người không phải muốn công thành sao làm sao chỉ một mình ngươi chu nam hơi cảm giác nghi hoặc l ừ a gà ngươi hâu ngươi qua đây hẹn h ọ làm sao ngươi còn mang một cái bóng đèn nguyễn bạch đinh chỉ chỉ giả đức biu lập tức khôi phục cao l ã n h t h ầ n sắc lại nói người này là cái kia ai ai ai giả đức biu cười ngượng ngủng chắp tay nói bị nhân giả đức biu ừ m nhớ tới đường con cứu quốc giả đội trưởng ngươi thay biển sâu người chơi đánh qua chủng tộc vinh diệu thi đấu nguyễn bạch đinh nhẹ nhàng n h u mày ánh mắt vừa đi vừa về dò xét chu nam cùng giả đức biu một bộ như có điều suy nghĩ ráng vẻ chu nam ném cho nàng một viên qua đảo nói ngươi lung tung suy nghĩ cái gì ma thản lằn pháo đài ở đâu sẽ không cũng là gạt ta à? cái này dĩ nhiên không phải lừa gạt ngươi ngay ở phía trước ngươi đi xem một chút liền biết chu nam thả ra kiếm điệp bao trùm trên đó thoáng lên không liền liền thấy xa xa ma thản lằn pháo đài n g u y ệ t giáo chủ ngươi ăn c h ấ a dưa già đức b i u biến thành ngoại tộc bạn bè bộ dáng ta dẫn ngươi đi bắt người chu nam trong lúc nói chuyện lại sử dụng một chương ăn dưa thẻ bài phanh đến một tiếng một t r ư ờ n g b à n gỗ nhỏ liền xuất hiện trên mặt đất này tiểu trên b à n gỗ b à y đẩy cắt gọn trái dưa hấu còn bổ sung bốn cái băng ngồi nhỏ n g u y ệ t bạch đinh nhân g một tiếng tư thái cao lãnh giả đức biêu cười đùa tí từng sờ một khối dưa hấu một dạng cũng là nghe theo chu nam ăn bài rất mau theo hắn mà đi đợi chu nam cùng giả đức biêu đi xa n g u y ệ t bạch đinh dậm chân một cái lúc này mới làm được một trường trên băng ghế nhỏ không để ý hình tượng ăn lên dưa hấu một dạng một bên ăn còn một bên thầm nói g i a hỏa này làm sao còn mang một người tới vốn định lắc lư hắn cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ không có ý tứ mở miệng nguyễn bạch đinh lắc đầu nàng hiện tại có chút p h i ề n não trước đó mở ra ti tan vương đ ỉ n h liên tục nhiệm vụ có thời gian hạn chế tiến đánh ma thẳng làn pháo đài trì h o ã n mấy ngày thời gian có chút eo hẹp mở đầu nàng cũng không cảm thấy nhiệm vụ kia có bao nhiêu khó cũng là đi đường có chút p h i ề n phức mà mình dùng huyết cự long tuy nhiên có thể làm tọa kỵ có thể tốc độ phi hành cũng chỉ là bình thường nàng muốn để chu nam dùng lư xa chở nàng đi đường dưới cái nhìn của nàng này lư xa tốc độ còn là rất không tệ mặt khác n g u y ệ n bạch đinh tuy nhiên cảm thấy có chút xấu hổ nhưng càng nghĩ hay là quyết định hướng chu nam vay tiền hoặc là mượn một nhóm cao cấp tài liệu nàng muốn tiếp tục thăng cấp cựu đầu xà thẻ tổ muốn để cựu đầu xà thuộc tính siêu cường vậy liền không thể rời đi đại lượng siêu cường tài liệu chính nàng không có tiền không có tài liệu lại không muốn dùng hạ cấp tài liệu chịu đựng nhưng chu nam không chỉ có tiền cao cấp tài liệu khẳng định cũng có rất nhiều nếu như hắn chịu hỗ trợ mình cựu đầu xà thẻ bài có thể cấp tốc cất cánh ai có chút không muốn phấn đấu n g u y ệ n bạch đinh đích nói thầm một câu chu nam mang theo giả đức bưu đi vào ma t h ầ n lần pháo đài phụ cận tòa này ma thản lần pháo đài số hiệu là một t r m linh năm nguyễn bạch đinh không có gặp người trong đó phòng thủ binh lực chỉ có không đến ba ngàn giả đức biêu giờ phút này đã biến thành song đầu ma thản l ằ người n chơi bộ dáng hắn dựa theo chu nam chỉ thị đối trên tường thành canh gác ma thản l ằ người n chơi k h o á t tay ra hiệu bọn họ mở cửa thành ra mà chu nam sử dụng mánh hổ biến thân thẻ bài hóa thành một đầu đại lá hổ liền đi theo giả đức biêu bên cạnh không biết tình huống người chơi đại khái sẽ cho là hắn là thẻ bài triệu hắn đi ra song đầu ma thản l ằ người n chơi rõ ràng tại ma thản l ằ người n chơi bên trong địa vị phi thường cao trên tường thành ma thản l ằ người n chơi vừa nhìn thấy giả đức biêu lập tức nhảy cấng hoan hô thật mở cửa thành ra mà lại n h o nhao đi ra ngoài nên đón tt ott tt đấy tt ma thản l ằ n ma thản l ằ người n chơi phát thô trầm thấp tiếng vang giả đức biu ê nghe không hiểu ma thản là ngữ n giả vờ giả vịt nói tiếng phổ thông các đồng chí tốt các đồng chí vất vả các ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì à. ha ha ta hiện tại tuyên bố các ngươi đều chơi xong ta đem lưu xa đại hiệp mang đến a thành cửa mở ra muốn đóng lại coi như không dễ dàng gia hỏa này một trận nói nhảm lại hướng trên tường thành ma thản l ằ người n chơi với gọi càng ngày càng nhiều ma thản là người chơi theo ma thản làn pháo đài bên trong đi tới bọn họ tụ lại đến giả đức biêu chung quanh chờ đợi lắng nghe phát biểu đầu linh của các ngươi đâu ai là các ngươi lao đại a để hắn ra ta dẫn hắn đi bộ một chút kỳ thật chu nam cùng giả đức biêu đều có chút kinh ngạc song đầu ma thản l ằ người n chơi hy vọng cùng lực hiệu triệu vượt qua bọn họ đoán trước đ ế n cao ngắn ngắn sau một lát đoán chừng liền có vượt qua một ngàn tên ma thản l ằ người n chơi ra ma thản l ằ n pháo đài lúc này một đầu người mặc kim sắc áo giáp đại hào ma thản l ằ người n chơi theo ma thản làm pháo đài bên trong đi tới vị này ma thản là người chơi rõ ràng là thái thú hắn cái đầu so phổ thông ma thản là người n chơi phải lớn hơn một lần trên đỉnh đầu có màu xám vòng sáng phía sau một cặp màu xám cánh sau lưng còn đi theo hai hàng hộ vệ hắn nhanh chân hướng về phía trước chung quanh ma thản là người n chơi nao h nhao nhường đường bất quá hắn đi vào giả đức biêu phụ cận lại là hai chân đột nhiên cũng đủ ngửa đầu đưỡn ngực đến túi c h ả o giả đức biêu có chút hoảng hắn sững sờ đứng tại chỗ lại âm thầm cho chu nam phát đi trò chuyện ca, đầu này ma thản là người chơi ta nhận ra hắn là ma thản là thế giới hoang tháp người chơi sẽ nói tiếng phổ thông làm sao bây giờ vậy liên khai chiến đi chu nam về một câu hắn nhìn trước mắt bọn này ma thản l ằ người n chơi kỳ thật có chút khó chịu bởi vì hắn nhìn rõ kỹ năng bị phong ấn hiện tại không cách nào xem xét những này ma thản l ằ người n chơi sinh mệnh giá trị tin tức cũng may xuất hiện một cái đầu mục chu nam không chút do dự đối này kim giáp ma thản l ằ người n chơi sử dụng tạ tội sau đó mặc tốt hoàng kim thánh ý để kiếm điệp p h ụ thể lại chân đạp tín điệp trở về một cái ma kiếm lưu đi vào ma thản l ằ n pháo đài thành môn phụ cận ẩm chu nam sử dụng tờ thứ nhất thẻ bài hao ma sáu nghìn đem viễn cổ g ã nhân vương triệu h á n đi ra viễn cổ giã nhân vương hét lớn một tiếng triệu hồi ra sáu tên hộ vệ tiểu đệ bọn họ lại là mặt hướng ma thần l à n pháo đài nội bộ trực tiếp thi triển gió lốc xung kích đem đại lượng ma thần l à n người chơi thổi đến như là lá cây xoay tròn chu nam ngay sau đó lại sử dụng ờ、uh、ờ、uh、giã nhân vương một đại giã nhân vương cùng hắc long giã nhân vương cái này ba đầu giã nhân vương đi đầu triệu hồi ra giã người tiểu đệ sau đó liền hướng về ngoài thành ma thần l à n người chơi đánh tới ờ ờ ờ ờ ờ ờ một đại một đại một lớn bọn họ phát ra tiếng giống tốc độ chạy cực nhanh nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh m ở ở dã nhân vương một đại dã nhân vương cùng hộ vệ của bọn hắn tiểu đệ chạy lớn nhất nhanh lấy tốc độ của bọn hắn đoán chừng chạy cái trăm mét cũng liền năm giây bọn họ tốc độ đánh cao đến hai mươi lăm tiếng giống cao khí thế mười phần vừa ra tay liền đánh cho hỏa tinh loạn tung tóe vụ băng bay loạn bởi vì tốc độ đánh nhanh thu cửu long vầng sáng ảnh hưởng bọn họ phía sau cấp tốc mọc ra cửu đầu long những cái kia long đầu treo tại đỉnh đầu bọn họ phía trên tự động khóa chặt mục tiêu phun ra quang cầu liền tựa như cựu môn trọng pháo hắc long giã nhân vương cùng hộ vệ của hắn các tiểu đệ chạy tốc độ cũng rất nhanh bắt hai xẻ ai xé ra hai nửa m ộ ư ơ i phần hung tản kỳ thật giã nhân vương cùng tiểu đệ của bọn hắn không bị đánh còn tốt không bị đánh thời điểm sau lưng của bọn hắn chỉ sẽ mọc ra long đầu một bị đánh hỏa long băng long hắc long cấp tốc liền bay ra ngoài hỏa long vầng sáng băng long vầng sáng hắc long vầng sáng bị động hiệu quả tỷ lệ phát động rõ ràng so trước kia hỏa lang vầng sáng các loại cao nhiều t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu cầm xuống pháo đài chu nam phát hiện bốn đại giã nhân vương năng lực thực chiến so hắn trong dự đoán còn muốn càng mạnh nay chủ yếu thể hiện tại bọn hắn tốc độ di chuyển bên trên trừ v i ê n cổ giã nhân vương cùng hộ vệ của hắn tiểu đệ bên ngoài cái khác ba đại giã nhân vương cùng hộ vệ của bọn hắn tiểu đệ quả thực cũng là đánh giết cho người ta một loại c u n g nhiệt h u n g mánh dã man cảm giác chu nam đặt mình vào hoàn cảnh người khác chính ảo tưởng gặp được dạng này giã nhân xem chừng sẽ bản năng chạy trốn cũng không muốn bị bọn họ cận thân mà pháo đài bên trong ma thần là người chơi thì nhận gió lốc xung kích căn bản là không có cách tiếp cận thành môn trăm mét khẽ rửa gần liền sẽ bị thổi bay cho dù là cao mười mấy mét đại thể hình thẻ bài triệu hoán đơn vị tuy nhiên sẽ không bị gió lốc xung kích thổi bay nhưng cũng sẽ bị thổi bình di lưu lại cho nên ma thàn l ằ n pháo đài thành môn căn bản quan không lên phòng thủ trên pháo đài phòng thủ đại pháo cũng vô pháp khai hỏa có thể nói chiến đấu từ vừa mới bắt đầu cũng là nghiêng về một bên h long vầng sáng hỏa long vầng sáng băng long vầng sáng cựu long vầng sáng nếu không kiếm ra chín cái một cái long quang vòng đi vừa vặn còn có năm đầu biết bay giá nhân cho bọn hắn kiếm ra đến lục long vầng sáng độc long vầng sáng huyết long vầng sáng lôi long vầng sáng loại hình không đúng cựu long vầng sáng xem như là thủ ta cần mười vị g i ã nhân vương chu nam yên lặng suy nghĩ cũng chính là chừng mười phút đồng hồ ngoài thành ma thàn lằn chơi nhà thế mà liền bị giết sạch này kim g i á p ma thàn lằn người chơi là cái cuối cùng người sống sót hắn ngược lại là dùng ra mấy tấm thẻ bài đáng tiếc tự thân bị hắc long g i ã nhân vương để mắt tới mà vượt quá chu nam dự liệu là gia hỏa này là bị hắc long dã nhân vương cùng hắn ba tên hộ vệ tiểu đệ hợp lực giết chóc hắn thân thể trực tiếp bị xé thành bốn phần có thể nói chết cực kỳ thảm liệt chờ một chút chẳng lẽ còn mang hợp lực giết chóc đây là ẩn tàng thiết lập sao chu nam tâm thần k h ẽ động hát long giãi nhân vương đã lên tới cửu tình hắn có thể trực tiếp giết chóc sinh mệnh giá trị không cao hơn hai mươi bảy vạn đơn vị hắn tiểu đệ cũng có được giết chóc kỹ năng nhưng chỉ có thể giết chóc sinh mệnh giá trị không cao hơn chín vạn đơn vị nếu là một vương chín hộ vệ có thể hợp lực giết chóc có phải là có thể trực tiếp xé sinh mệnh giá trị không cao hơn một trăm linh tám vạn đơn vị chu nam lập tức quyết định mau chóng nghiệm chứng một chút đầu kia kim giáp ma thần là người chơi tử vong về sau tự nhiên là đi thật ruộng lậu lao đưa tin lúc này ngoài thành ma thản l ằ người n chơi đã bị giết tuyệt chu nam liền để ba đại giã nhân vương cùng hộ vệ của bọn hắn tiểu đệ giết vào pháo đài nội bộ chính chu nam cũng không nhàn rỗi hắn có kiếm đ i ệ p phụ thân bản thân ma pháp miễn dịch thanh kiếm có thể đón đỡ cơ hồ có thể nói là vô địch viễn trình vây vây kiếm khí mười phần hài lòng rất nhanh chu nam lại thả ra h oanh tháp chiến thú thẻ bài cùng nhất lưu kiếm khách thẻ bài giết địch hiệu suất thoáng tăng lên cuối cùng cả cuộc chiến đấu không cao hơn ba mươi phút tòa này ma thản làn pháo đài liền bị cầm xuống tuy nhiên thông qua truyền thống trận đảo tàu ma thản l à n người chơi cũng là không ít chu nam lật xem hệ thống nhắc nhở cùng tự thân giao diện thuộc tính một trận chiến này chỉ soát hơn bốn vạn chủng tộc vinh diệu tích phân điểm kỹ năng ngược lại là lại tăng thêm một cái tiếp xuống chu nam để năm đầu ranh tháp chiến thu chậm rãi mang ra công trình kiến trúc toa này pháo đài lấy xuống không có đánh thành tưởng cũng không có đánh thành môn nguyễn bạch đinh chạy tới nàng có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt chu nam nói ừ a già đức biêu biến trở về nguyên trạng hắn ở một bên không khỏi đắc ý nói tại hạ bất tài vây tay một cái thành môn liền mở n g u y ệ t bạch đinh nghi ngờ nhìn về phía giả đức y ê u chu nam nói hắn nói không sai về sau tiến đánh ma thàn l à n p h á o đài có thể để hắn làm cái mở cửa thú cái kia n g u y ệ t bạch đinh tới gần chu nam đem hắn kéo qua một bên nhỏ giọng nói ngươi gần đây có tính toán gì hay không chu nam nói đánh một chút quái hợp hợp thẻ nếu như có thể giải quyết rơi ma thàn l à n người chơi căn cứ địa ta liền đi thần ma nghị hội làm công hoặc là đi dị giới du lịch nắm cảnh như thế nào cái kia nếu như ngươi không bận rộn hai ngày này có thể tại b ắ t ngát trong hoa nguyên n g mang mang ta sao ngươi nguyệt giáo chủ còn muốn người mang ta muốn dùng ngươi lưu xa vì sao ngươi còn nhớ rõ ta mở ra ti tan vương đình liên tục nhiệm vụ sao nhiệm vụ này cần chân chạy nhiệm vụ địa điểm cũng là b ắ t ngát hoa nguyên n g chỗ sâu ngươi c ò n lửa tốc độ xe nhanh mang mang ta thôi nói không chừng liền có thể phát sinh điểm chuyện kỳ diệu đâu có thể phát sinh cái gì chuyện kỳ diệu ngươi hiểu được n g u y ệ t bạch đinh hướng chu nam ném một cái mị nhãn nơi xa d ư ỡ n cổ lên quan sát giả đức biêu thấy cảnh này hễ ẩm suy nghĩ mẹ nó đều nói cái này hồng tạp giáo chủ là băng sơn mỹ nhân nguyên lai、like、cũng sẽ vứt bị nhãn có biến a nàng cùng kéo lư xa chẳng lẽ ai trong lòng thật là khó chịu cuối cùng chu nam xem như đáp ứng n g u y ệ t bạch đinh nhưng chỉ là hứa hẹn mỗi ngày xuất ra sáu giờ mang nàng đi đường mà thôi chu nam việc cần phải làm rất nhiều không có khả năng một mực đợi tại bắt ngát trong hoa nguyên n g kỳ thật tại trong hoa nguyên n g vô tận thăm dò chỗ tốt cũng không ít tỉ như nhặt ve chai có đ i ê n vu yêu cùng thợ rèn lưu ồ tại hoa nguyên hải cốt cùng những cái tia tản mát trang bị đều là tuyệt đỉnh bà bối đương nhiên đối người chơi bình thường đến nói này thật cũng là rát rưởi chu nam giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến tây ta cựu đầu x à thẻ bài hiện tại cũng là ngũ tinh người giúp ta nhanh chóng lên tới cựu tinh đi thế nào giúp ngươi cho ta cực phẩm tài liệu a nghĩ hay lắm ta dạy cho ngươi đầu kiếm trong lúc nói chuyện n g u y ệ t bạch đinh chủ động đưa cánh tay dựng đến chu nam trên bờ vai lại hướng hắn ném một cái m ị nhãn mỹ nhân kế ha ha ha ha ta mới không lên c o a n g chu nam phối hợp giống như nắm ở n g u y ệ t bạch đinh eo nguyễn bạch đinh có một nháy mắt mâu thuẫn mặt lộ vẻ kinh hoàng nhưng cắn răng nhẫn. một bên bưu cảnh này, càng cảm giác khó chịu, trong giả giác cảm đức chịu, thấy khó lát ò còn n ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn trừng trừng, thống gì? Xuất cấn g gì. tự mặt, thể đủ, sắc Xuất i c h ế được nhanh, ta nguyện ta rùa. Một lát sau ma t h ầ n l à n pháo đài bên trong chủ yếu công trình kiến trúc bị vanh sập bởi vì tòa này ma t h ầ n l à n pháo đài phòng thủ đại pháo đồng đều hoàn hảo cho nên sáu trăm đỡ rút lại bản phòng thủ đại pháo chính là chiến lợi phẩm chính chu nam lưu năm trăm bốn mươi chín đỡ phân cho nguyễn bạch đinh năm mươi đỡ cũng cho giả đức biêu một khung tuy nhiên muốn triệt để phá hủy tòa này ma thàn làm pháo đài còn c không không ngươi, ngươi một, chạy chạy một, một lát hư h h à n t ư sau chu ù n g t nam mượn nhờ tín điệp một lần nữa trở lại năm hào ma thẳn lắn pháo đài hắn đem mang tới cắp đức man hoặc kim c h ấ n kim các loại ném đến nguyện bạch đinh bên cạnh nói nếu như những tài liệu này người có thể để ý vậy liền dùng đi trứng mắt ta cũng không có cách nào nói xong chu nam lại thả ra hai đầu viễn cổ công thành cự thú viễn cổ công thành cự thú so với công thành thú bộ dáng đại biến nguyên bản công thành hình thú giống như cự viên nhưng viễn cổ công thành cự thú tương tự tê giác cái đầu cũng không phải rất lớn thân cao cũng chính là chừng hai mươi thước chu nam cái này hai đầu viễn cổ công thành cự thú còn hơi có khác biệt da của bọn hắn đều là màu xanh đen nhưng ô tư tắt mễ địa l ạ p có được lôi hỏa chi lực trên thân lấp lánh tia lửa cùng đ ị a băng mà ti tan mễ đa lạc kim c ó được băng sập chi lực trên thân có tuyết hoa cùng một băng chu nam để bọn chúng va chạm thành tường ô tư tắt mễ địa l ạ p một đường tia lửa mang t h i ệ m điện v a n h một tiếng đụng trên thành tường giống như một viên đạn đạo nổ tung mang theo khói lửa cùng hóa diễm m ạ n h liệt nổ tung hiệu quả trực tiếp để nó va sụt một đoạn dài hơn 50 m é t thành tường mà ti tan gạo đồ lộ tóc vàng đ ậ n gặp g trở ngại đó chính là một đường tiết hoa đái băng tạt bã va chạm trên thành tường không có nổ tung hiệu quả nhưng thành tường kia giống như, như đồ x c u ố i c ù n g cũng đ hai t tiếp chín ậ mươi b ả t hồng tạp đại hai xà vương vì nắng ấm một nghìn ba trăm t ư ờ g bốn lao đại tăng thêm hai mươi hai nghìn một trăm linh viễn cổ công thành cự thú còn có một chút khiến chu nam thích vô cùng đó chính là bọn chúng tốc độ chạy cực nhanh nhất là phát động gặp trở ngại kỹ năng thời điểm bá thể phi nước đại tốc độ so đại đạo cụ xe vận tải nhanh hơn cho dù không gặp trở ngại chúng nó tại bát ngát hoa nguyên n g bên trên phi nước đại vận tốc đoán chừng cũng có thể tiếp cận 1 8 0 t m cây số kỳ thật loại này chạy vội tốc độ cũng là phù hợp bọn chúng hình thể một đường tia lửa mang t i ề m điện một đường tuyết hoa đái băng tạt bã dùng cái này hai đầu hàm hàm công thành thú mở đường cũng không tệ chu nam yên lặng suy nghĩ một lát sau hắn lần nữa trở về gia tộc danh o đ ị a đi vào thẻ bài sân huấn luyện nghiệm chứng hắc long giã nhân vương cùng tiểu đệ của bọn nó có thể hay không hợp lực giết chóc kết quả là có thể mà lại giống như chu nam dự liệu như vậy hợp lực giết chóc sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất sẽ được ra nói cách khác nếu như h á c long giã nhân vương cùng hắn một gã hộ vệ tiểu đệ hợp lực giết chóc như vậy mục tiêu sinh mệnh giá trị không thể vượt qua ba mươi sáu vạn nếu như là h á c long giã nhân vương cùng hắn hai tên hộ vệ tiểu đệ hợp lực giết chóc mục tiêu sinh mệnh giá trị không thể vượt qua bốn mươi lăm vạn một vương chín hộ vệ hợp lực giết chóc liền có thể trực tiếp xử lý sinh mệnh giá trị không cao hơn một trăm linh tám vạn đơn vị có thể nói h á c long giã nhân vương loại đơn vị này cũng là thần thánh ngư nhân siêu đại ác ma trần bá thiên cái này đơn vị khắc tinh tuy nhiên hợp lực giết chóc cũng bị giới hạn mục tiêu hình thể nếu như mục tiêu hình thể quá nhỏ vậy liền không tốt hợp lực giết chóc hoặc là như oanh tháp chiến thú loại này không có vòng không có đem không dễ bắt không tốt kéo đoán chừng cũng không tốt xé hát long giã nhân vương giết chóc kỹ năng rõ ràng đến từ cùng liệt giáp hát long nếu là như vậy có thể đ ế m thử hợp thành càng nhiều có được giết chóc năng lực giã nhân để triển khai hợp lực giết chóc chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên hắn cảm giác lại tìm đến càng nhiều hợp thẻ mạch suy nghĩ mà giờ này khác này, nguyễn bạch đinh thì tại nghìn một t r ă n h năm hảo ma thẳn lắn pháo đài di chỉ bên trên cường hóa lấy cựu đầu x à chu nam mang tới những kim loại này tài liệu cũng đều là cực phẩm tài liệu vậy ta liền không k h á c h khí dù sao trước đó bị hắn s ờ eo nguyễn bạch đinh một phen thao tác về sau nàng cựu đầu x à thẻ bài toàn bộ cường hóa thành cựu tinh hồng tạp những này thẻ bài tiền tố tên tuy nhiên không giống nhưng bởi vì cường hóa tài liệu đồng dạng cuối cùng thuộc tính hoàn toàn giống nhau nguyên bản những này thẻ bài chỉ là hạ cấp màu trắng dựa theo bình thường đường tắt lên tới chín tinh triệu h o á vật sinh mệnh giá trị cũng chỉ có thể đạt tới chín nhưng n g u y ệ t bạch đinh đưa chúng nó cường hóa vì cựu tinh hồng tạp triệu hoán vật sinh mệnh giá trị trọn vẹn lật hai mươi lần đạt tới mười tám vạn thế là hợp thể cựu tinh đại xà vương sinh mệnh giá trị đạt tới một nghìn bốn trăm năm mươi tám vạn hắn thân thể đã có tiếp cận ba trăm l i n dài to lớn dọn người hắn lực công kích vì tháng bảy năm hai nghìn chín trăm tốc độ đánh không xác định hộ giáp cùng ma kháng cao đến tháng tám năm một không mà lại hợp thể đại xà vương còn có được hai cái kỹ năng một cái là quấn quanh r à o sát một cái là toàn kim loại đ ị c h độc nhìn qua to lớn cựu tinh đại xà vương nguyễn bạch đinh cảm thấy phấn rốt cục có đem ra được siêu cấp thẻ bài hơn mười bốn triệu sinh mệnh giá trị tháng tám năm một không điểm hộ giáp cùng mạ kháng miễn thương tổn cao đến chín mươi tám phần trăm cái này hoàn toàn là siêu cấp bột thuộc tính số liệu nguyễn bạch đinh có chút kích động nàng không kịp chờ đợi muốn tìm chu nam đọc suốt một trận không bao lâu chu nam mượn nhờ tín đ i ệ p truyền đưa tới hắn thả ra đại đạo cụ xe vận tải nói lên xe đi m a n g ngươi chạy sáu giờ chu nam xem ta đại xà vương khóc không khóc nguyễn bạch đinh cố ý khoe khoang chu nam nhìn thấy này cựu tinh đại xà vương cũng là có phần hơi kinh ngạc cái đồ chơi này chu ó t ể làm cái c thịt heo. h nam trong lòng hơi đ ộ n g lại nói nguyệt giáo chủ có cần hay không ta đưa ngươi cựu đầu x à thẻ bài hát hóa một chút ta hát hóa đúng vậy a hát hóa mạnh hơn mười lần cẩn thận nói cho ta một chút chu nam đem hát hóa kỹ năng tin tức nói cho n g u y ệ t bạch đinh không có lắc l ư nàng lại nói ta anh minh thần võ có thể tiên đoán hát hóa cường hóa phương hướng thử một chút thôi không thử có cường hóa tất có yếu bớt ta vẫn là dùng hồng tạp đi đáng tiếc chu nam lắc đầu tiếp xuống cũng là bao trùn đại đạo cụ xe vận tải chở nguyễn bạch đinh đi đường nguyễn bạch đinh nói cho chu nam một vị trí tọa độ chu nam hướng hắn trực hành hơn một giờ sau thế mà phát hiện một tòa ma t h ầ n lần pháo đài tòa này ma t h ầ n lần pháo đài đánh số là một t r ă n h bảy cùng chu nam trước đó thấy qua ma t h ầ n lần pháo đài không sai biệt lắm tuy nhiên tòa này pháo đài bên trong phòng thủ binh lực chỉ có năm mươi chu nam không nói hai lời thả ra hai đầu công thành thú trực tiếp để bọn chúng va sụp thành t ư ở n g nguyễn bạch đinh đem cựu tinh đại x à vương phóng tới này trong cứ điểm rất nhanh liền đem cầm xuống tòa này ma t h ầ n lần pháo đài bên trong phòng thủ đại pháo hoàn toàn cũng là bài trí cuối cùng biến thành rút lại bản rơi xuống chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh trong tay chu nam đem những này rút lại bản phòng thủ đại pháo toàn bộ hệ thống tin nhắn cho trúc mộng sư tiểu mỹ để nàng l ưu tiên tại ti t a n chi thành b h ố phòng ba giờ sau chu nam lại phát hiện một t r ă n h tám hào ma thần lần pháo đài trùng hợp như vậy chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ hai đầu viễn cổ công thành cự thú hắn căn bản liền không thu hồi đến dứt khoát liền để bọn chúng tiếp tục công thành cũng vào lúc này cưới ngốc hưng tọa kỵ giả đức biêu cũng phát hiện một tòa ma thần lần pháo đài hắn số hiệu là một t r ă n h ba giả đức biêu cũng không trở về thành cũng không có đi hoang tháp hắn cảm giác khó được xâm nhập bắt ngát hoa nguyên nghĩ đến ngắm cảnh một phen cũng là tưởng tượng lấy có thể có cơ duyên gì kỳ ngộ số ba ma thần l à n pháo đài có nên hay không nói cho kéo lư xa toán ta mới không nói cho hắn đâu gia hỏa này hiện tại xuân phong đắc ý có t h ể bài có muội tử hắn tới công phá tòa này pháo đài s o á t tích phân lên mặt pháo ta có thể có chỗ tốt gì g i ả đức biêu lắc đầu nhưng cũng tâm niệm vừa động biến thành song đầu ma thần là người n chơi bộ dáng ngông nên đi vào số ba ma thần làm pháo đài phụ cận số ba ma thần l ằ n pháo đài bên trong ma thần l ằ n người chơi vừa phát hiện hắn cấp tốc cũng là nhiệt tình nên đón giả đức biêu không nói lời nào nỗ lực giả trang ra một bộ thâm trầm bộ dáng tại nhóm lớn ma thần l ằ n người chơi chen trúc hạ tiến số ba ma thần l ằ n pháo đài hắn vô luận đi đến nơi nào phàm là gặp được ma thần l ằ n người c h ơ i đối phương đều không b ì n h hành lễ bị kéo lư xa bắt đến địa lao bên trong cái kia song đầu ma thần l ằ n người chơi sẽ không là vương a giả đức biêu yên lặng suy nghĩ vậy mà càng ngày càng là lớn mật có chút hưởng thụ loại kia bị mọi người chen trúc cảm giác lại qua gần nửa ngày giả đức b i u mơ mơ hồ hồ bị một đám ma thần l ằ n người chơi đưa đến một đầu to lớn thần l ằ n cự thú trên lưng đầu kia thần l ằ n cự thú quả thực cũng là một cụ siêu cấp xe chuyển vận thượng diện có không ít ma thần l ằ n người chơi còn có đại lượng vật tư nó rất nhanh liền chạy nhanh đứng lên không dùng đến một giờ đi vào một tòa cự đại bị lôi điện vờn quanh tòa thành phụ cận nơi này hẳn là ma thần l ằ người n chơi đại bản doanh đi giả đức b i u có phần hơi kinh ngạc hắn tiến vào này trong thành báo thăm dò phát hiện trong đó có một tòa cự đại ma thần làm tri chủ pho tượng còn có một cái đen nhánh v ó xoáy cái kia vong xoáy rõ ràng là dị thứ nguyên thông đạo giả đức biêu lớn gan suy đoán thông qua nó liền có thể đi vào ma t h ầ n l à n thế giới tại lối đi kia phụ cận có một cái có được lông mi dài hình dạng lệnh nữ tính hóa kim giáp ma t h ầ n làm người chơi nàng hướng giả đức biêu hành lễ sau đó thế mà đập đập ba ba nói ra tiếng phổ thông ma chúng ta pháo đài lại bị n ổ một cái n h a giả đức biêu giả vờ giả vịt gật đầu đối diện thế mà nhìn không ra hắn là giả ma tiếp tục dạy ta tiếng phổ thông đi dạy ngươi tiếng phổ thông giả đức biêu xứng sở giao cái cọc lông thừa dịp này thời cơ không bằng ta liền giả mạo s o n g đầu ma thần là người chơi đi ma thần làm thế giới hỗn đợi ta cậu đến vô địch lại đến tìm kéo lưu xa báo thủ liền quyết định như vậy nghĩ tới đây giả đức b i u không để ý tới bên người nữ tính ma thần là người chơi hắn nhanh chân liền đi vào phía trước hát sắc v o n g xoáy ma ngươi làm cái gì kia là lưu đày thông đạo mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao 298, ăn được cũng tốt. chân hát gia tộc lãnh địa phó bản titan vườn hoa hai đầu ma thần là người n chơi ngồi xổm ở một cái trong hầm mỏ chúng nó tay cầm cái xem nhỏ một bên đào q u o n thạch một bên nói chuyện tiếm ma ttt chúng ta không cách nào chạy đi a g i á p không trốn thoát được đáng ghét t chúng ta đối với nhân loại người chơi hiểu biết quá ít lần này xâm lấn quá mức lỗ mãng đều là lôi của ta nhân loại đến cùng là một loại gì sinh vật không hề nghi ngờ bọn họ lòng tham không đáy yêu thích k i m tệ nhưng ta không nghĩ tới bọn hắn thực lực mạnh như vậy m a ngay cả ngươi cũng vô pháp đối kháng chính diện nhân loại người chơi sao chỉ ít có bốn tên nhân loại người chơi so với ta mạnh hơn ngươi phải nhớ kỹ về sau phạm là gặp được có lưu xa ra hỏa nhất định muốn tận lực tránh đi cái này hai tên ma thần l ằ người n chơi chính là song đầu ma thần l ằ người n chơi cùng vị kia kim giáp ma thần l ằ người n chơi bọn họ tại ma thần l ằ n thế giới tên phiên dịch thành tiếng phổ thông chính là ma cùng giáp bọn họ bất lực thanh toán tiền chuộc tại chân h ắ trong địa lao thời hạn thi hành án còn rất dài cũng may có thể lao động cải tạo còn có thể chơi một chút trò chơi nhỏ thời gian cũng là không tẻ nhạt ma hôm nay còn có loại kia sữa bỏ đồ ống a không biết Đáng ghét, vì cái gì thế giới của chúng c ta, thiên thiên sữa sữa ta, ta, ta phải để phòng biển sâu người chơi đặc biệt là cái tiêm màu trắng hắn làm việc rất ra sức hoa đào n h ư ỡ n g hạn lượng cung ứng mỗi ngày mới ba hũ ngày hôm qua cái màu trắng biển sâu người chơi đổi đi hai vỏ hôm nay hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục đổi đáng ghét biển sâu người chơi bất quá chúng ta có ưu thế chúng ta sẽ nói tiếng phổ thông biển sâu người chơi sẽ không đợi đến kết thúc công việc thời điểm ngươi đi theo ta chúng ta nhiều cùng một quan giao lưu thu hoạch hảo cảm của bọn họ được hai tên ma thần là người chơi trò chuyện một chút càng ngày càng có nhiệt tình một lát sau một đạo thân ảnh và nóng đi tìm tới đó chính là chu nam chu nam còn là lần đầu tiên tiến vào titan vườn hoa cái này titan vườn hoa người chơi rõ ràng chia ba cái bang phái thứ một bang phái là nhân loại người chơi cộng tác viên bọn họ cũng là đến thu thập tài liệu tổng thời hạn thi hành án chỉ có sáu giờ ở titan trong hoa viên cười cười nói nói đại bộ phận đều rất là khoái hoạt cái thứ hai bang phái là b i ể n sâu người chơi bọn họ là chu nam bắt tới thời hạn thi hành án một tháng lấy màu trắng người bạch tuộc cầm đầu tập trung ở bãi cỏ khu vực thu thập thảo dược làm việc phi thường ra s ư ớ c trong đó tầng dưới c h ố t người bạch tuộc có thể nói chịu mệt nhọc cái thứ ba bang phái khi lại chính là ma thản là người chơi Bọn họ chu ủ y ế tại đ ư ờ nam g hầm khu vực thu thập vực n á n công việc có không chu Nam h lưới, lại tới dài việc kéo có Chu ít. đi â y đương n h ê chuyên n đến tìm mà cùng giáp. Hai người ngươi, nói tiếng phổ thông đi. Chu Nam là các Chu Hai phổ đều đi. đi tìm mà giáp. sẽ vào bọn họ phụ cận ngồi s ồ m ở đường hầm bên cạnh mặt mỉm cười mà nói trò chuyện c á i trời nói chuyện t i ế m chỉ sẽ ảnh hưởng ta đào quán tốc độ ma nhìn cũng không nhìn chu nam vị tiêu cao lớn giáp lại là nhìn h ầ m h ầ m chu nam quắp đáng ghét nhân loại chu nam không thèm để ý chút nào tiếp tục nói các ngươi ở đây trôi qua có thể còn quen thuộc có cái gì là tt a có h không ể giúp ngươi Mới đi các nên sao? ra, quái giày ta đã à o quáng. Tê tê, ta đ nhìn thấu ngươi quỷ kế đánh mở đánh mở đừng ảnh hưởng chúng ta làm việc không phải đánh mở là đi ra ngươi phát â m không đúng tiêu chuẩn đến cùng ta học từ âu đánh k h á c yêu mở đi ra ngươi đi ra lan một mình a cái từ này ngươi cũng sẽ a tuy nhiên phát â m lại sai là con b không phải một mình đến cùng ta niệm con b c ú t đi kéo con b viết độc tử vương bắt đ ộ tử chu nam cảm thấy cái này hai người thần l à n thật có ý tứ trong lúc nói chuyện dùng ra mấy t r ư ơ n g ăn bài lại nói kỳ thật tất cả mọi người là người chơi c h ú n g tộc khác biệt mà thôi cũng không có thâm cựu đại hận gì tới tới tới ta mời các ngươi ăn tiệc không muốn câu t h u ố c ăn tốt tốt tốt ta cùng các ngươi những này là cái gì thực vật hừ hừ chúng ta ma thần l à n ăn thịt thối đúng nhanh lấy đi chúng ta không có thèm chúng ta là ăn thịt thối cao đẳng ma thần l à n đem các ngươi những n à y hạ cấp thực vật lấy đi không muốn khách khí như vậy chu nam tiếp tục nói ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là tê cây tôm hùm đây là thịt kho tàu cua đây là heo sữa quay các ngươi muốn cái gì uống ta mang chút s ú p nấm cùng sữa bỏ tới hoa quả muốn ăn à? ngươi có hoa đào nhưỡng sao hoa đào nhưỡng còn nhiều người muốn uống dễ nói ta cái này để tiểu mỹ đưa tới một lát sau chu nam dùng r a càng nhiều thẻ bài ngay tại cái này ti tan trong hoa viên chào hỏi tất cả ma t h ầ n là người chơi liên hoan ma t h ầ n là nhất n tộc tuy nhiên phát triển ra không giống bình thường cao cấp văn minh nhưng bọn hắn tại mỹ thực lĩnh vực cơ hồ không có chút nào thăm dò nghiêm c h ỉ n h mà nói bọn họ nhưng thật ra là một loại động vật máu lạnh ăn không có quy luật chút nào có đôi khi ăn một bữa liền có thể đỉnh hai tháng ăn cũng không phải là vì hưởng thụ nhưng cái này cũng không hề đại biểu mỹ thực đối bọn hắn không có lực hấp dẫn titan trong hoa viên những n à y m à thần là người n chơi căn bản liền chưa thấy qua chu nam lấy ra các món ăn ngon vừa ngay từ đầu phi thường mâu thuẫn nhưng hơi tiếp xúc rất nhanh liền bị thật là thơm định luật đánh bại từng cái ăn như gió c u ố n đứng lên thứ này so thịt thối ăn ngon cảm giác rất đặc biệt đây là cảm giác gì là cây sao hòa thiêu đồng dạng rất đã sữa bỏ sữa bỏ ta muốn uống sữa tươi hoa đào nhưỡng có thể hăng hái ha ha chờ ta ra ngoài nhất định muốn bắt một đám nhân loại người chơi liền để bọn hắn nấu cơm song đầu ma thàn l ằ người n chơi cùng kim giáp ma thàn l ằ người n chơi ăn đến lớn nhất này hai gia hỏa này nào có qua loại kinh nghiệm này bọn họ ăn tiệc phối thêm rượu giống như đ ẩ y ra tân thế giới lại môn không bao lâu song đầu ma thàn l ằ người n chơi cùng kim giáp ma thàn l ằ n chơi nhà thế mà uống cái say khước bọn họ nhưng không có biển sâu chi thành thành chủ phạm tốt luân tự lượng uống đến tựu nước liên tục đứng cũng không vững lại còn hung hăng tiếp tục uống hô to lấy không có chuyện ăn cao hứng đi uống say hưng đi có thể nói cho ta các ngươi đại bản danh o vị trí tọa độ sao chu nam giờ phút này cẩn thận hỏi hắn tới đây mục đích chính là vì tìm hiểu ma thần lần pháo đài cùng ma thần lần đại bản danh o vị trí tọa độ tại b ắ t ngát trong hoa nguyên n g t r ở nguyễn bạch đinh đi đường sáu tiếng chu nam để hai đầu viễn cổ công thành cự thú ủ i lật hai tòa ma thần lần pháo đài hắn cảm thấy những n à y ma thần lần pháo đài là cái thai hoa ngầm như là bất kể không hỏi rất có thể sẽ hại bạch hổ thần thú không biết làm sao bát ngát hoa nguyên quá lớn khó tìm t hai ế là Chu n m l ề n đ ế cái ma xong m thần là người chơi uống đến cũng không biết phương hướng dần dần nói năng lộn xộn chu nam tiếp tục hướng bọn họ hỏi thăm ma thần l ằ n pháo đài cùng đại bản doanh vị trí toa độ chu nam chỉ cảm thấy những tin tức này được đến không mất chút công phu hắn rất nhanh liền trở về bắt ngát hoa nguyên dựa theo tọa độ tin tức đi tìm ma thần lần pháo đài tại hắn rời đi về sau sau đầu ma thần là người chơi cùng kim giáp ma thần là người chơi rất nhanh liền uống gục hai người bọn họ ngay tại chỗ nằm ngáy ho ho chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một loại chưa bao giờ có thần kỳ thể nghiệm c h ọ n vẹn qua tiếp cận mười giờ hai người bọn họ mới ung dung thất tình sau khi tỉnh dậy c ò n đắm chìm trong loại kia say rượu lâng lâng bên trong chuyện gì phát sinh nhớ không rõ giống như l ư s a đại hiệp mời chúng ta ăn hắn có phải hay không có âm mưu gì không biết toàn quên uống vào uống vào liền ngủ mất phải cẩn thận nhân loại người chơi tuy nhiên trí tuệ không cao nhưng mánh khỏe không ít mà yên tâm đi chúng ta là không sẽ trúng chiêu mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 299, n h ấ t định là bởi vì sắp có nữ phiếu nguyên nhân chu nam lấy kiếm bướng cụ thể tốc độ toàn bộ triển khai dựa theo s o n g đầu ma thản l ằ người n chơi cùng kim giáp người chơi cung cấp tọa độ tin tức trong vòng một ngày ngay cả nhổ bốn tòa ma thản l ằ n pháo đài thu hoạch đại lượng chủng tộc vinh diệu tích phân cùng phòng thủ đại pháo giờ này khắc này hắn lái đại đạo cụ xe vận tải chở nguyễn bạch đinh đi đường ma thản là người chơi ký ư c lực là thực sự tốt vị trí tọa độ nhớ kỹ không sai chút nào chu nam tùy ý cùng n g u y ệ t bạch đinh cho chuyện n g u y ệ t bạch đinh hỏi ngươi còn muốn tiếp tục tiến đánh cái k h á c ma thản làn pháo đ à i sao đương nhiên chu nam gật gật đầu kỳ thật ngoại tộc người chơi đến chúng ta nơi này ngắm cảnh du lịch là không có vấn đề nhưng là đoạt địa bản thân thể vì nhân loại thủ tịch chiến tướng không có thể tha thứ đây là trò chơi quy tắc không phải ta vô tình à. đáng thương lưu xa đại hiệp một người chiến đấu có phải là cảm giác rất cô đơn n g u y ệ t bạch đinh nói ta nếu là có cái tốc độ nhanh tốt tọa kỵ tốt cùng ngươi cùng một chỗ song nhập song ra gấp đôi khoái cảm song nhập song ra rất tốt từ làm sao từ trong miệng ngươi nói ra liền cảm giác biến vị đạo kia là ngươi tư tưởng quá bẩn t h i ể u n g u y ệ t giáo chủ ngươi rất tốt một cô nương vì sao s ư ơ n g sợ là muốn làm ố yêu vương a ngươi mới ố yêu vương đâu n g u y ệ t bạch đinh nói ngươi là ôm chân của ma ta đều nói qua đây là vì thành tựu tin ngươi cái quỷ người nào sẽ thiết kế loại này thành tựu ta cũng rất tò mò có rảnh đi thần ma nghị sẽ hỏi thà một m chút ngươi đang gặp người không có lừa gạt ngươi có phải hay không đồng chí đã từng bị hốn con qua ngươi mới đồng chí đâu không ta là bác hợp. dừng lại không trò chuyện cái này chúng ta trò chuyện một chút phi hành toa kỵ ta có một cái ý nghĩ chu nam cảm giác nguyệt bạch đinh càng ngày càng định ngợm mà vì để hắn đủng có một đầu tốc độ nhanh phi hành toa kỵ không cần lại đổ thừa mình chu nam lần nữa đưa ra đem hắn thẻ bài hát hóa ý nghĩ đương nhiên lần này chu nam nghĩ hát hóa thẻ bài không phải cựu đầu xà thẻ bài mà chính là r ụ c huyết cự long thẻ bài nguyệt bạch đinh có hai tấm r ụ c huyết cự long thẻ bài một chương là dục huyết cự long tiêu ba một chương là dục huyết cự long đà gù lạ dục huyết cự long tiêu ba so cùng sao số cự long mạnh không bao nhiêu cái sau lại so cự long bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều hắn sinh mệnh giá trị có bảy mươi vạn so với bình thường làm sắc thẻ bài triệu hoán vật mạnh nhưng lại không đạt được từ sắc thẻ bài triệu hoán vật tiêu chuẩn cái này hai đầu dục huyết cự long cũng có thể thừa cưới chu nam chính là dự định hát hóa hai tấm thẻ này bài thẻ bài hát hóa kỳ thật tương đương với biến dị dưới tình huống bình thường biến dị phương hướng là không xác định nhưng chu nam có thể mượn nhờ anh minh thần võ cưỡng ép can thiệp thì như tiên đoán hát hóa sau tốc độ di chuyển gia tăng kể từ đó thông qua hát hóa thu hoạch được di tốc nhanh tọa kỵ cũng rất dễ dàng Tại Chu n a một k i ê r hạ, n g u lát Bạch đ i n sau cùng vẫn là đem hai tấm cựu tinh dục huyết cự long hồng tạp liền biến thành cựu tinh dục huyết cự long hát tạp khiến chu nam cùng nguyễn bạch đinh ngoại ý muốn chính là hai tấm thẻ này bài hát hóa về sau thời gian sử dụng trực tiếp đổi mới có thể t làm r ậ nguyễn lần nữa n sử d ụ bạch đinh tra thấy bọn nó thuộc tính tin tức d ù n huyết cự long tiếu ba lực công kích bị chém đứt còn hơn một nửa d ù n huyết cự long đạ gụ là kỹ năng uy lực hạ xuống càng là không hợp t ố i thường tuy nhiên bọn chúng tốc độ phi hành s á t thực gia tăng trong đó d ù n huyết cự long đạ gụ là tốc độ phi hành đã vượt xa tam tinh đại đạo cụ xe vận tải vận tốc có khả năng tiếp cận hai trăm năm mươi cây số chúc mừng ngươi có được cao di tốc t o à c kỵ về sau có thể không dùng ta lư xa chu nam hài lòng vô tay n g u y bạch đinh thì viết hắn l i ế c một chút tức giận giúp ta ân tình lớn như vậy làm sao tạ ngươi đây chu nam khoát tay nói không cần cảm ơn làm sao nhìn ngươi thật giống như không cao hưng l ắ m à. ta người này không thích nợ nhân tình như vậy đi để ngươi vừa vận h ạ coi như là cảm tạ vậy ta coi như không k h á c h k h í chu nam trong lòng tự đủ ai sợ ai xấu hổ cười ha hả hướng n g u y ệ t bạch đinh ô m đi hắn đã làm tốt chịu bàn tay chuẩn bị nhưng lần này thế mà đạt được n g u y ệ t bạch đinh chỉ là thoáng bối rối thế mà không có phản kháng À, thật giả chu nam ngược lại có chút hoảng có thể tưởng tượng mình lại không lỗ lã liền lại ôm chặt một chút chu nam ta gần nhất đang suy nghĩ mùa xuân n g u y ệ n bạch đinh cuối cùng vẫn là từ chu nam trong ngực tránh ra chu nam không nói chuyện hắn nghiêm túc nhìn về phía xanh n h ạ t nghe cảm giác có chút khô nóng n g u y ệ n bạch đinh đột nhiên cười hắn đưa tay bước lên chu nam cái cảm hỏi tỉ tỉ ta có phải hay không rất tốt ngâm là là đi chu nam có chút hiểu được hai ta nếu là tốt hơn ta thiếu tiền của ngươi có phải là cũng không cần còn trả hay là không trả đâu sợ dạng nghe kỹ tỉ tỉ quyết định của ngươi yên tâm tỉ tỉ sẽ không dùng mạnh ngươi trước không cần nói ta cho ngươi hai ngày suy nghĩ thời gian hai ngày sau nói cho ta ngươi ý nghĩ nói xong n g u y ệ n bạch đinh nhảy lên dùng huyết cự long phía sau lưng nàng cũng không giống như mặt ngoài chấn định như vậy giờ phút này tim đập r ộ n lên rất có khẩn trương không còn dám nhìn chu nam chu nam cười ha ha một tiếng nói còn suy nghĩ cái gì ngươi trở về chúng ta người chơi từ trước đến nay đều là không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm n g u y ệ n bạch đinh chỉ chứa làm không nghe thấy cũng q u ít thoát đi chu nam nhìn xem nàng đi xa đứng mức nửa ngày không núp đ í c h cái này nguyện giáo chủ là chăm chú sao nàng sẽ không là giả đức bự giả t r a n đi Khi thật chu nam cũng có chút không biết làm sao nhưng tổng thể cảm giác vẫn là rất có chút niềm vui nhỏ dù sao n g u y ệ t bạch đinh muốn dung mạo có dung mạo muốn dáng người có dáng người tuy nhiên thường xuyên miệng ba hoa nhưng chu nam sớm đã đánh giá ra nàng cũng là cái tốt mã rẻ tùi miệng ba hoa có thể là cố ý hành động có lẽ là một loại tự mình che giấu cùng bảo hộ thu hoạch một viên nữ phiếu cũng cũng không tệ lắm phải không chỉ là cái này sẽ không ảnh hưởng ta hợp t h ể tỷ lệ a chu nam cười lắc đầu n g u y ệ t bạch đinh nói cho hắn hai ngày suy nghĩ thời gian hắn biết đó cũng là nguyễn bạch đinh cho mình điều chỉnh thời gian nói không chừng n à n g sẽ lật lọng một lát sau chu nam chạy tới tòa tiếp theo ma thản l à n pháo đài gần nửa ngày về sau hắn thu được ly đại phổ gửi tới trò chuyện đoàn trường hãng giao dịch bên trong xuất hiện một t r ư ơ n g tam tinh thẻ xanh lá t r ấ n sơn hổ núi thân quân cũng không biết là tên nào trèo bán tiết ra bốn mươi vạn kim tệ muốn hay không cầm xuống a cầm xuống ta cái này cho ngươi hệ thống tin nhắn kim tệ ngay thật đúng là hoàn đại đầu đây chính là một cụ hơi nước xe tăng tiền a có tiền tùy hứng tùy ngươi vậy một lát sau chấn sơn hổ núi thân quân liền đến chu nam trong tay chữ trấn chấn áp có tiếp xuống liền có thể hợp thành bảo tháp chấn hà yêu chở một chút ta khờ nếu biết có chấn sơn hổ thẻ bài ta có thể đi thẳng đến thẻ bài pho tượng nữ thần nơi đó tiên đoán rút ta hoa bốn mươi vạn kim tệ bị hố chẳng phải là mất trí nhất định là bởi vì sắp có nữ phiếu nguyên nhân nao tự b ậ t chu nam nghĩ tới đây nhanh chóng trở về gia tộc doanh địa, hắn thí nghiệm một chút trực tiếp tiên đoán rút chấn sơn hổ thẻ bài hoàn toàn không có vấn đề tại chỗ rút đến một t r ư ơ n g năm sao cái này còn phải ta về sau thiếu cái gì thẻ bài trực tiếp tiên đoán rút là được chu nam đại hỉ sau mười phút hắn lần nữa làm ra tiên đoán ta tiên đoán lần sau rút thẻ bài rút đến cựu tinh chấn sơn hổ thẻ bài rất nhanh đánh cho một tiếng thiên lôi giáng lâm chu nam hoàng kim đầu khôi bị bắn bay nháy mắt một mặt đen nhánh dựa theo kinh nghiệm của hắn muốn đỉnh mấy phút nổ tung tóc hình nhạc cực sinh bi tao n ộ phản vệ nhất định là bởi vì sắp có nữ phiếu nguyên nhân t r ư ơ n g ba trăm bảo tháp chấn hạ yêu vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm hai mươi hai nghìn một trăm cứ việc gặp một lần thiên lôi oanh kích nhưng chu nam cuối cùng vẫn là thuận lợi cầm tới cựu tinh chấn sơn hổ thẻ bài mà lại hắn liên rút hai lần cầm tới hai tấm chấn sơn hổ cũng coi là không sai thẻ xanh lá triệu hóa vật thuộc tính tuy nhiên không cao nhưng có hai cái không sai kỹ năng theo thứ tự là hổ khiếu sơn lâm cùng áp chế v ầ n sáng hai cái này kỹ năng đều có thể quần thể cắt giảm đối địch đơn vị năng lực cũng là tác dụng phạm vi có chút ít chu nam lại sẽ cái này hai tấm chấn sơn hổ thẻ bài cùng ba tấm viễn cổ cựu đầu long thẻ bài một chương liệt giáp hắc long thẻ bài hợp thành thông qua anh minh thần võ đạt được một chương cựu tinh hát t ạ viễn cổ chấn sơn hắc long thi đấu thẻ thần nhĩ đã khốc tấm thẻ này bài sử dụng ma hao tổn cao đến chín ngàn có thể triệu hồi ra một đầu sinh mệnh giá trị cao đến một nghìn không trăm tám mươi vạn to lớn hắc long giữ lại áp chế vầng sáng kỹ năng tổng thể đến nói cũng coi là tương đối cường lực thẻ bài tiếp xuống cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc ta tiên đoán lần này thẻ bài hợp thành đoạt được hắc tạp tiền tố tên là bảo tháp chấn hạ yêu chu nam làm ra tiên đoán sau đó phát động thẻ bài hợp thành kỹ năng đem bảo thạch vương t ử la b à n viên cổ cựu đầu tháp vương đ ạ t lạp mã ninh tam tứ viên cổ chấn sơn hắc long thi đấu thẻ thân nhĩ đắc gốc thiên hà chiến sĩ、si、vân không viên cổ cựu đầu yêu long tắc tạp địch tư bảo tạp hợp lại là một đạt được một chương lục tinh hát tạp bảo tháp chấn hà yêu nam đạt thân không bạo thẻ bài tên bảo tháp chấn hà yêu nam đạt thân không bạo đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp bốn mươi sử dụng ma hao tổn sáu nghìn nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán bảo tháp chấn hà yêu nam đạt thân không bạo vì n g à i chiến đấu nói rõ hai bảo tháp chấn hà yêu có được kỹ năng tầm chín bảo tháp bảo tháp chấn hà yêu ra sân sau hiện hiện vì tầm chín bảo tháp nay tầm chín bảo tháp vì đặc thù phi hành đơn vị độ bên một nghìn hai trăm vạn hộ giáp 60, m a kháng 60. khi tầng chín bảo tháp bị đánh nát bảo tháp c h ấ n hà yêu chân thân cùng bị tầng chín bảo tháp thôn vệ chưa chết đơn vị đem hiện hiện hắn chân thân sinh mệnh giá trị vì 1.800 vạn hộ giáp 600, m a kháng 600. n ó i rõ ba bảo tháp c h ấ n hà yêu có được kỹ năng thôn vệ làm bảo tháp c h ấ n hà yêu duy trì bảo tháp hình thái lúc cách mỗi năm giây đem ngẫu nhiên chọn chọn một địch quân đơn vị thôn vệ bị tầng chín bảo tháp thôn vệ đơn vị đem cấp tốc bay vào trong tháp mất đi chiến đấu lực cấm đoán trị liệu cũng mỗi giây tổn thất ba t điểm sinh mệnh giá trị đồng thời vì tầng chín bảo tháp cung cấp mỗi dây một trăm điểm độ bền tốc độ tăng nên tốc độ tăng hiệu quả tiếp tục đến chiến đấu giải trừ một ít cự hình đơn vị bá thể đơn vị ma pháp miễn dịch đơn vị không thể bị thôn h ệ cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do bốn bảo tháp chấn h ạ yêu có được kỹ năng phân liệt kiếm nhận khi nó chân thân h i ể n hiện mỗi dây tự động hướng chung quanh kích phát chín đem cự kiếm cự kiếm tự động truy tung đối địch mục tiêu khả năng khác tạo thành mười tám vạn vật lý tổn thương cũng tại đánh trúng mục tiêu về sau cấp tốc phân liệt thành chín mươi chín đem lưới kiếm phân liệt kiếm nhận tự phát hướng chung quanh đơn vị phát động công kích khả năng khác tạo thành chín vạn điểm vật lý tổn thương nói do năm bảo tháp chấn hà yêu có được kỹ năng thiên hà lĩnh vực bị động hiệu quả bảo tháp chấn hà yêu hiện hóa bản thể về sau bán kính ngàn mét bên trong tự động hiện hiện thiên hà lĩnh vực bảo tháp chấn hà yêu tọa chấn thiên hà trung ương có thể gây sóng gió dẫn phát hồng thủy xâm nhập sóng lớn xung kích các loại ở vào thiên hà lĩnh vực bên trong địch quân phi hành đơn vị sẽ bị áp chế cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò hợp thành một chương kỳ quái thẻ bài chu nam liên tục đem bảo tháp chấn bờ sông tìm yêu thẻ bài thuộc tính tin tức nhìn hai lần sau đó hắn đi vào chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện đem bảo tháp chấn hà yêu nam đạ thân không b ả o hướng sân huấn luyện trung ương ném một cái phí một tiếng tấm thẻ này bài liền biến thành một tòa cao 60, 70 m é t tầng chín bảo tháp nay tầng chín bảo tháp chiếu sáng dạng rỡ phản phất là dùng ngọc thạch xây thành đồng dạng trôi nổi ở trên bầu trời ung dung xoay tròn đây chính là bảo tháp hình thái chu nam có chút hiệu được lại cấp tốc thả ra ở, ở cũng nhân vương mục đại dã nhân vương hắc long dã nhân vương các loại đồng thời thiết t r í bọn họ cùng bảo tháp chấn bờ sông yêu đối địch giã nhân vương nhóm lập tức triệu hồi ra hộ vệ tiểu đệ bất quá bọn hắn phần lớn là mặt đất cận chiến đơn vị căn bản đánh không đến tầng chín bảo tháp mà n à y tầng chín bảo tháp chậm rãi di động tới hắn dưới đáy đột nhiên quang mang lại lên liền tựa như trong đó chứa đèn pha ánh sáng sáng tỏ trụ cấp tốc đánh vào ở ở giã nhân vương một gã hộ vệ tiểu đệ trên thân tiếp theo đầu kia hộ vệ tiểu đệ liền không bị khống chế bay lên không trung đồng thời hình thể thu nhỏ hắn ở ở, ở ở hô to có thể không có không chút sức chống cực nào rất nhanh liền tiến vào tầng chín bảo bối trong tháp này tầng chín bảo tháp phía trên tố chất toát ra lục sắc độ bền gia tăng sổ tự một trăm một trăm cái này hiển nhiên cũng là tầng chín bảo tháp thôn vệ năng lực năm giây nuốt một cái cơ h ộ i trước một cái giã nhân hộ vệ vừa bị nuốt lấy sau một cái giã nhân hộ vệ liền bay lên mà chạy trốn thôn vệ phương pháp cũng là né tránh từ tầng chín bảo tháp dưới đáy bắn ra cổ sáng nếu là không trốn ngay cả v i ê n cổ giã nhân vương đều sẽ bị thôn vệ khá lắm bảo tháp chấn hà yêu vừa ra trận nhất định phải ưu xử lý t r ư ớ ca bằng không nó vẫn nuốt độ bền một mực dài tuy nhiên tầng chín bảo tháp bị đánh nát chấn bờ sông yêu chân thân hiện hiện chẳng phải là lợi hại hơn chu nam lại hướng sân huấn luyện bên trong ném ra càng nhiều thẻ bài không biết bay mặt đất giã nhân vương cầm bảo tháp c h ấ n hà yêu không có biện pháp chỉ có thể là hắn khẩu phần lương thực nhưng có thể chế trụ cái này bảo tháp c h ấ n hà yêu cũng không phải là không có tỷ như lão long vương gia hỏa này tặc cơ linh chạy nhanh sẽ đột phá p căn bản sẽ không bị bảo tháp c h ấ n hà yêu thôn phệ cột sáng bao phủ mà lại công phu của hắn xuất thần nhập hóa có thể cho tầng chín bảo tháp điểm huyện bị điểm huyện tầng chín bảo tháp sẽ rơi xuống mặt đất một hồi lâu không thể thi triển thôn p ệ thiên vương cái địa h ổ có được cái thế võ công hắn có thể trực tiếp phá giải bảo tháp trấn hà yêu thôn vệ tại hắn trước mặt bảo tháp trấn hà yêu cũng là cái biềm đắm tuy nhiên khi tầng chín bảo tháp bị đánh nát bảo tháp trấn hà yêu chân thân hay là khiến chu nam có chút kinh ngạc đó chính là một đầu to lớn viễn cổ cựu đầu long khi nó xuất hiện về sau thiên hà lĩnh vực triển khai phương viên ngàn mét trên bầu trời lập tức sóng nước của q u ộ n bảo tháp trấn hà yêu có thể tùy ý k h ô n g chế những cái kia sóng nước khiến cho hình thành sóng lớn xung kích mà xuống vậy liền cũng chọc thủng trời dễ dàng liền có thể tạo thành phạm vi lớn quần thể tổn thương hoàng hà chi thủy trên trời đến khá lắm cái này chấn bờ sông yêu có thể thủy mạng kim sơn a nó tuyệt đối là quần công thứ nhất so v i ễ n cổ c ử u đầu long lợi hại quá nhiều chu nam yên lặng suy nghĩ hắn thấy đơn đấu khẳng định vẫn là thiên vương cái địa hồ lợi hại tuy nhiên nếu bản về quần công năng lực bảo tháp c h ấ n hà yêu chân thân vừa hiện tuyệt đối vô địch chu nam tiếp tục nghiên cứu bảo tháp c h ấ n hà yêu năng lực mà tại bát ngát hoa nguyên ma t h ầ n l ằ n pháo đài trong đại bản g doanh một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống rơi xuống ma thản làm chi chủ pho tượng p ụ cận quan mang tiêu tán một đầu cao lớn ma thần l ằ người n chơi hiện thân mà ra đầu này ma thần l ằ người n chơi không giống bình thường trên đầu của hắn có màu gà xích hồng sắc vây cá chạm vật trong ánh mắt có hai cái đồng tử liêu làm sao ngươi tới tt tt canh giữ ở lưu đ à y trước thông đạo nữ tính ma thần l ằ người n chơi nói đầu kia màu gà ma thần l ằ người n chơi phát ra rồn rập tt âm thanh đầu lưỡi của hắn càng giống l ư ỡ i rắn phun ra miệng bên ngoài nhanh chóng rung động rất nhanh nữ tính ma thần là người chơi thần sắc đại biến màu gà ma thần là người chơi nói ra hắn ý đổi đến hắn đối ma phi thường thất vọng muốn thay vào đó dẫn đầu ma thàn l ằ người n chơi cường công nhân loại thẻ bài thế giới chân chính công thành chiếm đất hắn phi thường có tự tin nhắc tới mình người mang bí thuật có thể để ma thàn l ằ người n chơi buộc phát ra gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần chiến đấu lực nữ tính ma thàn l ằ người n chơi không dám chống lại màu g a ma thàn l ằ người n chơi ý chí ngắn ngắn sau một lát vô số ma thàn l ằ người n chơi ngay tại này đại bản doanh phía trước tụ họp lại chương ba trăm linh một không hổ chân hát chi danh chu nam hợp gia bảo tháp chấn hạ yêu cũng coi như hoàn thành một cái tiểu mục tiêu chỉ cảm thấy thần thanh phí sản tuy nhiên lúc trước hắn nói qua hợp thành ra bảo tháp chấn hà yêu liền tự mình phong ấn anh minh thần võ nhưng giờ này k h á c này lại dao động mạnh như vậy t h ầ n kỹ ta không cần chẳng phải là hàm hàm ta không chỉ có muốn dùng mà lại phải lớn dùng đặc biệt dùng phàm là kỹ năng làm l ệ n h liền dùng không thể lãng phí ta muốn làm dự n g u ô n ra chu nam càng nghĩ càng là hưng phấn một lát sau hắn rời đi chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện đi vào hãng giao dịch hơi chút tìm tòi mua một cái bản bút ký cùng một chi bút lông n g n g hai loại tài liệu cũng có thể trực tiếp sử dụng về sau cái này bản bút ký cũng là lời tiên đoán của ta sách nghĩ đến ý tưởng hay liền n h ư kỹ một đầu một đầu đi tiên đoán tóm lại anh minh thần võ lạnh lẽo lại liền liền dùng chu nam trước đó mượn nhờ anh minh thần võ rút ra cựu tinh chấn sơn hổ thẻ bài có phần bị dẫn dắt rất nhanh hắn đi vào thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận an bài trước hát hóa truy quang người cho siêu đại ác ma trần bá thiên tẩy thành giải sau đó làm ra mới tiên đoán tiếp tục rút thẻ ta tiên đoán lần sau rút thẻ rút đến cựu tinh thần côn thẻ bài ta tiên đoán lần sau rút thẻ rút đến cựu tinh đại lực độc giác tiên thẻ bài ta tiên đoán lần sau rút thẻ rút đến cựu tinh thần bí võ sĩ thẻ bài ta tiên đoán lần sau rút thẻ lại đến một chương thần côn thẻ bài chu nam mười phút đồng hồ một tiên đoán mười phút đồng hồ co lại thẻ anh minh thần võ làm l ệ n h trong lúc đó hắn tìm nghĩ tiên đoán nội dung đồng thời tại bản bút ký bên trong một đầu một đầu cẩn thận n ắ n nót ghi chép lại mà như vậy tiên đoán rút thẻ chu nam trước đó mong mà không được thần côn thẻ bài độc giác tiên thẻ bài còn có tiền tố tên bên trong mang thần thành các loại văn tự thẻ bài rất dễ dàng liền rút ra cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn cứ như vậy không ngừng tiên đoán rút thẻ làm không biết mệt ly đại phổ đi ngang qua hướng chu nam đánh một cái bắt chuyện đoàn trường tốt chu nam mắt đ i ế t hai ngơ đánh cho một tiếng thiên lôi đánh xuống hắn hoàng kim đầu khôi bị bắn bay một mực lăn đến ly đại phổ bên cạnh đây là m u ố n nào cái gì ly đại phổ không rõ ràng cho lắm một lát sau một cụ hơi nước xe tăng từ gia tộc trong truyền thống trận mở ra điều khiển chiếc này hơi nước xe tăng chính là lâm vân hắn mở ra hơi nước xe tăng vòng quanh gia tộc quảng trường đi một vòng sau đó sang bên n ừ n g tốt mở ra cửa khoang n ả y ra vui tươi hớn hở đi vào chu nam bên cạnh nói Cái có này xe tăng không kệ, có hắn xe tệ, t a t hai ỏ thỏa c ũ giờ n âm n nguyệt hữu tình n ngươi g làm dắt chướng đem Chu như m n mặt đầu khôi bắn bay cao m lỵ tàn bộ tới nàng nhìn thấy chu nam chịu lấy nổ tung tóc hình mặt mũi tràn đầy đèn nhánh ngồi sổm trên mặt đất tại sách nhỏ bên trong viết cái gì hết sức tò mò đoàn trường ngươi đang làm gì chu nam khoát khoát tay căn bản không đáp lời lại qua ước chừng hai giờ đánh cho một tiếng thiên lôi nổ vang đang hãng giao dịch bên trong lật xem thương phẩm tin tức ly đại phổ lắc đầu l ầ m bẩm đoàn trường đây là thế nào chịu mấy lần xét đánh nửa ngày sau chúc mộng sư tiểu mỹ mang theo chín tên tinh linh cùng tiến thủ đến đến g i a t ộ c quảng trường mọi người xếp thành hàng không cần loạn nói chuyện phía dưới ta dạy cho các ngươi thứ tám bộ tập thể dục theo đài một h a i ba bốn hai h a i ba bốn cùng ta cùng đi đánh cho một tiếng thiên lôi đánh rớt đem chúc mộng sư tiểu mỹ động tác đánh gãy chúc mộng sư tiểu mỹ liếc chu nam liếc một chút không thèm để ý chào hỏi tinh linh cung tiến thủ nói không có việc gì không có việc gì tất cả mọi người cách đoàn trường xa một chút cẩn thận bị xét đánh lấy lại chờ một lúc chém đức không thể không một nguyên về đến gia tộc quảng trường nói đến tuy nhiên gia nhập gia tộc nhưng ta còn không có cẩn thận tại trong doanh địa thăm dò qua đây ân đoàn trường tại này ta đi chào hỏi thuận tiện c ầ u cái xe tăng chém đức không thể không một nguyên đầy cói lòng mong đợi đi hướng chu nam trên nửa đường bị thần thú côn ngăn lại có ta vô địch con cái sọt từ bên cạnh đi qua nói mới tới cách đoàn trường xa một chút chém đức không thể không một nguyên chính nghi hoặc không hiểu đâu liền gặp một đạo lóe sáng lôi quang từ trời rơi xuống chính xác bổ vào chu nam trên đỉnh đầu có thích khách chém đức không thể không một nguyên không khỏi hét lớn một tiếng thời gian trôi qua chu nam không biết m ệ t m ỏ i tại thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận tiên đoán rút thẻ không có ma liền đi tìm làm pháp sư bổ sung bất chi bất giác hai hơn mười giờ cứ như vậy đi qua hắn thu hoạch tự nhiên là cực kỳ phong phú thân côn thẻ bài chu nam rút ra bốn tờ hoang dã phiêu khách thẻ bài hắn rút năm tấm đại lực độc giác tiên thẻ bài rút sáu tấm còn lại thẻ bài như thần bí võ sĩ cựu tinh tử s ắ t thẻ bài các loại rút tiếp cận hai trăm tấm mà trong quá trình này chu nam phát hiện một ít thẻ bài là không cách nào thông qua tiên đoán rút ra tỷ như vượt qua lục tinh thần côn thẻ bài một khi làm ra tiên đoán hệ thống lập tức cho ra vô hiệu tiên đoán nhắc nhở mà có chỗ được tự nhiên có điều mất chu nam trò chơi tích phân tiêu hao hơn hai vạn mặt khác hết thể tao nộ ộ mươi ba lần tiên đoán thất bại cũng may bảo hiểm phát huy tác dụng tất cả phản vệ tất cả đều là thiên lôi oanh kích tương đương với cái gì tổn thất cũng không có lại đến ta tiên đoán lần sau rút thẻ rút ra cựu tinh tử s ắ t thẻ bài chu nam đầy cõi lòng mong đợi lần nữa tiến hành rút thẻ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh thẻ làm bàn tay quái cây khởi liễu đinh chỗ rút thẻ bài không phải cựu tinh thẻ tím tiên đoán thất bại ngài đem gặp phản vệ đinh ngài thẻ bài hợp thành kỹ năng bị phong ấn một tháng đinh tiên đoán phản vệ phi thiên lôi a n h kích tiên đoán thất bại ngài đem gặp phản vệ đinh ngài danh hạ tất cả kim tệ mất đi chu nam xứng sở thẻ bài hợp thành bị phong ấn chu nam tích lũy không ít thần côn thẻ bại các loại chất lượng tốt hợp thẻ tài liệu liền đợi đến tiên đoán hợp thành đâu hiện tại tốt chỉ có thể làm đập vào phong ấn kỹ năng gì không tốt thẻ bị phong ấn bài hợp thành mà lại một phong một tháng có phải là có chút quá mức chu nam đặt mông ngồi dưới đất vườn bực đập ở ngực một tháng không thể hợp thẻ thời gian này còn thế nào qua toàn thân khó chịu xem ra anh minh thần võ nhất định phải tự mình phong ấn a nếu là lại dùng ta đều không có kỹ năng chu nam lắc đầu việc đã đến nước này hắn hối hận cũng vô dụng một lát sau chu nam đem đại lượng thẻ bài cất giữ đến tư nhân trong kho hàng lại mượn nhờ tín điệp bái phòng một chút tứ đại thủ hộ thần thú mà sau đó đến viễn cổ cựu đầu xà s a o huyệt xoát lên kim tệ lúc này chu nam liền là thuần túy x o á t kim tệ kiên trì không cần anh minh tần h võ có thể hắn chỉ kiên trì hai giờ liền liền lấy ra sách nhỏ tiếp tục làm ra tiến đoán mà siêu đại ác ma trần bá thiên liền đứng tại bên cạnh hắn cười ha ha ai đó đánh thời gian trôi qua chu nam một mực tích lũy một trăm vạn kim tệ mới rời khỏi viễn cổ cựu đầu xà xào huyệt hắn không có trở về gia tộc doanh địa cũng không có đi tiếp tục tiến đánh ma thẳn làm pháo đài mà chính là đi vào ti tan chi thành càng nghĩ hay là đem đại hoang thành điểm truyền t ố n g mở đi cho người chơi khác nhóm cung cấp thuận tiện nhà mặt khác đây cũng là một đầu kiếm tiền đường đi chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên nếu muốn ở chân h một hào trong truyền t ố n g trận mở ra đại hoang thành điểm truyền t ố n g cần làm trước đưa nhiệm vụ đồng thời nộp lên một trăm vạn kim tệ đối với chu nam đến nói không phải việc khó gần nửa ngày về sau chân h một hào truyền t ố n g trận liền cùng đại hoang thành truyền t ố n g trận thành lập truyền t ố n g kết nối các người chơi có thể thông qua truyền t ố n g trận tại cái này hai tòa thành lớn ở giữa tới lui hắn truyền tống phí dụng cao đến ba bốn trăm h a i kim tệ nếu như người chơi từ titan chi thành truyền t ố n g đến đại hoang thành như vậy chân hắc gia tộc liền có thể thu được một bảy trăm h a i kim tệ mà từ đại hoang thành truyền t ố n g đến titan chi thành chân hắc gia tộc cũng có thể thu nhập sáu trăm tám mươi mai kim tệ cái này truyền t ố n g phí quả nhiên không hổ chân h ắ c chi danh chương ba trăm linh hai titan chi thành thành lập rồi titan chi thành kinh doanh a titan chi thành kinh doanh a thành lập lớn bán hạ giá vào thành liền phát tiền đại hoang thành truyền t ố n g trận trước đó lý đạt phổ ra sức la lên sau lưng hắn có bốn cái đeo nghiêng túi vải b ù m thai mẹo thiếu nữ hệ thống tin nhắn viên lý đạt phổ công việc tính tích cực rất cao ra sức hướng người qua đường giới thiệu ti tan chi thành bởi vì chu nam nói với hắn chân hát số không không một truyền thống trận thu nhập từ hắn chi phối đây chính là một cái kiếm nhiều tiền tốt hạng mục tuy nhiên bởi vì truyền thống phí dụ n g cao đến ba nghìn bốn trăm mai k i n h tệ bình thường người chơi có thể không nỡ tiêu số tiền này đột nhiên có một cái đại bảo dương ngày c ả tương tới cái này đại bảo dương sau lưng còn đi theo một con thỏ nhỏ một đầu cầu hùng một con lớn ít xanh một đầu sư tử hai đầu tê giác kỳ thật bọn họ đều là người chơi nếu như là thường xuyên chơi lạc nhật xâm lâm phó bản người chơi phần lớn đều biết cái này bảo dương khoái hắn biệt danh là cái này dưa không quen thích nhất làm sự tình cũng là tại lạc nhật xâm lâm giả mà bảo dương ăn người cùng dẫn dụ bộ sát giả đồ sát người chơi khác cho tới bây giờ tại thích lạc nhật xâm lâm phó bản người chơi trong vòng nhỏ cái này dưa không quen có thể nói xú danh chiêu mà thường soát lạc nhật xâm lâm người chơi chỉ cần thấy được bảo dương đều sẽ đánh hơn mấy lần cái này dưa không quen người này cũng là kỳ hoa hắn không lộ chân dung cho dù là không soát lạc nhật s â m lâm cũng duy trì bảo dương hình thái mà lại hắn thật sớm sáng tạo một cái gia tộc gia tộc tên chính là hát tạp chuyên môn tuyển nhận có được biến thân năng lực người chơi cũng tỉ như cái này dưa không quen sau lưng con thỏ nhỏ gấu cho lớn lớn ít xanh các loại đều là hắn tuyển nhận thành viên gia tộc nhóm người này thích nhất làm sự tình cũng là đóng vai g i ã quái cứ điểm hố người chơi bọn họ tập hợp một chỗ có g i ã quái có bảo dương không biết tình hình thực tế người chơi nhìn thấy bọn họ còn thật sự cho rằng là gặp được dã quái cứ điểm đâu sau đó đánh liền bị phản xác cũng là bởi vì đây bọn gia hỏa này thường xuyên bị khu vực thành lớn truy nã còn có không ít người chơi trên diễn đàn đem bọn hắn lộ ra ánh sáng cái này dưa không quen nhảy đến truyền t ố n g trận bên cạnh bảo dương cái nắp khép mở thế mà phát ra âm thanh ti tàn chi thành truyền t ố n g phí ba nghìn bốn trăm kim cao như vậy cái gì truyền t ố n g phí cao như vậy cái này không hợp thói thường ly đại p h ổ cái này quá tối bằng cái gì thu phí cao như vậy vậy chúng ta còn đi sao cái này dưa không quen bọn người có thể nói chuyện bọn họ tập hợp một chỗ cùng kêu lên chỉ trích truyền t ố n g phí quá cao cái này là một đám cái gì đồ chơi lý đạt phổ trong lòng tự nhủ hiếm lạ hắn ngược lại là một mặt mỉm cười nhiệt tình đi đến cái này d ừ a không quen bọn người trước người nói ra mấy ông chủ cái này truyền thống phí dụ n g cao tự nhiên là có đạo lý hệ thống định giá sẽ không h ấ u người titan chi thành quá xa tuy nhiên đi qua đường ngại có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ đi một chuyến titan chi thành sẽ không lỗ sẽ không mắc lửa hiện tại chúng ta thành lập lớn bán hạ giá p h à m l à truyền thống vào thành liền có thể lĩnh tiền có người phát tiền ý của ngươi là titan chi thành là các ngươi người chơi khu vực thành lớn cái này dưa không quen bọn người bị lý đạt phổ mà nói câu lên hứng thú lý đạt phổ tiếp tục nói titan chi thành là chúng ta chân hát gia tộc sản nghiệp đi titan chi thành không chỉ có thể lĩnh được kim tệ còn có thể miễn phí uống sữa tươi nơi đó còn có tươi mới đào mật bán ra có điêu luyện khâu lại cương thi có thể chúc ngài thẳng tới thật ruộng l u lao còn có người ở nơi đó giá cao thu mua hoa nguyên n g hải cốt các ông chủ khả năng còn không biết hoa nguyên n g nhặt ve chai hiện tại là dậy sóng đi một chuyến titan chi thành như vậy cải biến nhân sinh hắn ba hoa trích c h ò nói đến cái này dưa không quen cùng chung quanh đông đảo người chơi rất là ý động một lát sau cái này dưa không quen đối bên người các tiểu đ ệ nói cũng không biết cái này mọc ra cổ thần mặt ra hỏa nói đến dựa vào không đáng tin cậy ta trước tới xem xem các ngươi ở đây chờ một lát nghe ta thông chi nói xong cái này dưa không quen đi vào truyền thống trận thanh toán ba nghìn bốn trăm mai kim ế tệ hắn trên thân bạch quang loay lên sau một khắc liền tới đến ti tan chi thành người tới chúc mộng sư tiểu mỹ liền đứng tại t r u y ề n chi thành nàng vừa nhìn thấy cái này dưa không quen lập tức mừng rỡ đem một khối đại mộc bài đứng lên nay tấm bảng gỗ bên trên viết hai hàng chữ lớn thành lập lớn bán hạ giá vào thành liền phát tiền nàng lại chủ động nên tiếp cái này dưa không quen nhiệt tình nói chúc mừng ngài là thứ 666 t ư ơ n g lai đến titan chi thành may mắn người chơi chúng ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị 666 m a i kim tệ đại hồng bao chúc ngài tại titan chi thành trồi qua v u i sướng cái này dưa không quen sướng sở ta may mắn như vậy thứ số 666, cho 666 kim phải chúc mộng sư tiểu mỹ tiếp tục nói đây là kim tệ ngài cất kỹ đi lên phía trước bên kia có thể miễn phí uống sữa tươi cái này dưa không quen cảm thấy hiếm lạ hắn hướng phía trước mẻ nhót quả nhiên thấy có người tại phát sữa bò biến nhảy qua đi hô cho ta một bình phát sữa bò chính là âm nguyệt hữu tỉnh nàng vừa nhìn thấy cái này đại bảo dương đi đầu s ư n g sở tiếp theo nói liền ngươi dặn này có thể uống sữa tươi sao có thể uống hay không là sự tình của ta nhanh lên lấy ra lại nói từ khi đi vào thế giới này ta còn không có uống qua sữa bò đâu cho ngươi âm nguyệt hữu tỉnh phát cho cái này dưa không quen một bình sữa bò lại nói đệ nhất bình miễn phí về sau m ư i mai kim tệ một bình hạ lượm bán ra bán hết t h u quán đi lên phía trước có người bán đảo bán thuốc bán xe tang cái này dưa không quen nhìn về phía trước đi quả nhiên thấy có người bày biện hàng vỉa hè bán đảo a bán đảo a tươi mới b á n đảo vừa mới hai xuống đào mật chuyên cung cấp đào mật bán tửu nha bay quay bán hàng bán đảo có mấy người nếu như chu nam ở đây liền có thể nhận ra bọn họ chính là trời sương mù tuyệt trần đặc nguyên nhân trương văn trường bọn người bọn gia hỏa này là đến kiếm thu nhập thêm cái này dưa không quen lại nhìn về phía trước đi còn phát hiện dược tề q u à i trong đó bán ra lôi quang dược tề hổ phách dược tề khỏe mạnh dược tề thần thánh dược tề v â n v â n v â vân. n vân vân vân. mặt khác thế mà thật sự có người đang mua đi xe tăng bán xe tăng bán xe tăng chỉ cần sáu trăm sáu mươi sáu tám hoàn toàn mới hơi nước xe tăng lái về nhà giao hàng hơi nước xe tăng chính là lâm vân trong lòng của hắn chính suy nghĩ hơi nước xe tăng là hiếm có đồ chơi nói không chừng liền bán đi đâu một cái con cái sọt người chơi đột nhiên đi vào cái này dưa không quen bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh em muốn bảo bối bảo kia h ô n g c á gì bảo b không không là, là chém đức 0 ,0 một nguyên chém đức 0 ,0 một nguyên đối cái này dưa không còn nói ta chỗ này giá cao thu hoa nguyên hải cốt cùng hoa nguyên dắt rưỡi sôi theo thành môn đi thẳng có thể đi nhặt ve chai hoa nguyên n g hải cốt tùy tiện nhặt rẽ trái có giá quái cứ điểm r ẽ phải có thể đi đào quáng hoa nguyên n g hải q u ố c tùy tiện nhặt cái này dưa không quen nhất thời đối ti tan chi thành càng thêm hiếu kỳ mà giờ này khắc này chân h ắ c trong truyền t ố n g trận quang mang loại lên lại có ba tên người chơi xuất hiện cái này ba tên người chơi chịu lấy biệt danh phía trước nhất rõ ràng là đấu chiến chuyên gia phía sau hai người là đấu chiến thần ứng cùng vệ thanh phong ha ha tiểu mỹ đã lâu không gặp đấu chiến chuyên gia chủ động hướng t r ú c ngộng sư tiểu mỹ treo lên chào hỏi là người a chúc n g ộ n sư tiểu mỹ hướng đấu chiến chuyên gia với tay g i chúc a này t mừng hát n n g c h ơ i là t sống h mộng s ư t i ể u mị đối với hắn ấn t ư ợ n g hay là r ấ t s â u Chúc mươi ừ n n g g là thứ 666 tương lai đến chúc mộng sư tiểu mỹ muốn hướng hắn phát tiền đầu chiến chuyên gia lại khoát tay nói ta không thiếu tiền cái này phúc lợi liền cho người khác đi ta hỏi một chút từ nơi nào có thể tiến vào thật ruộng lộ lao phía trước ghe trái đi đánh khâu lại cương thi thời hạn thi hành án sáu tiếng hết hạn tù phong thích tự động về tới đây được rồi vậy ta liền đi qua nghe nói trong địa lao ra một cái mọc ra hai cái đầu cờ cá n g ử a cao thủ nghĩ muốn khiêu chiến cờ của ta vương địa vị ta đi gặp một lần đấu chiến chuyên gia trên mặt lộ ra lạnh nhạt mỉm cười hắn bột u một tiếng mở ra một thanh q u ả giấy khoan hai dạo bước hướng về phía trước đấu chiến thần lưng từ phía sau chạy tới nói ngươi tốt ta là chiến đấu phóng viên ta có thể ở đây tiến hành phát sóng trực tiếp sao có thể vậy ta nghĩ trước phỏng vấn phỏng vấn các ngươi một lát sau lại có nhất đại sóng người chơi từ chân hát trong truyền tống trận xuất hiện ô n nguyệt hữu tình nhiệt tình nên đón ngóc nói hoa chiêu dạng say thái bình ngàn vạn dàm, gừng giảm, ve. hỏi tới, tới, tới chương á c n ba trăm linh ba lại rút kỹ năng chu nam để lý đạt phổ bọn họ tùy ý tại ti tàn chi thành giày v ò giờ này khắc này hắn tại bắt ngát hoa nguyên n g c h ỗ sâu đứng tại một cái khó được cạnh ao nước nhỏ bên cạnh tại hắn một bên có một khối đá lớn n g u y ệ t bạch đinh ôm hai đầu gối ngồi ở phía trên chu nam nói chúng ta người chơi không chủ động không tự tuyển không chịu trách nhiệm nguyện giáo chủ ngươi không muốn nói chút gì sao không chủ động không c ự tuyển không chịu trách nhiệm n g u y ệ n bạch đinh lường hắn một cái nói ngươi là nghị cặn bã ta sao không trả lời đi đi đi nói nghiêm chỉnh n g u y ệ n bạch đinh hướng chu nam với tay ra hiệu hắn ngồi lại đây chu nam vừa chắp tay nói thỉnh giảng n g u y ệ n bạch đinh vẻ mặt thành thật mà nói chúng ta nhận được ta thiếu tiền của ngươi có thể không trả a không trả này không thành bạch chơi sao đứng đắn một chút ừ n vậy phải xem ngươi chính đáng hay không kinh ta chính đáng hay không kinh không trọng yếu dáng người hay là rất chính không kéo nói như vậy quá mệt mỏi chu nam nói ân n g ư ơ i cô gái này phiếu ta m u ố n nguyễn bạch đinh rõ ràng có chút bối rối nàng có chút không dám nhìn chu nam cách một hồi lâu mới nói khả năng thiện nghi ngươi ta kỳ thật chưa từng có giao qua nam phiếu trước đó ta là chỉ khi còn sống ta đem đại bộ phận tinh lực đều đ ặ t ở huấn luyện bên trên chu nam vô vô bờ vai của nàng nói trước kia ta là ghi phần mềm bận rộn bình thường người đi đường vội vằn qua không có người sẽ quay đầu nhìn một chút ta chỉ là cái lập trình viên Đi tại trên đường cái người xa lạ không đến đến thế giới này ta cái gì đều nghĩ thoáng nói thật đây hết thảy cùng ta trong tưởng tượng khác biệt chu nam hơi chút trầm mặc nói ngươi trong tưởng tượng là cái d ặ n gì oanh oanh liệt liệt khắc khổ khắc sâu trong lòng chết đi s ố n g lại nguyễn bạch đinh đột nhiên cười nàng đ ỗ n g nhiên vỗ chu nam bà vai nói là tuổi khô lửa b ố c dọa ta một hồi ta vừa định cho ngươi làm nhân sinh đạo sư đâu tốt bạn cô nương hôm nay liền thu ngươi ta trước đó nói rõ với ngươi ta người này tâm nhãn rất nhỏ ngươi nếu là cùng ta từ nay về sau không thể lại đối những nữ nhân khác có tâm tư càng không thể đối nam nhân khác có ý tưởng hành lang ngươi muốn đi tại ta đằng sau đánh nhau ngươi chỗ sung yếu tại phía trước ta có ăn ngon trước cho ta trọng yếu nhất chính là n g ư ơ i đầu kiếm nhất định muốn mạnh hơn ta nếu không ta dạy cho người đ ẹ mắt n g ư ơ i coi ta là cái gì nam phiếu thôi sợ dạng tới làm việc một ngày sau chu nam tìm tới một t r ă n h ba hào ma thẳn lắn pháo đài hắn có chút không tại trạng thái giờ phút này lẩm bẩm đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên từ đây quân vương không tào chiều làm hoàng đế còn có thể sáng sớm xem chừng đều là tốt hoàng đế xem ra ta không phải khi tốt hoàng đế dự đoán a chậm trễ quốc gia đại sự mẹ nó công phanh phanh hai tiếng hai đầu viễn cổ công thành c ự thú hiện thân mà ra chúng nó lúc này phát động gặp trở ngại kỹ năng một đường kia lửa mang t i ề m điện một đường tuyết hoa đài băng c ạ t bã rất nhanh ầm ầm hai tiếng phía trước mốt sở pháo đài thành tường liền bị va sụt Công công công công công. Chu hô Nam o long chỉ về phía trước, cổ tốc trước, phía thân thái long huyền quy liền phi tốc hướng về phía về về vọt liền ba ma tới dưới đợi quy số chu nam c h ú t xuống mấy bình giật thủy lại ném ra giã nhân vương thẻ bài cũng chính là ngắn phúc chốc tòa này ma t h ầ n l ằ n pháo đài liền bị chu nam chiếm lĩnh hắn đem vơ vét đến rút lại bản công trình đại pháo toàn bộ hệ thống tin nhắn cho trúc mộng sư tiểu mỹ rất nhanh lần nữa lên đường t r i n h phạt tòa tiếp theo ma t h ầ n l ằ n pháo đài về sau lại tiến đánh ma t h ầ n l ằ n pháo đài một khi phá thành chu nam nhất định thả ra bảo tháp trấn hạ yêu bảo tháp trấn hạ yêu như không hiện ra chân thân vậy liền như pháp bảo ngàn mét bên trong thôn vệ chi quang vừa chiếu mục tiêu chỉ cần có chút trần t ờ vậy liền sẽ không có lực phản kháng chút nào bị lấy đi chu nam thậm chí dùng chi thu một đầu dài trăm thước như là xe chuyển vận thẳn làn cự thú nay thắn làn cự thú sinh mệnh giá trị chừng năm trăm vạn trên lưng chở đi năm sáu mươi tên ma thẳn làn người chơi cùng đại lượng vật tư nó chạy rất nhanh chiến đấu lực hẳn là cũng không yếu có thể đối mặt thôn p h ệ chi quang không có lực phản kháng chút nào thân thể cấp tốc thu nhỏ chu lên bay vào tầng chín bảo tháp cùng bị miễu sắt cũng kém không nhiều sau một ngày chu nam biết được vị trí tọa độ tất cả ma thẳn làn pháo đài đều bị trừ bỏ duy chỉ có còn thừa lại một cái đại bản doanh không có đi tiền đánh Mà lúc n vì bảo đảm một mực trưởng khống nhân loại thủ tịch chiến tướng cái danh xưng này tuấn nam một mực tích lũy lấy t h ủ n g tộc vinh diệu tích phân Hiện tại hắn tại c ả một thấy có thể tiêu xài, tiêu xài. Rút thẻ chút tư, quyết rút Hay chức nghiệp Chu hơi hay định suy có cái xài xài. bài nghiệp sung Là là ra kỹ kỹ kỹ năng năng lượng? năng? Nam năng? gì? là thẻ bài bổ m lát sau hắn đi vào nhà mình thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận chắp tay trước ngực làm ra tiên đoán ta tiên đoán lần này rút ra kỹ năng c ó thể chọn kỹ năng liệt biểu bên trong có chức nghiệp kỹ năng đinh tiên đoán thành công anh minh thần võ phát động ngài tiên đoán đem ảnh hưởng rút ra kỹ năng lúc hắc tạp hoàng đế trước nghiệp kỹ năng xuất hiện tỷ lệ đinh tiêu hao m ư ơ i vạn gieo giống tộc vinh diệu tích phần chúc mừng ngài đổi lấy một lần kỹ năng rút ra cơ hội rất nhanh tiên đoán thành công kỹ năng chọn lửa cửa sổ tại chu nam trước mặt bắn ra tới có thể chọn kỹ năng một thẻ bài yếu hóa kỹ năng đặc thù thông dụng kỹ năng tiêu hao mp giảm xuống ngài thẻ bài sao số có thể chọn kỹ năng hai vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng đặc thù bị động hiệu quả sử dụng điểm kỹ năng mở ra t r u n g cấp năm có thể chọn kỹ năng ba băng hà thẻ bài hoàng đế chuyên trúc kỹ năng sử dụng này kỹ năng lập tức xoán ít nhưng có thể lưu lại di sản gia tộc của ngài doanh địa có thể giữ lại đ chu nam nhất g thời khó chịu tiên đoán tuy nhiên thành công nhưng hắn mới sẽ không lựa chọn băng hà kỹ năng này đâu có thể còn lại hai cái kỹ năng thẻ bài yếu hóa vượt mức quy định thể nghiệm cũng không có bao nhiêu tác dụng t h a nếu h này tạc kỹ, sớm b i như thế, c nguyễn h n bằng trực tiếp tiên đoán giúp trực tiếp thẻ bài ă n lượng g đ bạch, bạch đinh có thẻ bài yếu hóa kỹ năng này như vậy chờ nàng đợi cấp cao tích lũy đến tài liệu tốt này liền có thể đem đã cường hóa thẻ bài yếu hóa xuống tới tiếp theo một lần nữa cường hóa làm cho thu hoạch được mạnh hơn năng lực tuy nhiên kỹ năng này đại khái là chỉ đối nàng hữu dụng đi chu nam không khỏi lại nghĩ tới mình h ắ t hóa cùng g i ả đức biêu tẩy trắng kỹ năng h ắ t hóa để thẻ bài biến dị tẩy trắng tẩy đi kỹ năng giống như hồng tạp cường hóa có tỷ lệ gia tăng kỹ năng nếu có thể đem h ắ t tạp hoàng đế hồng tạp giáo chủ thẻ trắng thằng hề chỗ có năng lực đều nắm giữ đó chính là hòa mỹ hồng tạp giáo người có phải hay không cũng có cùng loại h ắ t hóa cùng tẩy trắng kỹ năng chu nam hơi chút suy nghĩ lại nhìn về phía siêu cường thể nghiệm miêu tả tin tức kỹ năng này ngược lại cũng không thể nói không dùng được chính nghĩa đại kiếm liền có được kỹ năng này mà lại kỹ năng này cùng nghề nghiệp của hắn rất phối hợp về sau thăng cấp là càng ngày càng khó ta muốn lên tới cấp bốn mươi mốt cũng không biết muốn chờ tới khi nào có kỹ năng này nếu là bị anh minh thần võ phản vệ rất l ấ p tối thiểu còn có thể sử dụng cao cấp thẻ bài mặt khác nói không chừng thẻ cam sử dụng đẳng cấp liền muốn vượt qua cấp bốn mươi sử dụng cao cấp thẻ bài hợp thành ra cao cấp hát tạng sử dụng đẳng cấp cũng hẳn là cao hơn đi nếu là ta hợp thành ra năm sáu mươi cấp mới có thể sử dụng thẻ bài như vậy cái này vượt mức quy định thể nghiệm cũng liền có giá trị đây cũng không phải là không có khả năng sau n một n g h i đ mươi phút chu nam năng còn cái, tiêu khoát hao một mức quy định trăm h nghiệm thẻ ể lên Nam tới bài Chu linh b ạ n chủng tộc vinh diệu thích phân lại rút một lần kỹ năng lần này hắn không có mơ tưởng xa vời thông qua anh minh thần võ tiên đoán rút đến thẻ bài bổ sung năng lượng Thẻ thiết không bài bổ này sung năng lượng kỹ năng này không có đẳng n lập, kỹ có cấp một giữ cũng không cần điểm kỹ năng, thường dụng. điểm đối chú nam đến nói, phi cần chú thực Nam đến kỹ m lát sau chu nam đi vào pháp sư tháp ở đây mượn nhờ lam pháp sư chu nam vì thiên vương cái địa h ổ bảo tháp chấn hạ yêu v i ê n cổ công thành c ự thú v i ê n cổ giã nhân vương kiếm long các loại thường dùng thẻ bài phân biệt mạo sưng mười vạn điểm ma pháp giá trị xem chừng thời gian ngắn ở giữa đủ ta dùng như vậy tiếp xuống liền đến ma t h ầ n l ằ người n chơi đại bản doanh đi một chuyến đi chu nam thả ra tín điệp đang chuẩn bị truyền tống đến hắn an trí tại bát ngát trong hoa nguyên tiểu hồng thư đột nhiên thu được n g u y ệ t bạch đinh gửi tới trò chuyện ở nơi đó lêu lồng đâu nào có lêu lồng ta nhìn thấy ngươi tại vầy tiểu mội mà nói vậy lập tức tới làm việc được được thôi kết thúc trò chuyện về sau chu nam cải biến hành trình bao trùm tín điệp đi vào n g u y ệ t bạch đinh bên cạnh sau một ngày chu nam mới lần nữa hướng ma thẳn là người n chơi đại bản doanh xuất phát n g u y ệ t bạch đinh ti tan vương đình nhiệm vụ tốn thời gian phí sức bây giờ ngay cả hắn tiến độ một nửa cũng còn chưa hoàn thành chu nam xem chừng nguyễn bạch đinh đã xâm nhập vô tận hoa nguyên vượt qua một vạn cây số về sau còn không biết muốn đuổi bao nhiêu đường mà bắt ngát hoang nguyên chính xác là vô biên vô hạn tiến vào chỗ sâu không gặp được giác quái cũng không có tư nguyên điểm đi đường quá trình khó tránh khỏi b u ồ n thẻ chu nam cũng là vì nguyệt bạch đinh tiên đoán mấy lần t ỷ như tiên đoán nàng lần sau rút thẻ rút đến nhất tinh lam sắc kim tệ thiên sứ thẻ bài tiên đoán nàng lần sau rút kỹ năng rút đến thẻ bài y ế u hóa v v v chu nam cũng bởi vậy trong lòng lo sợ bất an liền sợ đột nhiên có phản vệ g á n g lâm nếu là có cái trung tâm tiểu đệ cũng có được anh minh thần võ liền tốt đáng tiếc hát tạm trói chặt không tốt thao ta ca chu nam nghĩ tới đây liền liền làm ra tiên đoán hô lớn ta tiên đoán ly đại phổ lần sau rút thẻ rút đến thần võ anh minh đinh đặc thù thẻ bài không cách nào rút ra không phải ngẫu nhiên sự kiện vô hiệu tiên đoán vô hiệu chu nam lại nói ta tiên đoán ly đại phổ lần sau rút thẻ rút đến thần võ thẻ bài đinh đặc thù thẻ bài không cách nào rút ra không phải ngẫu nhiên sự kiện vô hiệu tiên đoán lại vô hiệu chu nam lại thí nghiệm rất nhiều cùng loại tiên đoán toàn cũng vô hiệu không chỉ có thần võ thẻ bài không cách nào trực tiếp rút ra liền ngay cả hùng miêu tiên siêu đại ác ma kiếm long o a n tháp chiến thú xe vận tải Máy x ú chu các loại t ẻ bài, đ ề là k h ô nam g cách nào rút r c h nhất g t ô n g u thời giật mình chẳng lẽ ma thần là người chơi trước đánh tới cửa nghe nói có rất nhiều ma thần là người chơi đã có người chơi bị giết đoàn trường n g ư ơ i mau tới đây đi t r ú c mộng sư tiểu mỹ có vẻ hơi kinh hoàng đ ừ n g nội ta cái này liền trở về chu nam lập tức tìm một chỗ b u ô n g xuống hòng thư hắn đến đi tiểu tiện chân đạp tín điệp rất nhanh liền đi vào ti tan t r i thành để ta xem một chút tình huống như thế nào chu nam lấy kiếm bướm cụ thể bay cao sáu trăm mét hơi hơi đánh giá quả nhiên thấy trùng trùng điệp điệp ma thẳng là người chơi trận thế kia nói là trăm vạn hùng binh đều không k h o a trường trên đường đi đội ngũ ngang trải rộng ra hai ba dăm địa dọc kéo dài sáu bảy dăm địa phi điệu tàu thú pháo xa tháp lâu đều có như dòng lũ trong đó bắt mắt nhất chính là hai đầu tương tự gỗ t i ể u là ma thẳn lằn cự thú cũng chính là chu nam trước đó tiến đánh số bốn ma thẳn lằn lúc thấy qua loại kia còn có năm đầu trở đi đại lượng ma thẳn lằn người chơi thẳn lằn cự thú tại đội ngũ kia trung ương nhất thì là một đầu kim sắc chừng ba trăm m dáng dấp quái vật khổng lồ vật kia có chút giống thần thú bạch h ổ đánh giết phá hư thần trên đường đi như là v ư ơ n g giả chiến đấu lực chỉ sợ là mạnh nhất khá lắm làm sao tích lũy ra như thế một nhánh đại quân a chu nam không khỏi n h ữ n mày hắn phi thân mà đến hét to nói đóng cửa thành chuẩn bị nên chiến lâm vân cùng chém đ ứ t không p h ẩ không một nguyên canh dự ở titan chi thành trước cửa thành bọn họ nghe được chu nam gọi hàng lập tức đem cửa thành đóng đứng lên kỳ thật giờ này khắc này titan chi thành trên tường thành đã đứng đầy người chơi rất nhiều người chính ngẩng đầu quan sát bọn họ đã có thể nhìn thấy ma thần là người n chơi bộ đội muốn đánh trận phía trước cũng là ma thần là người n chơi đại bộ đội nội dung chính tuyến muốn phát động sao khá lắm ta là tới du lịch bày ra công việc tốt ta nhanh giao người cho tộc trưởng phát trò chuyện để hắn dẫn người tới ô n chân ma giáo đệ tử tập hợp một đám người chơi nghị luận ở mỹ đại đa số người chơi chiến y dâng trào căn bản không sợ ngược lại tràn ngập trờ mong lại qua một lát ma thần là người n chơi đại quân ti tan chi thành bên ngoài dừng lại đi bọn họ không có tùy tiện tiến lên mà chính là xây dựng cơ sở tạm thời chu nam xa xa nhìn ra xa hắn phát hiện có nhóm lớn ma thần là người n chơi tại chính đối ti tan chi thành thành môn phương hướng t h u a tay tiểu bữa truy nhỏ từ các loại công cụ rõ ràng là tại kiến tạo ma thần làn pháo đài mà lại thế mà muốn kiến tạo ba tòa nay kiến tạo quá trình cùng bánh răng anh hùng kiến tạo bánh răng đại pháo không sai bị lắm ma thần làn pháo đài hư ảnh đã hiện hiện đoán chừng rất nhanh liền có thể kiến tạo hoàn thành khá lắm đây là đem ma thần làn pháo đài tạo tại trên mặt ta chu nam cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hắn cảm giác đối diện những cái kia ma thần là người n chơi trạng thái không phải rất đúng bọn họ cái đầu rõ ràng so chu nam trước kia nhìn thấy muốn lớn hơn một chút mà lại thân thể p h i m hồng ủ ị dị bước lên hắc khí lúc này ti tan chi thành bên trong người chơi liền càng hưng phấn đầu chiến thần ưng mở ra phát sóng trực tiếp chính kích động nói các vị khán giả ta hiện tại thân chỗ ti tan chi thành đang vì ngài tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp mọi người thấy sao ma thần là người chơi đến số lượng vượt quá tưởng tượng được nhiều bọn họ chính tại kiến tạo ma thần làm pháo đài đây tuyệt đối là một trận ngươi chết ta sống đại chiến hoặc là chúng ta đem ma thần làm người chơi đánh lui hoặc là cũng là bọn họ san bằng ti tan chi thành ta nói lại lần nữa đây tuyệt đối là một trận ngươi chết ta sống đại chiến thỉnh cầu chi viện thỉnh cầu hết thẻ chi viện chân hát trong địa lao đấu chiến chuyên gia một thanh lật tung bằng cờ không chơi ngươi chính là cái máy tính cùng ngươi đánh cờ không có ý nghĩa đấu chiến chuyên gia trong lòng phiền muộn trước đó có bạn tù liên hệ hắn nói là chân hát trong địa lao xuất hiện một cái song đầu ma thần là người chơi kỳ nghệ cao siêu mặc kệ là cờ tướng cờ vây cờ cá ngựa hay là cờ ca dô đánh khắp địa lao vô địch thủ đấu chiến chuyên gia trước kia ngồi tù thời điểm tự xưng cờ cá ngựa kỳ vương liền nghĩ đến chân hát trong địa lao gặp một lần này ma thần là người chơi đáng tiếc liên chiến mấy ngày các loại cờ đều hạ x ứ n g sở là một t h a n h c ũ n g thắng không mà đối diện này ma thần làm chơi nhà thế mà nói mình mới vừa v ậ n học được đánh cờ ha ha đã nhường đã nhường song đầu ma thần là người chơi giờ phút này hơi có chút đắc ý hắn xác thực mới vừa v ặ n học được đánh cờ nhưng hắn có hai cái đầu phương thức tư duy cùng người thường khác biệt trí lực siêu cao thiên phú kinh người mặc kệ là cái gì cờ hiểu biết bản cờ quy tắc về sau lập tức tinh thông chưa hề thua qua điều này cũng làm cho hắn lại đẩy ra một cái thông hướng tân thế giới đại môn cảm giác nhân loại sáng tạo những ngày trò chơi nhỏ rất không tệ một khi quen thuộc chơi còn rất nghiện đương nhiên ma thần là người chơi bên trong cũng chỉ hắn mình thiên phú cao cái khác ma thần là người chơi tỷ như kim giác ma thần là người chơi thiên phú của bọn hắn liền bình thường cao cấp bản cờ trò chơi chơi bất động hiện nay tụ tập chơi đấu địa chủ từng cái trên mặt dán tờ giấy chơi đến hưng khởi nghiện đặc biệt lớn đ ừ n g đua đ ừ n g đua nghe nói muốn đánh trận nhanh mở tv tìm tới đấu chiến thần ứng phát sóng trực tiếp kênh cái gì muốn đánh trận đến ta bên này ta mạo xưng hội viên cùng một chỗ đối diện xem chân hát trong địa lao thoáng hỗn loạn rất nhanh một đám tù phạm liền tụ tập nhìn lên phát sóng trực tiếp s o n g đầu ma t h ầ n l ằ người n chơi không cách nào tại mình trong phòng giam nhìn phát sóng trực tiếp soát diễn đàn hắn liền chen đến đấu chiến chuyên gia trong phòng giam quan sát mà từ phát sóng trực tiếp hình ảnh trông được đến ma thàn là người chơi hắn nhất thời thần sắc biến vô cùng nghiêm túc liêu là liêu hắn lớn hô ra tiếng hắn cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta làm ra chuyện như vậy đáng ghét như hành vi này thương địch tám trăm tự tổn thương một vạn hắn là muốn bại hoại tộc ta căn cơ sao mặt khác một gian trong phòng giam kim giáp ma thần là người chơi trên tay nắm lấy bài bộ kẹ trên mặt hắn tiếp tờ giấy còn không có hái lại cũng nhìn chỏng chọc vào phát sóng trực tiếp hình ảnh trầm giọng nói ma thần hiến tế điên dù vậy có thể tăng lên chiến đấu lực chỉ khi nào tử vong cũng là xóa đi ta chương ba trăm linh năm ma thần hiến tế Khai khắp chiến. Giờ này này, trong i Chi ngoài, người chơi lại đội t Thành thản t a ma n bên lằn bộ u đầu n ương, trên thản lằn người g gà chơi t ra r mọc màu ma tay n ắ miệng lấy cây một k m tam nắm m sắt Titan Thành. Tê tê tê tê, tê tê tê tê. Trong xoa kích, chính Chi nhìn i hắn phát ra thanh em r ồ n r ậ p ở sau lưng hắn trước đó tên kia trông coi lưu đ ẩ y thông đạo nữ tính ma thản l ằ người n chơi cúi đầu một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng sau lưng bọn hắn n ằ m sấp một đầu to lớn ma thản l ằ n phá hư thần hình dạng như cự tích có s á nhưng đầu này ma thần làn phá hư thần làm hắn thủ hộ thần thú có thể nói cuối cùng phòng thủ vũ lực bình thường đến nói không nên rời xa nhưng đầu này ma thần làn phá hư thần rõ ràng trạng thái dị thường không chỉ có theo quân xuất trinh mà lại sáu con mắt cũng thay đổi thành huyết hồng chi sắc mặt khác ở trên trán của nó đứng thẳng một tòa tản ra hắc khí pho tượng Phò tượng kia tương tự kia Ma thàn n lằn g gầy, cùng thêm tinh tế cao gầy. Sau đầu mọc ra rất nhiều mọc cao sau ra đầu làm o ạ i chi tóc tu vật, nó xúc l a thế n lằn công tượng. thằn lằn chúa phò h ma Tại t giới bối cảnh thiết lập bên trong ma thàn l à n chi chủ là ma thàn l à n thế giới bên trong chính thần nó địa vị tương đương với nhân loại thẻ bài thế giới bên trong thẻ bài nữ thần ma thàn l à n công chúa là hắn nữ nhi tại thiết lập bên trên là một vị có thể cùng ma thàn l à n chi chủ khiêu chiến ma thần tính cách phản nghịch lại điên cuồng nằm trong tay tử vong tà thuật kỳ thật tại ma thàn làm thế giới bên trong cũng không có người chơi cái từ này tại ma thần là người n chơi lý giải bên trong người chơi cũng là tín đồ làm làm tín đồ đại bộ phận ma thần là người n chơi thờ phụng ma thần l à n c h i chủ nhưng cũng có một phần nhỏ người chơi thờ phụng ma thần l à n công chúa mao gà đầu ma thần l à n người chơi chính là một cái trong số đó tính cách của hắn phi thường cực đoan cho dù là tại có thể bất tử bất diệt thế giới trò chơi bên trong y nguyên như thế hắn cựu thị hết t h ạ ngoại tộc thiên tính tàn nhẫn thị sát căn bản không học tiếng phổ thông hắn theo đội cũng là chinh phục hết thạy đem tất cả ngoại tộc đều trả đạp tại giới chân hắn làm việc từ trước đến nay bất chấp hậu quả Cũng tại như bây giờ. Chu Nam bọn người không Chu bây biết, bây giờ. giờ t Titan t Chi màu n gà i xây dựng tại màu gà đầu ma thời m thần là người n chơi hiệu lệnh hạ đóng giữ lôi đỉnh chiến bảo ma thần là người n chơi có thể nói khuynh xào mà động tuy ổ n lượng g số vượt q a v n h i ế n mạo gà ma thàn h là người chơi tuy nhiên điên cuồng nhưng cũng không lô mãng hắn biết nhân loại người chơi bên trong cũng có cao thủ có thể liên tục rút ra ma thàn làm pháo đài cho nên liền mệnh lệnh thủ hạ kiến tạo ma t h ầ n làm pháo đài muốn lấy ưu thế tuyệt đối cầm xuống chiến đấu chu nam giờ phút này thả ra tầng chín bảo tháp đồng thời phát động bao trùm kỹ năng liền đứng tại này tầng chín trên bảo tháp phương nhìn ra xa phía trước ma thàn l ằ người n chơi đại bộ đội dọn xong xe ngựa đối kháng chính diện sao đáng tiếc nhìn rõ kỹ năng bị phong ấn không nhìn thấy phía trước này mấy đầu đại quái thuộc tính tin tức chu nam để ý cũng chính là ma thàn l ằ n phá hư thần mấy đầu đại quái về phần phổ thông ma thàn l ằ người n chơi cùng cái khác tiểu quái chu nam căn bản không quan tâm tại hắn nghĩ đến chỉ cần mình thả ra kiếm long thẻ tổ cùng mấy chương viễn cổ cựu đầu long quét dọn chiến trường không khó nếu như bảo tháp trấn hà yêu hiện hiện chân thân đường kính ngàn mét thiên hà lĩnh vực triển khai này mạnh hơn lúc này nguyễn bạch đinh phát tới trò chuyện nghe nói ma thản l ằ người n chơi muốn công ty tan chi thành phải gánh vác được sao cũng không có vấn đề ta hiện tại đi không ra không có cách nào đi qua hỗ trợ ngươi không muốn sông đến quá mạnh ở phía sau c h ậ m d ã i đánh nhất định không thể là xe ti tan chi thành là ngươi ngươi liền là của ta nếu là thất thủ ta bắt ngươi thử hỏi yên tâm còn có ngươi nếu là dám can đảm thừa cơ vậy tiểu muội tà tha không ngươi Ta đã để h ồ ngay tạp g i tộc thành trợ, thật biết, thị rất thả, cho có có cái hỗ nhiều, hành hắc là làm viên nói ngươi ngươi người ngươi nếu loạn vi, đi giám qua gì ê n Ngay tâm đi. Ngay sau đó chính nghĩa lại kiếm thiên n g a i l ã m nhân đấu chiến vô địch các loại người chơi cũng nao nhao hướng chu nam phát tới trò chuyện bọn họ cũng đều biết chu nam là t i tan chi thành thành chủ biểu thị lập tức đến đây c h i viện chu nam lúc này có thể không có ý định kiếm truyền t ô n g phí hắn hướng lý đạt phổ phát đi trò chuyện dặn do hắn chiến đấu trong lúc đó phạm là đến đây tri viện người chơi hết hệ phụ cấp hai mươi truyền t ô n phí một mai kim tệ đều không kiếm lý đạt phổ hô to phiền muộn hắn cảm thấy chu nam đây là bỏ lỡ một lần kiếm tiền lớn thời cơ tốt đáng tiếc không khuyến nổi chỉ có thể làm theo chu nam lúc này cũng không lãng phí thời gian hắn thả ra bánh răng anh hùng khiến cho trên thành tường kiến tạo bánh răng đại pháo lại sẽ pháo sư lôi nhận cùng ti tan diêm mà p h o n g xuất thành m ô n hai bên trái phải trên tường thành đã kiến tạo đại lượng bánh răng đại pháo cùng chu nam cướp bóc đến rút lại bản tự động công kích phòng thủ đại pháo chỉ có thể dọc theo thành tường một chữ triển khai không cách nào xếp nếu như ma thản là người chơi tiến công thành môn chỉ có thể có một bộ phận phát huy hỏa lực hướng ai khai hỏa trường quan mang theo lục sắc mũ nổi pháo sư lôi nhận giống to lên tiếng hắn triệu hồi ra chín trăm tên nón xanh ngư nhân pháo binh đem chung quanh đông đảo người chơi đều gạt mở những cái kia nón xanh ngư nhân pháo binh thì lập tức leo lên từng tòa bánh răng đại pháo bắt đầu điều chỉnh thùng thuốc súng lộ ra rất chuyên nghiệp những n à y đội nón xanh tiểu ngư nhân có thể mở đại pháo báo cáo đoàn trường có thể lưu cho ta một tòa bánh răng đại pháo sao ta là lao pháo thủ tại biển sâu chi thành dùng qua kỹ thuật lao tốt thật hiếm lạ xem náo nhiệt người chơi cùng đội cổ động viên tuyển thủ tránh xa một chút có quang hoàn bình cùng siêu viễn trình binh dựa đi tới chuẩn bị chiến đấu a hiểm hộ ta ta đến phía dưới bố trí cất c h â u c ạ m b ẫ y hơi nước xe tăng không có cách nào mở đến trên tường thành a lại nói thành vừa đóng cửa tiến vào phòng thủ trạng thái chúng ta ở trong thành đều là vô địch sao một đám người chơi la lên lên tiếng cái này dưa không quen giờ phút này cũng trên thành tường hắn bảo dương cái nắp mở ra ở bên cạnh đứng lên một cây cờ lớn này trên cờ lớn có bốn chữ lớn hát tạp gia t ộ h á c tạp gia tộc tộc trưởng ở đây nho nhỏ ma thằn là người chơi tới chịu chết đi cái này dưa không quen hô to trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong hắn này lá cờ lớn thật không đơn giản chính là cựu tinh h á c tạp triệu h o a n vật kỳ danh vong linh chiến kỳ khô lâu cờ năng lực cũng là đem chung quanh ba mét bên trong thi thể chuyển hóa thành khô lâu binh thích hợp nhất dùng trên chiến trường ta h á c tạp gia tộc tộc trưởng há lại chỉ là hư danh ta cũng là có h á c tạp ta cái này khô lâu cờ lập trên thành tường vô địch cái này dưa không quen cảm thấy mình nói không chừng có thể nhất chiến thành danh chu năm giờ phút này đối mặt mọi người Nói, chư vị, bản, đến, lại, trong a ma ta lập loại lằn lại, phòng phản đoàn, đều đến, đối đánh người tiến dùng ứng diện thẳng người xông chúng các các chơi kích. mệt, thủ khỏe lúc nói chuyện chu nam thả ra năm đầu kiếm long thiên vương cái địa hồ thái cổ long huyền quy cùng hùng miêu tiên phan thiết quyền phan tu thuần hắn cũng không tính tùy tiện tiến công thầm nghĩ lấy các loại đối diện ma thản là người n chơi đem ba tòa ma thản lần pháo đài đều xây xong lại đánh phòng thủ phản kích tranh thủ đem bọn hắn toàn bộ lưu lại chiến sự sắp nổi siêu đại ác ma trần bá thiên đi trước bị đánh tế cờ chu nam lại sẽ siêu đại ác ma trần bá thiên ném đến thành tường bên ngoài lại để cho hát hóa truy quan g người đánh hắn g i a hỏa này tùy thời tùy chỗ đều bị đánh không bao lâu ma t h ầ n là người chơi động một chút xe đỏ pháo xa di động tháp lâu trước hết nhất bị đẩy ra t r ù n g t r ù n g điệp điệp đội ngũ trải rộng ra trong vòng ba bốn dặm ba o quát chuyển động theo liền tựa như dòng lũ sóng lớn hướng ti tàn chi thành vọc tới nhưng mà lúc này tầm bắn liền là chân lý thiên vương cái địa hồ dít gào một tiếng bắt đầu điệp ra hồ đàm hán tuyệt địa vầng sáng cũng bắt đầu phát huy tác dụng quanh thân ngàn mét bên trong mặt đất địch quân đơn vị toàn thụ ảnh hưởng tốc độ di chuyển rõ ràng hạ xuống tầng chín bảo tháp cũng bắt đầu phát huy thôn vệ chi quang vừa chiếu ngàn mét đã bắt đầu bắt người thành môn không phá cái này tầng chín bảo tháp liền là chân chính vô địch bánh răng đại pháo tầm bắn cao đến chín mươi m ma thần là người n chơi những cái kia xe n ỏ pháo xa căn bản đánh không xa như vậy không chở bọn họ bố trí tốt lít nha lít nhít bánh răng liền từ titan chi thành trên tường thành chạy nhanh mà ra ầm ầm ầm ầm cấp tốc liền có ma thần lằn pháo xa xe n ỏ bị bánh bạo đứng phía trên thành tường titan diêm ma cũng bắt đầu đối không khí thi triển tiềm điện chạy xiết chậm rãi góp nhạc titan vô hồn chương ba trăm linh sáu ta muốn đưa hắn tiến lưu đày thông đạo ta cũng hưởng thụ một chút vô địch trạng thái chu nam áp đảo tầng chín bảo tháp phía trên chậm rãi khống chế thôn vệ chi quang thu một chút tiểu t ậ c binh hắn không có tùy tiện đi thu lại quái bởi vì sợ đánh cỏ đ ộ n g rắn đem bọn nó hoảng sợ chạy muốn thu liền chờ chúng nó đều dựa vào gần chạy trốn cũng không kịp lại một mạch cho hết thu tương tự gộ tiểu là ma thàn lần, lần phá hư thần chu nam không biết tầng chín bảo tháp có thể hay không trực tiếp cho thu nhưng ít gian này năm đầu trở đi đại lượng ma t h ầ n lần người chơi t h ầ n ngự thú là có thể bởi vì lúc trước hắn liền thu qua một đầu thu tại thu cho ta thu chu nam dối ngón tay chỉ tầng chín bảo tháp hạ liên tiếp bắn ra thôn vệ chi quang một đầu lại một đầu quái vật liền phi không mà lên đồng thời hình thể cấp tốc thu nhỏ đợi bay qua ngàn mét cũng liền thành móng tay lớn như vậy tiểu toàn cầu đấu chiến thân ảnh giờ phút này đem phát sóng trực tiếp ống kính nhắm ngay chu nam kích động quát đoàn trường quá mạnh đây là bảo bối gì quan sát phát sóng trực tiếp đại lượng người chơi cũng bị chu nam tầng chín bảo tháp hết sức hiếu kỳ mà giờ này khắc này chân hát trong địa lao chính tại quan sát phát sóng trực tiếp s o n g đầu ma thản l ằ người n chơi thì đồng tử co vào chu nam lúc này chân đạp tầng chín bảo tháp kiếm đ i ệ p p h ụ thể một thân k i m quang phía sau kiếm rực lấp lánh thất thải như thiên binh thần tướng s o n g đầu ma thản l ằ người n chơi lập tức đem hắn nhận ra trận giống to lên tiếng là hắn có lư sa nhân loại cao thủ người giống cây bao lớn âm thanh làm gì hay là nhị trọng giống một bên đấu chiến chuyên gia che bịt lỗ thai hắn là ai hắn không phải liền là cái kia kéo lư sao ta biết hắn là kéo lư s a ta là hỏi tên của hắn hắc t ạ hoàng đế a người xưng ôm chân của ma h ắ c tạp hoàng đế ôm chân của ma h ắ c tạp hoàng đế cũng là lư sa đại hiệp bên cạnh có người chơi khác giải thích nói hắn là chân h ắ c gia tộc tộc trưởng tòa này địa lao chủ nhân quen thuộc người gọi hắn đoàn trưởng lư sa đại hiệp có mấy cái đương nhiên chỉ có một cái á cái gì s o n g đầu ma thần là người chơi vô đùi lúc này mới nghĩ thông suốt quan trọng chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng nguyên lai nguyên lai là chuyện như vậy à ra hỏa này hô ta quá vô sỉ phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong ô n g tính quét về phía ma thần là người n chơi đại bộ đội lit nha lit nít ma thần là người n chơi đến m ã i không hết thẻ bài triệu hoán đơn vị như cũ mánh liệt hướng về t i tàn chi thành rất gần chỉ là mặt đất đơn vị phần lớn đánh lấy run dày ma thần là người n chơi cũng tốt bọn họ thẻ bài triệu hoán đơn vị cũng được tốc độ tiến lên như là tốc độ như rùa đây đương nhiên là bởi vì vì thiên vương cái địa hồ tuyệt địa vầng sáng. Vần sáng ảnh hưởng chúng nó ô ương ương một mảnh rào rạt đông đảo trong đó có cự điều chuột bay phi xả có cùng loại cự long thẳn làn quái thú còn có hơi nước phi thuyền mâm tròn đĩa bay các loại tóm lại chủng loại phong phú thiên kỳ bách quái số lượng cũng là rất nhiều lít nha lít nhít đều có thể đem bầu trời che đậy chu nam cùng trên tường thành mọi người rất nhanh liền đem hỏa lực hướng những n à y phi hành đơn vị chút xuống trong lúc nhất thời vũ tiễn long viêm đạn tháo kiếm khí hỏa cầu băng truy thiểm điện xương độc v â n v â n v â vân, n đầy trời mà lên đây là chiến tranh tràn diện đại lượng người chơi tham dự tràn diện hỗn loạn mà kịch liệt chu nam nhanh chóng lại thả ra bao quát buộc đạ đổ ở bên trong bảy con viễn cổ cựu đầu long viễn cổ cựu đầu long là cự long có thể phi hành thân thể của bọn chúng dài siêu q u a trăm mét, công kích khoảng cách ba trăm mét, vừa ra t r ợ sáu ba thanh không trôi cự kiếm liền đánh ra lại cấp tốc nổ thành sáu mươi ba đoàn kiếm nhận v o n g xoáy chuyển vận vô địch năm đầu kiếm long cũng là huy m á n h miệng rồng phun một cái kiếm khí bay lên không trùng xuyên thấu năm trăm mét, đánh ra thành chuỗi tổn thương sổ tự m a ma thẳng là người chơi bên kia phi hành đơn vị chỉ có thể đơn phương bị đánh thành môn không phá thành tường bên trong đơn vị vô địch chúng nó chỉ có thể công kích thành môn có thể thành môn cũng không phải tốt như vậy công tại cường đại phòng thủ dưới hỏa lực những n à y phi hành đơn vị rất khó làm ra hữu hiệu, hiệu công kích liên miên liên miên tử vong đáng tiếc những n à y phi hành đơn vị sau khi chết không có thi thể mà chính là trực tiếp hóa quang biến mất bởi vậy ti tan diêm ma triệu hồi ra ti tan vong hồn không có cách nào phụ thân công thành công thành lấy mạng đi sông những n à y ma thản là người chơi quá thảm đoàn trường bảy con đại long cũng quá mạnh đi đ â y chơi đều là kiếm nhận g i n g thắc kiếm khí cái này nhưng so sánh cự long long viêm lợi hại nhiều trên tường thành có người chơi cảm thán lên tiếng mà ma, ma thản là người chơi bên kia mao gà đầu ma thản là người chơi thì gầm thét liên tục sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh rơi bay đến giữa không trùng trong tay tam xoa kích hướng về phía trước nhất chỉ ẩm ầm ầm ầm ầm năm đầu trở đi đại lượng ma thần là người chơi thằn l à n cự thú động chúng nó khé động t h á n g qua thiên quân văn mã tuyệt địa vầng sáng đối bọn chúng cơ hồ không có có ảnh hưởng chạy ở giữa đại địa chấn động mang ra quần c u ộ n bụi mù phía trước đại binh tiểu tướng nhao nhao cho chúng nó nhường đường có chút không tránh kịp thậm chí bị trực tiếp đá ngã lan đụng đổ mà tại phía sau lưng của bọn nó bên trên đứng đầy tay cầm trường thương ma thần là người chơi những cái tia ma thần là người chơi vung tay hô to bộ dáng h u n g á c mặt khác mỗi đầu thằn làn cự thú đều kéo lấy một tòa tháp lâu những cái kia tháp lâu rất là kỳ lạ phía dưới chưa bánh xe chỉnh thể cao độ có bảy tám mươi mét phảng phất là dùng bùn đất tố thành trong đó có thật nhiều hạng pháo hạng pháo bên trong lái thật dài thùng thuốc súng đại quay đến khá lắm muốn trực tiếp đụng tới chúng nó lôi kéo tháp lâu là công thành vũ khí sao mọi người tập kích đi đừng để bọn họ tới gần ta có thể nhìn thấy bọn họ thuộc tính sinh mệnh giá trị năm trăm vạn hộ giáp năm trăm quả thực liền là sinh vật xe tăng không tốt đành a đừng hốt hoảng đứng vững titan chi thành trên tường thành mọi người tất cả đều bị năm đầu thản làn cự thú hấp dẫn ánh mắt có thật nhiều bánh răng đại pháo hướng chúng nó khởi xướng tấn công mạnh tới tốt lắm chu nam đại hỷ lúc này cũng không để lại tay đi đầu đưa tay hướng một đầu thản làn cự thú nhất chỉ hắn dưới thân tầng chín bảo tháp liền liền phát ra một đạo thôn vệ chi quang chính xác chiếu vào đầu kia thản làn cự thú trên thân tt ê ê ô ngao chi chi chi đầu kia thản làn cự thú phát ra tiếng kêu thảm rất nhanh không bị khống chế bốn chân cách mặt đất hắn trên lưng ma thản làn người chơi nhao nhao lan xuống nó lôi kéo tháp lâu cũng dừng lại tuy nhiên so với phổ thông tiểu quái đầu này đại gia hỏa bay về phía tầng chín bảo tháp tốc độ lấy và thân thể thu nhỏ tốc độ lại muốn chấm rất nhiều năm giây về sau một đầu khác t h ầ n l à n cự thú cũng lơ lửng mà lên giống như bị bàn tay vô hình vớt lên tiểu chư tử kịch liệt d â y giụa ngao ngao kêu thảm có thể vô sự vô bổ hắn trở đi ma t h ầ n l à n người chơi nhất thời người ngã ngựa đổ tiếp qua năm giây con thứ ba t h ầ n l à n cự thú bay lên sau đó là đầu thứ tư rất nhanh nay sắp đến vọt tới thành môn phụ cận con thứ năm ma thàn l à n cự thú cũng bên trong thôn vệ tri quang chậm rãi lơ lửng lúc này con thứ nhất t h ầ n làn cự thú mới vừa vặn bay vào tầng chín bảo tháp x o n g việc chậm d ã i mất máu đi thôi chu nam vui sướng trong lòng ngắn ngủi hai mươi lăm giây giải quyết năm đầu năm trăm vạn sinh mệnh giá trị t h ầ n làn cự thú hắn cảm giác siêu kích thích mọi người lưu ý tập kích phía dưới tháp lâu pháo xa hỏa lực phát tiết bảo hộ thành m ô n zeta chu nam hét lớn một tiếng tiếp tục khống chế tầng chín bảo tháp thôn vệ địch quân đơn vị trên tường thành chúng người chơi cùng quan sát phát sóng trực tiếp người chơi đều bị một màn này kinh ngạc đến gây người liền ngay cả rất nhiều ma thằn làn người chơi đều x ư n g sở ngửa đầu nhìn xem lơ lửng rẫy rủa t h ẳ n l à n cự thú lại bất lực ngoa tạo trực tiếp cho thu nay bảo tháp đến cùng là pháp bảo gì a cũng quá lợi hại đi ta c h ẻ n sừng rằng này năm đầu đại gia hỏa có bao nhiêu lợi hại ban đầu đến như vậy không chịu nổi một kích ma thàn là người n chơi lại đến a lão tổ có bảo tháp pháp bảo đem các ngươi đều thu chân hát trong địa lao s o n g đầu ma thàn là người n chơi giờ phút này hai tay nắm tay hung hăng đập ở ngực hắn quát đáng c h ế t liêu đây chính là chân quý chiến xa cự thù a toàn để hắn cho bại hoại ta muốn tại tòa án quân sự thẩm phán hắn ta muốn đưa hắn tiến lưu đại thông đạo t r ư ơ n g ba trăm linh bảy đoàn trường lao ra vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm hai ba nghìn một trăm ti tan chi thành thành môn phụ cận siêu đại át ma trần bá thiên đưa lưng về phía chiến trường cười ha ha ở sau lưng hắn vong hồn bay loạn một bộ lại một bộ khô lâu b ì n h đứng lên theo mặt đất đơn vị bỏ mình ti tan diêm ma triệu hồi ra ti tan vong hồn rốt cục có đất r ụ n g võ một đầu một đầu ti tan vong linh đứng lên vô hạn tiếp tục cái này dưa không quen khô lâu cờ cũng bắt đầu phát huy công hiệu mà bất luận là ti tan vong hồn ti tan vong linh diêm ma hay là khô lâu binh chúng nó tại ti tan chi thành thành môn phụ cận đúng là càng để lâu càng nhiều đem thành môn chắn đến cực kỳ chặt chẽ chính diện nên chiến ma t h ẳ n là người n chơi đại bộ đội khô lâu binh rất cắt bã t i tan vong hồn cũng rất yếu nhưng ở thái cổ long huyền quy chữa trị vầng sáng trèo trống phía dưới mỗi giây hồi máu năm ngàn vậy mà cũng phi thường có thể gánh chu nam năm đầu kiếm long cùng bảy con viễn cổ cựu đầu long như c ũ đem hỏa lực chút xuống vu phi đi đơn vị mà hai gấu trúc lớn tiên bắt đầu xuất thủ bọn họ chủ công mặt đất đơn vị hùng miêu tiên phan thiết quyền đánh ra từng mai từng mai quyền ấn hắn vỡ nát hỏa quyền l ạ o lại liền dùng đ á thẩm c phán chi kiếm đánh xuống đi đó chính là biểu sát hùng miêu tiên phan tú thuận lợi hại hơn nàng vung vẩy quyền đầu đánh ra từng đạo băng truy thỉnh thoảng liền đem một mặt đất đơn vị biến thành băng điêu mà băng bảo quyền mới ra có gấu bào chi tiếng vang lên có thể đánh ra một đạo trắng sáng sắc băng long này băng long bay thẳng mà ra đem đại lượng mặt đất đơn vị đụng bay gặp được bị cấp tốc đóng băng đơn vị mặc kệ hắn sinh mệnh giá trị là bao nhiêu trực tiếp đâm đến lưa t h ư a nát đó chính là miểu sát đóng băng hô hấp càng có thị giác hiệu quả hùng miêu tiên phan tú thuần đứng tại thái cổ long huyền quy trên lưng hít mạnh khí phun một cái trắng xóa hoàn toàn hàn khí liền càn quét má xuống bay thẳng trăm mét một mảng lớn tổn thương sổ tự xuất hiện mặt đất nháy mắt kết băng xông lại ma thàn là người chơi hoặc bọn họ thẻ bài triệu hoán đơn vị đại bộ phận bị trực tiếp miểu sát coi như còn sống sót cũng là lập tức t r ư ợ chân có căn bản đứng không vững vừa đứng lên đến liền ngã sát xuống thế là titan chi thành thành môn phụ cận đó chính là xương trắng trái đất hỏa d i ễ m bước lên có thể xưng băng hỏa lượng trọng tiên chu nam hướng phía dưới quan sát còn phát hiện có ta vô địch bố trí cất c h â u cạm bẫy người cạm bẫy kia giống như cất c h â u rót đầy đầm lầy hố ma thần là người n chơi rơi vào đi một hồi lâu đều bỏ không được đương nhiên cất c h â u cạm bẫy tổn thương rất có hạn bất quá chu nam nhưng cũng có chút nghi hoặc những này ma thần là người n chơi làm sao cứng như vậy từng cái đều là thịt heo thuẫn sao t u y tiện tới một cái đều có thể cùng ti tan vong linh khiêu chiến tại chu nam tầm mắt bên trong thành m ô n phụ cận ma thần l ằ người n chơi không thể nghi ngờ là chịu vô cùng tàn nhẫn nhất đánh đập phải biết hùng miêu trước phan tu thuần một hơi đóng băng hô hấp chỉ luận tổn thương đó chính là ba vạn điểm tại chu nam nghĩ đến tại loại công kích này phía dưới ma thần l ằ người n chơi hẳn là d i ò n cùng trang giấy đồng dạng có thể tình huống thực tế là phía dưới có thể chịu tất cả đều là ma thần l ằ người n chơi từng cái nhìn ra sinh mệnh giá trị đều có mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn ngược lại là bọn họ thẻ bài triệu hoán đơn vị lộ ra kéo vượn rất dễ dàng liền bị tiêu diệt thôi nhất lực hàng tập hội còn bọn họ cứng đến bao nhiêu đều cho đánh thành cho chu nam hơi chút suy nghĩ lại hướng có ta vô địch phát đi trò chuyện ta đem đại đạo cụ máy xúc cho ngươi ngươi đi đào địa đạo nối thẳng đối diện ma thàn lắn pháo đài để lâm vân chém đức không p h ể không một nguyên bọn người đi theo ngươi tùy thời đánh lén nếu như có thể sớm chiếm lĩnh kế ngươi một cái công lớn tốt quá tốt có ta vô địch nhất thời đại hỷ hắn lúc đầu chính t r ê n trên thành tường một cái tiểu lỗ châu mai bên trong hướng xuống mặt ném cất châu t h ẻ bài giờ phút này lập tức đi tìm chu nam chu nam đem đại đạo cụ máy xúc giao cho có ta vô địch về sau trở về thành tường lại khống chế tầng chín bảo tháp hướng tương tự gỗ t i ể u là ma thần làn cự thú phóng thích thôn vệ chi quang lần này thôn vệ chi quang không hiệu nghiệm này hai đầu tương tự gỗ t i ể u là ma thần làn cự thú có thể trực tiếp dùng nguyên tử thổ tức phai mở thôn vệ chi quang mà lại phản ứng của bọn hắn siêu cấp tốc còn có con kia ba trăm l i n dáng dấp ma thần làn phá hư thần càng là kỳ lạ thôn vệ chi quang chiếu vào lân giáp của nó bên trên thế mà bị khúc xạ cuối cùng khiến cho bên cạnh đơn vị gặp nạn chu nam thấy cái này ba đầu đại gia hỏa bắt không được cũng không nóng này năm g â y một cái chậm rãi thu ma thần làn người chơi mà cho dù là mặt đất đơn vị thụ thiên vương cái địa hồ tuyệt địa vầng sáng ảnh hưởng như cũ có càng ngày càng nhiều ma thản l ằ người n chơi cùng bọn hắn thẻ bài triệu hắn đơn vị xung lại thành môn nhỏ hẹp chen không xuống bọn họ liền dọc theo thành tường trải rộng ra chiến tuyến rất nhanh liền có gần hai n g h n mét ba quát bọn họ không thể công kích thành môn liền công kích thành tường còn thả ra một chút có thể trèo tường n g n quái thạch sùng quái bọ c ạ p quái v â n v â vân vân. n vân vân. tuy nhiên bọn họ đánh không ra tổn thương gì những con n g h kia thạch sùng bọ cạc các loại cũng bỏ không đến thành tường nội bộ nhưng khi thế d ọ người mặt khác còn có không ít ma thần là người lằn chơi đem pháo xa xe nỏ n tháp lâu các loại đẩy lên nơi xa tại phòng thủ hỏa lực hơi yếu địa phương công kích thành tường những cái kia pháo xa xe nỏ cùng tháp lâu rõ ràng có được công thành tổn thương có thể chậm rãi tổn hại thành t ư ờ n g những n à y ma thàn là người n chơi thật là bất kể đại giới a tử vong công kích thật sự là lấy mạng công thành a chiến tuyến quá dài tiếp tục như vậy không được việc cấp bách nhất định phải cấp tốc giải quyết hết này hai đầu ma thàn làn cự thú chu nam cấp tốc làm già phán đoán này hai đầu tương tự gộ t i ệ u là ma thàn làn cự thú ở n g o à i thành năm trăm mét có hơn kiếm long đánh không đến n g h ĩ phải giải quyết bọn họ này liền không thể giúp ở trong thành nhất định phải chủ động xuất kích thiên vương cái địa hồ bảo tháp trấn hạ yêu thái cổ long huyền quy hùng n i ê u tiên theo ta lên chu nam không tỉ vết điều hành chỉ có thể tự mình mang theo đại binh sông đi lên mà có bảo tháp chấn hạ yêu hắn ngược lại là có thể cực lớn quấy nhiễu này hai đầu gỗ t i ể u lạ bởi vì thôn p h ệ chi quang mới ra chúng nó liền sẽ dùng nguyên tử thổ tức ngăn cản vậy sẽ phải bị lấy đi đoàn trường lao ra nguyễn theo đoàn trường cùng nhau xuất chiến có được phi hành tọa kỵ cùng ta cùng một chỗ lao ra nhất định phải làm rơi ma thản l à n cự thú mọi người chú ý này hai cái đại gia hỏa sinh mệnh giá trị là một trăm triệu giết ngược lại cũng không ít người chơi đi theo chu nam cùng một chỗ sông ra thành tường có cơi cự long có cơi sức hiếu đáng tiếc thân thể của bọn chúng tấm quá giòn cây không lên chu nam vừa thoát ly thành tường phòng hộ liền bị đánh chết bình tĩnh mà xem xét ma t h ầ n là người chơi chiến đấu lực rất không yếu nhân loại người chơi bên này sinh mệnh giá trị không cao hơn một trăm vạn ra khỏi thành liền dây nằm chu nam lại không sợ thiên vương cái địa h ổ có cái thế võ công rất nhiều công kích có thể trực tiếp phá giải hán tự thân cũng tinh thông trốn tránh mỗi dây hồi máu ba vạn còn có khóa máu treo cho dù bị đánh chết còn có thể đẩy trạng thái phục sinh lại thêm thái cổ long huy trị liệu cho dù là đối mặt thiên quân văn mã cũng có thể tùy tiện giết nó cái bảy vào bảy ra tầng chín bảo tháp liền càng không sợ đánh nó độ bền cao nếu là bị đánh chết bảo tháp chấn hà yêu chân thân hiền hóa thiên hà lao nhanh mà xuống hắn quanh thân ngàn mét tất cả đơn vị đều muốn bị đa kích này càng kinh khủng tuy nhiên những cái kia còn không có bị hắn tiêu hóa đơn vị sẽ bị phóng xuất ra ngược lại là có chút phiền toái nhỏ thái cổ long huyền quy liền càng không sợ đánh nó siêu cứng rắn hộ giáp cùng ma kháng cao đến năm trăm cùng hai gấu trúc lớn tiên điệp ra sinh mệnh đạt tới một nghìn tám mươi vạn hơn nữa còn có mặc giáp kỹ năng có thể bắn ngược cận chiến tổn thương ước gì bị đánh mà chu nam bao trùm tầng chín bão tháp tự thân còn có thanh kiếm hộ thể cũng là mười phần an ổn rất nhanh chu nam chịu lấy đại lượng hỏa lực đi vào một đầu ma thàn làn cự thú phụ cận phan tu thuần xem ngươi vật lý đóng băng chương ba trăm linh tám đánh chết lư sa đại hiệp vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm hai mươi từ một trăm ma thàn làn cự thú sinh mệnh giá trị cao đến một trăm triệu thời gian ngắn ở giữa diện s á t căn bản không có khả năng muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn còn phải dựa vào tầng chín bão tháp chỉ cần phan tu thuần có thể đóng băng lại chúng nó để bọn chúng không cách nào dùng nguyên tử thổ tức đến phai mở thôn vệ chi quang trên lý luận liền có thể dùng tầng chín bảo tháp thu chúng nó chu nam không dám trì hoãn dưới không chế của hắn thái cổ long huyền quy trên lưng hai gấu trúc lớn tiên đã bắt đầu công kích phía trước ma thản l à n cự thú cắm tiêu bán đầu thiên vương cái địa h ổ bây giờ đã xếp tam tàng hộ đảm hắn liền cho hai gấu trúc lớn tiên làm hộ vệ trôi d à i đại đao tung hoành tung bay chém giết lần lượt tường địch tới đánh chính xác như thiên binh thiên tướng ngang nhiên mà không thể ngăn cản chu nam chân đạp tầng chín bảo tháp cũng đứng trước đông đảo công kích hắn chắp hai tay sau lưng thất thải kiếm dương cánh mở thanh kiếm tại c h u n g quanh hắn lấp lánh mỗi giây đón đỡ ba lần công kích nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh cũng chính là ngắn ngủi mười giây về sau hùng miêu tiên phan tú thuần một đạo băng truy rơi xuống ma thản lằn cự thú trên trán răng rác răng rác cấp đóng quyền phát huy hiệu quả đầu kia ma thản lằn lớn nửa cái đầu lập tức hóa thành băng điêu nguyên tử thổ tức tỉnh ngòi hình thể của nó to lớn hùng miêu tiên phan tú thuần một quyền thế mà không có thể đem nó toàn bộ đóng băng tuy nhiên cái này đã đầy đủ chu nam tận lực giữ lại thôn vệ chi quang giờ phút này tranh thủ thời gian thả ra hào quang sáng tỏ chiếu xạ tại đầu kia ma thần l ằ n cự thú trên đỉnh đầu thân thể của nó dãy ruộng trong miệng tỏa ra ánh sáng có thể nguyên tử thổ tức kẹp lấy không có cách nào phân l u n ra rất nhanh hắn thân thể liền lơ lửng mà lên như là bị vô hình sợi tơ treo giáp giắc ma thần l ằ n cự thú đầu làm tan vụ băng c h ố c ra nó phát ra đinh t h a i nhức góc gầm thét thanh âm thân thể kịch liệt đong đưa trong miệng xạ tuyến cồn vốn đáng tiếc đã muộn hắn thân thể cấp tốc thu nhỏ chậm rãi bay về phía tầng chín bảo tháp Xong một cái, tiếp tục. Chu Nam Đại tranh thủ thời gian lại khống chế hai gấu trúc lớn t i ê n công kích mặt khác đầu kia ma thàn lằn cự thú cũng vào lúc này nơi xa đầu kia ma thàn lằn phá hư thần động nó phát ra âu ngao rít lên một tiếng trên đỉnh đầu ma thàn lằn công chúa pho tượng hướng chu nam bên này bắn ra một đạo tia chớp màu đen cái này t i ề m điện vừa nhanh vừa vội chính xác oanh đến chu nam trên thân mà thánh kiếm vừa lúc không thể ngăn cản oanh một tiếng tiếng vang chấn động chu nam trên đỉnh đầu toát ra một cái to lớn tổn thương sổ tự không ma pháp miễn dịch chu nam tâm hỏng vỗ ngực một cái tiếp theo cười to làm cái gì dọa ta một hồi hắn liếc liếc một chút đầu kia ma thần làn phá hóa thần lúc này cũng phát hiện hắn phía trước tay cầm hoàng kim tam xoa kích màu gà đầu ma thần là người chơi cùng này người mặc kim giáp nữ tính ma thần là người chơi ta thế nhưng là nếm qua hát sơn dương tuần thù nam nhân lấy vì cái gì lôi đều có thể điện ta à. chu nam tiện tay hướng hai vị kia ma thần là người chơi vung đi mấy đạo kiếm khí bởi vì còn không có xác định thân phận của bọn hắn cũng không có vận dụng kiếm điệp thần kiếm c h é m giết kỹ năng tuy nhiên ma thần làn phá hư thần cũng không phải liền công kích một chút liền bất động thần tiếp tục thi triển năng lực sáu con mắt bên trong bắn r a tinh hồng sắt xạ tuyến những n à y xạ tuyến phân biệt hướng chu nam tầng chín bảo tháp thiên vương cái địa h ổ thái cổ long huyền quy cùng hai gấu trúc lớn tiên đánh tới chu nam không thèm để ý chút nào thánh kiếm hộ thể tự động vì hắn đón đỡ công kích thiên vương cái địa h ổ không hề sợ hãi nhất đao chạm diện xạ tuyến tuy nhiên tầng chín bảo tháp thái cổ long huyền quy cùng hai gấu trúc lớn tiên nhưng chính là miễn c ư ơ n g ăn tổn thương một triệu phá hư chi nhãn chân thực tổn thương tổn thương sổ tự cùng trạng thái nhắc nhở văn tự xuất hiện tầng chín bảo tháp bị đánh dụng một trăm vạn sinh mệnh giá trị mà thái cổ long huyền quy cùng hai gấu trúc lớn tiên phía trên thanh máu trực tiếp rút ngắn một đoạn nháy mắt thiếu ba trăm vạn sinh mệnh giá trị hai gấu trúc lớn tiên nếu không phải thừa cưới thái cổ long huyền quy xem chừng liền bị trực tiếp đánh chết chu nam cũng là đột nhiên giật mình không dám thất lễ tranh thủ thời gian cường công mặt khác đầu kia ma thản l ằ n cự thú cùng lúc đó hắn còn kích hoạt hoàng kim thánh y kim thân kỹ năng mở ra vật lý bát h ể liền sợ bị cái gì khống chế kỹ năng cho lưu lại cũng may tình thế coi như lạc quan hơn mười giây sau con thứ hai ma thản làn cự thú đầu cũng bị đông lại hơn phân nửa chu nam hợp thời phóng thích thôn vệ chi quang t h lưu sa đại hiệp giống như bị vây quanh độc thân xử lý hai đầu ma thàn làm cự thú lưu sa đại hiệp không tầm thường không biết làm sao địch nhân thực tế quá nhiều xem ra lư sa đại hiệp là khó mà chạy ra t h ă n g thiên giá trị không có này hai đầu ma thàn l à n cự thú ma thàn l à n người chơi thời gian ngắn bên trong bỏ muốn công phá ti tan chi thành vô số người chơi nghị luận lên tiếng mà những cái kia hướng chu nam khởi s ư ớ n g tiến công ma thàn là người n chơi càng là vô cùng hung ác điên cuồng chu nam trong lòng biết muốn giết ra một đường máu trở về ti tan chi thành cơ hội xa vời quyết định thật nhanh tùy tiện tuyển một vị ma thàn l à n người chơi thi triển tạ tội cái này một tạ tội liền liền tương đương với tự sát chu nam trực tiếp trở về gia tộc danh địa hắn tất cả thẻ bài triệu hoán đơn vị trừ đại đạo cụ máy xúc cái này đổ chơi bên ngoài nháy mắt hóa thành quan g mang biến mất phun ra kiếm khí kiếm long không v i ê n cổ cựu đầu long không titan diêm ma không chữa trị vần g sáng không tuyệt địa vần g sáng không có đoàn đội thành viên liệt biểu bên trong đoàn trường hát tạp hoàng đế tên nháy mắt t ạ m đạm vô số người chơi coi là chu nam bị đánh chết chiến trường thoáng v ừ a loạn có thể sau một khắc kiếm long xuất hiện lần nữa chữa trị vần g sáng một lần nữa chống lên tới chu nam bao trùm tín điệp lại trở về chư vị tăng lớn hỏa lực a ưu tiên tiêu diệt những cái kia có được k ô n g thành năng lực đơn vị bảo hộ thành tưởng bảo hộ thành m ô n chu nam hét lớn lên tiếng đem một chương lại một chương cường lực thẻ bài một lần nữa phong xuất ra trong lòng của hắn suy nghĩ tạ tội thật là một cái tốt kỹ năng cũng may kỹ năng này không có bị anh minh thần võ phong ấn mà cùng lúc đó có ta vô địch chính đang điên cuồng đào địa đạo hắn đem đại đạo cụ máy xúc mở đến xuất thần nhậm hóa tại hậu phương đi theo một món lớn người chơi không chỉ có lâm vân chém đức không p h ẩ không một nguyên còn có chạy đến tri viện đấu chiến vô địch thiên ngai lâm nhân chính nghĩa đại kiếm chính nghĩa đại đao hoa chiêu dạng thập phương bất bại bọn người ngay cả đại bảo dương cái này dưa không quen cũng tới tham gia náo nhiệt hắn cùng tại phía sau mọi người hỏi các ngươi đang làm gì x u ỵ t nhỏ giọng một chút hắn bất tín ngay tại trước mặt hắn nhẹ nói đào đất đạo đánh lén đâu n g ư ơ i an tính chút đừng bị ma thản lần người chơi phát hiện đào đất đạo đánh lén cái này dưa không quen kiến thức nửa vời hắn bất tín lại nói ngươi liền theo chúng ta là được đợi chút nữa mà địa đạo đào xong chúng ta v ọ t thẳng ra ngoài đại sát tứ phương đem ma thản làm pháo đài cho chiếm lĩnh chiếm lĩnh ma thản làm pháo đài điều này có thể sao hắn bất tín cười nói làm sao không có khả năng bọn họ đại bộ đội tại phía trước tác chiến ma thản l à n pháo đài bên trong có thể có bao nhiêu phòng thủ binh lực chúng ta đột nhiên nhảy ra giết bọn hắn một trở tay không kịp đoàn trường lại tới chi viện để bọn hắn có nhà nhưng không thể trở về cái này dưa không quen s ữ n g s ờ một hồi nói các ngươi có thể thật h è n hạ so ta giả mà bảo dương còn h è n hạ không hổ là chân hát gia tộc người cái tên này đoạt chú hát tạp gia tộc mới là đáng ghét hắn bất tín đá cái này dưa không quen một chân lúc trước hắn cũng thật thích lạc nhận xâm lâm phó bản khi đó hắn có thể biến thân hồng mao xài lang cùng cái này dưa không quen không ít tranh đấu chương ba trăm linh chín chiến trường hai nở hoa vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm hai mươi lăm một trăm thì tàn chi thành phía trước tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt tại hai bên cửa thành môn trên tường thành đều có một cái hố to kia là hai đầu ma thản l ằ n cự thú dùng nguyên tử thổ tức đánh ra cũng may bây giờ này hai đầu ma thản l ằ n cự thú đã bị tầng chín bão thắp thu ma thản l ằ n cự thú có được một trăm triệu sinh mệnh giá trị bị tầng chín bão thắp thu mỗi giây tổn thất ba trăm điểm sinh mệnh giá trị triệt để tử vong muốn chờ chín hơn mười giờ đâu không biết chúng nó tử vong về sau có thể hay không cho rơi xuống đ ổ vật chu nam lật nhìn một chút hệ thống nhắc nhở tầng chín bảo tháp tuy nhiên thu không ít ma thẳng là người chơi nhưng là cho tới bây giờ cũng không có chân chính tiêu hóa hết mấy cái nhưng phạm là bị tiêu hóa đều cho chu nam cống hiến ra chủng tộc vinh diệu tích phân chu nam ngược lại là hiếu kỳ những cái kia còn chưa bị tiêu hóa ma thẳng là người chơi lúc này sẽ là trạng thái gì đối mặt vô biên h ắ c á m trơ mắt nhìn xem sinh mệnh giá trị ba trăm ba trăm rơi xuống muốn chết còn không thể cho thông khoái phải từ từ chịu loại kia thể nghiệm hẳn là rất không thoải mái a cái này tầng chín bảo tháp hay là an ổn ngốc ở hậu phương đi cũng không thể bị đánh nát chu nam nghĩ tới đây từ tầng chín trên bảo tháp phương nhảy xuống hắn đem tòa bảo tháp này treo phía trên thành môn để chính nó phóng thích thôn p h ệ chi quang mà mình ngồi vào thái cổ long huyền quy trên đầu mang theo thiên vương cái địa hồ lại rết ra đi hắn nhất định phải chủ động xuất kích đi ám sát cái khác có được công thành năng lực đơn vị bởi vì chỉ dựa vào bánh răng đại pháo phòng thủ đại pháo cùng cái khác viễn trình binh lực hiển nhiên hiệu suất quá thấp mà hai đầu hùng miêu tiên công kích khoảng cách quá ngắn nếu không t i tan chi thành thành tường có khả năng bị đi đầu phá hư không bao lâu đầu kia ma thàn lằn phá hư thần cũng vọt tới tiền tuyến gia hỏa này kỹ năng phi thường tượng đại trừ có thể phóng thích tiềm điện dùng con mắt thả tia phóng xạ bên ngoài còn có thể phun ra h ỏ a diễm trà đạp mặt đất triệu hoán lưu tinh vũ cùng dùng tam điệu roi thép cũng giống như tài q u ậ n thân chiến đ ấ u lực thậm chí càng mạnh hơn chu nam trước đó thấy qua đầu kia bị thần thú bạch hổ đánh chết phá hư thần hắn hình thể cũng lớn hơn như thế một đầu đại quái dù ai cũng không cách nào chính diện chống cự thần giết tới thành môn phụ cận khô lâu binh một giết một phiến liền xem như titan vong linh thậm chí ba mươi vạn sinh mệnh giá trị diêm ma tại thần trước mặt cũng chỉ có bị miễu sát phẩn cũng may titan chi thành còn có thành tường cùng thành môn ma t h ầ n lằn phá hư thần cùng thần thú bạch hổ đồng dạng sẽ không đánh thành môn thành tường cũng không đánh nổi chiến đấu lực tuy nhiên mạnh nhưng công thành năng lực có hạn cái này khiến chu nam yên tâm rất nhiều lại sau này chu nam xông vào sông ra hai gấu trúc lớn tiên tổn thương đánh đầy thiên vương cái địa hổ càng là khí thế vô song trước đem ma t h ầ n lằn người chơi xe đỏ pháo xa thắp lâu dọn dẹp sạch sẽ lại đi đánh giết những cái kia có vẻ như có được công thành năng lực đại binh như thế một lát sau có ta vô địch hướng chu nam phát tới cho chuyện đoàn trường mới địa đạo đảo lệnh ra chậm c h ễ một chút thời gian bất quá bây giờ đ ả o đúng chúng ta đã chui vào một tòa ma t h ầ n làm pháo đài t ố t chu nam đại hỷ hắn để thiên vương cái địa hồ cùng thái cổ long huyền quy trở về thành nội lại để cho bánh răng anh hùng đi vào ngoại thành bánh răng đại pháo tập kích bánh răng anh hùng vì đó soát sinh mệnh giá trị vì bột chiến làm chuẩn bị chu nam hô to bây giờ ti tan thành môn phụ cận phía trên tường thành bánh răng đại pháo có thể công thể kể í ít c cũng có có h bánh anh hùng, Nhiều như vậy bánh răng đại pháo, h đến đại nếu răng nói nữa. răng t vậy là có thể đối bánh răng anh hùng từ ậ vậy p kích, Kể trí ít có như thể hồi liền vạn. vì giây mỗi máu đó t đó bánh răng anh hùng có thể lại ngoại thành làm cái thị t heo thuẫn nếu như hắn sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất có thể x o á t đứng lên cùng ma thản lán phá hư thần va vào cũng không phải là không thể được thu xếp tốt bánh răng anh hùng về sau chu nam lại thả ra tín đ i ệ p dậm chân trên đó một phong thư tín liền liền đến đến có ta vô địch bên cạnh vị trí này khoảng cách titan chi thành cũng chính là hơn một m dáng vẻ chu nam cũng không tính thoát ly chiến trường hắn nhưng cái kia đại binh tiểu tướng vẫn tại anh dũng giết địch hướng bốn phía nhìn xem chu nam phi thường hài lòng tòa này ma t h ầ n lần pháo đài hẳn là ba tòa ma t h ầ n lần pháo đài ở giữa nhất này một tòa chính đối ti tan chi thành đại môn bây giờ thành cửa không khóa thành nội ma t h ầ n lần người chơi ít đến thương cảm tòa này ma t h ầ n lần pháo đài liền giao cho ta các ngươi lại mở địa đạo đi bên cạnh này một tòa chu nam đối có ta vô địch đám người nói trong lúc nói chuyện hắn thả ra bốn đại dã nhân vương viễn cổ cũng nhân vương xuất hiện trước nhất hắn không nói hai lời đi đầu triệu hoán hộ vệ tiểu đệ sau đó liền mang theo tiểu đệ ngăn ở tòa này t i tàn pháo đài cửa thành bọn họ không giết địch chỉ hóng gió d i ê n phần mình cầm trong tay lang nha bổng múa như máy quản gió gió lốc xung kích xuất hiện lại là hướng ra phía ngoài phòng ngừa ma t h ầ n l ằ người n chơi về thành mà hắc long giã nhân vương ở ở giã nhân vương một đại giã nhân vương tắt mang lấy tiểu đệ của bọn hắn tại tòa này ma t h ầ n l ằ n pháo đài bên trong triển khai giết chóc vụ vật lẻ thẻ ma t h ầ n l ằ người n chơi cây b ả n không phải là đối thủ của bọn họ ở, ở giã nhân vương cùng một đại giã nhân vương vật hết hỏa lực một g â y hai mươi năm quyền quyền quyền đến thịt phi thường tàn bạo bọn họ giống đến càng h u n g khiến cho tòa này ma thẳng lằn trong cứ điểm khắp nơi đều là ở ờ ờ ờ một đại mục lớn thanh âm chu nam lại thả ra oanh tháp chiến thú trực tiếp phá bỏ và xây lại chút còn thả ra nhất lưu kiếm khách nhất lưu kiếm khách kỳ thật nhất thích hướng loại này chiến đấu bọn họ khinh công tiêu sái công kích có thể giảm tốc bị bọn họ đuổi kịp ma thẳng lằn người chơi trên cơ bản chạy không thoát chính chu nam cũng không nhàn rỗi kiếm rực vỗ bay cao mà lên liên tiếp sử dụng ma lưu kiếm lấy kiếm khí giết địch thế là chiến trường hai nợ hoa có chút ma thần là người n chơi đột nhiên phát hiện chính hậu phương pháo đài bị người đánh lén bọn họ nghĩ về thành lại rất khó cửa ra và o có gió lốc xung kích căn bản đi không đi qua phi hành đơn vị cũng không được việc này trong cứ điểm cấp tốc liền bay ra đại lượng hỏa long b ă n g lòng cùng hát long lại qua một lát cái thứ hai ma thần làn pháo đài bên trong cũng xảy ra chiến đấu thiên ngai lãng nhân đấu chiến vô địch chính nghĩa đại kiếm lâm vân bọn người d é t ra đến trong lúc nhất thời khí thế vô song này thiên ngai lãng nhân thậm chí đem hắn long cung thẻ tổ đặt ở pháo đài thành môn phụ cận lão long vương sóng lớn xung kích cũng xông ra ngoài đấu chiến vô địch thừa cười thương ba hắc long dẫn đầu không quân bộ đội hỏa lực cũng không tệ mà lâm vân chân đạp h ỏ a cầu tay cầm hỏa diễm đại b ổ n g cũng là mười phần uy mánh nhìn lên chiến đấu lực không thể so với cùng là trang bị lưu người chơi chính nghĩa đại kiếm yếu kể từ đó ma thản là người n chơi có thể nói trước sau đều khó khăn toàn xông về phía trước tử thương thảm trọng lui binh trở về lại không cam tâm tại một lát hỗn loạn về sau b a o gà đầu ma thản là người n chơi gào thét lên tiếng t ò a thứ ba ma thản là pháo đài đóng lại thành môn mà đại bộ phận ma thản là người chơi căn bản không trở về viện binh không muốn sống cường công ty tan chi thành mạnh như thế công bọn họ tự nhiên là tử thương thảm trọng kỳ thật chỉ là năm đầu kiếm long cùng bảy con viễn cổ cựu đầu l o n g tổn thương đánh đầy liền đủ các nàng nhận được chân hát trong địa lao t r ê n tại ti vi phía trước s o n g đầu ma thẳn là người n chơi càng xem càng khí không khỏi gấm thét liều ngươi cái này ngốc g h ê hố ta đồng bảo à tử thương quá thảm trọng còn chưa hẳn có thể cầm xuống tòa thành này sau trận chiến này tộc ta đâu còn có tinh nhuệ toàn mẹ nó đều thành cấp một tiểu hảo còn chơi cái cầu đấu chiến chuyên gia ở một bên thầm nói o ai giáo đến vị đại ca này tiếng phổ thông nói đến rất trừ ta bên cạnh có người chơi nói mọi người nhìn lưu xa đại hiệp có phải là đi trộm nhà á ai ra thật là có chút giống ta dựa vào còn có địa đạo dẫn chương trình chui vào không phải đâu ai đào địa đạo a nối thẳng ma t h ầ n làn pháo đài ngoa tạo cái này ma t h ầ n làn pháo đài đã bị chiếm lĩnh đáng đ ờ i khu vực d á m tạo trên mặt không thắng tranh tài cũng phải cho mang ra a phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong đầu chiến thần hưng tiến vào một đầu địa đạo hắn sau khi ra ngoài trực tiếp ngay tại ma t h ẳ n làn pháo đài trung ương phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong cũng có thể nhìn thấy quả cân doanh tháp chiến thu chính tại công kích công trình kiến trúc chương ba trăm m ư ơ i đều giết cho ta ra các vị khán giả các ngươi không có nhìn lầm chúng ta đã công chiếm địch quân ma t h ầ n làn pháo đài ma t h ầ n làn người chơi đem cái này ba tòa ma t h ầ n làn pháo đài đập vào chúng ta trên mặt đây là trắng trợn khiêu khích cũng là một loại vũ đ ụ c bọn họ coi là đây là biểu thị công khai lãnh địa chủ quần sao quả thực là từ lấy hắn đục ta nhân loại lớn người chơi dạy bọn họ làm người cho lão từ bỏ đấu chiến thần ứng chính hưng p ấ n đối phát sóng trực tiếp ống kính giống to hơi có chút nói năng lộn xộn hắn phát sóng trực tiếp ở giữa phi thường náo nhiệt đại lượng mưa đạn bình luận soát đứng lên chu nam lúc này lại một mực chắn thành môn phá bỏ và xây lại chút một lát sau liền để tòa này ma t h ầ n lần pháo đài hóa thành bạch quang hắn tiếp tục đi tiến đánh tòa thứ ba ma t h ầ n lần pháo đài tòa thứ ba ma t h ầ n lần pháo đài đã đóng cửa thành thành nội có hơn hai ngàn tên phòng thủ binh lực chu nam không có cường công thành môn hắn vây quanh thành sau hai đầu viễn cổ công thành môn hắn vây quanh t n a u phóng xuất cái này cự thú lấy vào vây ẩm pháo đài thành tường liền liền ngã sập hơn trăm mét oanh thắp chiến thú dã nhân vương cùng nhất lưu kiếm khách nhóm chém giết vào lâm vân chính nghĩa đại kiếm mấy người cũng đến đây chi viện rất nhanh tỏa này pháo đài cũng bị đánh phế mà phía trước trong chiến trường nguyên bản trùng trùng điệp điệp ma thần l à n đại quân cũng bị đánh cho t h ủ n g trăm n g à n lỗ cho dù là đầu k i a ma thần l à n phá hư thần không ai cả nổi cũng chẳng qua là bình định phe mình tiểu binh thi thể hóa thành khô lâu binh ti tan vong linh cùng diêm ma mà thôi này có được hai ước điểm độ bền thành môn siêu cấp có thể chịu độ bền cho tới bây giờ còn không có bị đánh dụng một nữa ti tan thành tường ngược lại là bị đánh cho mất mô thượng diện xuất hiện đại lượng vết dạn nhưng hiển nhiên còn có thể chịu đựng các ngươi lưu lại tiếp tục phá bỏ và xây lại c h ú c ta g i ế t trở về chu nam giống một tiếng lúc này lại thả ra long cung thẻ tổ dẫn đầu một đám đại binh g i ế t trở lại chiến trường ta đến giúp ngươi lâm vân hô to hắn chiến ý dân g trào ỷ vào mình có thể vô hạn phục sinh không hề cố kỵ phóng tới ma thản l ằ người n chơi đại bộ đội cũng không ít người chơi đi theo chu nam cùng lâm vân công kích những n à y người chơi không sợ bị giết cũng chỉ cầu thông khoái liền ngay cả đại bảo dương cái này dưa không quen cũng nhảy nhót hướng về phía trước gào thét muốn mất mấy cái ma thản là người chơi nếm thử hương vị Trường, đạp nhân, võ đánh hổ, chu nam đối với cái này có chút kinh ngạc hắn nhìn về phía sau lưng đông đảo người chơi chỉ cảm thấy số lượng đã phá ngàn đằng sau còn có càng nhiều người chơi xuất hiện không khỏi càng hắn nói bất chi bất giác thế mà có nhiều như vậy người chơi đi vào ti tan chi thành a khá lắm đều từ địa đạo bò qua đến như thế dũng chiến đấu tiếp tục nhân loại người chơi chủ động giết ra từ phía sau lưng b ọ c đánh tự nhiên miễn không tử vong nhưng sĩ khí lại là càng ngày càng thịnh mà ma thần là người chơi bên kia nhuệ khí đã mất tàn binh bọn lính mất chỉ huy loạn thành một đ o ạ n chiến cục càng ngày càng là sáng tỏ đợi đến ma thần là người chơi bị giết đến thất linh bắt lạc chu nam rốt cuộc quyết định đối đầu kêu ma thần làn phá hư thần động thủ thiên vương cái địa hồ thái cổ long huyền quy đều giết cho ta ra chu nam hét lớn một tiếng hắn đưa tay hướng trên mặt đất một đống hải cốt nhất chỉ răng rắc răng rắc răng rắc này hải cốt sống cấp tốc tổ hợp ghép lại rất nhanh một đầu trăm mét cao tay cầm to lớn cốt đao khô lâu binh liền đứng lên kia là điên vu yêu chế tạo khô lâu phá hư thần ngay sau đó ước chừng tại ngoài trăm thước lại có một bộ trăm thước cao khô lâu binh đứng lên đó chính là khô lâu vũ xà thần khô lâu phá hư thần cùng khô lâu vũ xà thần xem như phục binh nó hai trước đó một mực tại ti tan chi thành bên ngoài hiện hiện vì hoa nguyên hải cốt hình thái không biết tình hình thực tế người chơi đại khái sẽ chỉ lấy vì chúng nó là mặt đất trang trí vật bởi vì chúng nó chỉ có thể chiến đấu năm phút đồng hồ phía sau liền muốn nghỉ ngơi năm tiếng đồng hồ chu nam trước đó một mực chưa tỉnh lại chúng nó hiện tại địch quân binh lực bị tiêu hao không sai biệt lắm chu nam liền gọi chúng nó ra cường sát ma thần l à n phá hư thần khô lâu phá hư thần cùng khô lâu vũ xà thần ra sân vẫn có chút rung động chúng nó cũng là cấp tốc hướng ma thần l à n phá hư thần phát động công kích ông long hai đạo tinh hồng sắc xạ tuyến từ khô lâu phá hư thần trong hốc mắt bán ra khô lâu phá hư thần chỉ có phá hư chi nhãn như thế một cái kỹ năng một triệu chân thực tổn thương một triệu chân thực tổn thương hai cái thương tổn cực lớn sổ tự từ ma t h ầ n làn phá hư thần phía trên thân thể xuất hiện thần ông a o một tiếng lập tức đem thân thể thay đổi phương hướng nhìn về phía khô lâu phá hư thần lúc này khô lâu vũ xà thần vọt lên khô lâu đ ạ i đao âm vang một tiếng chém vào ma t h ầ n làn phá hư thần trên cổ ba nghìn không tổn thương sổ tự xuất hiện khô lâu vũ xà thần có được một trăm vạn lực công kích nhìn như uy mánh một kích thế mà chỉ đánh ra đáng thương ba vạn điểm thương tổn này ma t h ầ n lằn phá hư thần vị nhưng bất động vừa nghiêng đầu một đầu roi thép đuôi d à i q u é t tới trực tiếp đem thân cao trăm mét ma t h ầ n lằn vũ xà thần quất bay đồng thời sáu con mắt bên trong bắn r a lục đạo tinh hồng s ắ c xạ tuyến nháy mắt liền g ọ t sạch khô lâu vũ xà thần sáu trăm vạn sinh mệnh giá trị khô lâu phá hư thần sử dụng hết phá hư chi nhãn cũng cầm đao công kích đi qua chém ra hai đao lại bị ma t h ầ n lằn phá hư thần một đầu đụng đổ đầu này đại gia hỏa dùng phải chân chức phát động chiến tranh tiến đạm đem ngã xuống đất khô lâu phá hư thần dâm tráng lúc này thiên vương cái địa hổ xung lại một câu câu cắm tiêu bán đầu, đại đao vung lên. Kim s á c nguyệt nha c h ạ m chuẩn s á c bổ tới ma thần làn phá hư thần miệng bên trong một kích đánh ra 1950 không không điểm chân thực tổn thương nghĩa xúc an t a m ộ t quyền một kiếm hùng miêu tiên phan thiết quyền cũng xuất thủ chu nam đại binh bên trong là thuộc hùng miêu tiên phan thiết quyền lời kịch nhiều nhất hắn đi đầu đánh ra một cái vỡ nát hỏa quyền ngay sau đó lại dùng ra thẩm phán chi kiếm vỡ nát hỏa quyền rơi xuống ma thần làn phá hư thần trên thân hỏa quang l ó e lên đánh ra tổn thương không có ý nghĩa hắn hộ giáp cùng ma kháng cũng không có về không nhưng thẩm phán chi kiếm rắn rắn chắc chắc bổ đến rắn rắn chắc chắc Hai t h ầ m phán c h i kiếm chân thực tổn thương một kiếm này để ma thần lằn phá hư thần thanh máu hơi động một chút cũng chọc tới thần cựu hận cái này cái đại gia hỏa lập tức từ bỏ bị thần đạp lên khô lâu phá hư thần đầu nhất chuyển sáu con mắt nhìn chăm chú về phía hùng miêu tiên phan thiết quyền đồng thời tam điệu roi thép đuôi dài dơ lên thoáng một hồi liền hướng hùng miêu tiên phan thiết quyền rút đi lúc này đứng tại hùng miêu tiên phan thiết quyền bên cạnh hùng miêu tiên phan tu thuần phun ra một ngụm đóng băng hạt khí lại ngay sau đó đánh ra băng truy nhưng tam điệu roi thép đuôi dài hay là hung hăng kéo xuống đến đánh cho một tiếng đem thái cổ long huyền quy tử trên bầu trời trực tiếp rút tới trên mặt đất trên đầu toát ra tiếp cận hai trăm vạn tổn thương sổ tự cũng may hai vị hùng miêu tiên là thừa cưới trạng thái một cách này gánh vắt được chu nam lúc này nhưng cũng chân đạp trung cực phân chớ thú đối ma thản lằn phá phá hư thần triển khai vật lý nguyền rùa nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh một thân mang kim giáp nữ tính ma thản là người n chơi đột nhiên g i ế t tới chu nam phụ cận nàng có được năng lực phi hành tay cầm kim sắc trường thương chiêu thức có chút lang lệ đi ra đi ra không nên quay rầy ta nếu không cho ngươi một đống dạy ngươi ăn không ôm lấy đi chu nam giống một câu lúc này có thể đối với hắn phát động công kích ma thản l ằ người n chơi có thể không có mấy cái chu nam căn bản không quản này nữ tính ma thản l ằ người n chơi thất thải kiếm cánh v ỗ chân đạp trung cực phân chớ thú vòng quanh vòng công kích ma thản là ằ n thần. phá hư m cho dù Chu dù người a m k h ô n quan ma này nữ tính ma thản lằn n tâm, g chơi tất cả công kích cũng đều bị hộ thể thánh kiếm cách đỡ được căn bản đánh không ra tổn thương chiến đấu tiếp tục lão long vương nga o hộ pháp đột nhiên thoáng hiện đến ma thản l ằ n phá hư thần phụ cận chỉ điểm một chút huyện thành công để ma thản làn phá hư thần nửa người tê liệt thiên vương cái địa hổ thừa cơ rơi xuống đỉnh đầu bên trên đại đao chém lung tung điên cuồng c h u y ể n vợ hai gấu trúc lớn tiên cũng tiếp tục phát động công kích mà hùng miêu tiên phan tú thuần cấp đóng quyền rốt cục có hiệu lực một lần thật vừa đúng lúc vừa vặn đem ma thản lắn phá hư thần vừa mới nâng lên một cái đuôi cho đông thành tựa băng cắm tiêu bán đầu thiên vương lấp mặt đất m ắ t hổ con ngươi nhanh tay hắn hét lớn một tiếng tay phải hướng mình đại đao vỗ trên đầu toát ra trạng thái nhắc nhở văn tự cái thế võ công hoán đổi phân thoái công kích sau một khắc thiên vương cái địa hổ một cái phi thân bắn vọn đại đao dâng lên giang rác một tiếng Thế t mà r ự chương tiếp t đem ma ầ n lắn phá h t h thành tượng ba trăm mười một vạn sinh mệnh giá trị. 311, ác nhân còn cần ác nhân ma thiên vương cái địa hồ sở dĩ có thể đánh ra cao như vậy tổn thương không phải là bởi vì hắn công kích loại hình khắc chế ma t h ầ n lắn phá hư thần mà chính là hùng miêu tiên phan tú thuần đóng băng miệu sắt đặc hiệu đáng tiếc cái này ma thản lắn phá hư thần cái đầu quá lớn nếu như bị toàn bộ đóng băng nói không chừng mới thiên vương cái địa hầu nhất đao có thể đem dây chu nam đang ngồi cảm thán đột nhiên phát hiện dưới thân xuất hiện một đầu to lớn ma thần l ằ người n chơi đó chính là mạo gà đầu ma thần l ằ người n chơi thân thể của hắn đang nhanh chóng b i ế n lớn rất nhanh liền có cao hơn ba mươi mét trong miệng phát ra tt ê ê thanh âm tay cầm một cây to lớn hoàng kim tam xoa kích chạy đến c h i viện ma thần l ằ n phá hư thần lại là đi đầu hướng chu nam một kích rút tới cái này một kích thế đại lực c h ậ m mang theo tiền điện kẹp lấy ánh lửa chu nam hộ thể thánh kiếm thế mà không thể hoàn toàn đ ó ỡ hắn bị một kích quất bay tổn thất tiếp cận mười vạn điểm sinh mệnh giá trị đánh lén lực công kích cao như vậy cũng không nói một tiếng chu nam giận tâm hắn biết cái này mà gà đầu lợi hại quyết định thật nhanh vận dụng kiếm điệp thần kiếm c h é m giết kỹ năng ấm vang một tiếng chỉ thấy một đạo thất thải lưu quang từ chu nam phía sau chạy nhanh mà ra nhanh như kinh hồng trong nháy mắt liền đem mà gà đầu ma t h ầ n l ằ n người chơi mi tâm xuyên thấu đánh ra rắn rắn chắc chắc một trăm vạn điểm thương tổn tuy nhiên này mà gà đầu ma thản lần người chơi thanh máu lại chỉ giảm bớt một phần mười tà hữu gia hỏa này sinh mệnh giá trị một ngàn vạn chu nam thoáng giận mình lại quét qua xem tư phương lập tức liền đánh giá ra trước mắt cái này mà gà đầu ma t h ẳ n l ằ người n chơi là cái đầu đầu hắn không dám chăn chờ, một cái ma lưu kiếm trốn xa lại tìm đến năm đầu kiếm long đối mà gà đầu ma t h ẳ n l ằ người n chơi tiến hành kiếm khí kết hợp đà kích nay mà gà đầu ma t h ẳ n l ằ người n chơi sinh mệnh giá trị siêu cao lực phòng ngự cũng không kém năm đầu kiếm long phun ra kiếm khí mỗi một đạo chỉ có thể đ ố i nó tạo thành ba mươi điểm tổn thương nhưng kiếm khí dày đặc một giây đồng hồ cũng thỏa thỏa có thể đánh rơi hắn hơn năm vạn điểm sinh mệnh giá trị máu của hắn đầu nhanh chóng bắt đầu rút ngắn khô lâu vũ x ả thần cũng thừa cơ đối mạo gà đầu ma thần là người n chơi chặt nhất đao mà đi sau、so、động vũ rắn chi độc kỹ năng hướng hắn phun ra một ngụm lục sắc xương độc vũ rắn chi độc tựa hồ tinh tế mù hiệu quả n à y mạo gà đầu ma thần là người n chơi một trận gật gù đắc ý đột nhiên một cái lảo đảo ngã nhào trên đất một đại m ộ t đại m ộ t lớn ờ ờ ờ ờ ờ ờ một đám dã nhân vương mang lấy hộ vệ của bọn hắn tiểu đệ lúc này xung lại vây quanh mạo gà đầu ma thần là người chơi tấn công mạnh khiến cho sinh mệnh giá trị giống như giang hà vỡ đê xói mòn cũng chính là năm sáu cái hô hấp về sau hắc long giã nhân vương mang theo hắn chín tên hộ vệ tiểu đệ vây tới bắt tay chỉ kéo l ô thai ôm chân vật chỉ hao màu gà ẩm p h ú c màu gà đầu ma thần là người n chơi thân thể tại chỗ bị xé nát máu tươi màu đen bắn tung toé mà ra cảnh tượng cực kỳ đấm máu chân hát trong địa lao quan sát phát sóng trực tiếp xong đầu ma thần là người n chơi lại phân chấn giống to t ố t g i ế t đến tốt ác nhân còn cần ác nhân ma liền nên để kéo lư xà chết ơ i c h hắn mẹ nó g i a hỏa này là ma thần làn công tín đồ của chúa chết liền phải xóa nít nặng chơi biến thành cấp một tiểu hảo Ta thế nhìn hắn còn thế nào gây sóng gió. Cái này Cái gây gió? lão ca tiếng phổ thông tiến bộ thần tốc tối thường. ta thấy hát thiên thú ta ngươi hai cái Càng ngày càng không hợp tối hứng không cùng phổ hợp phú, hay học, bộ ca. ca, cảm ca có có Lão đừng ầ u ưu hai sinh thế ca, cái miệng bà, trời bà, à. Lão đ nghe hắn ca hát không có ý nghĩa ta đến dạy ngươi nói tướng thanh h á hát, t một mình ngươi liền có thể nói đối đáp hài hước cố hương của các ngươi có nhị nhân chuyển sao ngốc phê chân hát trong địa lao rất sung sướng cả đám loại người chơi cười ha hả dù sao ti tan chi thành bên kia chiến cục đã định hiện tại trừ đầu kia ma thàn l ằ n phá hư thần cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có mẹo con hai ba con là không nổi cái gì bằng nước ti tan chi thành phía trước n à y màu gà đầu ma thàn l ằ người n chơi vừa chết giống như chủ xoáy bỏ mình còn lại ma thàn l ằ người n chơi đâu còn có đấu trí có trực tiếp muốn chết có chạy trốn hiện trường chỉ còn lại truy sát đầu kia ma thàn l ằ n phá hư thần thế mà cũng nhận rõ ràng ảnh hưởng hắn một trận gật gù đặc ý lộ ra bực bội không chịu nổi còn cần móng đuốt lấy đầu vậy mà bang đến một tiếng đem trên đỉnh đầu ma thàn lần công chúa pho tượng đào kéo xuống pho tượng kia sau khi hạ xuống q u a n g mang l ó e lên hóa thành một trường q u y ề n chủ chu nam tay mắt lanh lẹ cấp tốc ném ra tiểu cầu đạo kỳ gâu gâu gâu tiểu cầu đọt gỡ động tác rất nhanh nhẹn rất nhanh liền đem này quyển sách n h ặ t lên sau đó nhanh chân liền hướng ti tan chi thành phương hướng chạy về p h ấ n ma thần lăn phá hư thần thần phát ra một thân g à o thét từ thể nội b ộ c phát ra sóng súng kích đem chung quanh vài trăm mét đơn vị toàn bộ sông ra ngoài bay tiếp theo đầu này đại gia hỏa lại kịch liệt lắc hai lần đầu hư đến một tiếng từ lỗ mũi trung phun ra hai cụ màu xám bụi mù vậy mà liền quay đầu hướng bắt ngát hoa nguyên chỗ sâu chạy tới hắn tốc độ quá nhanh so tốc độ cao nhất đại đạo cụ xe vận tải chỉ có hơn chứ không kém giống như núi nhỏ đàng phi nước đại thực sự đến đại địa chấn động mang theo c u ầ n c u ộ n bùi mù muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy chu nam tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ điên cuồng đuổi theo tại hắn nghĩ đến đây chính là một đầu thần thú nếu là đánh g i ế t khẳng định có ban thưởng mà lại ứng chẳng lẽ so đánh g i ế t biển sâu thế giới thủ hộ thần thú cá mập vương ban thường kém lúc này lão long vương lại lập công hắn một cái đột pháp đi vào ma thẳn lắn phá hư thần trên lưng tiếp lấy một cái lăng không k h ị t a kích đánh ra định thân thể đặc hiệu to lớn ma thàn lằn phá hư thần lập tức định trụ không có bất kỳ cái gì quán tính ảnh hưởng tựa như tựa như thời gian đình chỉ thái cổ long huyền quy đổi tới hùng miêu tiên phan tú thuần cấp đóng quyền lần nữa phát huy hiệu quả đem ma thàn lằn phá hư thần t i ể u nửa cái đầu cho đóng băng thiên vương cái địa h ổ cực tốc sông tới giết nhất đ a o chính giữa cấp đóng bộ vị giang giác giang giác khối băng vỡ tan ma thàn làn phá hư thần t i ể u nửa cái đầu trực tiếp tan dạ vỡ vụn hiện ra một cái đáng sợ thịt heo hố liên đối lấy ba con mắt đều không có、4444444444. một cái kinh khủng tổn thương sổ tự xuất hiện chu nam cũng không biết hệ thống là thế nào phán định tổn thương tóm lại thiên vương cái địa hồ một đao kia chặt xong này ma t h ầ n lằn phá hư thần đầu giống như không cách nào phục hồi như cũ mà cái này cái đại gia hỏa lập tức thoát khỏi định thân thể t r ả thái lại không hoàn thủ tiếp tục hướng bắt ngát hoa nguyên n g chạy tới mà lại càng chạy càng nhanh thái cổ long huyền quy căn bản đuổi không kịp chu nam tiếp tục đuổi sau một lát hắn phát hiện có thể đuổi theo ma t h ầ n lằn phá hư thần trừ mình bên ngoài cũng chỉ có thiên vương cái địa hồ lại chờ một lúc liền ngay cả chu nam cũng đuổi không kịp gia hỏa này chạy nhanh như vậy làm gì đáng tiếc chu nam cảm thấy phiền muộn hắn suy đoán đầu này ma thản lắn phá hư thần hẳn là trở về ma thản l à n người chơi đại bản g doanh không biết làm sao đổi không kịp đành phải trở về tầm nửa ngày sau chu nam mở ra ti tan chi thành đại môn h ắ n tại ti tan chi thành rộng giữa sân xếp đặt tiến hội dùng ra đại lượng an bài chào hỏi toàn thành người chơi an tiệc sữa b ò hoa đào nhưỡng súp nấm cái gì gia tộc trong doanh địa có bao nhiêu chu nam liền để lý đạt phổ bọn họ mang tới bao nhiêu chu nam đ e m trước góp nhặt tất cả an bài toàn bộ dùng đến một bộ bất kể đại giới bộ dáng hai mẹo thiếu nữ tinh linh chính chu nam cũng không có ăn bao nhiêu mỹ thực hắn sử dụng hết an bài về sau cho nguyện bạch đinh hệ thống tin nhắn đi qua mấy bản tôm hùm con cua lớn cùng dưa hấu một dạng mình cãi hát nhàn nhã cùng mọi người chào hỏi bình tĩnh mà xem xét nếu là không có những ngày người chơi chu nam một mình thủ thành rất có thể thủ không được chí ít cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm người bên ngoài sẽ không chạy đến lúc này hắn liên tiếp thu được hệ thống nhắc nhở tầm chín bảo tháp bên trong không ngừng có ma t h ầ n l ằ người n chơi bị tiêu hóa cho nên liền không ngừng có chủng tộc vinh diệu tích phân tới sổ ngẫu nhiên còn sẽ có điểm kỹ năng về phần tiểu cầu đ o t g e nhặt được vật chủ, không ra chu nam sở liệu đó chính là ma t h ầ n l ằ n công chúa pho tượng kiến tạo bản vẽ rõ ràng là cùng thâm h ả i ma thần pho tượng kiến tạo bản vẽ hoang vu chi chủ pho tượng kiến tạo bản vẽ đồng loại đồ vật nói đến chu nam còn tại thần ma nghị hội gặp qua ma thản làn công chúa đâu lúc ấy nàng tại thần ma nghị hội lầu ba nhà bảo tàng cửa ra vào khi nhân viên quản lý chu nam thụ ngốc ngạc chi thần ủy thác vì nàng đưa bánh gà tổ tại chu nam trong ấn tượng ma thần l à n công chúa rất có khí chất rất có lễ phép rất tốt trung đụng chu nam thậm chí cảm giác nàng rất xinh đẹp thôi pho tượng này cũng thả đến gia tộc trong doanh địa đi làm cái vật phẩm trang sức chu nam yên lặng suy nghĩ chương ba trăm m ư ơ i hai đổi chúng ta công thành vì nắng ấm một nghìn ba trăm m ư ơ i bốn lao đại tăng thêm hai m ư sáu nghìn một trăm một lát sau chu nam trở về gia tộc doanh địa hắn hơi nghiên cứu một chút tại thâm hải ma thần pho tượng bên cạnh kiến tạo ma thần làm công chúa pho tượng mà vượt quá chu nam dữ liệu hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên đinh tê tụ bốn tòa đặc thù pho tượng hoàn thành giai đoạn thành cựu ban thưởng ngài chủng tộc vinh diệu tích phân mười vạn điểm điểm kỹ năng năm cái thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng hai mươi bốn giờ một viên thần ma tệ một trăm hai chu nam xứng sở tình huống như thế nào cái này còn có thể có thành cựu ban thưởng đồ vật cũng không tệ lắm đây thật là niềm vui ngoài ý muốn bất quá vì sao lại ban thưởng chủng tộc vinh diệu tích phân đâu kiến tạo tộc khác thần ma pho tượng xem như vì nhân tộc làm vẻ vang a mặt khác đây là giai đoạn t h à n h cựu nói cách khác tề tụ càng nhiều pho tượng còn sẽ có cao giai đoạn t h à n h cựu lại cho ban thưởng chu nam nhất thời có lĩnh mộ một lát sau chu nam đến tư nhân nhà kho sửa sang một chút chữ vật ba lô đem tạm thời không dùng đến tài liệu thẻ bài đều thả đứng lên lại chứa một ít quả táo vàng thủy tinh nho các loại hoa quả đáng nhắc tới chính là hùng nhị có trồng cây kỹ năng hiện tại mặt trời lặn trong rừng cây ăn quả đã có không ít hoa quả sản lượng sẽ càng ngày càng nhiều mà lại tiểu mội còn tại lạc nhật lâm đằng sau chuyên môn quy hoạch một cái vườn trái cây lần này giết không ít ma thần là người chơi hẳn là áp chế rơi nhuệ khí của bọn họ a đáng tiếc bị đầu kia phá hư thần chạy bất quá tiếp xuống ta liền muốn đi tiến đánh ma thần l ằ n người chơi đại bản g doanh đầu kia phá hư thần cuối cùng còn phải rơi xuống trong tay của ta chu nam nhỏ giọng lầm bầm một trận hắn đang chuẩn bị c h u y ể n t ố n g đến mình trước đó xếp vào tại bắt ngát hoa nguyên n g chỗ sâu hồng thư điểm c h u y ể n t ố n g đột nhiên thu được n g u y ệ t bạch đinh gửi tới trò chuyện n g ố c tử mùa xuân rời núi mùa xuân xuân hải bình người bạn gái trước nàng không phải thoái ẩn giang hồ sao ta nói cho nàng ma thần làm chơi ra sự tỉnh sau đó nàng liền nói muốn đi giút ngươi giúp ta không cần ma thần là người chơi đều bị giết sạch ta biết tuy nhiên mùa xuân còn nói muốn giải quyết triệt để rơi bắt ngát trong hoa nguyên n g ma thần là người chơi có ý tứ gì nàng cũng không nói minh bạch ngươi ngay tại ti tan chi thành đợi nàng đi ta trước cảnh cáo ngươi ngươi cũng không thể đối mùa xuân động ý đồ xấu trước ngươi không phải còn để ta cua nàng sao trước khác nay khác hiện tại ngươi là người của ta vậy ta nếu là nhịn không được đâu vậy ta liền đi ngâm mùa xuân nam phiếu thôi ngươi chờ đó cho ta tìm ngươi làm một lát sống Ta liền k liền liền hai người bọn họ muốn làm cái gì chu nam đã sớm biết được quang tháp kỳ thật một chiếc phi thuyền vũ trụ hắn đã từng suy nghĩ nếu như có thể đem mở nhất định rất phong cách không nghĩ tới xuân hải bình cùng lý dương minh đã có thể làm đến quang tháp lên không ta này hai cái vị trí luyện cấp sẽ không biến mất ta chu nam nói thầm lên tiếng rất nhanh to lớn quang tháp liền dừng ở titan chi thành bên trong như là một tòa hỏa tiễn phát xạ tháp cũng phải thua thiệt titan chi thành trống trải trong đó trừ chuyển tống trận cùng một chút bên ngoài nhà gỗ nhỏ cái gì công trình kiến trúc cũng không có bằng không còn dừng không được tòa này quang tháp ông n g ô n g có cổ sáng màu trắng tại hoang tháp phía dưới lấp lánh tiếp theo xuân hải bình cùng lý dương minh hiện thân mà ra hai người này trên đầu có quang hoàn phía sau có cánh có thể nói là thiên sứ tạo hình bọn họ cũng là kỳ hoa vòng xã giao m à c ự c nhỏ người quen biết rất có hạn đại lượng người chơi tới vây xem q u a n tháp mà hai người bọn họ cũng chỉ nhận ra chu nam hoan nghênh hoan nghênh hai vị có cái gì kế hoạch ta chu nam một cái ma kiếm lưu đi vào hai người này trước người n h i ệ t tỉnh treo lên chào hỏi xuân hải bình đối chu nam mỉm cười nói ngươi là tiểu bạch bằng hữu kia không là người ngoài ta liền cùng ngươi nói thẳng là tiểu bạch để chúng ta tới chu nam nói hắn để các ngươi tới làm cái gì đương nhiên là giúp ngươi giúp ta À, cũng không thể nói như vậy xuân hải bình chấm dãi t i lý. lý dương minh nói tiếp ngươi là nhân loại người chơi thủ tịch chiến tướng trụ cột vững vàng tồn tại chống lại ngoại địch hiệp nghĩa vượt mây hai ta không có gì chiến đấu lực cũng liền chỉ biết điều khiển quang tháp cái này quang tháp cũng là cái đại hình phi thuyền không có gì hỏa lực nhưng có thể mang người trở vận ngươi nếu là có dùng đến địa phương cứ mở miệng hoặc nhân gian dung chuyển chu nam nghe xong hai người này thuyết pháp liền biết hai người bọn họ là bị nguyệt bạch đinh cho lắc lư xuân hải bình lại nói tiểu bạch nói ngươi biết ma thần l à n pháo đài đại bản doanh toa độ không bằng liền để tất cả mọi người tiến vào quang tháp đi chúng ta trực tiếp g i ế t đi qua các loại diệt ma thần làm người chơi ta cùng dương minh lại thoái ẩn g a hồ chu nam cũng là có chút hiếu kỳ hỏi cái này quang tháp có thể chứa bao nhiêu người a lý dương minh nói khó mà nói tuy nhiên mười vạn tám vạn hẳn là có thể chứa đến xuống đi như vậy tốc độ phi hành đâu có thể chạy bao nhanh quang tháp lên không cùng lục chậm c h ạ m tốc độ phi hành cái kia hẳn là là tốc độ vũ trụ cấp bậc không đổi kiệm c h u y ể n t ô n g trợ nhưng một giờ chạy cái hai ba vạn cây số hẳn là có thể đương nhiên quang tháp phi hành cần tiêu tốn năng lượng giá trị cùng một loại đặc thù tài liệu cũng may năng lượng giá trị góp nhặt không ít loại kia đặc thù tài liệu cũng còn có một số đủ một đoạn thời gian một giờ hai ba vạn cây số chu nam nhất thời tinh thần chấn động khá lắm đây thật là siêu cấp vận binh t h u y ề n vậy ngươi hai trước tiên ở nơi này chờ một lát ta đi lung lay người chu nam lấy ra một chút hoa quả chiêu đãi xuân hải bình cùng lý dương minh lại tranh thủ thời gian thông chi người quen nói cho bọn hắn có thể cưỡi quang tháp tiến đánh ma thản là người n chơi đại binh doanh nhanh chóng đại lượng người chơi liền tụ lại tới một lát sau chu nam leo lên quang tháp quang tháp lơ lửng về sau có thể hướng phía dưới bắn ra cổ sáng di chuyển mang người trở vật phi thường thuận tiện lâm vân câu nguyện luân bộ lệ nặng đại lực kháng tôn hắn bất tín năm người đem hơi nước xe tăng đều mở lên tới rất nhanh chu nam phát hiện cái này quang tháp chính xác là lợi hại thế mà ngay cả khô lâu phá hư thần cùng khô lâu vũ xà thần cũng có thể thu lên ý nghĩa này có thể quá lớn gần nửa ngày về sau khoảng chừng năm ngàn người chơi leo lên quang tháp chu nam cung cấp ma thần làm người chơi đại bản doanh vị trí t o a độ tại xuân hải bình cùng lý dương minh không chế hạ cái này tòa siêu cấp phi thuyền chậm rãi lên không sau mười phút tốc độ báo tố mở sau đó cũng chính là chừng mười phút đồng hồ mục đích liền đến chu nam cái thứ nhất từ q u a n tháp bên trên này xuống hắn đưa mắt nhìn một cái quả nhiên thấy ma thần là người chơi đại bản g doanh cũng chính là tòa kia bị thiểm điện quấn quanh lôi đình chiến bảo cái này tòa pháo đài cho phép một loại sử thi hùng vĩ cảm giác phảng phất kia là cự nhân cung điện thỉnh thoảng còn sẽ có thiểm điện đánh xuống trên đó trong đó cũng có phòng thủ pháo đài tuy nhiên phòng thủ tháp pháo bên trên phòng thủ đại pháo giống như cùng ma thần lắn pháo đài phòng thủ đại pháo không giống lôi quan g thiểm diệu người chơi khác cũng cấp tốc từ quang trong tháp ra từng cái hiếu kỳ đánh giá phía trước lôi đình chiến bảo đến mà không trả lễ thì không hay chư vị lần này đổi chúng ta công thành chu nam nói một tiếng trong lúc nói chuyện đã bắt đầu sử dụng thẻ bài phanh phanh hai tiếng hai đầu viễn cổ công thành cự thú trước hết nhất hiện thân phía sau còn có oanh tháp chiến thú tầm chín bảo tháp v â n v â n v â này vân. n lôi đ ỉ n h chiến bảo bên trong lại không có cái gì động tĩnh chu nam hướng hắn dựa vào gần một chút rất nhanh liền thu được hệ thống nhắc nhở cái này lôi đ ỉ n h chiến bảo đã là ở vào phòng thủ trạng thái tuy nhiên trong đó phòng thủ binh lực cũng chỉ có năm cái chơi đâu mới năm tên lính quèn thủ thành sẽ không là không thành kế đi cậu thí không thành kế đẩy ngang liền xong trừ phi mỹ nhân kế nếu không bản đại gia tuyệt không mắc mưu cho ngươi một cái ma thàn l ằ n mỹ nữ ngươi nhận được t r u n g quanh người chơi nghị lên tiếng có chút chiến ý tràn đầy thậm chí tiến lên chu nam lại quay đầu nhìn xem trong lòng tự nhủ đầu kia phá hư thần có phải là còn ở nửa đường bên trên không có gấp trở về muốn hay không chơi nửa đạo chặt g i ế t cũng vào lúc này chu nam thình lình nhìn thấy nơi xa trên mặt đất có một cái băng băng mà tới chấm đen nhỏ mang theo một lộ yên trần không hề nghi ngờ đó chính là ma thàn l ằ n phá hư thần nó gây mất tài không có mọc da trên đầu thịt heo hố cũng vẫn còn ở đó đến sớm không bằng đến đúng lúc ra hỏa này Nhất định phải làm rơi. chương ba trăm một mươi ba lại giết một đầu thần thú chu nam quyết định ngăn cản ma thần lằn phá hư thần hắn để hùng miêu trước phan tú thuần phong thích đóng băng thổ tức đem mặt đất đông kết lại để cho viễn cổ giã nhân vương cùng hộ vệ của hắn tiểu đệ thi triển gió lốc xung kích gia hỏa này có thể tuyệt đối đường đường vòng chu nam nhìn xem chạy mà đến ma thần lằn phá hư thần giờ phút này lại thả ra trung cực phân chớ thú khiến cho cái mông hướng hướng về phía trước muốn chính diện cương rơi ma thần lằn phá hư thần nhất định phải ủy vào vật lý nguyền rùa ma thần lằn phá hư thần k ờ dung k ờ dũng thần thắng tắp xuống lại nửa điểm đường vòng suy nghĩ cũng không có kết quả một chân g i ẫ m lên phan t ú thuần chế tạo ra mặt băng liền liền bàn chân trượt đánh cho một tiếng một chút ban nện trên mặt đất thân hình bất ổn cấp tốc lật nghiêng nhưng cũng chưa tới lại bị gió lốc xung kích thổi đến bình di lưu lại ngay tại lúc này lên đi chu nam hô to một tiếng hắn dưới trướng đại bộ đội liền liền triển khai công kích có không ít người chơi cũng theo tới tham gia náo nhiệt tỷ như lâm vân câu n g u y ệ t luân các loại bọn họ lái năm chiếc hơi nước xe tăng thùng thuốc súng nhất chuyển trực tiếp cũng là đối ma thẳn lắn phá hư thần triển khai pháo kích kỳ thật lúc này nếu nói uy m ạ n nhất c ò ngược muốn t lại là lão long vương như cũng rất cho lực hắn triển khai tứ phương long vương kỹ năng vừa hóa thành bốn thoáng hiện đến ma thản làn phá hư thần b ộ n phía đồng thời đánh ra đặc hiệu công kích để này ma thản làn phá hư thần trực tiếp tê liệt trên mặt đất hai gấu trúc lớn tiên thừa cơ xuất thủ oanh tháp chiến thú ở ở giã nhân vương mộ đại giã nhân vương các loại một mạch phun lên đi chu nam cũng thật nhanh khống chế trung cực phân chớ thú đối ma t h ầ n l ằ n phá hư thần phát động công kích một tiếng ẩm vang một đạo lam sắc t h i ể m điện bổ tới ma t h ầ n l ằ n phá hư thần trên thân khiến cho thân thể lập tức cứng ngắc bất động đây là cua tướng kìm đánh lớn ra lôi đ ỉ n h trọng kích tổn thương tuy nhiên không cao khống chế hiệu quả cực mạnh không đợi đầu này đại gia hỏa giải trừ khống chế hùng miêu tiên phan tú thuần đóng băng quyền rốt cục lại phát huy hiệu quả lần này ma thản làn phá hư thần mặt khác nửa cái đầu bị đóng băng thiên vương cái đ i ệ hổ bắt thời cơ bản lĩnh lô hỏa thuần thanh một cái chạy nhanh chấm giết Ma t h ầ nguyên lằn lại thần trên n phá hư thịt heo cái một đầu ra đào đ bị ộ hai theo thành kích đánh thương ra ba tiếp con cận ước mức vụn này, tổn. n mắt Một tùy tật vỡ bã. g bản ma thần l ằ n phá hư thần có được sáu con mắt hiện tại tốt trên đầu hai cái hố to chỉ còn lại một con mắt bộ dáng có thể nói m ư ờ i phần thê thảm thân g ầ m thét lên tiếng phảng phất có khối không khí tại thể nội nổ t u n g hướng bốn phương tám hướng phóng thích s ú n g kích có thể c u a tướng kiểm đại ngay sau đó lại đánh ra một cái lôi đình trọng kích cưỡng ép gián đoạn hắn gào lên đau đớn chu nam cùng một đám đại binh điên cùng tập kích tại ma thần lằn phá hư thần lần nữa thu hoạch được năng lực hành động trước đó trung cực phân chớ thú rốt cục đem suy yếu chậm chạp hai cái này vật lý nguyền rủi cho ma thần lằn phá hư thần gắn tuy nhiên g i a hỏa này dù sao cũng là một đầu thần thú thực lực cực kỳ cường đại thần một thu hoạch được năng lực hành động còn không có đứng lên đâu lập tức phóng thích cường lực kỹ năng tại trên thân thể chống đi hiện mưa sao băng ba chữ to trên bầu trời liền liền xuất hiện ánh sáng đồng thời nhanh chóng giang xuống đây là một cái phạm vi lớn quần thương kỹ năng còn mang khoa chặt công kích chu nam có thánh kiếm hộ thể ngăn cản dễ dàng bất quá hắn thủ hạ rất nhiều tiểu binh cùng khắc chơi coi người như gặp với nạn. ầm ầm ầm ầm ầm quân tôm nhất ba liền bị đ o à n diệt có được mười mấy vạn sinh mệnh giá trị giã nhân vương hộ vệ cũng rất nhanh bị nệ n chết cho dù có bốn bề yên tĩnh cùng chữa trị vầng sáng trèo trống cũng không được thậm chí liền ngay cả long thái tử cùng tiểu long nữ cũng không thể may mắn thoát khỏi ma t h ầ n l ằ n phá hư thần triệu hồi ra lưu tinh uy lực quá mạnh hơn nữa còn là tiếp tục công kích nhất ba h oanh xong lại tới nhất ba cũng may cái này mưa sao băng cũng chính là tiếp tục nằm giây liền bị cô tướng kiềm đại các n ư ớ tuy nhiên cô tướng kiềm đại cũng đồng thời bị một viên trời giáng sao trổi cho đập chết núp ở phía sau phương quy thừa tướng may mắn mạng sống hắn nhanh lên đem binh tôn tướng của phục sinh t r u n g quanh người chơi biết được lợi hại nhao nhao rời xa rất nhanh phan tú thuần cấp đóng quyền lần nữa có hiệu quả thiên vương cái địa hầu nhất đao bay vọt đem ma thần l ằ n phá hư thần sau cùng một con mắt cũng cho chặt cái lừa thừa nát lúc này ma thần l ằ n phá hư thần trên đầu có ba cái lô lớn tuy nhiên sinh mệnh giá trị như cũ còn có không ít nhưng chính xác cũng là nhìn không thấy thần v ô não l o ạ n công lộ ra táo bạo lại cực kỳ nguy hiểm chu nam nhanh lên đem cận chiến đơn vị triệt hạ đến dã nhân vương oanh tháp chiến thu các loại lại công đi lên chu nam lúc này lại sẽ hai tên nhất lưu kiếm khách phóng xuất nhất lưu kiếm khách gam hiệu cắt xếp sau nhưng lúc này không có xếp sau cho bọn hắn cắt bọn họ nhanh chóng nhảy đến ma thản làn phá hư thần trên lưng một thanh thanh phong kiếm một thanh xích tiêu kiếm đùa bỡn kiếm sáng lóng lánh nhất lưu kiếm pháp bị động phát động vậy mà chém ra gây nên tác dụng còn kéo dài quả này gây nên tác dụng còn kéo dài quả thế mà còn không rút lại cũng chính là có thể chậm lại ma t h ầ n lắn phá hư thần bốn mươi năm công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển lần này ma t h ầ n lắn phá hư thần chính xác giống như tàn phế cùng b i ế thịt t cũng kém không nhiều chu nam cùng thủ hạ một đám đại binh tiểu tướng rốt cục có thể toàn hỏa l ự c c h u y ể n vợ trong lúc nhất thời ma t h ầ n lắn phá hư thần trên thân c u ầ n bốc lên tổn thương sổ tự mỗi khi hùng miêu tiên phan tú thuần cấp đóng quyền phát động bị động thần đều muốn nháy mắt tổn thất đại lượng sinh mệnh giá trị gia hỏa này sinh mệnh giá trị cũng là khoa trương chu nam nhìn ra hắn nguyên bản sinh mệnh giá trị ứng có thể đột phá ba tỷ khi nó thanh máu còn thừa lại một phần mười tả hữu lúc triệt để từ bỏ phản kích nhưng cũng quật cường kéo lấy thân thể cao lớn hướng lôi đ ỉ n h chiến bảo bỏ đi gia hỏa này không có có mắt không nhìn thấy địch nhân ở chung quanh ngược lại là đối lôi đ ỉ n h chiến bảo phương hướng nhận ra rất chuẩn chu nam cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h như thế lớn sau nửa giờ ma t h ầ n l ằ n phá hư thần sửng sốt kéo lấy tàn khu leo ra vượt qua hai ngàn mét có thể vẫn như cũng là bị đánh chết ông đến một tiếng đầu này đại gia hỏa thân thể hóa thành bạch quang tàm biến cũng không có đồ vật rơi ra ngoài nhưng chu nam thu được hệ thống nhắc nhở đinh đánh g i ế t ma thần l à n chiến bảo thủ hộ thần thú ban thưởng trăm vạn kinh nghiệm q u y ể n trục chủ một chủng tộc vinh diệu tích phân một trăm n g h ì n trò chơi tích phân bốn mươi nghìn, kim cương bốn trăm đinh đánh g i ế t dị tộc thủ hộ thần thú ban thưởng chuyên trúc xây s o n g khiến một đồ vật đã tự động tiến vào ngài chữ vật ba lô mời tự hành xem xét quả nhiên có chuyên trúc kiến thành lệnh ban thưởng chu nam gật gật đầu đố i như thế hệ thống ban thưởng sớm có đ o á n trước lúc trước đánh g i ế t cá mập vương lúc bởi vì rết một đầu thần thú thành cựu chu nam ngược lại là ngoài định mức thu hoạch được một viên thần thú trứng về sau dùng cái này ấp trứng ra chân hcô mà vượt quá chu nam dự liệu ngay sau đó lại có toàn phục thông cáo vang lên ma thần làm người chơi tiền tiêu căn cứ địa lôi đình chiến bảo thủ hộ thần thú bị đánh giết nội dung chính tuyến thúc đẩy lôi đình chiến bảo nội ma thần làm chi chủ pho tượng mất đi vô địch trạng thái ma thần làm chiến bảo vị trí lộ ra ánh sáng toàn phục thông cáo tất cả người chơi nhưng tại nhiệm vụ trong đại s ả n h xem xét ma thần làm chi chủ pho tượng trạng thái cùng lôi đình chiến bảo vị trí t o a độ toàn phục thông cáo phá hủy ma thần làm chi chủ pho tượng cùng lôi đình chiến bảo có thể kết thúc trước mắt nội dung chính tuyến tất cả nhân loại người chơi có thể tiến về lôi đình chiến bảo tham dự chiến đấu khi nội dung chính tuyến đạt thành tất cả tham chiến người chơi có thể đạt được nhất định chủng tộc vinh diệu tích phân cùng trò chơi tích phân ban thưởng lại nội dung chính tuyến ban thưởng bảo dương sẽ giáng lâm Chương 314, hai tờ bản vẽ. toàn r ư ờ tờ n bản t vẽ. phục thông cáo mới ra vô số người chơi tràn vào nhiệm vụ đ ạ i sảnh bọn họ tự nhiên là đi thăm dò nhìn ma thần l à n chi chủ pho tượng trạng thái cùng lôi đỉnh chiến bảo vị trí tin tức tuy nhiên bọn họ chưa hẳn đi tham dự nhiệm vụ chính tuyến nhưng trong lòng hiếu kỳ hay là nghĩ thỏa mãn một chút nhiệm vụ lại sảnh tất cả nhiệm vụ cửa sổ trong miệng nhiệm vụ chính tuyến đã bị đưa đỉnh cái này nhiệm vụ chính tuyến có hai cái mục tiêu chính là phá hủy ma t h ẳ n l ằ n chi chủ pho tượng cùng lôi đ ỉ n h chiến bảo hai nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liền coi như hoàn thành bây giờ ma t h ẳ n l ằ n chi chủ pho tượng độ bền biểu hiện là năm mươi ức trạng thái vì trăm phần trăm mà lôi đ ỉ n h chiến bảo vị trí bị h i ể n hiện vì bắt ngát hoang nguyên chỗ sâu tọa độ sổ tự rất lớn bình thường người chơi cũng liền nhìn xem căn bản sẽ không tiến đến cũng không ít người chơi tại quan sát phát sóng trực tiếp đấu chiến thần ứng phát sóng trực tiếp ở giữa rất nóng hàn chính đôi phát sóng trực tiếp ống kính đại hống đại thiếu ta đi nguyên lai、like、đầu này đại quái là thủ hộ thần thú đoàn trường lô cốt thần thú đều có thể đánh chết tuy nhiên toàn phục thông cáo liền có chút vẽ vời thêm chuyện còn cần lộ ra ánh sáng lôi đ ỉ n h chiến bảo vị trí sao chúng ta đã binh lâm thành hạ mọi người nhìn phát sóng trực tiếp ống kính nhắm ngay lôi đ ỉ n h chiến bảo lập tức tòa pháo đài này liền bị sắt bằng vô duyên tới bằng hưu không phải thương tâm nhìn nhiều phát sóng trực tiếp không biết hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sẽ giáng lâm như thế nào ban thưởng bảo dương mọi người chờ mong sao Tốt, ta hiện tại đi phỏng vấn một chút chân hắc gia tộc thực lực chém đức ông trình, người đi hỏi một người hỏi đi chân ú t thiếu lư sa hay đại hiệp, thiếu hay không nữ phiếu. không h Ôm nữ c ma giáo hoang dại giáo chủ ô quy đố bỉ trang hoàn luân mời lao tổ hồi giáo ăn cơm ô m chân ma giáo đệ tử nghe lệnh cho lão tổ soát bình phong ta là cho ăn hà mã sầu riêng chân h ắ c gia tộc t r ư ở n g lão thu ta đi công thành công thành nhanh công thành thần thú đều cho giết ta lần trước như thế khiếp sợ thời điểm hay là lần trước chu nam lúc này tra xét chuyên trúc kiến thành lệ cái này tấm lệnh bài cùng chu nam lần trước đạt được hơi có khác biệt hắn hạn định sử dụng địa điểm không phải chu nam trong tưởng tượng ma thần l à n thế giới mà chính là bắt ngát hoa nguyên hắn phạm vi lãnh địa ngược lại là không thay đổi vẫn như c ũ là phương viên trăm dặm ngẫu nhiên sinh ra địa hình giã quái cùng tư nguyên đã là như thế muốn không ngay ở chỗ này dùng trước đó ma thần là người n chơi dùng ba tòa ma thần l à n pháo đài đập mặt hiện tại vừa vặn đập trở về chu nam hơi chút suy tư liền liền định cầm trong tay lệnh bài sử dụng lại lập tức thu được hệ thống nhắc nhở linh thụ lôi đình chiến bảo ảnh hưởng trước mắt địa giới không cách nào sử dụng kiến thành lệnh không để dùng đây là buộc ta trước công thành a chu nam cũng không chậm trễ cấp tốc chào hỏi mọi người công thành tòa này lôi đ ỉ n h chiến bảo bây giờ có thể nói không thành phòng thủ binh lực cơ hồ có thể nói không có hai đầu viễn cổ công thành cự thú tùy tiện ủi rất nhanh liền ủi phá thành tưởng ủi nát thành môn lại thêm năm đầu hanh t h á p chiến thú năm chiếc hơi nước xe tăng cùng với khác người chơi công kích to lớn lôi đ ỉ n h chiến bảo rất nhanh liền trở nên rách rách dưới dưới tiếp theo ma thần l ằ n chi chủ pho tượng hiện hiện pho tượng này cùng lúc trước thâm hải ma thần pho tượng rất giống nó có được cường đại vầng sáng hình kỹ năng người chơi một khi tiếp cận hắn ba trăm l i n lập tức liền phải bị thiền điện băng xương hỏa diễm các loại công kích có tỷ lệ trực tiếp tử vong thậm chí tại chỗ rất gấp mặt khác nó cũng có được linh hồn gông xiềng cùng ép buộc hiến tế hai cái kỹ năng chỉ cần tính gộp lại đánh giết chín chín trăm chín mươi chín tên người chơi ma t h ầ n l ằ n chi chủ liền có thể trực tiếp giáng lâm thẻ bài thế giới cái này giáng lâm theo chu nam đại khái cũng là ma t h ầ n l ằ n chi chủ pho tượng biến thành sinh mệnh đặc thủ thể có thể ảnh hưởng một ít thiết lập đồng dạng đều là văn minh chủ thần lúc trước biển sâu chi thần pho tượng vẫn chưa tới một tỷ độ bền cái này ma t h ầ n l ằ n chi chủ pho tượng liền có năm mươi ước độ bền tranh lệch quá lớn đi không biết đây là vị nào thần ma đệ xin nở thiết kế thâm hải ma thần chính xác là không có mặt bài chu nam lắc đầu lúc này không giống ngày xưa hiện tại hắn đối phó ma t h ầ n l ằ n chi chủ pho tượng có thể so với lúc trước đối phó thâm hải ma thần pho tượng dễ dàng nhiều bởi vì hắn có minh n g ô n g nhật n g u y ệ t tinh năm đầu kiếm long tại kiếm long thẻ tổ đặc hiệu tác dụng dưới kiếm long công kích khoảng cách có thể đạt tới năm trăm m chu nam còn có thể để bánh răng anh hùng ở ngoại vi kiến tạo chín mươi m tầm bắn bánh răng đại pháo cho nên hắn hoàn toàn không cần cùng ma thần l ằ n chi chủ pho tượng cứng đối cứng viễn trình vô hại chậm rãi mang ra là được rồi chư vị pho tượng này liền để cho ta các người đi địa phương khác vơ vét vơ vét nhìn xem còn có hay không lọt lưới ma thần l ằ người n chơi chu nam hướng mọi người chung quanh chắp tay nói kỳ thật trừ vừa mới bắt đầu một chút người chơi cùng mấy cái không muốn s ố n g sốt cường công pho tượng đại ngốc từ bên ngoài người chơi khác đều lẫn mất ma thần làm chi chủ pho tượng nhưng bọn hắn đối vơ vét lôi đ ỉ n h chiến bảo tính tích cực rất cao không như bình thường ma thần l à n pháo đài lôi đ ỉ n h chiến bảo bên trong chứa đựng đại lượng vật tư những vật tư này phần lớn là ma thần l à n người chơi tại bát ngát trong hoa nguyên n g thu thập đến lấy tài liệu làm chủ cũng có một chút rõ ràng là ma thần l à n người chơi ra công gia đạo cụ tỷ như dược tề trường mâu chiến giáp v. v v v trong đó đồ tốt hay là có không ít mà những vật tư này vậy coi như là tới trước được trước bởi vậy rất nhiều người chơi nóng lỏng vơ vét chiến lợi phẩm liền sợ không vớt được đồ tốt mặt khác lôi đình chiến bảo bên trong còn có thật nhiều chưa bị phá hủy công trình kiến trúc cùng công trình t ỷ như truyền thống trận nghị hội sành các loại người chơi phá hủy những kiến trúc này vật cùng công trình có thể đạt được rất không tệ chủng tộc vinh diệu tích phân chu nam thoải mái nhan nhã chuyên quản công kích ma t h ầ n l ằ n chi chủ pho tượng pho tượng kia hộ giáp cũng không cao năm đầu kiếm long mỗi giây đánh dụng hắn ba mươi vạn độ bền không thành vấn đề chu nam cũng không ham muốn hỏa lực liền để năm đầu kiếm long c h ậ m dai đánh căn bản không để cho thủ hạ đại binh tiểu tướng bước vào ma thản làm chi chủ pho tượng ba trong vòng trăm thước thời gian trôi qua, lôi đỉnh chiến bảo các nơi không ngừng có bạch quan g thoáng hiện cái này tòa cự đại tòa thành từng chút từng chút thu nhỏ sau hai giờ triệt đ ể không hiện trường biến thành một vùng bình địa trừ ma thẳn làm chi chủ pho tượng bên ngoài hiện trường chỉ còn lại một cái cự hình truyền t ố n g môn cùng một cái đen nhánh vong xoáy cự hình truyền t ố n g môn cùng đen nhánh vong xoáy cũng là có thể bị công kích kỳ thật cũng thuộc về công trình kiến trúc một lát sau cự hình truyền t ố n g môn bị đánh nát không giống với những kiến trúc k h á c vật tại hắn biến mất về sau ban đầu xuất hiện một cái kim sắc của chủ chém đức không thể không một nguyên đem quyển c h ụ này đưa đến chu nam trước người nói đoàn trường đánh ra một cái dị thứ nguyên thông đạo kiến tạo bản vẽ ngươi xem một chút chu nam tiếp nhận này quần c h ủ ánh mắt quét qua liền liền thấy hắn thuộc tính tin tức dị thứ nguyên thông đạo kiến tạo bản vẽ đặc t h u đồ vật sử dụng sau tại địa điểm chỉ định thành lập một tòa liên thông ma thàn l à n thế giới cự hình truyền tống môn nên truyền tống môn không thể kiến tạo tại bí mật danh o địa gia tộc danh o địa phó bản không gian các loại đặc thù lục địa vực thiết lập là công cộng công trình kiến trúc song hướng thông đạo mỗi giờ hạn định truyền tống một lần một mình truyền tống phí vì năm nghìn kim tệ khi truyền tống môn bị phá hủy về sau có thể một lần nữa chuyển hóa thành kiến tạo bản v thứ này có chút ý tứ ta liền lưu lại chu nam đem bản vẽ này thu lại thời gian ngắn ở giữa hắn ngược lại là cũng không tính sử dụng lại chờ một lúc lâm vân lại đưa tới một tờ bản vẽ hư không chi môn kiến tạo bản vẽ đặc t h u đồ vật sử dụng sau tại địa điểm chỉ định thành lập một tòa liên thông hỗn độn hư không hư không chi môn nên hư không chi môn vì đơn hướng thông đạo có thể dùng tại lưu này người chơi bị trục xuất người chơi tiến vào hỗn độn hư không sau thu hoạch được mất trọng lượng trạng thái mp không cách nào khôi phục sau khi chết có thể nguyên địa phục sinh nhưng phục sinh sau mp là không Hôn đ chương h t h ba trăm lập là cô quản vũ t mười lăm mở thưởng vì nắng ấm một nghìn ba trăm mười bốn lao đại tăng thêm hai mươi bảy một trăm linh lưu này thông đạo cái này tốt xem ai không vừa mắt trực tiếp đá đi vào đây coi như là siêu cấp vũ khí đi chu nam trong đầu nhất thời sinh ra rất nhiều liên tưởng mà ngay sau đó lại có toàn phục thông cáo v ă n g lên toàn phục thông cáo lôi đ ỉ n h chiến bảo bị phá hủy nội dung chính tuyến thúc đẩy đinh căn cứ ngài biểu hiện ban thưởng ngài chủng tộc vinh diệu tích phân sáu trăm linh bốn ba mươi hai điểm trò chơi tích phân sáu trăm điểm mời không ngừng cố gắng thế mà còn có ban t h ư ở n g cẩm không sai không sai xem ra thu hoạch lần này thiếu không chu nam lúc này càng thêm ra sức công kích ma thẳng l ằ n chi chủ pho tượng này nhất định thiếu không cải thống ban thưởng chỉ là pho tượng này độ bền quá cao cho dù mỗi giây có thể đánh rơi ba mươi vạn cái kia cũng muốn liên tục công kích tiếp cận năm tiếng người chơi khác cũng không nỡ đi bọn họ vơ vét xong chiến trường đại bộ phận không có chuyện để làm có liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm khoác lác có đến chung quanh thăm dò có nhìn chu nam công kích ma t h ầ n làm chi chủ pho tượng còn có nói chuyện yêu đương tóm lại những n à y người chơi cũng đang chờ đợi chu nam phá hủy ma t h ầ n làm chi chủ pho tượng thời gian trôi qua lại qua ước chừng b a giờ tại mọi người trong tiếng hô ma t h ầ n làm chi chủ pho tượng độ bền rốt cục bị thanh k h ô n g răng rác răng rác nó nhanh chóng vỡ tan mười mấy hơi thở về sau hóa thành bạch quang biến mất tùi theo đại lượng đồ vật từ trên trời g á n xuống ngũ quang thập sắc đem đường tính ba trăm mét hình tròn mặt đất đều phủ kín đoạt a x ô n g lên a ta đi hạ tài liệu mưa còn giống như có thẻ bài ai cũng đừng tìm ta tranh chờ đợi ở chung quanh người chơi cùng nhau tiến lên tranh đoạt nhặt chiến lợi phẩm lúc này không ai có thể giảng phong độ chơi cũng là l o ạ n đoạt chu nam không nhúc ních hắn hai đầu đi theo tiểu sùng lại sớm đã tiến lên nhặt chiến lợi phẩm tiểu cầu đoạt g ờ tiên là chuyên nghiệp nhặt bảo bối tay thiện nghệ tiểu gia hỏa này có thể nhìn ra đồ vật tốt xấu ưu tiên đi đoạt chất lượng tốt đồ vật so người chơi tốc độ nhanh nhiều một đầu khác đi theo tiểu s ủ n g là đầu con rùa vệ thanh phong nó sẽ không nhặt bà bối nhưng là có chữ vật ba lô có thể cất giữ bảo vật tại là chó nhỏ đốt g ở ở phía trước bà bảo nó liền theo ở phía sau trở lấy cất giữ chu nam lúc này bên thai lại có hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên đinh chúc mừng ngài đánh tan ma thần làm chi chủ pho tượng thu hoạch được trò chơi tích phân mười nghìn kim cương ba trăm đinh chúc mừng ngài hoàn thành thành t i ể u đánh bại ma thần làm chi chủ ban thưởng ngài điểm kỹ năng mười chủng tộc vinh diệu tích phân một trăm nghìn thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng hai mươi bốn giờ hạ lúc toàn h phục c h i thông cáo ma thàn làm chi chủ pho tượng bị phá hủy nhiệm vụ chính tuyến thúc đẩy đến từ ma t h ầ n l ằ n thế giới xâm lấn bị ngăn cản đoạn anh dũng không sợ nhân loại người chơi chính bảo vệ quê hương thẻ bài nữ thần quang mang chiếu giỏi hoa nguyên chương hai nội dung chính tuyến ma t h ầ n làm xâm lấn chung kết toàn phục thông cáo tất cả nhân loại người chơi thu hoạch được một trăm h gieo giống tộc vinh diệu tích phân cùng một vạn điểm kinh nghiệm quần c h ú n toàn phục thông cáo hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bảo dương giáng lâm đinh căn cứ ngài biểu hiện ban thưởng ngài chủng tộc vinh diệu tích phân hai trăm hai mươi một trăm linh hai điểm trò chơi tích phân năm nghìn điểm mời không ngừng cố gắng chu nam vừa mới nghe xong hệ thống nhắc nhở đều còn chưa kịp xem xét ban thưởng đồ vật liền thấy một cái b ả y màu đại bảo dương từ trên trời dàn g xuống chậm rãi rơi xuống nguyên bản ma t h ầ n lắn chi chủ pho tượng vị trí nơi đó giờ phút này chính là người chơi dày đặt chỗ đại lượng người chơi lập tức nào h về phía cái kia bảo dương tiếng người huyên não chỉ là không ai có thể mở ra cái kia bảo dương nhanh đi mời lư xa đại hiệp cái này bảo dương nhận thức vậy liền để ta đến chu nam nhanh chóng hướng về động cái kia thất thải đại bảo dương phụ cận hắn phát hiện đây là một cái rút thưởng bảo dương ban thưởng bảo dương tiêu hao mười vạn gieo giống tộc vinh diệu tích phân mở ra một lần có thể mở ra năm lần có thể đạt được toàn phục phúc lợi chiến dịch ban t h ư ở n g chờ đám người kia vừa nhìn thấy cần tiêu hao tích phân liền đều không mở bảo dương chu nam nói thầm một tiếng hắn chủng tộc vinh diệu tích phân nhiều cũng không quan tâm điểm ấy lúc này liền tiêu hao mười vạn điểm tích lũy mở một lần thưởng thất thải bảo dương cái nắp tự động mở ra một mảnh bảo bồi sáng lóng lánh mà ra lại có toàn p h ụ thông cáo vang lên theo Toàn phục thông tạp cáo, hoàng người phục chơi hác tạp hoàng đế mời ở ra truyện nội dung cốt bào dương, tất cả nhân n loại g cốt cả tất bào ư chơi nâng cấp nâng kiếm tiếp trò tích Tốt, tốt, t chủ. phân, kinh nghiệm vạn quân điểm mời i tục đoàn t r ư ờ n g cố lên mọi người chung quanh vỗ tay thúc giục chu nam tiếp tục chu nam lại có chút phiền muộn lần này lại là mình vì mọi người rất nhanh chu nam lần thứ hai mở thưởng khu vực thông cáo người chơi hắc tạp hoàng đế mở ra nội dung cốt t r u y ệ n bảo dương tất cả tham dự lần này chiến dịch người chơi bao quát đã bỏ mình người chơi thu hoạch được một trăm vạn điểm kinh nghiệm quyền c h ụ một chương làm tốt lắm tập thể thăng cấp mạnh vô địch đoàn t r ư ờ n g tiếp tục a chu nam lần thứ ba mở thưởng đinh đến một tiếng một tấm lệnh bài ra hiện trong tay hắn cái này tấm lệnh bài thế mà là văn minh chiến tranh lệnh bài sử dụng về sau có thể hướng ra phía n g o à i tộc người chơi triển khai cũng tại ngoại tộc người chơi thế giới kiến tạo một tọa tiền trạm canh gác căn cứ địa đồng thời nên căn cứ địa có thể là lấy sản xuất chiến tranh pháo đài kiến tạo b ả n vẽ thứ này không phải liền là ma thần là người chơi xâm lấn đạo cụ sao chu nam đem văn minh chiến tranh lệnh bài hướng mọi người chung quanh phơi bảy một ít yên tâm thoải mái thu lại cái này đạo cụ h ắ n tạm thời cũng là không nóng này sử dụng mọi người chung quanh lại là hư thành một mảnh chu nam cười nói làm sao không hài lòng không hài lòng các ngươi mở ra thưởng a không ai đáp lại chu nam không chút khách khí lần thứ tư mở thưởng b ả o quang nói lên toàn phục thông cáo vang lên lần nữa người chơi hát tạp hoàng đế mở ra nội dung cốt truyện bảo dương nhân loại thẻ bài thế giới thu hoạch được thủ hộ thần thú đằng xà mọi người chung quanh lại là hư thành một mảnh chu nam không nhanh không chậm hướng đằng xà phát đi tăng thêm hảo hữu tình cầu lại đến một lần cuối cùng mở thưởng đinh chúc mừng ngài chữ vật ba lâu ngoài định mức gia tăng năm trăm cái chữ vật cách tư nhân nhà kho ngoài định mức gia tăng năm cái chữ vật cách cuối cùng mở cũng không tệ lắm ban thưởng cái này mười vạn điểm b i n h diệu tích phân hoa giá trị chu nam thấy này thất thải bảo dương dần dần hóa quan g tiêu tán liền hướng mọi người k h o á t k h o á t tay nói mở xong thưởng đều tán đi gâu gâu gâu tiểu cầu đọt gờ mang theo đồ con rùa chạy tới chu nam kiểm tra một chút bọn họ nhặt chiến lợi phẩm cao cấp tài liệu không ít trong đó có mấy món là viễn cổ công thành cự thú thẻ bài cường hóa tài liệu trong đó còn có hai tấm chưa trói chặt từ sắc thẻ bài chu nam t r ư n g mắt t hiện tay đưa cho bên cạnh chém đ ứ t không phẩy không một nguyên khiến cho kích động đều nhảy dựng lên chu nam ngay sau đó lại lấy ra thẻ bài nữ thần lễ vật xem xét không ra hắn đ o á n trước thẻ bài nữ thần rất keo kiệt cái này lễ vật cũng là ý tứ một chút mà thôi quà tặng chỉ có một viên sau tiếng thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng cùng một chương năm mươi vạn điểm kinh nghiệm cần chủ còn có một chương ma thần l ằ n chi chủ lễ vật đây là một cái hộp gỗ nhỏ chu nam đem hắn mở ra về sau phát hiện một chương ma thần l ằ m chi chủ pho tượng kiến tạo bản vẽ cùng năm trăm mai thần ma tệ chương ba trăm m ư ơ i sáu đại tuyết sơn băng tuyết thành Chu nam lật xem chiến cảm Lúc trước cho cái cấp phẩm, không hết thắn hay là thâm hải ma thần đủ ý tứ. Lúc trước đánh nát hắn pho tượng, hỏa này thế nhưng đâu. Nam nát tượng, này này thần cấp kỹ năng ma gia xem lật lợi là là tứ. tạ tội kỹ đủ ý bởi ấ t trong quả, này nói không chừng có m ám. b ở vì theo chu nam hiểu biết tại thần ma nghị hội có chuyên môn đệ xin nờ làm sách lược làm vận doanh nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ quá trình nhiệm vụ ban thưởng các loại đều là những cái kia đệ xin nờ vận doanh quan cùng sách lược làm ra đến cũng không phải là văn minh chủ thần có thể tùy tiện an bài thâm hải ma thần không có nội tuyến a gia hỏa này cũng quả thật có chút không giống nói không chừng có che giấu tung tích dù sao cũng là một vị văn minh chủ thần mở sửa xe quẩy liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g chu nam yên lặng suy nghĩ hắn hiện tại đã có được bốn tờ thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng một chương bảy mươi hai giờ hai tấm hai mươi b ố giờ một chương sáu giờ bây giờ ma thản làn s â m lấn nội dung chính tuyến kết thúc cũng hẳn là đi thần ma nghị hội làm công một lát sau chu nam tại lôi đ ỉ n h chiến bảo địa chỉ ban đầu sử dụng chuyên trúc kiến thành lệnh vượt quá chu nam dự liệu lệnh bài này mang tới động tính đặc biệt lớn oanh ẩm, ẩm mặt đất cấp tốc cấp cao trên bầu trời xuất hiện tuyết hoa mọi người chung quanh lên tiếng kinh hô bọn họ theo mặt đất lên cao mà lên cao từng cái có chút kinh ngạc không biết chuyện gì phát sinh ước chừng sau mười phút một tòa đại tuyết sơn xuất hiện đây là danh phủ kỳ thực đại tuyết sơn trong vòng phương viên trăm dặm có tuyết bay núi cao và mây trời chu nam tự nhiên tại đỉnh núi hắn nhìn ra xa tư phương thiên điệu m ê n h mông tuyết hoa phiêu trắng thuần khắp núi ngân lòng chống đỡ tuyết chỉ cảm thấy ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết bay có thể không kịp biểu đạt tình cảm hắn liền bị đông cứng đến toàn thân run nước núi đều chảy xuống cũng có người chơi khác tại cái này đại tuyết sơn phía trên từng cái ai nha hề hề bị đông cứng đến ôm cánh tay người chơi tại thẻ bài thế giới bên trong cảm giác đau bị thật to suy yếu mà chỗ bình thường mặc kệ hoàn cảnh thế nào kỳ thật đều có thể toàn khí hậu nghi nhân sẽ không để cho người chơi cảm thấy viêm nhiệt hoặc lạnh l e o cũng tỉ như chu nam đi qua dung hỏa địa ngục thần thú chu tức chiếm cư ở trong đó nơi đó núi lửa khắp nơi trên đất đưa mắt nhìn lại nhất định có thể nhìn thấy chính đang phun trào núi lửa mà nham tương giống như dòng sông tung h à n h chạy xuôi nhưng là cho dù ở nơi đó chu nam cũng sẽ không cảm thấy viêm nhiệt cái này đại tuyết sơn lại khác nơi này chân chính là lạnh leo t h ấ u xương loại cảm giác này vô cùng chân thực lại đặc biệt đã lâu giáo chu nam trong lúc nhất thời rất khó thích ứng đông thành băng côn thu không chuyện gì xảy ra làm sao một tòa núi tuyết liền xuất hiện cái này cần âm hai ba mươi độ a thu không về thành vậy ai ai ngươi thế mà còn hai tay để trần rất nhiều người chơi trực tiếp sử dụng về thành kỹ năng còn lại một bộ phận người chơi hoặc là mặc thật dày y phục hoặc là cũng là kháng đông lạnh bọn họ ngược lại cũng tò mò đánh giá b ố n phía ta đều ma phát miễn dịch lại không kháng đông lạnh ngươi nói làm giận không chu nam lắc đầu lúc này cảm giác hoàng kim thánh y không thơm hắn tranh thủ thời gian thay đổi sói áo khoác bằng da ôm cánh tay đem thân thể c u ố n chặt thực run dày thăm dò hắn đầu tiên xem xét lãnh địa bản thông tin lãnh địa tên chưa mệnh danh mời thiết lập khu vực thành l ớ n tên chưa mệnh danh mời thiết lập lãnh địa tư nguyên tình hình chung trước mắt lãnh địa lớn nhỏ vì phương viên một trăm dặm hết thể có bốn cái tư nguyên điểm cùng hai mươi hai cái giã quái cứ điểm cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò đặc sản vật tư tuyết liên băng sơn tuyết tảm đặc thù t h o kỵ băng tuyết kết tinh Đóng thạch, phách ngân châm, đặc thủ tài liệu. nói do hai trước mắt địa giới có được đặc thù sinh vật băng sơn tuyết tằm băng sơn tuyết tằm tính cách dịu dàng ngoan ngoãn am hiểu đất tuyết ghé qua cùng thu thập vật tư có được một trăm linh cái chữ vật cách có thể thuần dưỡng vì tọa kỵ băng sơn tuyết tằm lao động một ngày cần tiêu hao một viên băng tuyết kết tinh tại đất tuyết bên trong ghé qua lớn nhất nhanh vận tốc có thể đạt tới một trăm linh cây số không cách nào rời đi trước mắt địa giới nói do ba lãnh địa bên trong tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm cùng hưởng nói do bốn nên lãnh địa khu vực thành lớn truyền tống trận tự động thu hoạch được số hiệu chân h bốn có thể lợi nhuận đích lợi thiết chí số đen cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do năm khi lãnh địa khu vực thành lớn bị công phá trong đó gia tộc nền tảng bị đánh nát nên lãnh địa đem đ ổ i chủ đặc sản không sai chu nam quan b ế trước mắt bảng thông tin lại do xét bốn phía rất nhanh liền nhìn thấy truyền tống trận tiếp theo hắn phát, phát hiện mình ngay tại chuyên trúc khu vực thành lớn trung ương tòa này đứng ở đỉnh núi cũng không có t ư ờ n g cây bốn phía là vách núi tuyết bích lên núi xuống núi chỉ có một con đường giữa đường có thành môn này thành môn nhìn tựa như một ngọn sân môn mà ra ngọn núi này môn cùng đỉnh núi truyền thống trận bên ngoài chu nam liền không nhìn thấy những kiến trúc khác vật bách phế đại hương a dứt khoát liền đem nơi này gọi là đại tuyết sơn băng tuyết thành chu nam nói thầm một trận hắn cũng mặc kệ người chơi khác n ạ n h kháng lạnh leo đến chung quanh thăm dò mà vừa mới vừa ra khỏi sân môn chu nam liền thấy một đầu quái vật tên kia tương tự tảm đầu sư tử trên đầu dài sừng t r â u chiều cao có chừng khoảng một t r ư ợ n g mút m í p dưới thân có thành t i ể u sắp xếp tiểu chân ngắn trên thân mọc da mềm đồng đồng màu trắng da lông băng sơn tuyết tằm trước mắt vì hoang dại trạng thái sinh mệnh giá trị chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín sử dụng một viên băng tuyết kết tinh có thể thuần dưỡng vì tọa kỵ đây chính là băng sơn tuyết tằm bộ d á ngược n g lại là thật đáng yêu chu nam đi đến băng sơn tuyết tằm phụ cận xoa xoa nó lông sù đầu da hỏa này cũng không sợ sinh ngược lại biểu hiện m ư ơ i phần dính người vây quanh chu nam xoay quanh đây là một manh vật chu nam biết được băng sơn tuyết tằm cũng là đại tuyết sơn nội bộ tọa giá cứu tâm đem hắn thuần hóa đáng tiếc không có băng tuyết kết tinh hắn tiếp tục hướng phía trước thăm dò này băng sơn tuyết tằm liền đi theo phía sau hắn như là đi theo tiểu sùng một lát sau chu nam phát hiện cái thứ nhất tư nguyên điểm cái này tư nguyên điểm là một mảnh s ơ n núi nhỏ trong đó sinh trưởng rất nhiều to bằng nắm đấm tuyết liên chu nam không có thu thập hắn tiếp tục thăm dò rất nhanh liền nhìn thấy tuyết yêu đại cực quái băng sơn voi ma mút tuyết địa hùng các loại quái vật những quái vật này thực lực cũng không cường đại chỉ ở hắn cứ điểm bên trong sinh động tước chừng sau một tiếng chu nam bị đông cứng đến toàn thân chết lặng rốt cục phát hiện cái thứ hai tư nguyên điểm cái này tư nguyên điểm là một hang băng trong đó có thể sản xuất băng tuyết kết tinh chu nam ở trong đó thu thập một viên đem hắn đút cho một mực đi theo mình phía sau băng sơn tuyết tằm g i a hỏa này lập tức liền bị thuần phục hắn gật gù đáp ý tại chu nam bên người cọ qua cọ lại một lát sau chu nam liền cưỡi đầu này băng sơn tuyết tằm sông ra băng động băng sơn tuyết tằm chạy lại nhanh lại v ữ n vàng chu nam ngồi tại hắn trên lưng chỉ cảm thấy rắn một cái lò lửa lớn phong tuyết bất sâm cảm giác thật thoải mái gần nửa ngày về sau chu nam đem đại tuyết sơn thăm dò cái đại khái núi này lên núi một trăm dặm xuống núi một trăm dặm núi cao đường t r ư n g đại đạo cụ xe vận tải chạy liền lật xe nếu là không có băng sơn tuyết tầm làm thu cưới rất khó tiến lên đương nhiên nếu như có thể chịu đông lạnh phi hành là có thể mà bốn phía tư nguyên điểm phân biệt sản xuất tuyết liên băng tuyết kết tinh đóng băng bảo thạch băng phách ngân trâm những n à y đặc sản có thể tính cao cấp tài liệu trong đó băng phách ngân trâm mặc dù là tài liệu nhưng cũng có thể làm am khí sử dụng mà lại cùng kiếm gỗ đào loại hình khác biệt nó có thể cung cấp rất không tệ tổn thương c h u y ể n vợt về phần trong đại tuyết sơn gia quái chu nam gặp phải mạnh nhất là băng long băng long là một loại nguyên tố cự long không phải huyết nhục sinh vật hắn hình thể cùng phổ thông cự long tương đương so băng xương cự long nhỏ thực lực coi như không tệ các loại chu nam rời đi đại tuyết sơn bị thuần phục băng sơn tuyết tầm tự động trở về đỉnh núi g i a hỏa này bị sau khi thuần phục trừ có thể làm tọa kỵ bên ngoài cũng có thể tự hành thu thập vật tư tuyết liên băng tuyết kết tinh đóng băng bảo thạch băng p á c h ngân châm đều có thể thu thập mà lại nó có được chữ vật ba lô nếu là không người hỏi đến khi chữ vật ba lô đầy nó liền sẽ đem đảo được vật tư đưa đến đỉnh núi chương ba trăm m ư ơ i bảy còn phải đi báo cáo nhất ba đại tuyết sơn hoàn cảnh chú định nó không có khả năng giống đảo hoa đảo như vậy được hoan n g h ê n tuy nhiên cái này đại tuyết sơn tuyệt đối là một cái tuyệt hảo tư nguyên nơi sản sinh mặt khác bởi vì nó ở vào bát ngát hoa nguyên chỗ sâu ở sau đó chương ba nhiệm vụ chính tuyến bên trong nói không chừng sẽ là rất trọng yếu một cái trạm t r u n g chuyển điểm bây giờ hắn trong truyền thống trận đã mở ra titan chi thành cái này điểm truyền thống mà truyền thống phí dụng cao đến năm mươi nghìn một mươi một mai kim tệ nếu là có người chơi thông qua truyền t ố n g trận tới lui ti tan chi thành cùng tòa này băng tuyết thành hai bên truyền t ố n g trận đều lợi nhuận chu nam bên này liền có thể thu hoạch ba năm trăm linh bảy mai kim tệ xem ra cần thiết tại băng tuyết thành an bài một cái thường trú nhân viên đến tìm kháng đông có lẽ các loại nô lệ thị trường bên trong soát ra một cái cao cấp nở bờ cờ chu nam hơi chút suy nghĩ lại lấy ra dị thứ nguyên thông đạo kiến tạo b ả n vẽ dị thứ nguyên thông đạo là hai triệu không biết ma t h ẳ n là người n chơi có sợ hay không lạnh nếu như sợ không bằng liền trên đại tuyết sơn tuyển cái đỉnh núi đem cái lối đi này kiến tạo ra được về sau cũng xong đi ma thản l à n thế giới du lịch ngắm cảnh chu nam xem chừng ma thản là người n chơi hẳn là sợ lạnh tuy nhiên chân tướng như thế nào còn phải đi chân hắt trong địa lao thỉnh giáo một chút xong đầu ma thản là người n chơi một lát sau xuân hải bình cùng lý dương minh tìm tới chu nam xuân hải bình nói không nghĩ tới sự tỉnh thuận lợi như vậy hiện tại giải quyết ma thản là người n chơi cái phiền thoái này hai ta liền có thể yên tâm thoái ẩn giang hồ đương nhiên nếu như ngươi bên này có gì cần hai ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng lý dương minh nói chờ một lúc chúng ta trước tiên phản hồi ti tan chi thành đem hai đống hải cốt đưa trở về chu nam nói làm phiền hai vị ta để ly đại phổ chuẩn bị cho các người một chút hoa quả đi đa t ạ xuân hải bình cùng lý dương minh hai người này chính xác cũng là không tranh quyền thế rất nhanh liền mở ra quang tháp rời đi chu nam thấy qua kỳ hoa người chơi nhiều nhưng dạng này nghiêm chỉnh nhã du côn dạy hắn cảm thấy mới là lớn nhất kỳ hoa một lát sau chu nam đi tìm thủ hộ thần thú đằng xà giả mạo người quen đầu này thần thú chỉ có cấp bốn mươi sinh mệnh giá trị hai mươi ức hắn hình tượng cũng là một đầu mọc da hoa lệ cánh nhưng miệng hình rắn sinh vật hắn lân phiến tuyết trắng nhìn rất t ú k h í thân địa bàn tại vân n g m n g rừng rậm vân Ngọng rừng rậm đồng dạng vô biên vô hạn thuộc về còn không có người chơi đặt chân địa ngục trong đó sinh động lấy đại lượng thụ tinh linh chiến tranh cổ thụ bán tinh linh dở ờ y chu nam ở nơi đó thoáng thăm dò một giờ lưu lại một cái truyền thống hồng thư liền lại đi tìm n g u y ệ t bạch đinh chơi đùa sau một ngày chu nam trở về gia tộc danh o địa hắn đến chân hát trong địa lao mời xong đầu ma thản là người chơi cùng kim giác ma thản là người chơi uống rượu đem bọn hắn rót một cái s a mèm kỳ thật lần này tiếp xúc xuống tới chu nam ngược lại là cảm thấy cái này hai đầu ma thần là người chơi thật có ý tứ nhất là song đầu ma thần là người chơi hắn là chân chính song hạch sinh vật tuy nhiên chủ ý thức chỉ có một cái nhưng là hai cái đầu có thể đồng thời suy nghĩ hắn tại lời nói cờ h ò a n g h ệ các phương diện phi thường có thiên phú đã là chân hát trong đ ị a lao kỳ vương cái này hai tâm tình của người ta không thật là tốt dù sao chu nam đem lôi đ ỉ n h chiến bảo đều cho mang ra mà lại ma thần là thế giới xâm lấn tới tinh nhuệ người chơi cũng đều bị h o ả hoạn tuy nhiên một bữa rượu ôm xong bọn họ liền cùng chu nam xưng h u n h gọi đệ chu nam thông qua bọn họ giải được bọn họ đối địa lao sinh hoạt rất là hài lòng mặt khác cũng được biết ma thần là người n chơi sợ hãi lạnh lẽo ta sẽ tại băng tuyết xây thành tạo thông hướng ma thần l à n thế giới truyền tống thông đạo hai vị sau khi ra tù hẳn là sẽ tự động truyền tống về ma thần l à n thế giới như các ngươi có ý có thể tìm được truyền tống thông đạo ta hoan nghênh các ngươi đến thẻ bài thế giới làm khách kỳ thật hai chúng ta tộc hoàn toàn có thể chung sống hòa bình ta cũng rất muốn hiểu biết các ngươi ma thần l à n văn minh chu nam hướng hai vị uống đến say mèm ma thần là người chơi vừa chắc tay liền liền cáo từ rời đi tiếp xuống hắn ở gia tộc quảng trường bên trong mang lên ma thẳng l à n chi chủ phó tượng m a cơ giới sư n g o a khảm tứ thế tìm tới hắn nói cho hắn tiểu đạo cụ máy xúc mô phòng nghiên cứu đã lấy được nặng đại đột phá thành công đang ở trước mắt hắn kéo một đồng lớn mục đích chỉ có một cái cũng là lấy nghiên cứu khoa học kinh phí kỳ thật cây dụng tiền sản xuất kim tệ tuyệt đại bộ phận đều bị phát triển nghiên cứu s ư ở n g lấy đi có thể căn bản không đủ n g o a khảm tứ thế tiêu xài xem ra cần thiết hợp thành càng nhiều cây dụng tiền a phát triển nghiên cứu xưởng cũng là cái hang không đáy chu nam lòng có lĩnh mộ cây dụng tiền sản xuất kim tệ không đủ thời gian ngắn ở giữa hắn còn có thể soát cày quái phụ cấp một chút về sau cũng không có có nhiều như vậy nhàn công phu lại chờ một lúc chu nam đến trong hoàng cung tra nhìn một chút hoàng bảng hắn phát hiện cơ giới sư n g o á khảm tứ thế cùng điên v u yêu lập tức duy đều đã thông qua quan viên khảo hạch cái trước coi như chức cựu phẩm quan văn mở ra nghiên cứu khoa học đại thần tấn thăng lộ tuyến thì tự thân thuộc tính gia tăng cải tạo năng lực gia tăng có thể mang học đồ cái sau coi như chức cựu phẩm vũ tướng mở ra quốc sư tấn cấp lộ tuyến thì tự thân thuộc tính gia tăng giải tỏa đặc thù công trình kiến trúc điên v u yêu phòng thí nghiệm điên v u yêu cùng lam pháp sư đều có thể tấn thăng quốc sư có thể có hai vị quốc sư sao chức quan này thiết lập cũng là có ý tứ chu nam tại chỗ đem cơ giới sư ngõ khảm tứ thế cùng điên v u yêu lập tức duy sắc phong hai vị này nở vợ cờ cũng là bởi vậy phát sinh một chút biến hóa cái trước thêm một cái ô sa mũ quan cùng tiểu áo choàng cái sau không mang mũ ô sa như cũ tóc thai bù sù nhưng có một bộ áo giáp màu bạc một lát sau chu nam đi độ kim thành chợ đen h ã n tại cái này chợ đen chuyện gần nửa ngày đáng tiếc không thể phát hiện chất lượng tốt nở cờ về sau ba ngày chu nam trôi t qua còn g tại h à trong đại tuyết sơn thuần phục năm đầu băng sơn tuyết tằm cái này năm đầu băng sơn tuyết tằm hiện tại là thuộc về thả rông trạng thái tại chu nam nghĩ đến về sau nếu có người chơi khác đi vào đại tuyết sơn băng sơn tuyết tằm có thể làm xe taxi chở bọn họ lên núi xuống núi đây có thể là thu phí phục vụ nếu có ma thần là người chơi tới đoán chừng bọn họ liền càng cần hơn băng sơn tuyết tằm dù sao bọn họ là động vật máu lạnh lớn nhất không kháng lạnh chu nam trong ba ngày này còn đem hai đầu viễn cổ công thành cự thú lên tới cự tinh tính mạng của bọn nó giá trị đạt tới chín trăm vạn thẻ bài sử dụng ma hao tổn tăng lên tới chín phá cửa kỹ năng có thể đối thành môn tạo thành một tám trăm vạn mức thương tổn giờ này khác này tầng chín bảo tháp bên trong này hai đầu tương tự gộ tịu là ma thần l à cự thú mới bị triệt để tiêu hóa chu nam thu được hệ thống nhắc nhở về sau đinh đinh hai tiếng hai cái ban thưởng bảo dương xuất hiện ở trước mặt hắn ban thưởng có thể sẽ đến trễ nhưng từ không vắng chỗ chu nam tâm tình khoai trá hắn mở ra hai cái này bảo dương thu hoạch được hai tấm chưa giám định từ sắc thẻ bài cùng hai vạn trò chơi kim tệ hai vạn trò chơi tích phân hai trăm kim cương cùng bốn cái k ỹ n ă n g điểm đến tận đây chu nam kim cương đã đạt tới một nghìn năm trăm bốn mươi bảy mai chỉ tiếc hắn giám định kỹ năng bị phong ấn không cách nào giám định này g hai tấm từ sắc thẻ bài kỹ năng bị phong ấn thực đang khó chịu thôi thời gian này liền đi thần ma nghị hội an tâm làm công đi chu nam nghĩ tới đây chân đạp tín điệp đi cùng n g u y ệ t bạch đinh tạm biệt ba ngày sau chu nam sử dụng thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng hắn ổn định lại tâm thần cưới xe điện dự định tiếp tục chở văn minh khu triển khai thức ăn ngoài nghiệp vụ đi ngang qua một cái giao lộ phanh đến cả đời xe điện trước thai xẹp tiểu h o a tử tới sửa xe đi thanh âm quen thuộc văng lên chu nam theo tiếng kêu nhìn lại có thể không phải liền là thâm hải ma thần lại hướng mình vây gọi a ngươi thật đúng là ưu ác tính lại đi mặt đất ném cái đinh chương u Nam t ba trăm mười tám thần binh tranh bá chu nam cảm giác thần ma nghị hội bên trong thần ma đều rất có tố chất duy chỉ có thâm hải ma thần phạm pháp loạn kỳ c ư ờ n g không biết liêm sỉ dạy mãi không sửa nhưng mà xe điện bị đâm thay nên sửa xe còn phải sửa xe chờ một chút thâm hải ma thần cái t h ằ n g này sẽ không là độc quyền văn minh khu sửa xe hành n a chu nam nghiêm túc ngẫm lại trừ thâm hải ma thần sửa xe quầy bên ngoài hắn chưa từng thấy qua cái khác sửa xe quầy tiểu hoạ tử người quá may mắn ta vừa dự định thú quán ngươi nếu là chậm thêm bên trên một hồi nhưng là không còn người cho người sửa xe thâm hải ma thần cười ha h a chu nam không nói lời nào hắn xem chừng lúc này muốn chạy coi như không dễ dàng nói không chừng đến bị cái này thâm hải ma thần cho làm thịt một thanh quả nhiên thâm hải ma thần tiếp tục nói hiện tại thị trường kinh tế đình trệ tài liệu đều tăng giá sửa xe có phong hiểm đổi thai một trăm trước đóng tiền sau phục vụ nhìn ngươi là người quen cho ngươi bớt hai mươi phần trăm ta không có tiền chu nam trong lòng tự nhủ ta nếu là có cái điện thoại di động có thể cho ngốc ngạc chi thần gọi điện thoại báo cáo liền tốt chớ g ắ ta t ngươi không phải vừa đem ma thần l ằ n chi chủ pho tượng cho đánh nát đi trên thân chí ít có năm trăm thần mã tệ ngươi đây đều biết ta lại kéo đổ đó cũng là ba mươi ba văn minh chủ thần một trong thôi để ngươi làm thịt một thành ba mươi đ ổ i thay yêu đ ổ i hay không này ngươi đi đi bốn mươi không tu năm mươi ngươi tìm người khác tu đi sáu mươi không thể lại nhiều nói tám mươi liền tám mươi ngươi có thể đi các nơi ngóng nó nhìn một chút có thể không đến tìm tới cái thứ hai sửa xe quầy nói sáu mươi liền sáu mươi ngươi không nên quá phận cẩn thận ta đối b i ể n sâu thế giới phát động văn minh chiến tranh vô sỉ vậy liên sáu mươi đi thâm hải ma thần phảng phất thiệt thòi lớn chu nam toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hắn sửa xe thật cũng không quỵ nợ xe điện xây xong về sau trả tiền sau đó hắn cơi ư lên xe điện thẳng đến ngốc ngạc chi chủ tiệm bánh gà tổ đem thâm hải ma thần báo cáo nhất ba đồng thời nhìn tận mắt hắn bị giữ trật tự đô thị đại đội bắt đi ta sẽ còn trở về thâm hải ma thần g e o lên cũng vào lúc này trên đường phố có một vị cổ phong ăn mặc tóc g i i nữ tiên tử tại phát truyền đơn Nàng đưa cho chu o c h nam một t r ư ờ nhìn g nói, t ầ thần n binh tranh bắn bá binh tranh bắn bá chuyên nghiệp đi, nhất chiến thành danh, tranh tài tiền thưởng vạn nhà. bá bá tới đi, tài Cái thủ một game đem đem làm à, à, đồ chơi i l ề một về ạ n t i n thưởng?、Chu、nam nhìn Chu về phía trong tay truyền đơn chỉ thấy trên đó l o ẹ l o ẹ t in một vị cổ trang cầm kiếm nữ t ử có văn tự giới thiệu thiên tài trò chơi nhà thiết kế phong thần quân l ự c tác mới nhất thần binh tranh bá ý chính thức đem bán cùng thời điểm thi đấu sự tình mở ra đến phong thần cao ốc báo danh thu hoạch tư cách dự thi tranh tài quán quân có thể thắng được một vạn thần mã tệ chu nam xứng sở Hắn vừa cẩn vừa trò chơi, trò chơi, tuy nhiên một t t này thần r binh tranh bá y cũng là rất hấp dẫn người dựa theo truyền đơn bên trong giới thiệu thần binh tranh bá y là một cái dở tờ ép đối chiến trò chơi hiện tại đã hoàn thành đệ nhất thế lực võ lâm thứ hai thế lực tiên tông đang chế tác bên trong Mà trong trò h ế chơi tư r nguyên có bí tịch kim tệ cùng quan thạch bí tịch có thể thông qua đánh i ế t giác quái thăm dò cổ mộ khiêu chiến đại hiệp đến thu hoạch được có thể dùng tại phát triển khoa học kỹ thuật cũng chính là môn phái võ học chấn phái tuyệt học trở kim tệ cần thông qua đánh g i ế t giác quái t h a m dò cổ mộ Đào móc ba ả môn phái đều có đặc sắc binh chủng khác biệt thì như kiếm cát có được kiếm vệ du hiệp khí tông các loại cầm kiếm tiểu binh có thể dùng bí tịch giải tỏa cơ sở kiếm pháp tam tài kiếm pháp bắt quái kiếm pháp các loại võ học rất nhiều muốn đạt tới nhất định điều kiện mới có thể giải tỏa có chuyên trúc binh khí bắt quái kiếm huyền thiết kiếm tuyệt thế danh kiếm t h ở mà đao tông binh chủng có đại đao binh đao phủ thiết kỵ đại đao các loại cầm đao tiểu binh có thể dùng bí tịch giải tỏa cơ sở đao pháp nhất đao l ư ơ n g đoạn đánh đêm b ắ t phương các loại có thể dùng khoáng thạch chú tạo cựu hoàn đại đao quỷ đầu chất đao kim long bỏ bốn ọ ngày đao v â n v â n v â vân. n vân vân vân. tiến cung thì có thể huấn luyện cung binh sát thủ thần tiến thủ các loại am hiểu viễn trình công kích tiểu binh có thể dùng bí tịch mở ra cơ sở tiến thuật phi đao thuật liên châu tiến các loại có thể dùng khoáng thạch chú tạo thiết thai cùng cánh ve phi đao lạc tinh cùng xạ nhật cung trở trong trò chơi g ã quái mượn cướp khoáng sản mượn cướp cổ mộ muốn cướp. tóm lại tư ơ nguyên n g rất trọng yếu nhanh chóng phát triển lớn mạnh binh lực khai thác các loại chiến thuật cuối cùng tiêu diệt đối thủ thống nhất võ lâm cái này trò chơi có ba cái đặc sắc một là tao n g ộ chiến hệ thống trò chơi bắt đầu đối chiến người chơi tông môn trụ sở ở vào khác biệt xuất sinh địa vị chỉ được hưởng phe mình đơn vị tầm mắt cần thăm dò địa đồ mới có thể phát hiện q u o n mỏ bảo tàng giã quái cứ điểm địch quân vị trí trở hai là ngẫu nhiên hệ thống trò chơi đối chiến địa đồ có rất nhiều mở đầu lựa chọn địa đồ ghi mục về sau giã quái cứ điểm ngẫu nhiên sinh ra cổ mẫu nhiên rơi x u thể thể ba là tạo thành hệ thống người chơi trưởng không chính là một cái tôm môn bắt đầu có thể bồi dưỡng một đệ tử tinh anh nay đệ tử tinh anh là hạch tâm binh lực có thể dẫn đội đánh giá luyện cấp soát tài liệu thực lực có thể không ngừng mạch lên giải tỏa võ học cấp cao chế tạo ra cao cấp trang bị đều có thể cho chi trang bị bên trên nếu như đệ tử tinh anh thành công đánh bại trong địa đồ đại hiệp nay liền có thể song thành đại hiệp thành tựu thuộc tính cự phúc tăng lên lại sau này có thể trở thành các chủ tông chủ cung chủ trừ cái đó ra trong trò chơi cổ mộ hệ thống khiêu chiến hệ thống khoa học kỹ thuật hệ thống các loại đều phi thường có ý tứ chu nam lại nghiên cứu một hồi thế mà cảm giác trò chơi này cũng không tệ lắm cái này trò chơi rõ ràng là lấy nhân loại người chơi thị giác chế tác rất có cổ phong nếu không ta đi làm cái game thủ chuyên nghiệp tranh tài ngay tại sau năm ngày mười hạng đầu đều có tiền thưởng ít nhất đều có ba ngàn kim nói không chừng ta có thể cầm tới tiền thưởng đâu thật kỳ quay a Cờ. đây ế n t h mới là tộc ta địa bàn a chu nam tay cầm truyền đến hơi chút thăm dò rất nhanh liền hoàn thành báo danh trở thành thần binh tranh bá uy thứ một trăm hai mươi năm vị tuyển thủ dự thi sau đó hắn liền bị một thân thể quấn màu màu cung trang nữ tử dẫn tới trò chơi gian phòng tôn kính người chơi người có thể ở đây tiến hành huấn luyện mỗi giờ thanh toán hai mai kim tệ liền có thể ta gọi kim linh tiên tử liền tại trước đài ngài có chuyện gì có thể tùy thời gọi ta nay cung trang nữ tử đối chu nam hạ thấp người hành lễ chu nam xứng sở dò xét này cái gọi là trò chơi gian phòng hắn nhìn thấy bàn phím con chuột máy tính để bàn đây là lưới cả sao chu nam vỗ đầu một cái có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác chương ba trăm m ư ơ i chín nghiên cứu trò chơi chu nam đi vào trò chơi gian phòng vây quanh trò chơi thiết bị đi một vòng trong lòng tự nhủ không biết bên này có hay không có cabin trò chơi loại hình luôn cảm giác có điểm giống chơi sáo va trò chơi hắn mở ra trò chơi máy tính rất nhanh liền vào tay quen thuộc trò chơi trong máy vi tính chỉ có thần binh tranh bá ý cửa sổ trò chơi cái này cửa sổ trò chơi bên trong có cột công cáo cùng công cộng nói chuyện phim kênh chu nam đầu tiên sáng tạo tài khoản của mình hắn trò chơi i d gọi làm công người tại cột công cáo bên trong hiện hiện trước mắt trò chơi online nhân số vì ba trăm hai mươi hai mà trước mặt tuyển thủ dự thi online nhân số vì hai mươi lăm tại công cộng nói chuyện phiếm k ê n h có thể nhìn thấy trước mắt online người chơi id bên trong có người đang tán gẫu phần lớn là trò chuyện trò chơi thiết lập tỉ như kiếm các làm sao phát triển đao tông làm sao hạ cổ mộ tiễn cung làm sao tạo tháp v v v, v. Chu cảm giác cấp, chơi cảm chuyện chuyên đến, hào hào chơi chút, chừng hoặc thần, hoặc ma, của Chu họ nhiên mình thấy họ hồ nghiệp. hảo hảo thủ thần, không trình hắn như thế luận tuy quá Nam bọn vấn bọn đến, liền bọn nào. ma, đàm một xem giải với đối lại đối biết đề Đã độ là là lý vậy rất rất trò trò từ ít, tự sơ lại lựa chọn một cái mình thích đương chủ môn phái cửa sổ trò chơi bên trong có ba môn phái tân thủ giáo trình chu nam trước thể nghiệm một chút kiếm các môn phái này dựa theo môn phái giới thiệu bên trong nói rõ kiếm các môn phái này có được tám cái thông thường công trình kiến trúc cùng mười tám cái ẩn tàng công trình kiến trúc có được sáu cái thông thường bình chủng cùng mười hai cái ẩn tàng b ì n h chủng trò chơi sơ kỳ công trình kiến trúc chỉ có một cái ba môn phái đều như thế chính là sân môn về sau thông qua kiến tạo khác biệt công trình kiến trúc huấn luyện khác biệt binh chủng có thể triển khai các loại cách chơi vừa mới bắt đầu chu nam học được là khung tuyển phím p á t vị biên đội các loại cơ sở thao tác cái này cũng không khó quen thuộc cửa sổ trò chơi về sau hắn rất nhanh liền vào tay không bao lâu chu nam bắt đầu một ván thông thường người cơ đối chiến thiết lập máy vi tính độ khó khăn đẳng cấp là chờ chết trò chơi ngay từ đầu hắn chỉ có một tòa sơn môn cùng năm cái tạp dịch đệ tử sơn môn tương đương với khu vực tốn hao sáu mươi mai kim tệ có thể từ trong đó chiêu mộ tạp dịch đệ tử tiêu hao hai trăm bí tịch ba trăm kim tệ hai trăm khoáng thạch có thể đem hắn thăng làm cấp hai hắn bên cạnh có một cái khai thác c ặ n cùng tàng bảo địa cần điều động tạp dịch đệ tử đi đào móc khoáng thạch cùng thu thập kim tệ tập dịch đệ tử đa tài đa nghệ có thể đào q u á n g xe hái kim còn có thể kiến tạo công trình kiến trúc v v v tập dịch đệ tử có thể kiến tạo ban đầu công trình kiến trúc vì kiếm đường diễn võ trường đúc xây nhà kiến tạo cái này ba tòa kiến trúc vật cần phải hao phí khác biệt kim tệ cùng khoáng thạch trong đó diễn võ trường liền tương đương với ban đầu binh doanh tốn hao kim tệ có thể lại trong đó huấn luyện cấp một binh kiếm vệ cái này kiếm vệ theo chu nam cũng là ban đầu bước nhỏ binh không kỹ năng thuộc tính bình thường mà kiếm đường bên trong có thể chi ô mộ một đệ tử tinh anh nơi này liền cần lựa chọn chu ó nam không có nghĩ nhiều như vậy tư nguyên đủ kiến tạo xong công trình kiến trúc về sau liền tuyển lý bạch huấn luyện lý bạch cần sáu mươi giây đợi hắn xuất hiện về sau liền có thể ra ngoài đánh giã tuy nhiên lý bạch ban đầu chỉ có l và một không kỹ năng cũng là cái đại đồng i n h sẽ chỉ chém thưởng chiến đấu lực kỳ thật rất có hạn cho nên muốn vui sướng đến đánh giá tốt nhất mang lên kiếm vệ đây cũng chính là tổ kiến đội ngũ về p h ầ n đúc kiếm phòng đây chính là một cái khoa học kỹ thuật công trình kiến trúc cùng loại tiệm thợ rèn có thể nghiên cứu lợi kiếm thiết tí hai hạng khoa học kỹ thuật mặt khác nếu như thu thập được đặc t h ủ tư nguyên liền có thể chế tạo đặc t h ủ kiếm khí chu nam dần dần nắm giữ đến cách chơi rất nhanh liền hiểu rõ như thế nào xuất binh đánh g i kiến trúc giải tỏa điều kiện khoa học kỹ thuật giải tỏa điều kiện Vân vân vân vân. để hắn cảm giác rất có ý tứ chính là trong địa đồ g i ã quái thế mà là người b ạ c h tuộc ma thàn lằn thất cách t r ờ i nga các loại dị tộc mà xuất binh đánh giá còn phải để ý thao tác cần muốn cân nhắc kéo binh vây giết trở đánh giá hích lợi phi thường lớn đầu tiên đệ tử tinh anh có thể thu hoạch được lịch duyệt mà thăng cấp thứ yếu còn có chiến lợi phẩm thường thấy nhất chiến lợi phẩm chính là bí tịch cùng kim tệ trừ cái đó ra còn có tỷ lệ thu hoạch được đặc thù khoáng thạch đồ p h ổ trợ tuy nhiên dã quái cứ điểm có mạnh có yếu một chút đại hình cứ điểm không có, có nhất định binh lực là bắt không được đến cho nên phát triển binh lực phi thường trọng yếu chu nam tại thanh t r ư ớ c một chỗ ma thần lần cứ điểm sau thu hoạch được một khối huyền thiết lúc ấy hệ thống liền cho ra nhắc nhở tiêu hao huyền thiết có thể tại đúc kiếm trong phòng chú tạo huyền thiết kiếm hắn chú tạo thời gian vì sáu mươi giây khi thanh này huyền thiết kiếm đúc thành tự động trang bị đến lý bạch trên thân lực công kích của hắn gia tăng mười điểm cũng lại đạt được huyền thiết kiếm pháp năng lực lập tức liền cùng phổ thông kiếm vệ kéo ra tiếp xuống chu nam học được thăng cấp khu vực lại giải tỏa hai bản công trình kiến trúc g ấ u kiếm lâu cấm địa tháp canh du hiệp dấu kiếm lâu cũng là binh doanh kiến trúc có thể ở trong đó huấn luyện cấp hai binh khí tông đồng thời dấu kiếm lâu hay là khoa học kỹ thuật công trình kiến trúc có thể tiêu hao bí tịch đến nghiên cứu môn phái võ học tỉ như thích hợp với kiếm vệ tam tài kiếm pháp thích hợp với du hiệp b ắ t q u á i kiếm pháp thích hợp với khí tông phá thể kiếm khí khí tông là có thể vung kiếm khí viễn trình binh chủng lực công kích tương đối cao nhưng thân thể tương đối giòn trong địa đồ còn có dã ngoại khoáng sản có cặng mỏ chỉ có thể sản xuất khoáng thạch có cặng mỏ có tỷ lệ sản xuất đặc thù khoáng thạch những này dã ngoại tư nguyên điểm liền cần chiếm lĩnh sau đó điều động đệ tử thu、thở. chu nam còn phát hiện cổ mộ cổ mộ là rất có ý tứ thiết lập tương đương với tiểu hình tư nguyên phó bản ở bên trong soát một vòng chu nam soát đến không ít bí tịch còn n g o à i ý muốn đạt được một chương sách cổ lý bạch đem này cổ kinh đưa đến tàng kinh các biến cụ tự ngạo mở ra một cái giải mã thanh tiến độ nửa phút đồng hồ sau mở ra một hạng c h ấ n phái tuyệt học kỳ danh thiên ngoại phi tinh cái này c h ấ n phái tuyệt học tự động trở thành lý bạch một cái cường lực kỹ năng tiếp tục chơi tiếp tục chu nam phát hiện trong trò chơi ngẫu nhiên nguyên tố quá nhiều rất nhiều binh chủng binh khí võ công đều là ẩn tảng cần thu thập được đặc biệt tư nguyên trong h hoạch hoặc thành thể u điều đạo được đặc biệt đạo cụ hoặc đặt thành đặc có đặt biệt biệt kiện mới có thể mở a Anh tóm lại rất có ý tứ. Mặt khác, đợi đến đệ tử Tinh anh lên tới cấp 6, liền có thể t có có lại lên liền đại đợi đi khiêu chiến đại hiệp. r cấp khác, ý đến đệ địa đồ có đại hiệp ẩn cư địa điểm tương đương với tiểu phó bản chỉ có đẳng cấp đến đến cấp sáu đệ tử tinh anh mới có thể đi vào sau khi tiến vào cùng ẩn cư đại hiệp giao chiến thành công đem hắn đánh giết đệ tử tinh anh liền có thể thu được đại hiệp cái danh hiệu này đồng thời đánh ra chiến lợi phẩm mà đệ tử tinh anh trở thành đại hiệp là sơn môn lên tới ba bản điều kiện một trong đến sau cùng chu nam giả quét toàn bộ bản đồ đem lý bạch lên tới cấp m ộ ư ơ i lại mở ra c h ấ n phái tuyệt học từ thanh song tránh vô ý thiên kiếm đem hắn vũ khí thăng cấp làm cắt thiên kiếm sau đó mang theo nhất đại đội mở phá thể kiếm khí khí tông đem máy tính bình định máy tính chọn môn phái là đao tông quả thật cũng là chờ chết căn bản không biết đi ra ngoài luyện cấp trong nhà đội một đống đại đao binh cùng đao phủ tại chu nam cao chất lượng khí tông đại bộ đội trước mặt không chịu nổi một kích trò chơi này có chút ý tứ tuy nhiên muốn tinh thông đến tốn không ít thời gian nghiên cứu binh trùng khắc chế ẩn tàng giải tỏa điều kiện các loại còn phải luyện thao tác học được điều tra đa tuyến công b Đồng thời đối thời chương á i n ì n đại cục nhiều n y n tố ba trăm hai mươi tuyển lý bạch về sau dòng d ã một ngày chu nam một mực tại đánh người cơ đ ố i chiến hắn ngược lại là càng phát r a thích thần binh tranh bá trò chơi này mà đối ba môn phái hắn cũng có một chút lý giải hắn thấy k i ế m tông là trung pi trung khủ môn phái không có đến cỡ nào đặc biệt cường đại binh chủng Chỉnh thể mặt khác mở nhạn linh đao tú xuân đao khoa học kỹ thuật cấp hai binh cầm ý vệ mặt đất đoàn chiến năng lực cung cực mạnh mà tiến cung môn phái này Kỳ cái cái、EH、tuy h ậ t t nhiên c h i chu nam à thích á i m nhất môn phái hay là kiếm các bởi vì hắn thích lý bạch đao tông có thể chọn đệ tử tinh anh có vân trường vương ngũ t h i ê n cung có thể chọn tinh anh thứ tử có lý quảng thấm hoan so sánh đến xem đẹp trai nhất nhất có hình đệ tử tinh anh không phải lý bạch mặc trúc nhất là mở cao cấp kiếm ký lý bạch lại xoáy lại mạnh mà đệ tử tinh anh là bộ đội h ạ c h tâm một khi bỏ mình chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng một cái mới tuy nhiên trở ngại chủng tộc cơ chế chơi kiếm các trò chơi thể nghiệm cũng không khá lắm trước trung kỳ đến tháng ép i a khí tông trước đó đều không tốt đánh sợ đánh lén dễ dàng bị du é、eh、hắt rơi tương đối nhìn cái nhìn đại cục điều tra rất trọng yếu cho nên sử dụng kiếm các cùng đao tông đánh một cái không chú ý tiền ký nổ trực tiếp bị lấy đi thua một ván khả năng chỉ cần mười phút đồng hồ nhưng thắng một c ụ c v ậ y liền t u n sức cùng tiễn cung đánh thật buồn b ự c thời gian có hạn nếu muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp này đến bán l a gan học tập lão long vương đi khổ luyện thao tác nghiên cứu công lược chu nam không muốn lãng phí thời gian ngay cả mỗi ngày nghị hội đều không đi thăm ra tiếp xuống tăng lên trò chơi độ khó khăn tiếp tục đánh người cơ đối chiến đem máy vi tính độ khó khăn đẳng cấp để thăng làm cao nhất đ ỉ n h phong hắn dần dần lục lọi ra mình cách chơi cùng phương pháp đối trò chơi địa đồ lý giải càng ngày càng sâu đến ngày thứ ba chu nam liền có thể nhẹ nhóm xử lý đỉnh phong máy tính hắn sử dụng mới thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng bắt đầu cùng người chơi đối chiến lại qua gần nửa ngày chu nam góp nhặt rất nhiều đối chiến kinh nghiệm đồng thời phát hiện một cái tiểu kỹ xảo đó chính là tích lũy đến hai khối huyền thiết liền có thể t r ú tạo ẩn tàng binh khí huyền thiết trọng kiếm tích lũy đến năm thanh huyền thiết trọng kiếm có thể giải khóa ẩn tàng kiến trúc trọng kiếm cốc tại trọng kiếm cốc bên trong có thể huấn luyện ẩn tàng binh trùng trọng kiếm binh trọng kiếm binh là siêu cấp một bản binh khiên một người bao quát đại kiếm có thể cùng hưởng kiếm vệ tam tài kiếm pháp còn có thể thông qua bí tịch giải tỏa vô phong kiếm pháp có được phạm vi tổn thương năng lực, công phòng thủ cao tỷ suất cho i i phí h ệ nên chu i t h nam g o h thích i n này đ nhất đá vụn quặng mỏ tấm bản đồ này các loại biệt xuất có được vô phong kiếm pháp trọng kiến binh phối hợp thêm khi tông kiếm sĩ này liền có thể tổ một chi cao chất lượng bộ đội dần dần chu nam học được cái dối hắn khổ luyện chia binh đa tuyến thao tác hai bản một tốt nhất định du lịch hiệp dò đường chỉ cần phát hiện của mộ ngay lập tức đi soát các loại lý bạch cầm chân phái võ học mặc kệ là loại nào đều có thể đơn binh đi sóng thời gian nhoáng một cái tranh tài ngày liền đến chu nam từ khi tiến trò chơi gian phòng liền không có từng đi ra ngoài hắn cảm giác chính mình cũng có chút chầm bê đợi đến tranh tài bắt đầu báo danh người dự thi số lượng tuy nhiên vượt qua một trăm cái nhưng chân chính có thể trình diện dự thi thế mà chỉ có m ộ ư ơ i hai người chu nam tại kim linh tiên tử dẫn đầu hạ tiến vào sân thi đấu này sân thi đấu trang trí đến giống như thiên cung phong thần quân ngồi phía trên lớn nhất gia hỏa này hơi có chút phái đoàn k h o á c hoàng bảo mang hoa quan đâm ngay ngọc treo ngọc bội tay cầm quẳng giấy nhìn hình tượng như là tiên hiệp kịch bên trong đi ra còn rất x o á i ở sau lưng hắn đứng hai vị cao lớn vạm vỡ âu phục tràng hán xem chừng là bảo tiêu mười hai vị tuyển thủ toàn bộ trình diện phân hai hàng vào chỗ chu nam ánh mắt quét qua khá lắm người chơi chỉ có hai cái trừ mình bên ngoài một cái khác thế mà là thất cách tiểu x o á i gia hỏa này giống như càng mập một chút mặc một đầu q u n có hoa đối với mình nháy mắt ra hiệu chu ò n lại đều là đều t ầ n nở ma cờ cờ. h nam n yên lặng suy nghĩ hắn cảm giác thật có ý tứ tý thử ma thần giờ phút này lại nhấc tay nói phong thần quân ta kháng nghị bằng cái gì chúng ta tý thử tại trò chơi của ngươi bên trong là giác quái nhất định phải ra vóc dáng chuột môn phái ma thần làm công chúa cũng phụ hòa nói cùng kháng nghị trò chơi rất thú vị nhưng không nên đem chúng ta ma thản l ằ n thiết lập thành gia quái mời ra cái ma thản l ằ n m u ố n phái kháng nghị vô hiệu phong thần quân phái đoàn rất đủ phản phất là cái đại tổng tài đồng dạng căn bản không cho hai vị này lão đại mặt mũi ta ngược lại là có thể căn cứ hai vị hình tượng thiết kế thành đại bốt để các ngươi thủ cổ mộ hoặc làm ẩn cư đại hiệp tiếp tục kháng nghị tiếp tục phụ h o a tiếp tục vô hiệu hai vị yêu chơi hay không phong thần quân nhìn xem hiện trường nhưng lại thở dài nói thế mà chỉ có mười hai tên tuyển thủ dự thi thôi ta ở đây một lần nữa định một chút tranh tài tiền thưởng Quán quân một vạn, á quân sáu sáu Á vạn, ngàn, bốn năm tên ngàn, một ba ba chu ò n tuyển lại tất t cả ủ chỉ cần không t i ê cực t r a nam h hết thể tài, b n thưởng ộ một bộ, bộ, t mặt thưởng trò thiết thưởng ta Tốt! Thất tiểu tay. ngàn, người đứng ban quán quân ban thưởng bộ, ta hào phong không. Tốt. Thất cách tiểu vô tay. Chu nam khác chơi hai hào cách Chu sáu xoáy đầu bị vô lúc này ngược lại cũng tỏ m ò vị này phong thần quân thân phận hiện nhiên hắn không phải bình thường thần man ở bờ cờ tranh tài rất nhanh bắt đầu mười hai tên người chơi chia sáu tổ hai hai q u y ế t đấu chu nam đối thủ là một đầu t r ọ c tiểu nam hải mi tâm của hắn có con mắt thứ ba chủ động hướng chu nam tiến hành tự giới thiệu nhân loại n g ư ơ i tốt ta là phật tông tam mục đồng tử ta là sẽ không thủ hạ lưu tình dạy ngươi cảm thụ một chút đại đao kỵ binh khủng bố chu nam nghe xong hắn nói như vậy lập tức liền biết hắn là một đao tông tuyển thủ thật cũng không sợ hắn rèn đao tông phiêu kỵ tướng quân đã rất có kinh nghiệm tranh tài địa đồ là ngẫu nhiên ván đầu tiên ngẫu nhiên đến đá vụn quạt mỏ chu nam thuần thục chiêu mộ tạp dịch cũng do đường rất nhanh liền phát hiện một chỗ huyền thiết quạt mỏ thế là đầy tạp dịch thu thập cũng không tạo diễn võ trưởng đúc kiếm phòng bắt đầu các loại lý bạch bị huấn luyện ra về sau trực tiếp liền trang bị huyền thiết kiếm lúc này do đường tạp dịch đã phát hiện đối thủ xuất sinh vị trí quả nhiên là đ à o tông chu nam cũng không để lý bạch luyện cấp con chuột vạch một cái trực tiếp để hắn đi đối diện trong nhà chặt hái kim tạp dịch tạp dịch thân thể rất g i ò n trang bị huyền thiết kiếm lý bạch ba kiếm liền có thể chặt chết một cái hắn giết đi qua lập tức liền quấy đến đối diện gà bay c h ó chạy tam mục đồng tử chỉ có thể để ra ngoài luyện cấp đội ngũ trở về thủ hắn hiển nhiên sẽ không xong tuyến luyện cấp thao tác mức độ rất bình thường sao có thể giết tạp dịch đây không phải là ước hiếp nhỏ yếu sao đ ư n g chạy dừng lại cùng ta đại đao binh đánh chính diện Tam m ụ chương Đồng t ba trăm hai mươi mốt ta là l ê m thủ chuyên nghiệp chu nam tiểu thí thân thủ đều không có thể hiện thao tác mức độ tùy tiện biệt xuất nhất ba trọng kiếm binh hướng tam mục đồng tử trong nhà xông lên liền liền lấy được thắng lợi thậm chí đều không có mở trần phái võ học cái này không phải là bởi vì hắn mạnh mà là bởi vì tam mục đồng tử quá cúi bắp rõ ràng hắn mới vừa vặn tiếp xúc trò chơi này đoán chừng cũng liền chỉ biết tạo binh biên đội trước mắt chế độ thi đấu lựa chọn là đấu vòng loại Bò、ba b ba cục hai tháng chu nam không cần tốn nhiều sức trực tiếp tới cái một cái hai so số không t a m mục đồng t ử thua ngược lại không gấp không b ư ờ n còn có phần có phong độ hắn chuyển một cái ghế đầu đi vào chu nam sau lưng nói đại công người chơi không tệ à ta theo ngươi học học giá hỏa này như quen thuộc ngay tại chu nam bên cạnh hỏi lung tung này kia hắn cái đầu hình dạng liền tựa như một cái tiểu học sinh hiển nhiên hắn cũng là người đồ ăn nghiện lớn cái chủ loại kia tuyển thủ chu nam suy nghĩ thần ma nghị hội bên này trò chơi sản nghiệp thái sơ cấp nếu như là tại cố hương của hắn tùy tiện bắt một nhóm trò chơi dẫn chương trình tới để bọn hắn đánh thần bình tranh bá tất nhiên có thể quét ngang một phương mà như thế cũng tốt có thể hiện hiện trình độ của mình nếu thật là cầm cái tranh tài q u á n quân một vạn thần ma tệ tới tay cái kia cũng toán phát một món tiền nhỏ ta là một game thủ chuyên nghiệp có thiên phú lại chịu nỗ lực loại kia chu nam cùng t a m mục đồng tử nói chuyện t h i ế m không ít thổi phân g mình sau một lát t a m mục đồng tử một mặt sùng bái nhìn xem chu nam nói ta nhận ngươi khi sư phụ đi ngươi dạy ta chơi như thế nào ta cũng muốn làm game thủ chuyên nghiệp cái này sợ là không có thời gian chu nam trong lòng tự nhủ ta nhưng không có thời gian một mực chơi cái này máy tính trò chơi chơi rất hay kích thích hơn chính là thẻ bài tam mục đồng tử nói cái này không là vấn đề phong thần quân giá hỏa này nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại thế giới của các ngươi mở rộng trò chơi này ta tìm một cơ hội thỉnh cầu một chút nhìn xem có thể hay không tại thế giới của các ngươi mở lưới cả đến lúc đó chúng ta bắt đầu giao lưu liền thuận tiện cái này có thể được không chu nam nghe vậy sinh lòng hiếu kỳ hỏi phong thần quân đến cùng là thần thánh phương nào năng lực rất mạnh sao hắn có thể tại thẻ bài thế giới mở rộng trò chơi này có thể phê chuẩn n g ư ơ i n ố i mạng cả hay sao ngươi không biết phong thần quân tam mục đồng tử nhữ mày nói hắn là phong thần tập đoàn người cầm quyền có quyền thế nhất thần ma một trong thậm chí có mấy cái văn minh chủ thần cho hắn làm công đâu có loại chuyện này cái này không khoa học ca có cái gì không khoa học nhân loại các ngươi văn minh chủ thần là thẻ bài nữ thần nàng cơ hồ không hỏi chuyện này tiền của nàng đại bộ phận đều là phong thần quân đến quản lý chúng ta cái này văn minh khu vui chơi giải trí ăn uống bất động sản đại bộ phận sản nghiệp đều là phong thần tập đoàn h à n dưới trướng có mười hai cầm tinh đại thần cùng cang kim long phong nhật t h tâm nguyệt hồ khuê m ụ c lang các loại hai mươi tám tinh túc từng cái đều là nhân tài phong thần quân đã thành lập được một cái to lớn tiền tài đế quốc khá lắm mạnh như vậy đúng vậy à cho nên ngươi yên tâm đi phong thần quân làm ra đến trò chơi nhất định sẽ mở rộng người khác mạnh nhiều quan hệ cứng rắn đoán chừng dùng không bao lâu các ngươi bên kia liền sẽ có tương ứng trò chơi nhiệm vụ chu nam nghe vậy kỳ thật bội phục hơn hạch tâm hạch tâm chế tạo ra những nở t cờ này những nở t cờ này lại có thể tự hành triển khai các loại hoạt động không ngừng phong phu thậm chí cải biến toàn bộ thẻ bài thế giới đây quả thực là một loại vô hạn sáng tạo tự mình tiến hóa chu nam rất nhanh liền thu tam mục đồng tử cái này tiện nghi đ ồ đệ gia hỏa này là thiếu niên tính cách yêu chơi đùa nghĩa lớn thân phận chân thật của hắn là phật tông tiểu tiên h tiên h tại văn minh khu sau đường phố mở một cái đại điện âm tự cái này đại điện âm tự kỳ thật cũng là một cái quẻ r ư ợ u tam mục đồng tử ở bên trong khi chủ trì kỳ thật cũng là cái đánh đ ĩ a hắn đang nghĩ ngợi đổi thành lưới cà đâu chu nam cùng tam mục đồng tử nói chuyện phía một trận càng cảm giác hơn cái này thần ma nghị hội kỳ hoa một lát sau tại ấ kim linh tiên tử các loại một đám công tác nhân viên an bài xuống chu nam rất nhanh liền bắt đầu tranh tài lần này đối thủ của hắn là thất cách tiểu soái thất cách tiểu soái thân là thất cách ngón tay cùng giống như củ cài rốt thô bàn phím con chuột đều không quen đánh chữ sẽ chỉ nhất chỉ thiền thao tác mức độ lừa thứ nát để hắn dùng bàn phím con chuột chơi giờ tờ ép đối chiến trò chơi là thật là làm khó hắn tuy nhiên giá hỏa này mình toàn vẹn không biết còn lấy vì trình độ của mình không sai đâu kết quả cùng chu nam giao chiến hai ván thao tác bị x o n g bạo một tên lính bèn đều giết không được đánh xong tranh tài sau buồn b ự c thở hổn hển thở hổn hển đem bàn phím đều cho nện bị phạt bốn trăm thần mã tệ từ tranh tài tiền thưởng bên trong tự động khấu trừ sư phụ n g ư ơ i quá lợi hại cái này thao tác vô địch tam mục đồng tử sau l ư n g chu nam vỗ tay lớn tiếng khen hay kỳ thật hắn thao tác cũng rất kém cỏi chủ yếu cũng là không thích hướng bàn phím Chu n a m k h ô n g khỏi nói, đắc ý tác a l còn trẻ chơi trẻ mục e AGM200 thao tắc còn có thể kém. Người A, quay game gian Người dùng nghiệp, hứng kém. phim điểm, muốn Ừm. Tam đi đầu được lên, luyện lực còn tận con nếu thành chuyên này buồn huấn luyện, tắc thể trước tập tắt, ít chuột trở thủ thể, phải chịu khổ chỉ thú có được. dựa vào không đồng tử gật đầu đáp lại hắn chăm chú bộ dáng để chu nam chính mình cũng hoài nghi mình đã từng là game thủ chuyên nghiệp rất nhanh ba vị trí đầu tranh tài bắt đầu trừ chu nam bên ngoài hai vị khác r a biên tuyển cầm chính là tý thử ma thần cùng ma thàn làm công chúa bởi vì tranh tài tuyển thủ có ba người chế độ thi đấu chọn làm thi đấu vòng tròn ba tên người chơi đều muốn lẫn nhau q u y ế t đấu cuối cùng nhìn thắng bại quan hệ bình định thứ tự chu nam trước cùng tý thử ma thần giao thủ đồng dạng lấy ba cục hai t h ắ n g phản thắng cái này tý thử ma thần chơi chính là t i ế n cung hắn chính là một bị hồi lưu người chơi liền thích tạo tiết tháp nghẹn hậu k ỳ binh ván đầu tiên tranh tài tý thử ma thần vừa lên đến liền tạo tháp trò chơi tiết t ấ u tương đối chậm chạp tiền kỳ tạo tháp lãng phí quá nhiều t ư nguyên cho nên binh lực liền tương đối ít tại giã ngoại căn bản không dám đánh tao nội chiến chu nam ra một du hiệp chuyên môn d ò đường mang binh bác dã đem hắn đánh cho không dám ra ngoài cướp đoạt đại lượng dã quái tư nguyên thành công thăm dò cổ mộ từ trong đó đánh ra một quyển sách cổ cái này sách cổ đưa về dấu kiếm lâu giải mã ra thanh l i ê n kiếm ca bộ này võ công đó chính là lý bạch chuyên trúc võ học uy lực cực mạnh có thể mở kiếm t r ậ n các loại lý bạch lên tới cấp sáu về sau trực tiếp mở đại hiệp về sau lên tới cấp m ộ mươi mát cấp mang theo nhất đại đội trọng kiếm binh khí tông kiếm sĩ cùng ba bản bình chân vũ đại kiếm sư nhất ba hủy nhà đặt vương thắng cục Tí thử một lát n lút làm tiến t h p t tấm mắt, tại khẻ Chu Nam ngoài trụ sau tạo tiến đáng tháp, chu bị c nam bắt i h h i đầu cùng h ma thần làm công chúa quyết đấu ma thần làm công chúa làm đao tông nàng thao tác ý thức cái nhìn đại cục rất là không kém chu nam trước hai ván một tháng một thua điểm số đánh thành một so một ván thứ ba quyết thắng cục chu nam vận khí bộc phát mới vừa lên đến lấy q u ạ n g liền đạt được một khối thiên ngoại vẫn thạch thiên ngoại vẫn thạch có thể trực tiếp dùng để đúc kiếm tuy nhiên có thể đúc ra cái gì kiếm là ngẫu nhiên kết quả chu nam chú tạo ra huyên hồng kiếm kiếm này mới ra giải tỏa ẩn tàng thiết lập chu nam có thể huấn luyện đệ tử tinh anh thêm một cái kỳ danh cái niếp cái niếp thuộc tính cơ sở so lý bạch cao lại thêm có chuyên trúc y ê n hồng kiếm vừa ra trận thực lực liền rất cương đại về sau chu nam chủ động k i ê u chiến nhẹ nhõm đ ạ tranh được lợi. Chu cần thắng Thế t không Nam là, lại tài hắn trực tiếp trở thành thần minh tranh như Tranh trận đấu mùa giải tổng quán quân. Trường tiền như nước. trực tiếp trở một tài IS giải xài mùa báo đấu kết thúc một đoàn được a n bài tốt phóng viên tới phỏng vấn có tay cầm ống nói trời ngang người có khiêng tiểu cũ tia chớp máy ảnh cầu đầu nhân phong thần quân tự mình trao giải hiện trường rất náo nhiệt chu nam nâng cấp một vạn thần ma tệ cùng hai bộ trò chơi thiết bị này hai bộ trò chơi thiết bị cùng chu nam xe điện đồng dạng đều là bao con động loại sách tài khoản có thể biến thành tiểu bao con động để vào chữ vật trong hành trang làm công người người rất không tệ vì nhân loại làm vẻ vang gần đây quan tâm kỹ càng một chút nhiệm vụ đại sảnh có cái hoàng kim thập nhị c u n g nhiệm vụ đừng bỏ qua phong thần quân giờ phút này thân thiết nói với chu nam chu nam tâm có điều nộ ra chắp tay cười nói minh bạch đa tạ lao đại đề điểm phong thần quân gật gật đầu lại nói mặt khác ngươi quá yếu rút chút thời gian đi viên vũ thế giới dọn bị thế giới cùng quang phúc thế giới thăm dò thăm dò đi ta còn yếu chu nam có chút n g h i hoặc phong thần quân ứng chẳng lẽ nói lung tung như vậy viên vũ thế giới dọn bị thế giới cùng quan g phúc thế giới bên trong có cái gì có thể làm cho mình mạnh lên đến trong viện bảo tàng có thể dùng tiền mua cái này Và cái thế giới tiến vào bằng chứng đương nhiên ta đây chỉ là người đề nghị có đi hay không từ chính ngươi quyết định nói đến đây phong thần quân mặt mỉm cười mà đi chu nam đối bóng lưng của hắn vừa chắc tay ngược lại là đột nhiên nghĩ đến trong viện bảo tàng có phải là cũng có thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng bán ra theo đạo lý t ô i nói hẳn là có cũng không biết bán thế nào lúc này một mặc áo lót cầu đầu nhân đi vào chu nam trước người hắn giơ một cái máy ảnh nhắm ngay chu nam nói người trẻ tuổi nhìn ông kính nói với ta quả cả cách ba một tiếng đèn thơ lát sáng lên này c ầ u đầu nhân máy ảnh phía dưới liền liền chậm dai rúi ra một tấm hình c ầ u đầu nhân đem tấm hình kia giật xuống đến phiến phiến gật đầu nói cũng không tệ lắm không tính xấu có thể đăng báo chu nam đánh đo một cái cái này cái đầu chó người gặp hắn đầu vương thai to ngược lại là có chút phái đ o ạ n hắn máy ảnh xem như không giống bình thường nhìn xem rất tân tiến có hộp cơm lớn như vậy cái khác phóng viên máy ảnh liền phi thường cổ lão đặc biệt cầm kền cần dùng giá đỡ bằng lấy còn cần kéo che năn g bố người là phóng viên ngày mai ta có phải hay không có thể đăng lên báo chu nam t ỏ mò hỏi này nhất định trang đầu đầu đề phong thần tập đoàn mua đức đáng tiếc ngày mai ta liền phải trở về không có cách nào mang mấy tờ báo trở về khoe khoang khoe khoang chu nam đột nhiên trong lòng hơi động tiến lên chắp tay nói vị này lao đại có thể xin ngài giúp chuyện sao ta muốn cùng chúng lao đại chụp chung lưu niệm một chút muốn để ta cho ngươi chụp hình đúng hay không thu ngươi chi phí một tấm hình hai khối tiền đắt như thế ta đây là thải sắc máy ảnh tức đập tức đến tại văn minh khu ngươi tìm không ra chiếc thứ hai tam mục đồng tử lúc này chạy tới hắn chắp tay trước ngực liếc cầu đầu nhân liếc một chút hướng chu nam giới thiệu nói vị này là thiên cầu ma thần ba mươi ba văn minh chủ thần bên trong lớn nhất tiện một cái vô lương báo nhỏ phóng viên uống rượu không trả tiền đạo đức bại hoại nói xong hắn lại hướng lên trời chó ma thần nói ngươi tới nơi này lắc lư cái gì ta làm việc ta chủ biên phái việc hiện trường thu thập ảnh t r ụ n ngươi quản được sao thiên cầu ma thần híp mắt mắt thấy tam mục đồng tử lãnh đạo nói tiểu con lựa chọc nghe nói ngươi đại điện âm tự phải nhốt n g ã phật theo sát thời đại trào lưu đổi thành l ư ỡ i cả cái gì theo sát thời đại trào lưu còn nghĩ lừa gạt a ngươi là bị ngốc ngạc chi thần chấp pháp đại đội cho phong đi nghe nói có người báo cáo ngươi nơi đó bán rượu giả hh ắ c ắ có c thải sắp ảnh chụp làm chứng có phải hay không là ngươi cái này lão cầu báo cáo không có bằng chứng không muốn ô t a trong sạch lần trước ngươi uống rượu không đưa tiền bị ta cáo cho nên ngươi liền trả thù ta ta uống là rượu giả không có để ngươi bồi thường tiền cũng không tệ nga phật từ bi thật muốn cờ chu nam sững sờ nhìn xem thân thể vị trí thứ hai nở tờ cỡ cãi lộn trong lòng tự nhủ văn minh chủ thần đến tột cùng là cái gì giống loài cái này còn có khi báo nhỏ phóng viên nhìn lẫn vào so thâm h ả i ma thần cũng chẳng mạnh đến đâu t ố t t ố t hai vị lao đại chớ q cái dày chu nam kéo ra thiên cẩu ma thần cùng t a m mục đồng tử lại hướng lên trời chó ma thần nói vị này lao đại ta nghĩ mời ngươi chụp ảnh rẻ hơn một chút được hay không ít nhất một khối tiền một t r ư ờ n g ít hơn nữa không được này thành đi đến chu nam vừa mới vào tay một vạn thần ma tệ không câu n g tiểu tiết liền để thiên cầu ma thần đi theo mình tìm tới phong thần quân tí thử ma thần ma thần làm công chúa các loại từng cái chụp ảnh chung cái này nhưng đều là lão đại chu nam suy nghĩ cả một chút ảnh chụp trung phiến mang về khoe khoang một đám thần man ở tờ cờ phi thường có lễ phép cùng chu nam tiến hành chụp ảnh chung thiên cầu ma thần nhân phẩm như thế nào chu nam tạm thời không biết bất quá hắn chụp ảnh mức độ rất không tệ tất cả ảnh chụp đều giống như tinh tu về sau nghệ thuật chiếu bổ sung m ộ ư ơ i cấp mỹ nhan loại kia cuối cùng chu nam góp một trăm tấm ảnh chụp trung phiến trong đó có thật nhiều thần man ở tờ cờ hắn căn bả nhìn xem trong tấm ảnh mình chu nam nói thật mẹ nó x o á i cái này cũng có thể dựa vào mặt t ăn cơm một lát sau chu nam từ biệt t a m mục đồng từ bọn người hắn đi vào lầu ba nhà b ả o tàng ở đây chu nam đổi lấy dò m bị thế giới quang phúc thế giới cùng thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng các một trường đều là hai mươi bốn giờ bản hết thể tốn hao ba nghìn thần ma tệ trong đó thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng quý nhất một chương liền h ò a hai nghìn bốn trăm hai thần ma tệ lưu lại một chương thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng dự bị còn lại thần ma tệ đi trước thư viện tìm đọc một chút tư liệu đi chu nam rất nhanh liền đi vào thư viện hắn cùng trời chó ma t h ầ n nước hẹn vị này văn minh chủ thần đang bưng máy ảnh tại thư viện cửa ra vào chờ hắn đâu có tiền chu nam tiêu xài đứng lên cũng liền vung tay qua chán tiểu long nữ ngọc từ chân cường hóa bí phương tìm đọc chụp ảnh long thái tử ngao nguyên bá cường hóa bí phương tìm đọc chụp ảnh lão long vương ngao hộ pháp cường hóa bí phương thiên vương cái đ ị a hổ vân trung lôi thần tử cường hóa bí phương bảo tháp trấn hà yêu nam đạt thân không bạo cường hóa bí phương hết hệ tìm đọc chụp ảnh chu nam cơ hồ đem bây giờ trong tay tất cả chủ lực thẻ bài cường hóa bí phương toàn bộ thu vào trong tay tiêu xài cũng mười phần to lớn tóm lại trên người hắn thần ma tệ rất nhanh liền chỉ còn lại không tới hai ngàn mai xài tiên như nước ca chu nam có chút c ả m thán hắn lại tìm đến thư viện tháng này nhân viên quản lý hướng hắn tuân hỏi một chút có quan hệ liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ cái danh thẻ bài thông dụng kỹ năng hát tạp hoàng đế c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng tương quan sách báo tư liệu kết quả chỉ là hai ngàn mai thần ma tệ thật không khỏi hoa tỷ như xem xét hát tạp hoàng đế trắc nghiệm bách hoa toàn thư trọn vẹn cần mười vạn thần ma tệ xem xét thông dụng kỹ năng bách k hoa toàn thư càng kỳ quái hơn cần mười lăm vạn thần mã tệ cuối cùng chu nam tốn hao hơn một ba trăm h a i thần mã tệ xem xét liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ tường giải cùng cái danh thẻ bài giới thiệu còn lại sáu trăm h a i thần mã tệ không bỏ được hoa liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ, tổ bao quát một chương lam sắc liệt diễm thuyền hải tặc thẻ bài một chương lam sắc dập lửa thuyền trưởng thẻ bài một chương lam sắc vẩy nước lai chính thẻ bài hai bốn tấm lục sắc phòng cháy đại pháo thẻ bài bốn tám tấm lục sắc nhạy thuyền hải tặc thẻ bài chương ù n trắng lậu động g tấm t màu lậu ủ thủ y thẻ Tổng thẻ bài bài số l ợ n đến g cao tấm t ư giải ba ê trăm o n g c ò hai mươi ba hoàng kim thập nhị cung liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ bao hàm mười một một tấm thẻ bài tê tụ độ k thân tàu. Thân tàu hai là mở ra phóng hỏa năng lực này phóng hỏa năng lực là một loại công thành thủ đoạn cần thông qua chống nước đại pháo đến thực hiện không chỉ có thể đối địch phương binh lực đơn vị tạo thành tổn thương còn có thể đối công trình kiến trúc tạo thành phá hư ba là mở ra dập lửa năng lực năng lực này mở ra về sau dập lửa thuyền trưởng có thể tùy tiện dập tắt liệt diễm thuyền hải tặc đưa tới hỏa hoạn bốn là mở ra vẩy nước năng lực khi thẻ tổ góp đủ về sau liệt diễm thuyền hải tặc có thể vào nước thậm chí lặn từ vẩy nước lái chính cầm lái năm là mở ra bắt cóc tống tiền năng lực năng lực này mở ra về sau mẻ thuyền hải tặc có thể thực hiện bắt buộc chặt các loại thao tác đem đối địch mục tiêu chói đến liệt diễm thuyền hải tặc bên trong mục tiêu bị chói về sau sẽ mất đi năng lực phản kháng nếu như là g ã quái loại hình bị chói không có bao nhiêu ý nghĩa bởi vì vì chúng nó sẽ không tự mình chốt thân lại càng không có những người khác vì chúng nó chốt thân nếu như là người chơi bị trói vậy liền đi theo chân hát trong địa lao ngồi tù không sai biệt lắm có thể tự mình chốt thân cũng có thể khiến người khác chốt thân thu phí có tiêu chuẩn đẳng cấp càng cao chốt thân phí dụ n g càng cao không chốt thân bốn mươi tám giờ sau giết con tin sáu là mở ra sửa chữa năng lực khi thẻ tổ góp đủ về sau lâu động thủy thủ có thể nhanh chóng sửa thuyền từ đó cấp tốc khôi phục thuyền hải tặc độ bền cho dù là liệt diễm thuyền hải tặc độ bền thành không chỉ cần thi thể vẫn còn lâu động thủy thủ cũng có thể triển khai sửa chữa thậm chí là tái tạo bảy là mở ra vận chuyển năng lực không có góp thành thẻ tổ lúc liệt diễm thuyền hải tặc không có vận chuyển năng lực trên đó không cho phép gánh chịu người chơi góp thành thẻ tổ về sau liệt diễm thuyền hải tặc thu hoạch được năm ngàn cách không gian chữ vật đồng thời còn có thể mang người trở binh mười một một tấm thẻ bài thẻ tổ cái này thẻ tổ yếu không nếu như ta có thể hợp thành một bộ thẻ tím cấp bậc thậm chí thẻ cam cấp bậc vậy liền lợi hại hh liệt diễm thuyền hải tặc chí ít cũng phải cho nó hợp thành cất cánh mẫu quy mô đi chu nam trong đầu hơi chút suy nghĩ lại cảm thấy lượng công việc cực lớn hắn có thể mượn nhờ tiên đoán trực tiếp r ú t thẻ tuy nhiên nguyên bản thẻ bài quá yếu còn là dùng cao cấp thẻ bài hợp thành hát tạp càng tốt hơn nơi này lại cần thông qua anh minh thần võ đến triển khai góp chữ đại pháp muốn đem mười một một tấm thẻ bài thẻ tổ kiếm ra đến một ngày hai ngày khẳng định không thành về phần cái danh thẻ bài giới thiệu thông qua đọc chu nam giải được một hạng thông dụng kỹ năng ký danh thẻ bài mở ránh kỹ năng này là đặc biệt nhằm vào trang bị thẻ bài sử dụng thông qua đó có thể căn cứ trang bị tình huống cụ thể tại trên đó mở ra khe thẻ Bị mở ra thẻ trong máng ra trong thẻ liền chu ó t ể thả cái d nam h thẻ bài. Cái d n h đã đổi lấy hào hoa trang bị hoàng kim thánh ý cường hoa bí phương hắn cũng định tốt ưu tiên thăng cấp tấm thẻ này bài các loại lên tới cựu tinh nếu có thẻ bài mở ránh lại cho hắn tăng thêm hực này liền có thể khiến cho càng mạnh thừa dịp còn có một số thời gian chu nam đi gian phòng của mình học một hồi ngoại ngữ mãi cho đến thời gian hao hết tự động c h u y ể n tống xuất thần ma nghị hội về đến gia tộc danh o địa về sau chu nam đi trước nhiệm vụ đại s ả n h thẩm tra hoàng kim thập nhị cung nhiệm vụ này phát hiện còn không có ra hắn hướng lý đạt phổ cùng t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ phát đi trò chuyện để hai người bọn họ giúp mình lưu ý một chút nhiệm vụ này lại tìm các nơi phương đem hai đài thần binh tranh bá y trò chơi thiết bị phóng suất chu nam phát hiện ở đây cũng là có thể chơi thần binh tranh bá mà lại dễ dàng liền có thể xứng đôi đến thần ma nghị hội bên trong người chơi tín hiệu không tệ a chu nam ý tưởng đột phát ta có phải hay không hẳn là bồi dưỡng một nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp sáng tạo một cái chiến đội hoặc là câu lạc bộ loại hình chuyên môn ứng đôi thần ma tranh bá tranh tài dù sao đây chính là có thần ma tệ ban thưởng mà lại về sau tiền thưởng rất có thể sẽ cao hơn nghĩ tới đây chu nam lại hướng lý đạt phổ cùng t r ú c ngộng sư tiểu mỹ phát đi trò chuyện để bọn hắn thử thông báo tuyển dụng một chút tinh thông g t s trò chơi đồng thời nguyện ý tốn thời gian huấn luyện đem thụ chuyên nghiệp chu nam xem trường loại này đem thủ chuyên nghiệp cũng hẳn là có một lát sau chu nam đi tìm n g u y ệ t bạch đinh đem mình mấy ngày nay kinh lịch cùng nàng chia sẻ một chút thuận tiện giúp nàng qua một chút nhiệm vụ n g u y ệ t bạch đinh lật xem chu nam từ thần ma nghị hội mang tới ảnh trụ nhìn thấy một tấm trong đó trên tấm ảnh chu nam cùng kim linh tiên tử đứng chung một chỗ mặt mũi tràn đầy vui mừng so với cái kéo tay nhất thời sầm mặt lại t ố t n g ư ơ i đi thông đồng tiểu n ộ i đừng làm rộn kia là nờ cờ nờ cờ liền không thể thông đồng sao người trước kia liền ôm bạch t i ê n sứ bắt đùi nhìn xem trong tấm ảnh ngươi bộ dáng cười cùng chúng sổ số đồng dạng thật t h c tha đi cùng với ta làm sao không gặp ngươi cao hứng như vậy còn có chương này ngươi thật là đi ngay cả người thàn lần đều không đông tha kia là ma thàn lần công chúa còn công chúa ngươi cho rằng ngươi là ai vương tử sao ngươi tới đây cho ta làm việc một ngày sau chu nam rời đi bắt ngát hoa nguyên hán thu được lý đạt phổ gửi tới hảo hữu trò chuyện hoàng kim thập nhị cung nhiệm vụ soát ra chu nam nhanh chóng đuổi tới nhiệm vụ đại sảnh rất nhanh liền nhìn thấy nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ nói rõ thiên can có mười địa chi mười hai giáp luân hồi nhiệm vụ nhắc nhở một một khi bắt đầu khiêu chiến không thể gián đoạn nếu không nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ nhắc nhở hai đẳng cấp không thua kém cấp ba mươi sáu người chơi thanh toán một mươi vạn kim tệ có thể nhận lấy nhiệm vụ trước mặt nhiệm vụ nhắc nhở ba nên nhiệm vụ ban thưởng duy nhất trước hết nhất hoàn thành khiêu chiến người chơi có thể đạt được ban thưởng nhiệm vụ thất bại sẽ không trả lại kim tệ chu nam thấy có chúc ngậu